Chương 843, Bắc Hải những sự tình kia. Chương 843, Bắc Hải những sự tình kia. Tô Lương Lương gặp dược vị này đến từ thượng cổ thần, không hiểu bi thương xuân thu, chỉ cảm thấy kỳ quái, lại cảm thấy mới lạ. Liên lại hỏi, dược tạ lời này, ta nghe không hiểu nhiều, ý gì a? Dược Trương thư một hơi, giãn ra đôi lông mày, chậm rãi nói, "Không, có ý gì, chính là nhìn thấy những đại yêu này, nghĩ đến mình trước kia, ngươi xem bọn hắn, mặc dù còn sống, tuy nhiên lại cả một đời bị vây ở nơi này, bên ngoài vùng thế giới kia, đối với bọn hắn tới nói, chỉ ở trong hồi ức. Bị Hứa Khinh Chu cứu ra trước đó, ta cũng giống vậy giống như bọn họ bị giam tại trong lồng giam chỉ là bọn hắn lồng giam này lớn hơn một chút ta cái kia nhỏ một chút trên bản chất nhưng cũng không có gì khác biệt đều là một đám không có tự do người chết sống lại thôi Tô lương lương cái hiểu cái không không hiểu nói ra ta đã hiểu cho nên ngươi không hướng trong chết đánh bọn hắn cũng là bởi vì đồng tình bọn hắn ngừng nói hai mắt thật to chừng lên đến lên án nói nhưng là ta cùng bọn hắn cũng giống vậy à ta cũng bị vây ở hạo nhiên thật lâu rồi ngươi làm sao lại không đồng tình ta đây lúc trước không phải vào chỗ chết đánh ta dược rất im lặng cái này đều cái gì cùng cái gì nói rất hay tốt cái này cũng có thể lôi chuyện cũ, không thèm để ý ngươi nếu là cảm thấy không cao hứng, ta không để ý tại đánh ngươi một lần, dùng thống khổ xua tan ngươi không thoải mái. tô lương lương ngậm miệng lại coi ta không nói, Giữa một tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua vệ kia lạc nhật ánh chiều tà, nói khẽ, bất quá ngươi nói không sai, ta là có chút đồng tình bọn chúng, khả năng là tại trên người của bọn hắn thấy được cái bóng của ta đi. tô lương lương dỗi ra một ngón tay, khuấy động lấy ngọn thanh đằng kia, quyệt mồm nói ta cảm thấy ngươi nói không đối, bọn chúng giống như ngươi, giữ vai đầu nhìn xem thanh đằng cô lương hiếu kỳ nói a, chỗ nào không giống với? tô lương lương hít sâu. Tiêm mi bằng phẳng rộng rãi, chậm rãi nói: Ngươi không được chọn, mà bọn hắn có tuyển. Ân nói đơn giản chính là, ngươi là bị cưỡng bách, bọn hắn là tự nguyện. Dược trong mắt bà quang lát lư, tô lương lương ngữ khí tăng thêm, cường điệu nói: Cho nên, ngươi rất thảm, mà bọn hắn là đáng đợi. Dược lạc ga cười một tiếng, có chút hăng hái nói: Á, ngươi ý tưởng này vẫn rất có ý tứ. Vốn chính là, bọn chúng là tự nguyện tiến đến a, bọn chúng cũng tùy thời có thể lấy đi a, lại không người ngăn đón. Trên mặt nổi bọn chúng là bị giam ở chỗ này, cùng một đám phạm nhân một dạng, nhưng trên thực tế đâu, bọn chúng chỉ là không nỡ chết thôi, trường sinh cùng tự do tựa như cá cùng tay gấu, ngươi cũng không thể đạm muốn, lại phải đi thanh đăng. Cô nương nói, nghe nói, dược giật mình. Đối với tô lương lương nói ra, có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Tô lương lương liếc qua dược, ngươi đừng như vậy nhìn ta. a Ta nói không đúng sao? Dược khó được tán tưởng nói, nhìn không ra. Tô lương lương, ngươi sống được rất minh bạch. Tô lương lương cũng khó được bị dược khich lệ, trong mắt nổi lên một tia tiểu đắc ý. Ngạo kiêu nói đó là, ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy sống uổng phí. Hừ. Dược lật lên tròng trắng mắt, nhìn xem tiêu ngạo cô đương, nói thầm trong lòng, thật co nương, noi là không trải qua khen a nhẹ giọng lại nói thế nhưng là. Bọn hắn sợ gì đến Bắc Hải, cũng chỉ bất quá là không muốn chết tôi, không muốn chết tóm lại là không sai, phàm là có tuyển, sợ cũng sẽ không tới nơi này. To lương lương như mày, tựa hồ đúng là như thế cái đạo lý, dù sao sinh ở dạng này một vùng cấm địa, chín sinh linh đều không có đến tuyển, cuối cùng khó thoát bị tế sống số mệnh. Nhưng là nàng đối với Bắc Hải bọn đại yêu này cũng không có gì hảo cảm, cho nên nàng cũng không muốn dược đối bọn hắn có hảo cảm, hoặc là đồng tình, càng không hy vọng dược, bởi vì đánh bọn hắn mà cảm thấy tự trách, liền nói ra, dù sao ngươi không cần đồng tình bọn hắn, ta nói cho ngươi những đại yêu này cũng không có một đồ tốt có thể hỏng đừng nói thả bọn họ điểm huyết chính là đem bọn hắn làm thịt bọn hắn cũng xứng đáng dường ý vị sâu xa nhìn xem tô lương lương khó hiểu nói không đúng tô lương lương ngươi đối bọn hắn cựu hận lớn như vậy chứ bọn chúng chọc giận ngươi bọn hắn dám cái kia tô lương lương giải thích nói ngươi còn nhớ rõ thứa khinh chu bên cạnh đi theo một cái to con không dường nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói to con tô lương lương nói chính là cái kia giữ lại tóc ngắn ngu ngu ngốc ngốc mắt đỏ trách có chút cứ thế cái kia người đều gọi nó láo nhị dựa trong nháy mắt sáng tỏ, gật đầu nói, à ngươi nói là giang thanh diễn, tô lương lương vỗ tay một cái, đối với, chính là hắn, nói điểm chính, tô lương lương chậm rãi nói, hơn một ngàn năm trước, đứa bé kia chính là tại vùng biển này ra đời, ngươi lúc đó không biết, thật đáng giận người, chỉ những thứ này không biết xấu hổ, còn lớn hơn yêu đâu, khi dễ người ta cô nhi quả mẫu, ta đều nhìn không được, ta nói cho ngươi, cũng chính là ta không có khả năng hỏi đến chuyện nhân gian, không phải vậy ta đều muốn đánh bọn hắn, nói, tô lương lương vũ động nằm đấm, một bộ ghét ác như kiểu bộ dáng, nội giận mắng, ta tô lương lương, đời này ghét nhất ba loại người một loại là vong ngân phụ nữ tiểu nhân một loại ăn cây táo rào cây sung súc sinh cuối cùng này một loại chính là lấy mạnh thiết yếu khi dễ phụ nữ nhi đồng rất rưởi cho nên bọn chúng đều là rác rưởi mà rác rưởi liền nên ở tại trong đồng rác nàng nói tức giận bất bình rất có một bộ nhân gian hiểm bo nhan gian hiep khach phong thái bất quá dừa lại là nghe có chút động, mơ hồ liền vội vàng hỏi chờ chút ngươi vừa nói cái gì cái gì cô nhi quả mẫu hứa khinh chu gia lão hai làm sao lại tại bắc hải ra đời người nơi này không phải ra ngoài liền sẽ chết sao đứa bé kêu ta nhìn sống rất tốt đó a rất chắc lịch đó a đầy đầu vấn đề lên Dược chỉ cảm thấy thân rơi trong mây ngủ, lần thứ nhất đối với hạo nhiên một việc, như thế bức thiết muốn biết đáp án. Tô lương lương hướng dược bên người xê dịch cái mông, thần thái sáng láng nói việc này, coi như nói rất dài dòng. Dược nghiêm túc đạo, chọn trọng, trọng điểm nói. Tô lương lương trọng trọng gật đầu, chân thành nói tốt, đó là hơn một ngàn năm trước một cái đêm khuya, ta nhớ được, là mùa hè, một đêm kia phong vân dày đặc, kinh đào đập sóng, trong bầu trời kinh lôi trận trận, giống như thần minh ở nhân gian gầm nhẹ bốn. Dược nhũ mày, khẽ miệng co cắp rút, tình huống không thích hợp đưa tay tỉnh kiếm chỉ, hướng Tô lương lương mi tâm, điểm mạnh một cái. Tô lương lương trực tiếp nguyên địa nằm xuống tiếng nói im bặt mà dừng đồng thời gào một cuống họng ai u bưng bít lấy cai chán một lần nữa ngồi dậy giận dữ nhìn chằm chằm dược nói a dược ngươi có bệnh a ngươi làm gì dược mặt không thay đổi nhìn xem nàng phun ra hai chữ trọng điểm tôi lương lương muốn phát điên một lời biệt khuất không chỗ phát tiết muốn mắng chửi người cũng nghĩ ho hét nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là quăng mấy lần giọng thùng thỉnh tay áo mắng một câu phiền chết dược nỗ nỗ truy nghĩ thầm chính mình thật không thể cho phat tiet muon mang chui nguoi cung nghi ho het nhung đen cuoi cung cung chi la quang may lan rong thung thinh tay ao mang mot cau phien chet duoc no no truy nghi tham chinh minh that khong the cho nang hoa nhã con đứa nhỏ này được hoa tươi liền xa lạ lạnh như băng nói nói hay không tôi lương lương chừng lên nốt rổi nước mắt bên trên một đôi mắt to cùng con nghe con giống như, rất phách lối nói nói liên nói, có gì đặc biệt hơn người chương 844. Kiếm Tiên chuyện xưa bị nhắc lại. Chương 844, Kiếm Tiên chuyện xưa bị nhắc lại. Dược nhìn xem Tô Lương Lương ngạo kiểu dáng vẻ, bật cười một tiếng a. Tô Lương Lương cũng thu hồi chính mình cố làm ra vẻ, lão lao thật thật nói việc này, muốn từ đứa nhỏ này phụ thân cùng mẫu thân nói lên. Đứa nhỏ này mẫu thân gọi Giang Vân bạn, ngẫu nhiên đạt được tiên trúc một tiết hóa thành linh căn, đột phá thánh nhân chi cảnh, đứa nhỏ này có phụ thân là chỉ lông trắng chó con, An Tiên tụ một lá bắt đầu sinh linh trí, ý nghĩa thông thiên, thành một tôn đại yêu. Hai người này vốn là nhân tộc cùng yêu tộc tiên tri kiêu tử, 10000 năm vừa gặp yêu nghiệt, cũng là số mệnh chi địch, nhưng lại là tại mấy trăm năm trong lúc ràng co, cùng chung trí hướng, hỗ sinh tình cảm, sau đó liền chẳng hiểu ra sao làm ở cùng nhau. Cuối cùng lại bởi vì một chút loạn thất bát tao nguyên nhân, chạy trốn tới bắc hải thì thế, từ đây liền vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Về sau còn sinh ra một đứa bé, chính là hứa khinh chú nhà lão nhị, đứa nhỏ này ra đời thời điểm, đúng là dẫn động trời ghét, hạ xuống thập nhị trọng lôi. Cái này Bắc Hải, một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, có thể dẫn tiên lôi rơi người, nó máu có thể ức chế xương mù sáng ngàn rủa, thú ăn gì, liền có thể tại Bắc Hải tới lui tự nhiên. Gặp lôi kiếp rơi xuống, kết quả có thể tưởng tượng được lúc đó, cái kia Bạch Lang là bảo đảm vợ con không chết, lấy thánh nhân thân thể trọi cứng thập nhị trọng tiên kiếp, cuối cùng thân tử đạo tiêu, hóa thành ngùi, ở ra giám. Đúng vậy chỉ còn lại đôi cô nhi quả mẫu này, những lại bui o ra dam đều tới, đều muốn lấy nhung đai đứa nhỏ này, muốn ăn nó máu, thoát đi Bắc Hải. Bọn chúng cực kỳ không biết xấu hổ, hơn trăm người đánh người ta một cái, khi đó, Giang Vân bạn thế nhưng là vừa sinh xong hải tử a cô nhi quả mẫu liền bị khi dễ tỉnh thiết phi thường ác liệt nói đến chỗ này tôi lương lương hơi dừng lại một chút tật lực cường điệu nói bất quá ngươi yên tâm ta đều cho nay to luong luong hoi nó tan luc cuong đieu kỹ việc này không xong rượu một mặt nậu Tô lương lương tiếp tục nói bất quá cái kia giang văn bạn là thật hùng à thế mà trực tiếp dẫn nổ thánh nhân phát thân ngạnh sinh sinh giết ra khỏi chúng đây cũng chính là tiên trúc làm gốc bảo đảm nàng một đầu mạng nhỏ chạy ra bắc hải một đám đại yêu cũng chỉ có thể lực bất tong tâm về phần chuyện sau đó ta biết không nhiều chỉ nhớ rõ giang văn bạn cảnh giới rơi xuống độ kiếp cảnh mang theo đứa nhỏ này đi phạm châu sau đó không có qua mấy năm liền chết bất quá cũng không kỳ quái khi đó hải tử còn quá nhỏ một chút tu vi đều không có nó tinh huyết vẫn chưa hoàn thiện uống máu của hắn cũng vô dụng ước chế không nổi xương mù sáng lên liền rủa giang vân bạn rời đi bắc hải sau át gặp phản vệ à chết là khẳng định nói thật nàng có thể khiêng 10 năm đã thật lợi hại đây khả năng cũng vẫn là tiền trúc công lao ta thật bội phục nàng về phần tại chuyện sau đó ta liền không có làm sao chú ý chờ ta tại nhìn thấy đứa bé kia thời điểm đứa bé kia liền đã đi theo hứa khinh chu dáng dấp vẫn rất tốt chỉ là có chút cứ thế có chút nốc, nếu không người khác đều quản hắn gọi lão nhị đó sao nhị ngốc tử nhị ngốc tử đúng vậy chính là lão nhị lạc Tô lương lương nói xong trong ánh mắt bằng thêm một vòng cô đơn lời nói ở giữa cũng mang theo vài tia tiết hận chi ý dược có thể phát ra được đối với vị kia kiếm tiến chết tô lương lương tràn đầy tiết hận để cập vị mẫu thân kia trong mắt nàng toát ra thân xác tràn đầy kính nghệ nàng cũng không cảm thấy kỳ quái cùng là nữ tử nàng có thể cộng tình đến tô lương lương tâm tình một nữ tử vì mình hai tử liều chết mà chiến không tiếp tự bạo thánh nhân phát thân đem sinh tử của mình không để ý phần này khí cũng đáng giá nàng khâm phục Cũng không khỏi tự chủ rủ xuống đôi lông mày, càng cái một câu nữ tử bản yếu, vì mâu tắc cường. Tô Lương Lương phụ hòa nói, ai nói không phải đâu, đáng tiếc à, số mệnh như vậy, thiên mệnh có trái. Dưỡng được có chút suy nghĩ, làm rõ suy nghĩ, hiểu tới, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu nói như thế, đứa bé kia máu, thật đúng là có thể khắc chế cái này, Bắc Hải xương ngủ sám. Tô Lương Lương chém đinh chặt sắt nói, đó là đương nhiên rồi, không phải vậy hắn không đã sớm chết, còn có thể sống đến bây giờ, ngươi đừng quên, hắn nhưng là tại Bắc Hải ra đời, cũng là hạo nhiên trong lịch sử một cái duy nhất rời đi Bắc Hải sau, còn có thể sống được thật tốt bản thổ sinh linh hơi dừng lại nghiêm cẩn nói bổ sung ân chí ít ta biết trước mắt liền hắn một cái dược sờ lên cảm nhỏ giọng thầm thì thế gian này sự tỉnh thật đúng là hiếm lạ à. bác hải có một cái truyền thuyết thế gian liền sinh ra một người như vậy người này còn liền chân ấn chứng truyền thuyết kia những sự tình này thật chỉ là trùng hợp mà lại người này còn bị hứa khinh chu nuôi lớn dường như từ nơi sâu xa lấy do trời định bình thường tô lương lương tính văn lại là nói ra kỳ thật việc này cũng không có gì tốt ly kỳ đứa nhỏ này phụ mẫu một cái cùng nam trúc có quan hệ một cái cùng đông thụ có quan hệ sinh ra hải tử tự nhiên mà vậy cũng lây dính hai tôn chân linh khí vận cùng linh ẩn, cho nên liền có dạng này một thân huyết mạch, lúc trước còn dứt lấy tòa này thiên hạ ghét ghét, trực tiếp ráng xuống tầng 12 lôi đâu không nghiêm cẩn một chút rằng hắn cũng coi là hai tôn chân linh huyết mạch hậu nhân đi, mà cái này Bắc Hải xương mù sám, bất quá là đế lạc hoa biến hóa ra thủ đoạn nhỏ thôi, tự nhiên đến cho tiên thụ cùng tiên trúc chút mặt mũi lạc, dược bị ra một ngón tay cái, nghiêm túc nói, phi thường hợp lý. Tô Lương Lương ngẩng lên đầu, gio lên cằm nhỏ, cho nên à, những điều này không có một đồ tốt, chỉ cấp bọn hắn lấy máu, xem như tiện nghi bọn hắn, dược nhăn nhăn trong mũi tấm kia băng lánh trên khuôn mặt, mang theo một kia phiền muộn, nói ra thế gian vạn vật đều có các số mệnh, đều có các nhân quả, theo hắn đi thôi, chính là thật muốn có cái kết thúc, cũng nên do đứa bé kia chính mình đến không phải. To lương lương gà con mổ tóc gật đầu, trong lòng rất tán đồng dược lý do thoái thác cũng đối, tương đối không nói gì, ngóng nhìn dáng ngươi vạn trường chảy nước, tạo ra lúc lên lúc xuống hai mảnh đầu tiên. To lương lương lấy tủy chòe đụng đụng dược cánh nóng ngại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu ngây nói một chút, kiếm tiên cùng bạch lang trải cái kia loạn thất bát tao ra luc len luc xuong hai manh đau tien to luong luong lay tuy trò đung tình, ta nói cho ngươi, tương hận tương sát yêu nhau, có thể có ý tứ. Dược hai mắt tỏa sáng, nhìn thoáng qua chân trời trời chiều, chân thành nói đi. Tô Lương Lương lập tức nhiệt tình tràn đầy, tinh thần phấn chấn, lập tức bắt đầu nàng liễu lo không ngừng. Dược nghe đuôi lông mày chập trùng lên xuống, hết sức nhập hí. Quả nhiên, nữ tử đều ưa thích nghe bác quái. Chính là thượng cổ cổ thần Chu Tức Dược cũng giống vậy. Trục đạo đại nhật rơi, tháng cao thăng, Tinh Hà vạn dặm đạo xong những cái kia tương ái tương sát chuyện đoi lại giáng loạn lên thất bát tao nhập Bắc Hải nguyên nhân, cuối cùng nói cái kia không biết xấu hổ không biết kẹn sinh hoạt bốn. Trời chiều chưa hạ thấp thời gian, ngồi ở trên núi giảng. Tinh Hà đầy trời kia khong biet xau ho khong biet then sinh hoat một bên đi đường một bên giảng nói người càng nói càng khởi tình chi tiết kéo căng nghe người càng nghe càng trầm mê đầy mắt mới lạ trong bất chi bất giác liền đã rời đi bắc hải địa giới từ đây bắc hải an bình một đám đại yêu phát giác vị này tổ tông sống rời đi vui mừng hớn hở nước mắt tu hành vui vô cùng mà liền tại hai người mang theo toàn bắc hải đại yêu tinh huyết rời đi lại bắt quái thời điểm thiếu niên thư sinh vẫn còn tại vong yêu trong các ngày ngày tụ bạn cũ dạ dạ say trong núi vong yêu sơn tháng gần nhất rất náo nhiệt giống như là sớm qua năm chỉ là bởi vì lãnh tụ của bọn họ vong ưu tiên sinh thời gian qua đi sáu năm Về tới trong núi chương 845. Vong Vũ Sơn bên trong dưới tảng cây hoè. Chương 845, Vong Vũ Sơn bên trong dưới tảng cây hoè. Tiểu tiên đỉnh núi, tòa tiểu viện kia hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngày xưa gieo xuống cây hoè kia, lại là cảnh lá rậm rạp, sớm lấy trăm mét như vậy cao. Tinh tế tính được, cũng là ngàn năm cây hoè già. Hứa Khinh Chu trở về thời điểm, là mùa đông, bất quá bắc cảnh bên trong vùng hoa nguyên này, lại là hết thẻ như trước. Vạn dặm trong cánh đồng tuyết trăm dặm tiểu gian nam. Liễu lục hoa hồng, hoa nở có điệp, thanh phong từ đến, thỉnh thoảng thấy tuyết rơi bạn hoa gió. Đẹp ra tiên cảnh ý vụ hại bên ngông chính là trời bên ngoài, chim hót hoa nở lại tại trước mắt. Vong Lưu Sơn, trải qua ngàn năm, đã thành nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên, một cái tị thế tốt nhất nơi đến tốt đẹp. Ngày xưa lúc đến, người đồng hành bất quá 500, ngàn năm thời gian, nho nhỏ Vong Lưu Sơn đăng ký ở trong danh sách người, đã qua hơn ngàn đều là cường giả. Thấp cảnh phía trên người 10 phần có 9, thấp nhất cảnh phía trên người 10 phần có 5. Dứt bỏ thánh nhân không nói, Bạch Lý Giang Nam Vong Lưu Sơn, cường giả số lượng đủ để đỉnh nổi, đương đại kiếm châu, trăm mọi người tùy ý một nhà. Mà lại, thiên kiêu tụ tập tương lai tiền đồ sáng lạ, há có thể hạ lượng hồ. Hợp bên dưới tứ châu chi địa, 2.000 xây xuống tòa này tông môn, nhưng từ không phải một vốc đùa dỡn. bất quá, hoàn toàn như trước đây, vong yêu sơn bên trong mỗi người, đến nay vẫn thừa hành lấy tiên sinh sử thế chi đạo. mặc dù trận có nhập thế gian, hành hiệp trường nghĩa, giúp đỡ đại nghĩa người, nhưng xưa nay không lấy vong yêu sơn cửa tên, mà hỏi nhân gian sự tình. hứa kinh chu khi trở về, tiểu vô ưu liền cùng hắn giảng, ông lão trên núi tự có một nửa du lịch ở nhân gian, tìm đạo của chính mình, độ hồng trần khói lửa, cho nên không đến bái phỏng. lúc tới Nguyệt dư. Tiểu tiên núi ngày ngày có khách tới thăm, nấu rượu hóa tăng mà cãi nhau, nhưng cũng làm không biết mệt. Quả nhiên là tỉnh lại minh nguyện, say sau gió xuân. Một ngày, thiếu niên tiên sinh tại dưới tàng cây mẹ tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi trên đỉnh núi, nhìn về phương xa, dưới chân vong lưu sơn, thu hết trong mắt, nho nhỏ linh hồ, sóng nước cuồn cuộn, dòng suối lòng sông liêu xanh rủ xuống đê, trong núi đường mòn muôn hoa đua thắm quế hồng, dãy núi chi đỉnh là phong tập lá, thoáng nhất lông mày là vân quyển vân thư trắng lam một mảnh, nhẹ nhàng mắt túi xuống là sơn thanh thủy tú hồng lục tranh nhau phát sáng nhìn ra san núi xa Lục, là phong tuyết mênh mông, đóng băng ngàn hàng dặm, từng toa kéo dài núi tuyết, tựa như là cái kia trong ngủ mê cử long, bốn lượn khúc chết, khí thôn sơn hạ, thật sự là tốt một bức giang sơn như vẽ. nhìn xuống dưới núi lúc, là gạch xanh ngói xanh đỉnh các lâu vũ tỏa lạc trong núi, lại hội tụ thành một mảnh, bờ ruộng dọc ngang tung hoành tiểu đạo phong hồi lộ truyền. lúc nghe vui đùa ở mỹ, ngẫu nhiên nghe tranh luận âm thanh, hứa Khinh chu nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ, cái này nho nhỏ giang nam trăm dặm, long bàng hổ cứ, khí vận trùng thiên, lại mở mắt, ánh mắt du hòa, nhẹ giọng khen sơn thanh thủy tú, địa linh nhân tuyệt. Cái lúc sau lưng chuyển đến một thanh âm đạo chính là linh sơn nhiều sắc đẹp không nước chung mà mịt sông làm xanh la mang núi như bích ngọc trâm thật sự là hảo sơn hảo thủy tốt phong quang còn có một vị hảo tiên sinh ha ha hứa khinh chu ngoái nhìn nhìn lại liền gặp một cô nương mặc một bộ áo xanh hướng chính mình đi tới một đôi mắt như nguyệt nha con cong, cười nhẹ nhàng so gió xuân động lòng người so đông dương càng ấm bước chân nhẹ nhàng thừa phong mà đến tựa như kinh hồng phiên ngược du long không bao lâu liền đi tới hứa khinh chu trước mặt cười hì hì nói sư phụ buổi sáng tốt lành a hứa khinh chu trong mắt độ bên trên một vòng lưu hòa trên khỏe miệ nói dậy sớm như thế vô ưu nghiêng cái đầu nhỏ vui tươi hớn hở đều nhà ai người tốt ban đêm đi ngủ a hứa khinh chu lắc đầu cười khẽ trong lời nói tràn đầy yêu chiều ngươi a đều người lớn như vậy nói chuyện làm việc hay là như thế ra nhìn xem không có chút nào hậu trọng vô ưu lũng lấy áo xem váy sát bên hứa khinh chu an vị tiểu lai chấp chấp một đôi mắt to nói rất chân thành sư phụ không thể nói lung tung được a ta hiện tại thế nhưng là phó tông chủ ta là muốn mặt mũi mà lại ta cảm thấy đồ nhi rất ổn trọng a hứa khinh chu vui cười cười một tiếng như gió xuân ấm áp đi nể mặt ngươi Ngừng nói, nhìn xem dưới thân tọa này Bạch Lý Vong lưu sơn, Hứa Khinh Chu từ từ lại nói ta vừa lời còn chưa nói hết, mặc dù đi, nhìn xem không hộ trọng, nhưng là làm việc rất đáng tin cậy, để cho người ta rất an tâm. Vô Ưu đôi mắt sáng tỏ, nghiêng đầu tiến đến thư sinh trước mắt, truy vấn, "Thật, thật." Hứa Khinh Chu nhìn chằm chằm Vô Ưu một chút, không chút nào keo kiệt tán thưởng nói, "Đương nhiên, ngươi phi thường lưu tú, có này độ nhi, ta lòng rất an ủi." Vô Ưu tiếu càng vui vẻ hơn chút, cười hì hì nói ha ha, có thể làm cho sư phụ kiêu ngạo, là vinh hạnh của ta. Nhìn trước mắt Vô Ưu, sớm đã cởi lấy hết ngày xương ngây ngô thật sự dài thành nghiêng nước nghiêng thành đại cô nương tự nhiên hào phóng nợ nụ cười xinh đẹp có thể say gian nam trong đầu không khỏi hiện lên ngày xưa hình ảnh lần đầu gặp cái kia thiên sương về sau năm ngàn dặm giang nam lộ tại càng về sau qua sông mà đến phạm châu hoàng châu kiếm châu nhoáng một cái đã qua hơn một nhân gian sớm đã cảnh còn người mất thương hại tăng điển chính mình tiểu đồ đệ cũng trưởng thành bất quá sơ tâm không thay đổi cười lên lúc không chỉ đẹp mắt vẫn là như vậy chữa trị có lẽ là thật giả cho nên rất dễ dàng nhớ lại một chút sự tình trước kia đến hồi ức mãnh liệt như nước thủy triều lại gặp trong hồi ức cố nhân ngồi tại bên người mình thứa khinh chu không tự chủ được nói ra ngươi vẫn luôn sự kiêu ngạo của ta trước kia là hiện tại cũng là về sau cũng sẽ là không hiểu thâm trầm để vô ưu hoảng hốt một chút hai mắt thật to quay trò chuyện nhìn chằm chằm thiếu niên tiên sinh túc mục đạo sư phụ ngươi làm gì đột nhiên như thế phiến tình à, ta sẽ khóc thứa khinh chu đưa tay cũng chỉ làm kiếm còn cùng khi còn bẽ một dạng hướng tiểu nha đầu mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái ngươi a đến khóc một cái cho ta xem một chút ta còn thực sự quên ngươi khóc thời điểm là dặm gì vô ưu một mặt mặt nào cực kỳ cao hứng, vương Bít lấy cái chán, cười nhẹ nhàng nói sư phụ không nhớ rõ, đó là bởi vì sư phụ cho tới bây giờ không gặp Vô Ưu khóc qua thôi. Hứa Khinh Chu hơi có vẻ trầm tư, có đúng không? Cẩn thận hồi tưởng khế đảo, ngắm nhìn tiểu nha đầu, vặn lên lông mày, còn giống như thật sự là. Vô Ưu nói, cái gì gọi là giống như, vốn chính là ta từ khi theo sư phụ, liền một lần không có khóc qua. Hứa Khinh Chu như có điều suy nghĩ gật đầu, trêu ghẹo nói, vậy thì vì cái gì không khóc đâu? Vô Ưu biết sư phụ tại lấy chính mình trêu ghẹo, có thể nàng không thèm để ý, hay là thần thái sáng láng nói ta đã đáp ứng sư phụ rồi, nói qua, về sau đều không khóc ta gọi hứa vô ưu vô ưu vô ưu tức là vô ưu sao là nước mắt đâu hứa khinh chu lại thế nào không biết đâu chí ít những năm gần đây vô ưu bất kể như thế nào gặp được chuyện gì chỉ cần đối mặt chính mình lúc trong mắt của nàng cười vẫn luôn là đầy đi ra Dưỡng thẳng lên một cái ngón tay cái tán thường nói không sai nhà ta đổ nhi nói được thì làm được điểm ấy theo ta vô ưu phốc thử cười một tiếng giả bộ nghĩa mặt đột nhiên đoán giận nói sư phụ ngươi từ nhỏ đã già khen ta hiện tại ta đều đã lớn rồi còn khen ngươi dặng này ta rất dễ dàng kiêu ngạo mê thất bản thân làm sao bây giờ vậy ta ta còn muốn không muốn vào bước rồi chương tám vô ưu nói chuyện lý thú chương 846, trăm vô ưu nói chuyện lý thú hứa khinh chu hai tay mở ra bất đắc dĩ nói vậy ta không có cách nào ai bảo ngươi ưu tú như vậy đâu ta không chế không nổi à vô ưu ha ha cười một tiếng ha ha sư phụ ngươi lại tới thiếu niên tiên sinh không còn trêu trọng chậm rãi nói bất quá những năm này ta không có ở đây thời gian vất vả ngươi vô ưu không hiểu hỏi sư phụ làm gì đột nhiên nói cái này ta chỗ nào vất vả rồi thiếu niên thư sinh mỉm cười nói tiểu bạch đều nói với ta vong ưu sơn trong, trong ngoài ngoài sự tình những năm này đều là ngươi một người tại lo liệu ta biết quản lý một ngọn sân môn không dễ dàng như vậy ngươi vận khí không tốt bày ra ta như thế một cái vung tay trưởng quỹ sư phụ vô ưu ôm hai chân cái cằm đặt tại trên đầu gối nghiêng đầu qua nhìn qua sư phụ khiếp mắt nói đúng vậy a sư phụ vừa đi chính là 600 năm ta còn tưởng rằng ngươi không cần chúng ta nữa nha nói vậy tiểu gia hỏa nói nguyên thuyên bất quá sư phụ a ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều ta có thể không có chút nào vất vả cái này vong hữu sơn bên trong cũng không có chuyện gì a tất cả mọi người rất tự giác cũng không phải tiểu hai tử chỗ nào nhiều chuyện như vậy ngươi suy nghĩ nhiều không rõ chi tiết, trăm dặm sân môn, hơn ngàn tu sĩ, nếu nói vô sự, vậy khẳng định là giả. Vô ưu chính mình vốn sẽ phải tu luyện, còn muốn chiếu cô tâm môn, tư cũng có khổ cho của nàng buồn bực cùng ưu phiền, chỉ là nàng không nói thôi, còn cùng khi còn bé một dạng, chính là ngươi để, nàng cũng không nhận. quá mức hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn, tiểu bạch sống không tim cũng phổi, thành diễn sống không đầu không đôi. cái này hai cái cũng không có thiếu cho mình gây hoạ, chỉ có vô ưu, không từng có một sự kiện để cho mình tâm lo. nàng cuối cùng sẽ yên lặng đợi, lặng lẽ làm việc, giữa bất tri bất giác lớn lên, nhìn như vô dụng thực bí mật sự tình, nàng nhưng cho tới bây giờ không làm thiếu. Lúc trước lúc rời đi, chính mình một tờ thư, liền đem trọn tỏa Vong hưu Sơn phó thác, nhoáng một cái 600 năm. Tiến lặng uy mắng, chính mình trở về, đến nay một tháng, chưa chừng nghe nói nàng nửa câu quán hận, một câu quán trách đến độ như vậy. Sư phụ cầu gì hơn? Chỉ có thể nói, chính mình thật rất may mắn, tại mảnh này nhân gian, gặp dạng này một cái tiểu gia hỏa. Thiếu niên thư sinh, ống tay áo vung lên, trước mắt liền liền hiện một tấm bản nhỏ, trên đó rực rỡ muôn màu, đồ uống trà đầy đủ mọi thứ hứa khinh chu hái dâu nấu minh là ca a đạo hôm nay vô sự người bồi sư phụ hào hào trò chuyện nói một chút những năm này trong núi chuyện lý thú vô ưu cười nhẹ nhàng nói tốt sư phụ muốn nghe ta liền cùng sư phụ giảng từ ai trước nói về đâu vậy trước tiên nói nhị ca đi hứa khinh chu cho nha đầu rót một chén trả đưa tới trước người gật đầu nói đi nói lên nhị ca à cái này buồn cười sự tỉnh coi như nhiều không có việc gì hắn liền nữa thích đi săn sau đó mang về nấu cơm làm ra đồ vật sư phụ ngươi cũng biết nhị ca tay nghề tại cái này vong ưu sơn cùng tên của hắn một dạng vững vàng đếm ngược lão nhị a mỗi lần đều đổi theo người khác cho ăn cơm. Vong Sơn bên trong, nghe nó biến sắc, sợ không cẩn thận, liền bị nhị ca cho khiêng đi ba. Hứa Khinh Chu nhấp trà một ngụm, có chút dở khóc dở cười, việc này lão nhị thật đúng là làm được, liền hai ngày trước, hắn liền thấy hắn, lựa dối một cái năm sáu tuổi không biết nhà ai tiểu nam hài, nói muốn mời người ta ăn cơm. Ngày đó hắn nhớ kỹ, đứa bé kia là cười bên trên núi, khóc chạy xuống núi, chạy lảo đảo, chật vật không chịu nổi, trong miệng còn gọi lấy, giết người. Lúc đó Hứa Khinh Chu đều ngột. Bất quá đánh gấy lời nói, kinh ngạc hỏi, "Chờ chút, ngươi nói lão nhị là thứ hai đến ngược, ta nghe ngươi ý tứ này, chúng ta Vong Sơn còn có nhân tài a." vô ưu cười hì hì nói sư phụ ngươi có phải hay không đem hạ di quyền a hứa khinh chu bừng tỉnh đại ngộ thích một hơi lanh khí thận trọng nói tên lão nhị tiên sắc thực chỉ có thể sắp xếp thứ hai đến ngược hạ di lặc biết ý mẫu thân hạ văn di tưởng tượng lúc trước sơ lâm rơi tiên kiếm viện hạ văn di nhận tỉnh còn đãi thức ăn bề bàn hứa khinh chu đến nay vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ xào khoai tây xào cây khoai tây xào khoai tây cà chua xào trứng cà chua trứng trắng chờ chút đây chính là một cái khoai tây mười ăn chủ a nhớ đến lúc ấy hứa khinh chu một tháng đều không có dám ăn đất đâu vô ưu tiếp tục nói còn gì nữa không còn gì nữa không có một lần nhị ca vô ưu chậm rãi mà nói nói mặt mày hớn hở lời nói càng là thao thao bất tuyệt nói xong cái này còn nói cái kia hận không thể đem vong ưu sơn bên trong cái này 600 năm phát sinh tất cả sự tình cho hết nhà mình sư phụ nói một lần hứa khinh chu tất nhiên là không sợ người khác làm phiền chăm chú lắng nghe khi thì gật đầu biểu thị tán đồng có thể là phình bụng cười to trước ngửa ngựa lật bách lý sơn hà ngàn người ngàn sự tình coi là thật thú vị tất nhiên là mới lạ nói xong lão nhị còn nói tiểu bạch nói xong tiểu bạch còn nói tinh linh quỷ khê vần còn có thủ tài như mạng chu trường thọ khắp nơi cho chó ăn vần thi cùng suối vẽ còn có yêu đánh cờ lão đầu thích dieu cô nuong trat chân thiếu niên chín nho nhỏ một tòa vong yêu sơn bao hàm toàn diện vua yêu nói mấy lần một mực từ sáng sớm nói đến hoàng hôn tại đến tinh hà đợi trời vừa rồi dần dần không nói gì không phải là không có chuyện xưa mà là vua yêu nói hơi mệt chút nàng có nói sư phụ a ta như vậy ở sau lưng nói bọn hắn nói xấu có thể hay không không tốt hứa kinh chu liền nói ngươi chỉ là đang trần thuật sự thật là lịch sử người chứng kiến cùng người ghi chép vô ưu nói hay là sư phụ có văn hóa đem nói người khác bắt quái đều giảng cao đoan như vậy đại khí cao cấp hứa Kinh chu nói ngôn ngữ là một môn nghệ thuật để vô ưu từ từ học kỳ thật trở về một tháng nên gặp người đều gặp muốn gặp người cũng phần lớn đều gặp vô ưu nói một ít chuyện hắn phần lớn cũng nghe được qua thì như bạch mộ hàn cầu hôn chỉ giới thư 999 lần vẫn là thất bại thì như lý tam lao đầu kia ra ý đồ đến khí phong pháp đúng là lấy bắt cảnh chi thân cưới một người thập nhất cảnh đại thừa kỳ tu sĩ sau đó thành lao bản ô vương trọng minh càng là già mới có con kiếm lâm trời thất ý say uống, chu trường thọ đánh cược lại bại bởi khê vân, hoàn hồi chạy trần chuồng, thật sự là thú vị cực kỳ. Bất quá sáu hồ thú vị nhìn như không ít, trên thực tế tu hành con đường này phần lớn thời gian là buồn tẻ nhọc nhằn, hứa kinh chú rất rõ ràng. Về 600 nam chuyen ưu không nói, tinh hà dưới cây nàng te không nói tinh hà chán, hua kinh chú những năm này đều đi nơi nào, hứa kinh chú không có dầu diếm, nói cho vô ưu chính mình đi một chuyến tội châu. Vô chuyen toi trâu. sơ qua lo lắng, lại hỏi rất nhiều, hứa kinh chú trả lời lặp lờ nước đôi, cũng không từng nói tỉ mỉ. Về sau, tới gần lúc trời sáng. Vô ưu đột nhiên hỏi, sư phụ à, ngươi có phải hay không đã tìm tới tâm ngâm tỷ tỷ? Hứa Kinh Chu giật mình, kinh ngạc nói, ngươi là thế nào biết đến? Vô ưu trong mắt tràn đầy tiểu đắc ý, hừ hừ nói hừ hừ, đương nhiên biết rồi. Trước kia sư phụ ngươi à, luôn luôn đưa thích đem cái kia hạ thiền móc ra nhìn, còn đưa thích đối với mặt trăng ở người, nhưng còn bây giờ thì sao? Trở về một tháng, ngươi một lần chưa có xem, cũng không phát minh người. Nói chỉ mình con mắt, cường điệu nói, mà lại, sư phụ con mắt trở nên rất sáng. Hứa Khinh Chu bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên thừa nhận ngươi à, thật là một cái đứa bé lanh lợi, được chưa? Liên coi như ngươi là đúng. Vô Ưu lập tức hứng thú, truy vấn: "Vậy ta tốt sư phụ, ngươi dự định lúc nào đem người mang về a?" Hứa Khinh Chu sờ lên cho mũi, khi mắt nói trước mắt tạm thời còn không được, nhưng sắp rồi. Vô Ưu hiền nhi cười một tiếng, cũng không truy vấn, chỉ nói là tốt, vậy ta ngay tại trong núi này chờ đợi, các loại sư phụ mang cho ta cái sư nương trở về, hi hi. Thuyền nhỏ đưa tay, nhẹ nhàng nuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, cương chiều cười nói nha đầu nốc, đi, một lời đã định. Chương 847. Lại phải rời đi. Chương 847, lại phải rời đi. Trong nước chân trời lúc thì đỏ, thủ đưa kim ố bên trên bầu trời xanh tảng sáng sau trời sáng trăng bầu trời đặc biệt trong suốt hứa vô ưu nhớ kỹ sư phụ nói qua bình minh tảng sáng là một ngày bắt đầu lúc này bầu trời là sạch sẽ nhất tắm rửa tinh tế do sớm ngóng nhìn tiên biên vân trắng vô ưu nhìn lén một chút sư phụ đột nhiên hỏi sư phụ ngươi dự định khi nào thì đi a hứa khinh chu nói một hồi liền đi vô ưu nghe nói như có điều suy nghĩ gật đầu tựa hồ đối với hứa khinh chu lập tức liền muốn ly khai cũng không cảm thấy kinh ngạc hoặc là nói nàng giống như là đã sớm biết trước đến bình thường nàng không có không có mở miệng giữ lại mà là nói ra nhanh như vậy à vậy ta đi hô tỷ bảo hắn chúng ta cùng một chỗ đưa người đi. Tóm lại, sư phụ tới tới đi đi nhân gian, đã sớm không phải lần đầu tiên. Có khi đi không tử giã, có khi cũng sẽ cáo chi một tiếng đi cái mấy tháng, mấy năm, chính là trăm năm cũng không tính là hiếm lạ. vô yếu rất rõ ràng, sư phụ có sư phụ chuyện cần làm, các nàng cũng có bọn hắn chuyện cần làm. dù là nàng rất hoài niệm trước kia đi theo sư phụ hình bóng không rời, khắp nơi lang thang thời gian. thế nhưng là các nàng dù sao đã sớm trưởng thành, cũng không thể còn đi theo sư phụ sau cái mông, làm vướng vĩu nhỏ đi. mà lại cực kỳ trọng yếu nhất chính là, nàng muốn lưu lại, bởi vì chỉ có lưu lại nơi này mới xem như nhà sư phụ mới có thể biết hắn có nhà các loại sư phụ ở bên ngoài du đã mệt mỏi cũng có một cái có thể trở về địa phương để sư phụ biết trong nhà một mực có người chờ hắn vô hữu vẫn luôn là nghĩ như vậy cũng vẫn luôn là làm như thế qua nhiều năm như vậy tại vong yêu sơn cũng tốt tại rơi tiên kiếm viện lúc cũng được nhị ca cùng đại tỷ cuối cùng sẽ nhịn không được vụ trộm chạy tới nhân gian toàn bộ chỉ có nàng sư phụ không tại lúc nàng từ không xa đi sư phụ đã từng nói anh hùng có thể không hỏi xuất xứ nhưng là không thể không có kết cục cho nên nàng muốn lưu lại chờ lấy sư phụ cũng hay sư phụ trông nom việc nhà bảo vệ tốt về phần sư phụ tự nhiên là đi nhân gian làm không được chuyện lớn không đối sư phụ nói qua làm việc thiện chuyện cứu người không phân lớn nhỏ tóm lại nàng biết sư phụ đi làm cái gì cũng duy trì sư phụ đi làm hắn muốn làm tựa như khi còn bé sư phụ đối với mình một dạng cho nên sư phụ muốn đi nàng tuy là không bỏ nhưng xưa nay không ngăn cản thậm chí giữ lại đơn giản chính là nhiều vài câu căng dặn không sợ người khác làm phiền nói một lần lại một lần thôi hứa Kinh chu khoát tay áo cự tuyệt nói hay là tạm biệt ngươi biết sư phụ của ngươi ta ạ không thích nhất cùng người phất tay gặp lại lạc ngưng nói nhìn qua vô ưu mỉm cười lại nói lại nói ta cũng không phải không trở lại không có gì đáng nói vô ưu hít mắt giống như một đôi mượn nhà doanh doanh cười nói đi vô ưu nghe sư phụ thiếu niên thư sinh hiểu ý cười một tiếng nhìn lại núi xa lại liếc cô nương nhẹ giọng kêu vô ưu làm sao rồi sư phụ thiếu niên tiên sinh nhìn qua bên ngoài tòa kia thiên hạ ý vị thâm trường nói có thời gian lời nói ra ngoài đi một chút đi nhân gian đi dạo không cần cả ngày canh giữ ở trên núi tựa như trên trời này thái dương rời đi ai, nó đều sẽ như thường lệ dâng lên cái này vong ưu sơn cũng giống vậy bọn hắn đều không phải là tiểu hài không cần không phải trông coi, vô ưu mắt to vụ sáng vụ sáng, thiếu niên tiên sinh tiếng nói tiếp tục mang theo một tia cười yếu ớt, còn nhớ rõ ta và ngươi đã nói sao? phải dùng mình thích phương thức sống sót, không chỉ phải sống, cũng muốn quái hoạt, không cần như vậy hiểu chuyện, học được vì chính mình mà sống. sư phụ dụng ý, vô ưu tự nhiên lòng dạ biết rõ, sư phụ đơn giản chính là cảm thấy mình quá mệt mỏi, sự tình quá nhiều, muốn cho chính mình nhẹ nhõm một chút. liên an đuổi, biết rồi sư phụ, ta cũng không phải tiểu hải tử, nói cơn năm đấm, lời thể son sắc nói ta hiện tại đang cố gắng tu luyện, chờ ta đột phá thánh nhân chi cảnh, ta liền ra ngoài cùng sư phụ một dạng cầm kiếm thiên ngai, vân du tư phương tích đức làm việc thiện lại đi lại nhìn cái kia ủng hộ ân ủng hộ sư phụ ngươi cũng ủng hộ một đôi sư đồ lẫn nhau đọc viên hứa khinh chú biết mình quả thật cần phải đi hắn trở về đủ lâu còn có chuyện chờ đợi mình làm đâu liền từ trong ống tay háo móc ra một cái nhận chữ vật đưa tới vô ưu trước mắt vô ưu không có trước tiên tiếp nhận mà là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kinh ngạc nói sư phụ đây là cầm hứa khinh chú nói vô ưu không có suy nghĩ nhiều hốt hoảng nhận lấy chiếc nhẫn a hứa khinh chu thở dài một ngụm trọc khí lại thâm sâu hô hấp chậm rãi nói ra trong này có ta mấy năm nay ở bên ngoài đến bà bối ngươi thay ta thu vô ưu có chút thụ sùng nhược kinh nói cái này không được đâu sư phụ ta không thể nhận hứa Kinh chu trắng tiểu vô ưu một chút trêu kẹo nói cái này lại không phải đưa cho ngươi ngươi không cần cái gì vô ưu như não một mặt ngẫu nhiên thiếu niên tiên sinh cười nhạt một tiếng giải thích nói cái này à là để cho ngươi cho trên núi những người khác ngươi nhìn xem làm đi làm sao cho ra đi ngươi đến định vô ưu nghe xong bừng tỉnh đại ngộ không còn cự tuyệt vấn đề này thế nhưng là chuyện tốt cho người ta đồ vật Tặng là sư phụ nhân tình, khó nghe một chút, gọi thu mua là người, em thai một chút gọi người tình lõi đời. Dù sao bất kể như thế nào, tất cả mọi người sẽ niệm sư phó tốt là được. Nếu có một ngày sư phụ cần, vung cánh tay hô lên, những ân tình này đây chính là phải dùng mệnh đến trả. Lúc này cất kỹ, giữ tại lòng bàn tay, không bên tại nhà mình sư phụ trước mắt lung nay cười ha hà nói tốt. Đổ Nhi kia liền nhận, ta đại biểu Vong lưu Sơn tất cả các huynh đệ tỷ muội tạ quá Vong ưu tiên Sinh. Hứa khinh Chu ra vẻ nghiêm túc nói, không khách khí phốc phốc hứa vô ưu cười nhạo lên tiếng yên tâm đi sư phụ ta sẽ chuẩn bị xong tuyệt đối sẽ không có phụ ngươi đối ta kỳ vọng hứa khinh chu tự mình đứng dậy vô ưu cũng đi theo đứng lên hứa khinh chu theo bản năng vô vô nhăn meo cái mông thương hờ nói đồ nhi ta thực sự đi bên ngoài một đống sự tình cũng chờ sư phụ của ngươi ta đi xử lý đâu vô ưu gật đầu đáp ứng tốt ta đưa tiếng ngươi thiếu niên thư sinh lại lần nữa cự tuyệt đừng ngươi đợi là được vô ưu cũng không để ý trong mắt thậm chí cũng không từng xuất hiện một tia thất lạc hay là một bộ vui vẻ cao hứng dạng đáp ứng nói tốt sư phụ kia ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút hứa Kinh chu vui vẻ đáp ứng biết quay người hướng phía dưới núi đi đến đưa lưng về phía vô ưu giơ cao bàn tay lắc lư đi làm việc đi tốt sư phụ đi thong thả đưa mắt nhìn thiếu niên thư sinh bóng lưng biến mất ở trong núi đường mòn vô ưu mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt trong mắt cái kia vốn nên tràn ra tới cười đột nhiên liền bị bốc hơi hầu như không còn cuối cùng bị một vòng tịch liêu thủ tiêu thế nhân thường nói mà đi ngàn giảm mẹ lo lắng người xa quê du lịch người nhà gật lệ nhưng đối với sư phụ vô ưu sao lại không phải đâu là sư phụ cũng là phụ thân kiếp này tái tạo tri ân nàng không biết phụ thân của nàng là ai, nhưng là vô ưu lại biết, nên đem ai làm thành phụ thân một dạng hiểu kính, thở dài một tiếng hài. Sau đó ánh mắt buông xuống, chậm rãi mở ra bàn tay, nhìn xem sư phụ lưu lại nhận chữ vật. vô ưu cái kia như núi xa giống như trưởng mi sao một hơi chút chọn, nói thầm một câu ta phải viết cái kế hoạch đi. nàng cung hứa khinh chu rất giống, làm sự tính trước, cũng sẽ viết một tấm kế hoạch biểu xuất đến. chương 848 thanh diễn tiến đưa. chương 848 thanh diễn tiến đưa. hứa kinh chu một thân một mình hạ tiểu tiên núi qua vong lưu hồ hướng phía ngoài núi đi. dọc đường đường một lúc thỉnh thoảng thấy trong giường trúc có hai cái hài đồng len lén lút lút xì xào bàn tán dường như tại mưu đồ bí mật lấy cái gì thiếu niên tư sinh nghiêng hai nghe chút ngươi sợ cái gì không phải có ta đó sao đại trắng ca ta không dám bị phát hiện liền thẳm rồi phó tông chủ thật hùng ta bảo cây ngươi hứa khinh chu trên khỏe miệng nghiêng lắc đầu cười một tiếng tiếp tục đi đường vô ưu còn hung hắn cũng không tin tuổi con nhỏ liền nói láo đến giáo dục bất quá để nói sau sơ quá lúc hứa khinh chu ngự kiếm đi ra vong Lưu sơn bước vào mênh mông phong tuyết lúc sau lưng đuổi theo một người tiên sinh Chờ ta một chút." Hứa Khinh Chu nhìn lại một chút, nhéo nhéo lông mày, lưỡi kiếm rơi vào núi tuyết một chỗ, thời gian trong nháy mắt, người kia cùng theo đó rơi xuống. Há mồm thở dốc nói "Con tốt, có thể để ta đuổi kịp." Hứa Khinh Chu kinh ngạc nói "Lão nhị, sao ngươi lại tới đây?" Thanh Diễn sốt ruột bận điệu hoàng, từ trong ống tay áo sờ mó, móc ra một cái dùng bao lá sen lấy đồ vào đến, phía trên ẩn ẩn tại trong gió tuyết bút hơi nóng. Lập tức, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Thanh Diễn miệng cười nói, "Ta cho tiên sinh đưa ăn đó à? Hứa Khinh Chu thầm nghĩ quả nhiên, lập tức run lên, nuốt một miếng nước bọt, liên tiếp số hỏi ăn. "Ăn cái gì?" ngươi cho ta đưa ăn làm gì thanh diễn nói tiên sinh ngươi quên hôm trước lúc uống rượu ngươi cùng lao kiếm nói ngươi muốn ăn gà ăn mày ây ta cái này chẳng phải làm cho ngươi nói chuyện âm một trận thanh diễn ngự khi tăng lớn cố ý cường điệu nói ta nói cho ngươi tiên sinh ta thế nhưng là làm chuyện xấu chín mươi con mới thành công gà này được đến không dễ dàng à có thể phí sức hứa khinh chu nghĩ nghĩ chính mình tựa như là nói qua lời này lại là không nghĩ tới bị ra hỏa này cho nghe qua bất quá giống như có chút không đúng liền thuận miệng hỏi làm chuyện xấu chín mươi con đúng a thanh diễn thản nhiên thừa nhận làm sao hỏng thanh diễn gãi đầu một cái có chút không hào ý nói ha ha không có gì chính là hỏa hầu không có khống chế tốt có chút lớn không cần thận liền cho hết cháy khét ha ha thiếu niên thư sinh nghe nói rất im lặng loại sự tình này cũng liền ngươi có thể làm được tới dư quang liếc qua đại hán trong tay gà ăn mày mân thần đạo nếu được đến như vậy không dễ nếu không ngươi hay là chính mình giữ lại ăn đi thanh diễn cự tuyệt nói không cần ta không thích ăn gà tiên sinh ngươi khởm hứa khinh chu nhìn xem thanh niên không đành lòng cô phụ hắn một phen tâm ý hay là cắn răng đón lấy đi vậy ta nhận vất vả ngươi lão nhị thanh diễn khoát tay áo, sảng lãng cười nói Tiên sinh, ngươi khách khí với ta cái gì, đều là việc nhỏ, tiện tay mà thôi." Nói xong chỉ chỉ gà ăn mày, nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu thúc giục nói, "Tiên sinh, đừng lo lắng a, mong nếm thử." Lạnh coi như không thể ăn. Hứa Khinh Chu vội vàng nói sang chuyện khác, "Lão nhị, ngươi tới vừa vặn, theo giúp ta đi một chút, ta nói cho ngươi chuyện gì." Nói liền đem gà quay cong chắp sau lưng, hướng về phía trước chậm chậm tiến lên. Thanh Diễn khẩn bộ đi theo, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào gà quay bên trên, không quên nhắc nhở Tiên sinh, "Ta không vội sự tình một hồi đang nói, ngươi trước ngươi gần nhất tu hành như thế nào?" Hứa Khinh Chu liền vội hỏi vẫn được, "Tiên sinh Đốt thân thể kia đã hoàn hảo. Đương nhiên, ta thân thể này có thể có vấn đề gì, chính là cái này gà quay lạnh. Vậy ngươi tỷ, còn khi dễ ngươi, hay là cũng không có việc gì liền đánh ngươi sao? Nghe chút cái này, thanh diện ánh mắt cuối cùng là từ gà quay kia bên trên rơi, trùng điệp điểm đầu nói đánh, không có việc gì liền đánh. Hứa Khinh Chu ra vẻ kinh thái, lại một bản nghiêm túc nói có đúng không? Nàng tại sao có thể như vậy chứ? Quay đầu ta hảo hảo nói nàng. Thanh diện kích động bắt lấy Hứa Khinh Chu tay, tiên sinh, thật sao? Ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Thanh diện đem gà quay sự tình ném chi lên chín tầng mây nắm lấy cơ hội liền lên ăn nói vậy ngươi có thể nhất định nhớ kỹ nói à nàng không có việc gì giả đánh ta đầu ta hiện tại cảm giác mình phản ứng đều chậm rất nhiều có đôi khi đọc sách đầu đều không đủ dùng ta hoài nghi chính là bị nàng cho làm hỏng đều hứa kinh chu lặng yên đem cái kia gà quay giấu vào không gian chữ vật tức giận nói như thế quá phận ta nhất định phải nói nàng thật ngươi sau khi đi nàng đánh càng thường xuyên hứa kinh chu đồng tình nói tiểu bạch thật không hiểu chuyện ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút nàng vì sao đánh ngươi thanh diễn một năm một mười nói còn có thể vì sao ta làm người tốt chuyện tốt cho tông môn người miễn phí làm ăn nàng liền đánh ta thôi ta đều bị khuất chết, cũng không dám cùng người khác nói. Hứa Kinh Chu cương ép nên cười, khỏe miệng co quắp rút. như thế nghe chút, việc này còn giống như thật không thể trách Tiểu Bạch vì sao không dám nói. vạn nhất người khác đánh ta tiểu báo cáo làm sao bây giờ, đánh không phải thảm hại hơn. Thanh Diễn Lý trô nên đạo. Hứa Kinh Chu tán đồng nói có đầu não. việc này ngươi suy tính rất chu toàn. Thanh Diễn Phản là nói, ta cũng không hiểu rõ. trước kia không có phạm sai lầm, không chọc giận nàng, nàng là không đánh ta, hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra, không biết có phải hay không là lớn tuổi. ta nhìn ngươi cho ta trên một quyển sách viết, nữ nhân này lớn tuổi sẽ có cái gì kỳ tới thiếu niên thư sinh vội vàng nói thời mã kinh thanh diễn vua hót một cái đối với chính là thời mắc kinh nói là được cái bệnh này nữ nhân tính tình đều sẽ tương đối lớn vô duyên vô cớ nổi giận ta cảm thấy thì khả năng cũng phải cái bệnh này nhìn xem thanh diễn vẻ mặt thành thật bộ dáng hứa khinh chu không đành lòng tổn thương tán đồng nói ân rất có thể thanh diễn nói nhỏ tiếp tục bực tức nói tiểu mội trước kia còn che chở ta hiện tại cũng không giúp ta ta cũng nghĩ không ra ta chính là cho người sống trên núi nấu cơm làm điểm người tốt chuyện tốt làm sao lại khó như vậy đâu hại tiên sinh ngươi nói ta có lỗi sao đối mặt vấn đề này, Hứa Kinh Chu nhất thời lâm vào lưỡng nan, do dự, tránh nặng tìm nhẹ nói điểm xuất phát là tốt. Thanh Diễn tựa hồ cũng không dính chiêu này, tiếp tục truy vấn nói vậy rốt cuộc là sai không sai. Hứa Kinh Chu hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói nếu như chúng ta dứt bỏ sự thật không nói lời nói, ta cảm thấy ngươi không sai. Thanh Diễn nghe xong, luôn cảm thấy lời này là lạ ở chỗ nào, vào đầu bứt tai. Hứa Kinh Chu vội vàng kết thúc cái đề tài này nói đi, đi, đừng suy nghĩ, ta chỉ định nói nàng, ngươi tin ta. Thanh Diễn ngây ngô nói tốt. Hứa Khinh Chu thở dài một hơi, nghĩ thẩm cuối cùng là hồ lỡ qua, không có nghĩ rằng thanh diễn đột nhiên chạy đến trước mặt mình chạy đến đi đường hương phấn nói tiên sinh người đối với ta tốt như vậy nếu không ta đi với người đi trên đường làm cho ngươi cái cơm cái gì thiếu niên thư sinh hồ khu chấn động lớn tiếng nói rất không cần phải thanh diễn bị dọa giật mình chất phát nhìn qua hứa khinh chu tự biết chính mình phản ứng là hoi lớn hứa khinh chu vội vàng giải thích nói ý của ta là người tốt nhất tu luyện ta muốn ăn trở về để cho ngươi cho ta làm là được mà lại ta đều thập nhất cảnh sớm đã tích cốc thanh diễn như có điều suy nghĩ ở đầu mỉm cười nói cũng đối cái kia tiên sinh nếu là muốn ăn liền nói với ta ta nhất định làm cho ngươi Cái gì đều được bốn. Nhìn trước mắt cái này sáng sủa đại nam hải, Hứa Khinh Chu nhẹ giọng cười một tiếng, "Ngươi a, thật đúng là tiểu tử ngốc." Thanh Diễn Ý cười biến mất, đặc biệt nghiêm túc nói, "Ta hoài nghi, ta thật sự là bị tỷ ta đánh ngốc." Hứa Khinh Chu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chương 849. Đứa nhỏ này, đầu góc chậm chạp. Chương 849. Đứa nhỏ này, đầu góc chậm chạp. Mên Ngông cánh đồng tuyết, đột nhiên rơi ra một trận phong tuyết, cũng may không lớn, không ảnh hưởng toàn cục. Thanh Diễn Băng gấm che mắt, áo chấn thủ ra thân, lộ ra hai đầu cánh tay, đi theo Hứa Khinh bên người, hơn 2 mét thân cao, cúi đầu, tổ lấy nước đắng. Hai người cùng khung một hình ảnh, một cái thư sinh nho nhã làng, một cái tinh anh thiếu niên hẳn, liếc nhìn qua, khó tránh khỏi có chút không hợp nhau. Hứa Khinh Chu từ đầu đến cuối kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng cho đáp lại, dư quang ngẫu nhiên đảo qua Thanh Diễn chi thân. Không tự chủ được nhớ tới khi còn bé Thanh Diễn, khi đó, hắn cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm, hiện tại là thật trưởng thành, cũng chẳng thật. Hồi ức trước kia, kiếm tiên vừa bị thác thời điểm, tiểu gia hỏa nói chuyện đều nói không lưu loát, hiện tại thế nào, nói về nói đến, cũng có thể nói thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Ngày xưa Nam Hải, trưởng thành hôm nay thiếu niên ngàn năm tuyến nguyệt hết thể sớm đã lạng yên cải biến bọn nhỏ đều đã lớn hơn rồi chỉ là ngay thẳng thiếu niên lang tựa hồ chỉ dài quá vóc dáng hay là không thế nào dài đầu vóc giống như quá khứ thành thật chất phác còn mang theo vài phần chất phác thiếu niên thư sinh trong lòng không hiệu dâng lên một cỗ vui mừng chi tình nhưng cũng toát ra chút ý khắc ngân. hắn đột nhiên đang suy nghĩ mấy người bọn hắn cũng nên kết hôn sinh con thành ra lập nghiệp đi đây khả năng chính là phụ mẫu bệnh chung mai nốt tại cũng có khốn nhiều giống vậy liếc qua tại hàn tuyết bên trong tung bay băng ấm hứa khinh chu đánh gậy thanh diễn bực tức hỏi lão nhị ngươi đầu này băng ấ ta nếu là nhớ không lầm, tựa như là thư tiểu nho tặng cho ngươi đi. thanh diện giật mình, suy nghĩ bị đánh gãy, ngậm một chút, tựa như là điện thoại hoán đổi chương trình, cũng sẽ đột nhiên thẻ một chút bình thường. bất quá nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều, rất nhanh cũng liền phản ứng lại, hắn theo bản năng đưa tay, sờ lên trước mắt băng gấm, khỏe miệng giữa bất tri bất giác giơ lên, chất phát thiếu niên cười toẹt hai hàm răng trắng, vui cười nói đúng vậy à, là tiểu nho tặng cho ta, ta một mực mang theo, rất rắn chắc còn, hắc hắc. nhìn xem lốc đại cá này, ham thiếu bộ dáng, lướt thình chuột nói ra ta nghe người ta nói, thư tiểu nho đều thành thánh nhân, việc này ngươi biết không? thanh diễn thuận miệng liền đáp biết ta đã sớm nghe nói ta còn nghe nói nàng tại nho châu mở một nhà thư phòng nói là chuyên môn bản sách hứa khinh chu sơ qua mới lạ trong mắt sáng lên chút trêu ghẹo nói à ngươi nghe ai nói để ý như vậy cố ý hỏi thanh diễn khoát tay phủ nhận nói không có chính là trong núi có hai người đi một chuyến nho châu nói là vừa lúc được phải trở về liền liền nói với ta ta còn nhớ rõ bọn hắn nói qua tiểu nho mở cái kia thư phòng gọi là nho sông thư cát chất phát thiếu niên nết miệng khuôn nien miet phủ lên một vòng ghép bỏ tiếp tục mở miệng mang theo đậu đen rau muống ngự khí tiếp tục nói nói thật nho sông thư các danh tự này thật là đất không tốt đẹp gì nghe cùng chúng ta vong yêu núi so kém xa lạc bất quá cũng không kỳ quái dù sao tiểu nho vốn là không có tiên sinh ngươi có học vấn cũng bình thường hứa khinh chu nghe xong khoe miệng không cầm được rút rút lúc này một cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt liền liền quăng tới thanh diễn lien quan toi thanh tiên sinh dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình có chút hoảng hốt thuận miệng liền hỏi thế nào ta nói không đúng sao hứa khinh chu muốn nói gì thế nhưng là lời đến khoe miệng hay là cho sinh, sinh nén trở về cuối cùng cũng chỉ thừa thở dài một tiếng lại ngươi a thế nào rồi tiên sinh ngươi thở dài làm gì ta nói sai bảo không có việc gì không trách ngươi việc này tỷ ngươi có trách nhiệm hứa khinh chu đang suy nghĩ khả năng thật sự là tiểu bạch cho thanh diễn đánh ngốc lạc dù sao không có việc gì nàng luôn yêu thích đánh lão nhị này đầu không phải vậy nhà mình lão nhị làm sao đến mức e cửa thấp như vậy đâu chính mình nuôi lớn suối mây tiểu bạch không lo cái nào không phải nhân tinh liền thanh diễn ngoại lệ không thể nào nói nổi chí ít khẳng định không phải mình năng lực vấn đề là khẳng định thanh diễn chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu nắm tóc, trong mối vẫn không có cách giải hứa khinh chu không cam tâm tiếp tục hỏi lão nhị ngươi liền không có nghĩ tới ngươi muốn làm chút gì sao làm cái gì thanh diễn đù mê hứa khinh chu quyết định chắc chắn gần như nói do nói ngươi nghe được thư tiểu nho thành thanh nhân lại đang nho trâu mở cái nho sông thư các ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ sao chính là ngươi có cái gì muốn đi làm nho sông thư các bốn chữ hứa khinh chu cố ý nói rất lớn tiếng thanh diễn nghe xong ngây ngô vui vẻ nói có đương nhiên là có ta đã sớm làm kế hoạch hứa khinh chu trong mắt nổi lên chờ mong sơ qua hưng phấn truy vấn có đúng không mọi cùng ta nói một chút có lẽ ta còn có thể cho ngươi xuất mau cung ta noi mot chút chủ ý thanh diễn học hứa khinh chu ngày xưa dáng vẻ ho khan một cái trong lúc bất chợt trở nên nghiêm túc ông cụ non nói tiên sinh kế hoạch của ta phân ba bước đi thiếu niên thư sinh chờ mong càng sâu thanh diễn đột nhiên chăm chú quả nhiên là để cho người ta như gió xuân ấm áp dù sao kế hoạch đều có cách thành công còn xa xao hắn nhưng là lần thứ nhất gặp giang thanh diễn vì một kiện sự tỉnh còn cố ý làm kế hoạch tiếp tục truy vấn mau mau nói đi thanh diễn chậm dãi nói bước đầu tiên này cố gắng tu luyện trở thành thanh nhân hứa khinh chu khỏe mắt nhăn meo càng sâu khịp lại lên mắt theo bản nàng gật đầu không sai thanh diễn dội ra hai ngón tay cơ cơ nói bước thứ hai này ta cũng đi nhân dân sau đó hứa khinh chu lỗ thai dựng lên mắt như nguyệt nha ta muốn khai ra tiệp cơm hứa khinh chu đầu ông một chút trống rỗng ánh mắt chớp mắt thảm đạm khuôn mặt ngốc trệ không ánh sáng trong lòng đao khuon mat ngoc tre khong vạn con ngựa lao nhanh quá nhi im mắng hò hét hắn không biết chính mình vừa mới đến cùng đang chờ mong cái gì hoặc là nói hắn vốn cũng không nên có mong đợi mới đối thanh diễn lại là không có chút nào phát giác được hứa khinh chu dị dạng tiếp tục thần thái sáng láng nói về phần cái này bất thứ ba sao đó chính là đem thủ nghệ của ta danh dương thiên hạ ta cũng phải cùng tiên sinh một dạng nhân gian nhấc lên người đọc sách nghĩ tới là tiên sinh ta muốn để thế nhân tương lai vừa nhắc tới đầu bếp, liền nghĩ đến ta giang thanh diễn, tiệm cơm danh tự ta đều muốn tốt, liền gọi vong lưu tự lâu, hắc hắc, tạm được, so tiểu nho lên em hai, danh tự này, không cho ngươi mất mặt đi. thanh diễn càng nói càng khởi kình, dáng mặt mày hớn hở, sinh động như thật, thỏa thích dự báo tương lai. hứa kinh chu đột nhiên dừng bước, đánh gãy thanh diễn huyết tưởng, quay người lại, có chút nước mắt, vô vô bờ vai của hắn ánh mắt lúc sáng lúc tối, thần sắc âm tình biến hóa, thật không biết nên nói cái gì là tốt, cuối cùng cũng chỉ là qua loa nói thanh diễn, liền đưa đến nơi này đi, ngươi trở về đi. thanh diễn mơ hồ, thế nhưng là, ta không có chưa nói xong đâu. Lần sau, lần sau sẽ bản, ta lập tức liền có thể nói xong. Hứa Khinh Chu hừ nhược nói ra, nghe lời, trở về hảo hảo tu luyện. Thanh Diễn cuối cùng thỏa hiệp, có chút không tình nguyện nói, "Được chưa, vậy ta liền đi về trước. Về đi cái kia tiên sinh, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình a." Yên Tâm, ngươi trên đường chậm một chút. Biết. Với tay từ biệt, Thanh Diễn một bước ba lần thủ, từng bước nhìn lại ta thật đi. Thư Sinh phất tay, "Đi thôi. Yên Tâm tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ nâng cốc lâu mở." Thì ngươi. Thanh Diễn sải bước vào trong gió tuyết mênh mông. Vì mình tương lai, hắn nói, hắn phải cố gắng đưa mắt nhìn thanh diễn bóng lưng biến mất sau. hứa kinh chu thật lâu chưa từng hoàn hồn, nhìn lên thiên cung, gặp đông tuyết phiêu phiêu xái xái tại trong gió chập chợn. trong óc của hắn, không hiểu quanh quẩn lên một bài quen thuộc giai điệu, tuần hoàn phát ra bông tuyết đồng bền, gió bấp rèn vang thiên địa. một mảnh, mêng mông ba. một cố không hiểu bị thương, xông lên đầu. hứa kinh chu thất thần lạng phách nói đứa nhỏ này thật không dễ làm chương 850. phát giác tiên thai dị dạng. chương tám phát giác tiên thai dị dạng. sau khi xuống núi, hứa kinh chu thẳng đến kiếm khí trường thành phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước, đến linh giang lúc, lúc đêm. Ngửa đầu tinh hà một mảnh treo cao tại linh giang phía trên mượn nhờ giải ưu sách dòm ngó trong sông tiên thai hứa khinh chu âm thầm ép lông mày vẻ mặt nghiêm túc sờ lên cảm nói một câu hiếm lạ kỳ quái nhìn lại dưới trời sao chiến trường phía trên kia bừa bộn tựa hồ cùng mình đi lúc không cũng không khác biệt gì liền mang ý nghĩa cái này mất đi một tháng dư nơi đây ứng không chiến sự mới đối thế nhưng là thiên thai bên trong khí thức lại tăng thêm rất nhiều hứa khinh chu thu hồi suy nghĩ lấy ra vong ưu sách tại trên đó dưới sách một bút thiếu niên thư sinh chiến thân liền liền bị một tầng màu trắng ánh sáng ẩn bá khỏa không chút do dự, trực tiếp rơi vào linh thủy bên trong, không bao lâu liền liền đi tới đáy sông phía dưới, đứng ở tiên thai trước đó. lần này, Thừa Kinh Chu mang tới tinh huyết bên trong, có thành diễn tinh huyết. thành diễn tinh huyết rất đặc thù, có thể đưa tới toàn bộ hạo nhiên linh giang chi ngư, trực tiếp hướng trên mặt nước nhỏ, vậy khẳng định là không được. nơi này chính là kiếm khí trương thành, nhân yêu phân tranh chi địa, sông phía nam là tiên thành, bên trong chú đóng nhân tộc tinh luyện, mà giang ngạn phía bắc thì là chiếm cứ yêu tộc đại quân. trong đó cường giả không phải số ít, quả quyết không thể lỗ mãng. việc quan hệ phai so qua mình cô nương sinh thế cho linh, không thể có nửa điểm qua loa vào trong nước, khoảng cách gần xem kỹ tiên thai, tiên thai bên trong nho nhỏ linh ngư, tựa hồ so với một tháng trước, trưởng thành một vòng, tiên trúc chi mang cùng linh ngư ở giữa hàng rào, giống như cũng làm giảm bớt rất nhiều. cả hai ở giữa đồng hóa, tăng trưởng cực tốc. hứa kinh chu rất rõ ràng, chính mình rời đi một tháng này, nhất định xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình. lông mày hiện chữ suy văn, thiếu niên thư sinh lấy ra vong yêu sơn mang về tinh huyết, đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa tới đều vào tiên thai bên trong đến kim ô chi huyết, bàn yêu chi huyết, cùng vong yêu sơn một đám độ kiếp cường giả, đại thừa cường giả chi tinh huyết. trong ngủ mê linh ngư thức tỉnh, điên cuồng thôn phệ huyết khí. Tiên thai khí tức, cũng tại trong lúc thoáng qua đột ngột tăng một mảng lớn quả nhiên có hiệu quả. Hứa Khinh Chu mặt lộ vẻ hài lòng, không ngờ công chính mình cố ý trở về một chuyến Vong yêu Sơn bên trong. Cảm tụ được tiên thai cái kia hùng hậu sinh mệnh khí tức, Hứa Khinh Chu đáy mắt thấm đầy ôn nhu, bất quá rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn lên linh giang phía trên, cũng không có sốt ruột rời đi, mà là tỉnh lại hệ thống, tại ý niệm trong tức hải, hỏi thăm một phen. Lấy được đáp án, cùng Hứa Khinh Chu suy đoán đại khái giống nhau. Hệ thống cáo chi Hứa Khinh Chu, tại mất đi trong một tháng, tiên thai ít nhất thôn vẻ hơn trăm vị khác biệt thánh nhân tinh huyết. Dạng này đại thủ bút quả thực cho hứa khinh chu giật này mình hơn 100 vị thánh nhân tinh huyết đây không phải nào đó sao phải biết dựa theo hứa khinh chu biết tới nói toàn bộ hạo nhiên nhân gian cộng lại thánh nhân cũng kém không nhiều cứ như vậy số lượng chẳng lẽ là ai cho hết bọn hắn lấy được không thành là thật có chút khoa trương hứa khinh chu đang suy nghĩ người xuất thủ sẽ là tiên sao chứ nàng hứa khinh chu người quen biết bên trong sợ là không ai có thể làm được đi bất quá hệ thống nhưng lại chưa cáo chi hứa khinh chu là ai làm lý do thoái thác tất nhiên là thiền cơ bất khả lộ việc này đưa tiền cũng không được bất quá thiếu niên thư sinh trong lòng lại đại khái có suy đoán hứa Kinh chu không có quá nhiều dây dưa rời đi cái kia linh ra mặt nước trước khi rời đi vẫn không quên dùng thần thức cảm ứng một phía cũng không phát hiện gì thường thế nhưng là đáy mắt thần sắc lại là trước nay chưa có thận trọng tiên thai không hiểu thấu thôn vệ trên trăm thánh nhân tinh huyết tuyệt không phải trò đùa đủ để chứng minh toàn này hạo nhiên thiên hạ đã có người biết tiên thai tồn tại mà người này có thể nhìn thấy chính mình chính mình nhưng lại không nhìn thấy nàng là địch hay là bạn không biết đây mới là khó giải quyết nhất không biết tương đương không xác định không xác định chính là lớn nhất không ổn định không khỏi cảm khái miếu nhỏ yêu phong lớn nước cạn con ruột nhiều Hạo nhiên mảnh hạ giới này nhân gian, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Nơi này đến tận cùng cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Chỗ tối lại còn có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng đâu. Cũng may từ trước mắt tình huống phân tích đến xem, chí ít có thể xác định, đối phương đối với Tiên Thai cũng rất cảm thấy hứng thú đồng thời cũng giống như mình, đều hy vọng Tiên Thai mau trong ốc. Vô luận là xuất phát từ chiếm lấy tranh đoạt hay là đơn thuần chính là lấy giúp người làm niềm vui, có một chút có thể xác định, tại Tiên Thai chưa từng ấp trước đó đối phương cho dù là muốn chiếm lấy, cũng sẽ không ra tay liền là được đây coi như là một tin tức tốt đã như vậy, Hứa Khinh Chu nghĩ đến, sự tình tóm lại là bại lộ. Hiện tại chính mình lựa chọn tốt nhất, liền đem kế liên kế, trước tiên làm làm không biết việc này. Vừa vặn còn có thể mượn nhờ tay của đối phương, thu hoạch một chút chính mình không cách nào lấy được tinh huyết, để tiên thai càng thêm hoàn mỹ, hoàn thiện. Về phần chuyện sau đó, vậy cũng chỉ có thể lại đi lại nhìn. Tóm lại cách tiên thai ấp, còn cần hồi lâu, mình còn có thời gian đi mưu đồ bổ cục cứng đối. Lúc này, kiếm khí trường thành ngoại chăm dặm một núi bên trong. Hai đạo nhân ảnh đứng ở dưới ánh trăng, hồng trang giống như quỷ mị, gặp Thiếu niên tới lại đi, Tô Lương Lương nói ra dự tà, ngươi nói cái này hứa khinh chu đã nhìn ra không có. Dựa tùy tiện trên một chỗ tảng đá, Trong tay đem lộng lấy một thanh truy thủ, thản nhiên nói hắn lại không độc. Dù sao Hứa Khinh Chu lần trước sau khi đi, tiên thai liên tiếp thôn vệ nạng Chu Tức tinh huyết, cùng Tô Lương Lương tiên huyết, cộng thêm một đám Bắc Hải đại yêu thánh huyết. Trong thời gian ngắn, sinh mệnh khí tức sớm đã cấp tốc tăng trưởng. Hứa Kinh Chu chỉ cần không ngủ, liền nhất định có thể nhìn ra không thích hợp đến. Lấy thiếu niên kia tâm tư chi kỹ năng, tự nhiên có thể suy đoán ra các ky nao tu nhien co the suy đoan ra cac nang hai người tồn tại. Tô Lương Lương con mắt ủng ngụ cục chuyện, lo lắng nói ngươi nói là, hắn phát hiện chúng ta. Dược Bình tính nói, khẳng định biết có người cho tiên thai nếm ăn tinh huyết, chỉ bất quá, không biết chúng ta là ai thôi. Tô Lương Lương sở lấy cằm nhỏ, hơi có vẻ trầm tư, phân tích nói cùng đối, biết sự hiện hữu của chúng ta, nhưng lại không biết chúng ta là ai, cũng không biết là địch hay bạn. Dược Bị vai, không nói gì, biểu thị tán đồng. Tô Lương Lương tiếp tục thầm nói, vậy chúng ta phải cẩn thận một chút, chớ bị hắn phát hiện ra lạ, ta hoài nghi tiểu tử này có một môn ghê gớm cấm thuật, có thể dò xét đến cảnh giới cao hơn hắn người tồn tại, chỉ là không rõ ràng phạm vi, lần sau chúng ta còn phải tại cách xa một chút mới được. Dược Bị gi nói, nhìn ngươi hình dáng kia, cùng như làm tặc, chúng ta lại không làm gì, cho hắn biết lại có cach xa mot chut moi đuoc duoc bi di noi nhin thế nào. Nghe nói, Tô Lương Lương bừng tỉnh đại ngộ, chính nghĩa lẫm nhiên nói đúng à chúng ta là đang giúp hắn à chúng ta sợ hắn làm gì phát hiện liền phát hiện Dược lạc ga cười một tiếng đột nhiên nói bất quá nếu để cho hắn biết ngươi muốn làm cái tiêu tiên thai lao nương còn có chí ít trộm ra sự ta muốn hắn tất là ngươi tô lương lương xứng sở có chút cho dạng dượng nói tiếp mà lại ngươi còn làm bất quá hắn tô lương lương không làm nữa cười ha ha phản bác cho cười hắn có thể đánh thắng ta làm sao có thể một cái chỉ là thập nhất cảnh tiểu gia hỏa một cái yếu đối thư sinh ta một tay liền có thể truy bạo hắn được không dược nhiễm mày lượng tô lương lương một chút không có vấn đề nói muốn tin hay không không tin thì thôi có thể tại tiên trúc bí cảnh chém ra như thế một kiếm thiếu niên có thể từ tội trâu sống sót mà đi ra ngoài thiếu niên lại thế nào khả năng thật sự là thấp nhất cảnh mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy đâu chương tám tô lương lương tiểu tâm tư chương 851, trăm tô lương lương tiểu tâm tư ngoài miệng nói qua cứng rắn trong lòng lại trực phát hư tô lương lương vừa nói xong khoác lác liền liền nghĩ thầm nói thầm hứa khinh chu nàng hiểu rất rõ từ lần thứ nhất thiếu niên câu lên linh ngư nàng liền liền chú ý tới thiếu niên này tại càng về sau Nam Hải chi hành, tiếp lấy tiên phong tiên hồ đằng sau, nàng hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở hứa khinh chu trên thân. Gần như ngàn năm, thiếu niên nhất cử nhất động, nàng như lòng bàn tay. Tội Châu trăm năm, đi mà quay lại. Tay xoa tiên thai, cứng rắn tạo chân linh. Các loại, những chuyện này từng cuộc từng kiện nàng tự hỏi đổi lại chính mình, tuyệt đối làm không được. Mà hắn có thể làm được, đủ để chứng minh tiểu tử này không đơn giản, mạnh hơn chính mình đặc biệt là Tội Châu, đây chính là ngay cả nàng đều không dám vào địa phương. Mười vạn năm trước kỷ nguyên mới bắt đầu, hạo nhiên thiên hạ, vạn vật ban đầu, một cái luân hồi mới mở ra. Nàng phụng mệnh mà đến. Tới thời điểm, giới chủ đã từng liên tục căn dặn, tại Hạo Nhiên, chỗ nào đều đi đến, duy chỉ có tội châu, đi không được. Về phần bên trong có cái gì, nàng không biết. Thế nhưng là nàng rõ ràng, mình không thể đi. Dù sao ở trong đó, thế nhưng là có ngay cả giới chủ đề cập đều kiên kỵ tồn tại. Nhưng là hứa khinh chu đi, còn bình yên vô sự trở về. Sau khi trở về, dùng 500 năm, chỉ làm ra một cái tiến hai. Ai biết, hắn ở bên trong được cái gì khó lường cơ duyên đâu. Ai biết, trên người hắn đến cùng ẩn giấu cái gì nghe rợn cả người bí mật chứ. Chu Tước nói thật đúng là không sai nếu là hắn biết chính mình muốn làm chân linh mẫu thân hơn phân nửa khẳng định là muốn làm chính mình mà nàng thật đúng là chưa hẳn có thể đánh được hắn chỉ ít nàng có chút cho bọt, ánh không dám đánh ngược lại là thật nuốt một miếng nước bọt ánh mắt lấp lóe hướng dược bên người ních lại gần lấy lòng nói dược tả thương lượng với ngươi chuyện gì thôi có dám thì phóng dược khóc khóc đạo tô lương lương cười hì hì nói chính là ta muốn coi là thật linh mẫu thân chuyện kia kỳ thật ta chính là đùa giỡn ngươi đừng coi là thật dược chỉ cảm thấy thú vị nghiền ngẫm nhìn thoáng qua tô lương lương trêu chọc nói việc này ngươi nói với ta không đến ngươi phải đi cùng hứa khinh chú nói ta nói với hắn làm gì?" Tô Lương Lương mạnh miệng nói, rướn khép cười một tiếng, "Lật ra cái tròng trắng mắt a ngươi không phải liền là sợ người ta thật đánh ngươi thôi, còn trang." Tô ta lương lương ngùng cười một tiếng, lời thể son sắt nói, "Làm sao có thể chứ, ta không sợ, nguong lại nói, Hứa Khinh Chu người kia có thể giảng đạo lý, hắn là sẽ không tùy tiện đánh người." Rướn tới hào hứng, nghiêng ngẫm nhìn chằm chằm trước mắt không phân rõ nam nữ cô nương à, có đúng không? "Ngươi hiểu rõ như vậy hẳn đâu." Tô Lương Lương tràn đầy tự tin nói đó là đương nhiên, ta đều chằm chằm hắn bao lâu, gia hỏa này chính là cái loại hảo nhân, người khác nâng đau chém hắn, hắn còn có lan hao nhan nguoi khac ngồi xuống mọi người khác uống rượu lấy ơn báo oán sự tỉnh hắn cũng không có bất làm à ta cái này đều không có làm sao hắn hắn không có khả năng giết ta Dược không có phản bác tô lương lương nói vốn là một cái sự thật không thể chối cãi bất quá vẫn là nhàn nhạt, nhạt nói một câu giết ngươi là không thể nào bất quá đánh ngươi khả năng hay là rất lớn tô lương lương bĩu môi nói cùng lắm thì ta về sau cách xa hắn một chút là được coi như đánh không lại tìm ta vẫn có niềm tin Dược hầm hực cười một tiếng không nói gì nếu bị phát hiện vậy chúng ta còn giúp hắn không Dược mị nhãn cười nói giúp làm gì không giúp? tô lương, lương ngữ khí châm thấp được chưa dược khai môn gặp đường núi nói một chút bắc hải yêu huyết cầm song bước kế tiếp tìm ai đi tô lương lương chậm rãi nói ta còn nhận biết sáu cái lao ra hỏa bọn hắn thiếu ta chút nhân tình cùng bọn hắn lấy một giọt tinh huyết vấn đề cũng không lớn về phần những người khác liền phải ngươi đã đến truy thủ tại dược trong tay chuyển động mấy vòng vạch ra một đạo độ cong mỹ lệ cuối cùng thu hồi bên hồng dược đứng dậy đến đứng ở trên khối đá lớn kia ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tô lương lương lạnh lùng nói đi vậy liền chia ra hành động ngươi đi tìm cái kia sáu cái lao gia hỏa ta đi tìm những người khác tô lương lương ngửa đầu nhìn xem hồng y rể cô nương, kinh ngạc nói không cần ta cho ngươi tìm người a dược ta nhăn lưỡng tô lương lương một chút khinh thường nói hạo nhiên cứ như vậy cái dám lớn một chút địa phương cần ngươi tìm cho ta a tô lương lương có chút không tình nguyện nàng hay là muốn theo dược dù sao đều cùng một chỗ 600 năm dược đạm nhiên cười một tiếng đi nói xong nhìn lại một chút tô lương lương giống như cười mà không phải cười cảnh cáo nói ngươi cẩn thận một chút ta ta không tại có thể tuyệt đối đừng bị hứa khinh chu bắt được tô lương lương lộ ra một vòng giả cười nói ra không nhọc lão nhân gia ngươi hao tâm tổn trí dược vẫy tay từ biệt biến mất tại trong đêm tối núi bờ phía trên duy chỉ có lưu lại tô lương lương một người cùng một chiếc thanh đang làm bạn tiểu cô nương lo lắng sầu sầu nhíu lại nho nhỏ lông mày ngóng nhìn linh giang dưới thiên hai đầu ngón tay khuấy động lấy trước mắt thanh đang một chiếc tự đủ tiểu thanh a ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy đâu chuyện gì đều để ta đủ phải thanh đang không nói kỳ nguyên này nhất định không yên ổn a ta luôn có một loại dự cảm bất tưởng cảm giác xảy ra đại sự tình thanh đang lấp loe thanh mang như trên trời tiểu tinh tinh hay là không nói kiếp khởi thời điểm thiếu niên kia chắc chắn sẽ không chỉ lo thân mình đến lúc đó hắn cũng khẳng định sẽ quấy đến thiên hạ này đại loạn thanh đang lúc sáng lúc tối tô lương lương mày nhữ lại đến sâu hơn chút nói chắc như linh đóng cột nói thật ta nhìn người rất chuẩn thanh đăng đột nhiên lung lay người không hiểu tổ chim bị phá chứng có an toàn thiên hạ sẽ nghiêng đại tranh chi thế người ta thân ở trong đó làm sao có thể chỉ lo thân mình đâu thanh đăng không lúc ních tô lương lương ngửa đầu quan tinh hà cảm khái nói tiên thai chân linh tội châu chu tước kim ồ tiên tô thí trì, lý thái bạch thiếu niên thư sinh về sau còn có ai ta cũng không rõ ràng những người này đều là bởi vì hứa khinh chu bị quân tiến đến ai biết sau đó sẽ như thế nào tiên tộc, quỷ tộc nếu là không được, lão bất tử kia khẳng định phải ta xuất thủ, bình định lập lại trật tự a, nhưng vấn đề là, ta hoàn toàn đánh không lại a, ngươi cũng biết đang khi nói chuyện, tô lương lương quẹt miệng, treo một vòng đấm chặt, tâm kia tái nhợt mệt mỏi chú ý trên khuôn mặt, viết đầy không thể làm gì, thanh đăng quang mang lấp lóe mấy lần, tô lương lương cô đơn nói ta biết, đánh không lại liền gia nhập, thế nhưng là, đến lúc đó, còn có tiên vực đâu, thiên môn vừa mở, mấy triệu thần tiên hạ phàm ở giữa, bọn hắn cũng không có phần thắng a, dù sao lưu cho hắn thời gian, cũng không nhiều, cho ăn bể bụng mấy cái ngàn năm mà thôi. Thanh Đăng vẫn như cũ không nói, nó cũng sẽ không nói nói. Tô Lương Lương thán một tiếng khí, đứng dậy tính toán, mặc kệ, trước cạn sống đi, đến lúc đó rồi nói sau. Thanh Đăng chỉ đường, đi trong đêm tối. Tô Lương Lương đặt mình vào Hạo Nhiên, xem nhân gian 160. Không không không chờ xuân thu, nhân thế chìm nổi đã sớm bén nhạy đã nhận ra toàn bộ Hạo Nhiên biên số, ngay tại một chút xíu trải rộng ra. Sự tình bắt đầu dần dần thoát ly nguyên bản quy tích, Hạo Nhiên quy củ cũng đang bị từng điểm từng điểm phá vỡ, lại là tại không có dấu hiệu nào tình hỗn dưới, vô thanh vô tức tiến hành. Thụy Châu, lần thứ nhất có người đi mà quay lại. Thiên thai, sinh ra tại Hạo Nhiên Nhân Gian, Chu Tước tại Nam Hải bên trong giải trừ phong ấn Kim O tại Nhân Gian sinh ra, đồng thời dần dần thức tỉnh đây hết thể hết thảy đều đã thoát ly Hạo Nhiên Thiên Đạo dự định quỷ tích, hoặc là đơn giản một chút nói Hạo Nhiên Thiên Hạ nguyên thủy phát tác, căn bản là không có cách hạn chế những người này, thuộc về là ngoài ý liệu ngoài ý muốn. Hết lần này tới lần khác chỗ này có hết thảy đều cùng hứa Khinh chú thiếu niên kia có thiên tì vạn lũ quan hệ, trận này Hạo Nhiên cục thiếu niên trong bất chi bất giác đã chặn ngang vào, đồng thời lặng yên ở giữa cải biến toàn bộ thế cục, nhẹ nhàng kích thích hết thảy tùy theo cải biến bây giờ nhìn giống như hết thể như thường cũng chỉ là bởi vì còn chưa tới thời điểm khi kiếp khởi thời điểm những này biến số chắc chắn đồng thời bộc phát đến lúc đó thế cục tất sẽ bị cải biến quỹ tích chết đi kết quả phá vỡ nguyên bản cố định sự tỉnh liền sẽ trở nên khó bể phân biệt liền ngay cả nàng đều không cách nào biết trước kết cục là như thế nào mà lại nàng bây giờ chính như nàng nói tới sớm đã không có đủ đem đây hết thể bình định lập lại trật tự khiến cho trở về quỹ đạo năng lực nàng có thể làm cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỷ biến nói dễ nghe một chút chính là nàng không có khả năng hỏi đến nhân gian sự tỉnh cho nên đến sống chết mặc bây nói khó nghe một chút đó chính là nàng bây giờ sớm đã bất lực chỉ có thể an chi như mệnh nàng vị này nhân gian thần hành giả kỷ nguyên trưởng không giả hiện tại cũng chỉ có thể là nước chạy bẹo trôi lạc đương nhiên nàng hoàn toàn có thể thông qua thanh đăng liên hệ giới chủ đem những này ở biến số chi tiết bẩm bạo đến lúc đó tự có người đến sắp xếp như ý đây hết thảy thế nhưng là không biết vì sao nàng nhưng không có làm như vậy cũng không muốn làm như vậy về phần nguyên nhân ngay cả chính nàng cũng nói không rõ ràng khả năng nàng cũng nghe tin thiếu niên nói qua những lời kia nhưng làm chuyện tốt chớ có hỏi tương lai sống ở ngay sau đó chỉ làm chính mình lại đi lại nhìn thích đức làm việc tiện đơn giản tổng kết đơn giản ba chữ ta vui lòng chương 852, tỉnh lại ác ngộ chương 852, tỉnh lại ác ngộ hứa khinh chu xem hết tiền thai cũng không có lập tức đi cái kia nhân dân gian mà là về tới bờ sông tiểu viện đồng thời lần thứ nhất chủ động tỉnh lại ác ngộ lần đầu bị hứa khinh chu gọi tỉnh ác ngộ trong lòng rất rõ ràng vị thiếu niên này nhất định là có việc muốn nhờ sơ qua đáp ý tiện hề hề nói hứa lao đại bây giờ nghĩ như thế nào tới tình ta hiếm là a hứa khinh chu khắc chế tâm tình của mình ôn thanh nói đường bằng ta có chính sự nói cho ngươi ác mộng vui vẻ bay tới thiếu niên ngay phía trước một bộ dương dương đắc ý tư thái ta liền biết ngươi không có việc gì chỉ định nhớ không nổi ta đến nói đi muốn hỏi điều gì hôm nay ta tâm tình vẫn được biết gì nói nấy biết gì nói nấy hứa khinh chu nói ngay vào điểm chính muốn mời ngươi giúp một chút Mộng ma sửng sốt một chút lập tức tới hào hứng truy vấn hỗ trợ giúp cái gì cái này nhưng so sánh hứa khinh chu hỏi nói những cái kia có không có sự tình hiếm lạ nhiều hứa khinh chu không có dấu diếm đem hắn phát hiện tiên thai dị thường sự tỉnh Không giữ lại chút nào toàn bộ nói cho ác ngọng sự tỉnh, chính là như vậy. Ác ngọng nghe xong, lâm vào ngắn ngủi chấm tư, thận trọng xác nhận nói, ngươi xác định? Hứa Kinh Chu chém đinh chặt sắt nói, không có sai. Ngọc Ma phân tích nói, ngươi nói, có một người phát hiện tiên thai, đồng thời chủ động ném ăn cho tiên thai thánh nhân tinh huyết. Hứa Kinh Chu nhún vai, không nói gì, lựa chọn mầm thừa nhận ác ngọng trong mắt quang mang sáng tối giao thoa, lẩm bẩm lầu bầu thầm nói nếu là thật sự có một người như thế, cái kia người này tuyệt đối không đơn giản, ta thế mà chưa bao giờ phát giác, chỉ sợ không phải ngươi nói kia cái gì tiền rất có thể là giới chủ lao già khốn kiếp kia tại hạo nhiên nhân gian nhà tuyến nếu thật là lời như vậy vậy chuyện này khả năng cũng có chút phiền mái hứa khinh chu theo bản năng để ép, ép lâu ngày ác ngộng nói tới cùng mình suy đoán không khác nhau chút nào hứa khinh chu ngay từ đầu phản ứng đầu tiên nghĩ tới chính là đã từng ác ngộng cùng mình đề cập tới nhân gian thần hành giả hiện nay hứa khinh chu hệ thống cấp 11, có thể tự động giữ cảnh phạm vi mặc dù mới phương viên mười dặm thế nhưng là tại trong ngộng lĩnh ngộ thần một trong niệm. tinh thần lực của hắn phạm vi dò xét đã sớm vượt qua hệ thống không chút nào khoa trương giảng trong vòng trăm dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay chính mình cũng có thể phát giác được huống chi là một tôn hư hư thực thực tiên cành phía trên cừng giả chính mình không có khả năng một chút phát giác đều không có nhưng là đối phương lại có thể biết rõ chính mình được tiên thay chứng minh đối phương nhất định trong bóng tôi giám thị lấy chính mình hai loại khả năng tính người này cách mình mười dặm có hơn lại cảnh giới vượt qua thần cảnh vì vậy thần suy nghĩ cũng vô pháp phát giác được hắn tồn tại loại thứ hai khả năng người này cách mình trăm dặm có hơn nhưng vẫn là có thể đem hành tùng của mình thăm dò rõ ràng Một chút nhìn thấu định tại thánh Dặm Sơn Hà sự tình, người này cảnh giới, nhất định tại thánh nhân phía trên, bao quát có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy thánh nhân tinh huyết cũng đủ để chứng minh người này không tầm thường. Từ trên tổng hợp lại, có thể khẳng định, người này thực lực rất mạnh, tiên cảnh phía trên. Mà tại mảnh này Hạo Nhiên nhân gian, tiên cảnh phía trên, trừ tiên, Hứa Khinh Chu nghị không ra bất luận kẻ nào. Nhưng là Hứa Khinh Chu cơ bản có thể bài trừ người này không phải tiên, đến một lần tiên không cần thiết lén lút trốn tránh tự mình làm chuyện như vậy. Thứ hai, chính là tiên cũng vô pháp đạo thoát hệ thống dò xét, càng không khả năng tránh né thần niệm của mình thăm dò. Cho nên nếu quả thật có một người như thế, lớn nhất khả năng chính là nhân gian thần hành giả, ác mộng đã từng đề cập tới quần thể kia, cũng là giới hồn người, phụ trách ghi chép, quan trắc chuyện nhân gian. bất quá, đây chỉ là suy đoán, hứa kinh biết mà còn hỏi ta nhớ được ngươi đã nói với ta, nhân gian này thần hành giả chỉ là phụ trách ghi chép nhân gian này sự tình, chỉnh lý thành sách, lại không cho phép hỏi đến nhân gian sự tình, nàng làm như vậy, chẳng phải là phạm quy? ngọc ma nhất miệng, nhan gian su tinh nang lam nhu vay chang phai la pham quy mong ma nhat mieng đau đen rau muốn nói không phải đâu, hứa lao đại, nói như ngươi vậy liền không có ý tứ, có ý tứ gì? ác mộng khinh bị nói, mặt chưa ý tứ, ngươi đây chính là biết rõ còn cố hỏi a? Quy củ là chết, người là sống, ai quy định, nhân sinh đến liền nhất định phải theo quy củ tới, cũng không phải người chết sống lại. Ta nhớ được các ngươi nhân gian có câu nói nói thế nào người đến, núi cao hoàng đế xa, huyện lệnh khi thanh thiên, hướng chi nhân gian này cùng tiên vực, cách 99 trọng thiên đâu. Nàng muốn thế nào, giới chủ biết cái dám gì, còn có, tiên thai là cái gì, có thể thai ngén chân linh tồn tại, tuyệt thế bà bối, cơ duyên to lớn, đổi lấy ngươi gặp, ngươi dám nói ngươi có thể không động tâm nghĩ. Hứa Kinh Chu không có phản bác, chỉ là trầm thanh đạo, đây chính là ta lo lắng, chúng ta khả năng bị người để mắt tới. Ác Mộng nói, nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào? hứa khinh chu nhắc lông mày hỏi ngược lại ngươi có thể đánh thắng chỗ này vị thần hành giả sao đương nhiên có thể ác mộng không hề nghĩ ngợi liền tự tin hồi đáp hứa khinh chu lại lạ như tin như không khẳng định như vậy ác mộng suy thanh cười một tiếng nói chắc như linh đóng cột nói à ta thế nhưng là thần một cái hạo nhiên thần hành giả cũng xứng cùng ta đánh đồng ta nhìn cho ăn bệ bụng chính là cái kia thần tiên cảnh cùng ta kém mấy cái cấp ở đâu ta nằm hắn dễ dàng ngừng nói ác mộng nói bổ sung bất quá ta phải nhắc nhở ngươi cái này giết chết nàng dễ dàng nhưng là nàng chết nàng người phía sau coi như phát hiện đến lúc đó coi như phiền thoái việc này Ngươi đến thận trọng. Hứa Kinh Chu gật đầu nói, ta biết, ta cũng không muốn lấy muốn giết người ta. Ác Mộng khó hiểu nói, không giết ngươi muốn làm gì? Hứa Kinh Chu liếc mắt nhìn hắn, Ôn Nu thuyết giáo đạo, trên thế giới này, không phải chỉ có giết người mới có thể giải quyết vấn đề, được không? Ác Mộng kinh ngạc, mạnh miệng nói, nhưng là đây tuyệt đối là nhanh nhất, thiếu hiệu nhất. Thiếu niên thư sinh liếc mắt, không thèm để ý ta thật phục ngươi. Ma không hiểu ta không đúng sao? Hứa Kinh Chu thản nhiên nói, hiện tại còn không biết làm người là địch hay bạn, cũng không biết đối phương là tốt là xấu, nôn sắt vì đó quá sớm. Đi, ngươi thanh cao. Ngươi là đại thiện nhân sao? Ngươi nói cái gì là cái gì, nói đi. Lão đại, muốn ta thế nào làm? Ác ngọng vội vàng biến thái. Hứa Kinh Chu cũng không làm phiền, ống tay háo lắc một cái, trong tay liền hiện một sợi dây thừng. Dây thừng kia dài viết mười thước, ngón cái giống như phẩm chất, xanh nguyên mông trí sắc. Bắt đầu thấy ác ngọng giật mình, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Trước đó, hắn gặp Hứa Kinh Chu móc ra một cái chén nhỏ, phía trên tản ra thượng cổ khí tức. Hiện tại, Hứa Kinh Chu lại làm lấy mặt của hắn móc ra một sợi dây thừng, phía trên này, thế mà còn tản ra hoang cổ kế kỳ nguyên lưu lại khí tức. Hiển nhiên, những này đều là thần khí a có giá trị không nhỏ. Hơn nữa còn không chỉ chừng này. Gần ngàn năm đến, tiểu tử này, tiện tay vừa đào ra đồ vật, không phải thần khí, chính là thượng cổ thần khí. Hiện tại ngay cả hoang cổ thần khí đều mắc ra, liền cùng không cần tiền một dạng. Cảm khái một tiếng ngoan ngoãn, ngươi là thật có tiền a. Hứa Khinh Chu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái, dạng như vậy giống như đang nói, không kiến thức, có cái gì tốt ngạc nhiên ánh mắt này, ác mộng quá quen thuộc, mỗi một lần đều để hắn phi thường khó chịu. Hắn rất muốn nói cho Hứa Khinh Chu, những này thượng cổ thần khí, viễn cổ thần khí đến cùng có bao nhiêu châu, nếu không phải chịu hạo nhân vùng thiên địa này pháp tắc trói buộc. Những thần khí này Tuy tiện khế động, đều là sơn hà phá toái chi cảnh. Thế nhưng là ngẫm lại, tôi được rồi, tránh khỏi đến lúc đó lại bị Hứa Khinh Chu khinh bỉ, tự chốc đục nhã. Hứa Khinh Chu cơ trong tay dây thừng nói ra ta phải đi tìm tinh huyết, không có cái kia thời gian, ngươi đem cái này mang lên, nếu là nhìn thấy người kia, ngươi trực tiếp đem nàng cho ta trói lại, có thể làm không? Ác Mộng nhìn thoáng qua Hứa Khinh Chu trong tay dây thừng, vẫn là không nhịn được oán trách một câu dùng dây thừng này trói một cái thần hành giả, khó tránh khỏi có chút đại tại tiểu dụng đi. Hứa Khinh Chu nghiêm túc nói, dạng này bảo hiểm một chút. Ác Mộng làm ra một cái ngón tay cái, vướng mông ngựa nói nếu không ngươi là lão đại Suy tính chính là chu toàn, bội Phủ. Chương 853. Phù Tang Mục. Chương 853. Phù Tang Mục. Vỗ ngông ngựa tại trên tảng đá, tự có tiếng vọng, Hứa Khinh Chu lạnh lùng quét thứ nhất mắt ngươi nói thật mật. Trong tay dùng sức vỗ, cái kêu đoạn chói trời dây thường liền liền đưa vào bạn phía trên đủng, một tiếng, liên đối thiếu niên trầm thấp nói, dọa ác mộng một bộ. Vội vàng thu liễm, ngậm miệng lại. Trong lòng lại tại nói thầm, ta cũng không muốn à, đổi lấy ngươi một người đợi cái mấy triệu niên thí thử, ngươi nói nhiều không nhiều, Hứa Khinh Chu lúc này đánh nhịp nói đi, việc này quyết định như vậy đi, ngươi liền trông coi tiền thay người nếu là tới, ngươi tìm cơ hội trò trói lại. ác mộng liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng đi. hứa kinh chu liên tục dằn dò, nhớ lấy, là để cho ngươi trói lại, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng đem người giết chết. ta hiểu. thiếu niên thư sinh nhìn xem ác mộng một mặt lời thề son sắt bộ dáng, nắm giữ thái độ hoài nghi hy vọng ngươi thật có thể hiểu không. ác mộng vốn định muốn phản bác, cao thấp nói lên hai câu, thế nhưng là lời mới vừa đến miệng bên cạnh, liền nhớ tới vừa mới thiếu niên giăng dậy, hay là cưỡng ép cho nén trở về. thật vất vả thiếu niên thư sinh cùng chính mình ôn tồn nói chuyện, nó nghĩ đến hay là đừng lại chọc hắn không cao hứng không phải vậy cái này vừa sinh ra số lượng không nhiều hào cảm lại đem hủy hoại chỉ trong chốc lát cứ thế mãi rằng có nữa sống lại một đời triệt để tự do việc này càng là xa xa khó vời gặp nó muốn nói lại thôi hứa khinh chu lấy ra trên bản mổ cấm trà rót cho mình một ly nước khẽ nhấp một cái rơi chén xong trường chống đỡ mặt bản nói có lời gì cứ nói đi một hồi ta liền nên đi ác Ngộng nghe nói yếu ớt nói liền một vấn đề giảng ác Ngọc nhỏ giọng thử dò xét nói lão đại ngươi cũng biết ta liền còn lại cái này một vòng thân niệm, còn bị khóa tại trong ngộng của ngươi ta hiện tại đã không vào được người khắc ngộng, càng không cách nào rời đi người ba mét phạm vi bên trong. ngươi để cho ta làm sống, ta khẳng định không có vấn đề. có thể ngươi dù sao cũng phải thả ta mới được, không phải? Hứa Kinh Chu Đông Nhiên nhìn xem nó, ánh mắt dường như độ một lớp bụi, thâm trầm đáng sợ, lạnh lạ thường ác ngậm vẻn vẻn chỉ là dùng ánh mắt, còn lại vụng trộm nhìn một chút, liền liền lập tức cảm giác mình giống như là rơi vào trong hầm băng giống như, lập tức tê cả da đầu. Tiểu Tâm Tư dường như bị nhìn rõ, chính mình lại bị thiếu niên nhìn sạch sanh, xanh, có chút tâm loạn, nhưng vẫn là vội vàng bù nói lao đại, ngươi đừng có hiểu lầm à? ta cũng không phải loại kia thừa cơ muốn chạy trốn người, ta đây cũng là vì cho ngươi làm việc, vì ngươi ta tiền đồ tương lai suy nghĩ a. thanh âm không nhỏ, âm vang hữu lực, nữ khí không kém, nói chắc như đinh đóng cột. nếu không phải cùng nó giao thủ qua, khả năng còn liền thất tin. có thể cái kia né tránh ánh mắt, tóm lại hay là đưa nó ý đồ, bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt. hứa kinh chu quẹt mồm sừng, bàn tay vướt mặt bàn, treo tức cười nói, ta cũng không nói ngươi muốn chạy trốn a, ngươi khẩn trương cái gì, hẳn là trong lòng ngươi có quỷ. ác mộng hiện hóa trong hắc vụ, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như, lúc này phủ nhận nói không khẩn trương, không có chút nào khẩn trương không có quỷ, ta không phải loại người như vậy. Hứa Kinh Chu khép cười một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường chính mình là một con quỷ, còn nói với ta không có quỷ, buồn cười ác ngọng khóc không ra nước mắt. Thỏa hiệp nói vậy, ngươi nói làm sao bây giờ, nô tất cả nghe theo ngươi vẫn không được. Thiếu niên thư sinh dư quang thoáng nhìn, đưa tay tại ống tay áo cản khôn bên trong đảo cổ đường này, chậm dãi nói yên tâm, ta nếu nói, tự nhiên là nghĩ đến biện pháp, ngươi lại nhìn một cái cái này đang khi nói chuyện, Hứa Kinh Chu từ ống tay háo cản không chỗ móc ra một cái tiểu mục điêu, cũng liền bàn tay cỡ như vậy ác ngọng xích lại gần xem xét. Mục điêu là một con chó nhỏ, nhìn xem có chút ốc, cao cao dơ cái đuôi còn nghe lời rằng, lê đầu lưỡi đừng nhìn một điêu này không lớn, thế nhưng là điêu khác này lại là cực kỳ cẩn thận, chú đáo, nhất cử nhất động, giống như lúc, sinh động như thật, đặc biệt sinh động, phảng phất có một loại hào giác, chỉ cần tại con chó nhỏ này trên ánh mắt dùng mực nước nhẹ nhàng đốt một chút, nó lập tức liền có thể sống tới bình thường. chi tiết kéo căng ác ngọng nhìn qua, cũng là không nhịn được tán thưởng nói, trợt trợt, tay nghề này, tuyệt. thiếu niên thư sinh trường mi vẫy một cái, tràn đầy đắc ý, đạt một câu ngạc nhiên. nói đùa, chính mình một điêu này tay nguoi nay thế nhưng là ngay cả lúc trước mặc ra người đứng thứ đạo đều khen ngợi không thôi. nói hắn tâm linh kéo tay có thể nói đây cũng là chính mình nhãn hiệu một trong chó này đều cũng liền bình thường tuyệt không phải chính mình cao nhất tiêu chuẩn ác ngộng lại là nhìn ra mánh khóe, như mày thầm nói không đúng lão đại ngươi chó này không thích hợp à hứa kinh chu giống như cười mà không phải cười biết mà còn hỏi a có gì không ổn ác ngộng một trận giò xét thần sắc đặc sắc trong mắt quang mang càng là sáng tối giao thế kinh ngạc hỏi đầu gỗ này ta thế mà nhìn không thấu ngươi là dùng cái gì điêu hứa kinh chu cũng không có dầu diếm thuận miệng nói ra không có gì cũng liền dùng một khối nhỏ phủ tang một thôi ác ngọng con ngươi co rụt lại a một tiếng kinh hô ngược lại là dọa thư sinh nhảy một cái hoán giận nói ngươi hô cái gì lộ ra ngươi giọng lớn ác mộng không chút nào không thèm để ý nuốt một miếng nước bọt chỉ vào trên bàn mục điêu không thể tưởng tượng nổi mà hỏi đây là phủ tăng mục đúng a viễn cổ chân linh phú tăng thụ bên trên phủ tăng mục không sai đã từng dựng dục ra đại nhật bộ tộc kim ỗ phủ tăng thụ hứa khinh chu bình tĩnh nhìn qua hắn hỏi ngược lại có vấn đề sao ác mộng mộng nhìn qua hứa khinh chu nao hải trống giống mang đốt trúc lá trúc nó nhịn dù sao tiên trúc liền sinh ở hạo nhiên để giang đội chuyển thế là linh ngư nó cũng nhịn mọi thứ đều là tồn tại trường hợp tay xoa tiên thai nó cũng nhịn thiện tay sờ mó thượng cổ thần binh viễn cổ thần binh nó đều nhịn hiện tại ngươi xuất ra một tiết phụ tăng mục nó cũng có thể nhịn thế nhưng là ngươi cầm phụ tăng mục điêu một con chó việc này nó là thật nhịn không được đây chính là phụ tăng mục à thượng cổ phụ tăng thụ bản thể thời kỳ viễn cổ thứ nhất hỏa hệ chân linh tuyệt đối bá chủ đã từng dựng dục ra đại nhat bộ tộc kim o càng là xưng bà tinh hải một phương uy danh truyền xa cứ như vậy đồ vật ngươi lấy nó điêu con chó hứa khinh chu nếu không phải điên rồi đó chính là chính mình điên rồi Cái này phụ tang mục đừng quản hứa khinh chu là thế nào có được, nhưng là, như thế cho chả đạm, thích hợp sao? Đây chính là phụ tang mục a ngươi là thật điên rồi. Ân. Ác mộng không còn cùng đúng, lòng đầy căm phẫn đoán giận nói đây chính là phụ tang mục a, ngươi cứ như vậy cho chả đạm. Hứa khinh chu nhãn châu xoay động, Phong khinh vân đạm nói thế nào, phạm pháp sao? Ác mộng vây quanh Hứa khinh chu xoay vòng quanh, la to nói ngươi còn có tâm tình nói đùa ta, ngươi biết như thế một tiểu tiết phụ tang mục giá trị sao? Ngươi biết cái gì là phụ tang mục sao? Thiếu niên thư sinh uống một ngụm trà, dư quang lườm ngọc ma mộ một chút, cố ý kích thích nói nói nhảm, đồ của ta, ta có thể không biết không phải liền làm một tiết đầu gỗ sao? hiếm lạ, đầu gỗ đúng vậy chính là dùng để điêu đồ vật. ác mộng hai tay nắm lấy đầu, gần như điên cuồng điên rồi điên rồi điên rồi. ta thật phục ngươi, cái gì gọi là đồng dạng là đầu gỗ à? chính là đồng dạng là chân linh, cũng chia đại tiểu vương à? phụ tăng thụ, đây chính là thời kỳ viễn cổ chân linh. ngươi biết người ta có bao nhiêu lợi hại không? thay ngén đại nhật bộ tộc kim ố tồn tại, tinh hải thứ nhất hỏa hệ chân linh. nói xong chỉ vào ngoài cửa sổ cây đào kia, lơ tiếng nói nhìn thấy viên này cây đào sao? nó cũng là đầu gỗ, có thể nó chỉ có thể kết xuất quả đào. ngươi biết cái này phụ tăng thụ có thể kết xuất cái gì sao? Có thể kết xuất thái dương a, ngươi nói với ta đây là đồ gỗ, dùng để điêu đồ vật. Ta nhìn ngươi dù sao cũng hơi ma bệnh chương 854, ác ngộng sống. Chương 854, ác ngộng sống. Nghe ác ngộng kích động phàn nàn cùng trong mắt thiết hận, Hứa Khinh Chu có thể cảm giác được, ác ngộng xác thực rất đau lòng, cảm thấy đồ tốt như vậy liền bị chính mình cho lãng phí. Thế nhưng là, hắn rất muốn nói cho nó biết, trong túi sách của mình còn có rất lớn một đoạn đâu. Dạng này lớn nhỏ chó, hoàn toàn còn có thể điêu cái hơn ngàn cái. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, chỉ là bàn tay lớn như vậy một khối nhỏ, liền có thể để hắn như vậy đến cuồng. Cái này nếu là mình xuất ra lớn như vậy một hồi, còn không phải cho đứa nhỏ này sợ choáng váng, suy đi nghĩ lại, ngậm lại hay là không đả kích đứa nhỏ này. Sờ lên trong mũi, mí môi cười nói có khả năng hay không, là ngươi thật không có kiến thức, cho nên cảm thấy lãng phí, mà ta chẳng qua là cảm thấy bình thường đâu. Ác mộng khen núi không nói gì, sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng của cuối cùng, chỉ là làm ra một cái ngón tay cái, châm chọc khiêu khích nói đi, ngươi trâu, ngươi có tiền, ngươi không tầm thường, có thể đi. Trong lòng lại sớm đã chửi mắng không được. Hô to lãng phí đáng xấu hổ hứa khinh chu lắc đầu cười cười cảm thấy trêu đùa cũng không xê xích gì nhiều liền đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề đi đừng kéo những cái kia nói chính sự đâu ác ngộng chép miệng có chút không quan tâm hứa khinh chu trong mắt nổi lên một vòng giảo hoạt chậm dãi nói ra ngươi vừa nói rất đúng cho ngươi đi làm việc cũng không thể còn nuốt ngươi bó tay bó chân ta cũng muốn một chút già đem ngươi nhốt tại trong ngộng cũng không phải cái chuyện cho nên ta định đem ngươi cho từ mộng cảnh trong không gian thả ác mộng nghe có chút ngộng hốt hoảng theo bản năng tới gần nuốt một miếng nước bọt thật thật hứa khinh chu khuấy động lấy trên bàn tiểu mục điêu hỏi một đằng trả lời một nói ta là nghĩ như vậy, ngươi bây giờ chỉ còn một vòng thân niệm, chỉ có thể ký sinh tại người khác trong ngộng, không tiện, ta định cho ngươi tìm thân thể, để cho ngươi cái này không chỗ sắp đặt linh hồn cũng có một cái ký thác cùng kết cục các ngộng hầu kết liên tiếp. ánh mắt lấp lóe, rơi vào cái kia một điêu phía trên, một cái ý nghĩ to gan không tự chủ được lóe lên não hải, như rơi một cảnh, không phân rõ thật giả đến. thiếu niên thư sinh tiếng nói tiếp tục ngươi mặc dù chỉ còn một vòng hối hận, nhưng tốt xấu cũng là thần, bình thường đồ vật khẳng định không cách nào gánh chịu ngươi khổng lồ thân niệm. ta nghĩ nghĩ, cái này phù tang mục vừa vặn phù hợp, cho nên ta liền tuyển một hối, điêu ra cái này định dùng nó cho ngươi làm thân thể nghĩ đến nên vấn đề không lớn ác mộng thần nghiệm sớm đã trống rỗng triệt để mộng hạnh phúc tới quá đột ngột tựa như do sút háy để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị nó trong lúc nhất thời do sut đe còn có chút không thể tin được một hồi nhìn xem mot điêu một hồi nhìn xem hứa khinh chu cả lăm nói ngươi đột thật hứa khinh chu dư quang thoáng nhìn đột nhiên chơi hưng nổi lên những mày nói bất quá ta nhìn ngươi vừa mới dạng như vậy giống như không quá ưa thích ta người này ngươi hiểu rõ từ trước tới giờ không ép buộc cho nên nếu không vẫn là thôi đi nói định muốn đem mục điêu thu hồi trong túi một cử động kia có thể cho ác ngộng tính đến nó đều muốn gấp khóc dồn dập khẩn cầu đừng a đừng ta không chê ta làm sao lại ghét bỏ đâu dễ thương lượng dễ thương lượng hứa khinh chu trong tay một trận hầu nghi ánh mắt nhìn về phía nó thật không chê đương nhiên căn bản là không có chuyện này hứa khinh chu theo bản năng gật đầu như có điều suy nghĩ thế nhưng là đây là con chó có thể làm không ngươi thế nhưng là thần a ác mộng trái lương tâm nói cho tốt ac ngong trai luong tam noi cho tot cho trung thành ta thích nhất chó về sau ta chính là ngươi chó tuyệt đối trung thành ngươi để cho ta cắn ai ta liền cắn ai thật ừ thiên chân văn xác ác mộng giống như là ham sâu nê trạch bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng chết cũng không muốn buông tay không điểm mấu chốt thỏa hiệp hứa khinh chu sờ lên cảm thầm nói như thế nghe còn giống như coi như không tệ a ác mộng vội vàng trên lửa châm tuổi nói đúng vậy đúng vậy chớ do dự ta đồng ý hứa khinh chu hít mắt lại lườm nó một chút làm bộ rất xoắn suýt do dự mãi nói nếu không thôi được rồi ta đang suy nghĩ cân nhắc ta cảm thấy quá ủy khuất người mà lại vừa mới ngươi cũng đã nói cái này phù tăng một rất chất quý dùng tại trên người ngươi, xác thực quá lãng phí không nội người ta còn có thù đâu còn để cho ta đang ngẫm nghĩ mộng ma thật muốn khóc Loại này rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác, để hắn khóc không ra nước mắt. Chắp tay trước ngực, điên cuồng bái Phật hứa lão đại, hứa tiên sinh, và người, và người, đừng, có đồ ta, ta biết sai, cho cái cơ hội. Hứa Khinh Chu cường nén cơ ý, khổ sở nói, cái kia cho cái cơ hội. Cho cái cơ hội ác ngộng tiếp tục bái thần cúi đầu. Hứa Khinh Chu lại suy nghĩ một phen, rất là khiên cường nói vậy được đi, liền cho ngươi một cái cơ hội, ai bảo chúng ta tốt đâu. Đa tạ, đa tạ, đa tạ hứa lão đại ác ngộng vội vàng nói tạ ơn. Thân sắc biến đổi, Hứa Khinh Chu lại là cường điệu nói bất quá, nói trước tiên nói rõ, ngươi nếu là dám lại cử động ý đồ xấu cũng đừng trách ta trở mặt không có biết. ác ngộng giơ cao tay phải lên, cũng ra ba ngón ta cầm đoan, tuyệt đối trung thành. hứa kinh chu trong mắt lóe lên một tia dễ cận, không lưu tình chút nào nghi ngờ nói quên đi thôi, ngươi một con quỷ, nói đều là chuyện ma quỷ, có thể tin liền thật gặp quỷ. ngọng ma gấp, mắt thấy thật muốn khóc lên, hứa kinh chu khoát tay áo, bất quá không có việc gì, ngươi cùng ta ký cái khế ước, việc này cũng coi như thành, ngươi có nguyện ý hay không? ác ngọng hồ đồ, bản năng hỏi, khế ước gì? hứa Khinh chu không hề nghĩ ngợi, đưa tay bắt lấy một điều không nguyện ý coi như xong. ác ngọng vội vàng nói, nguyện ý, ta nguyện ý, ký tác ký hiện tại liền ký thiếu niên thư sinh dơ lên khoe miệng mục tiêu đạt thành cũng chơi không sai bị lắm liền nói ra đi cho ngươi một cơ hội tới đi kết quả là mơ mơ hồ hồ ác mộng liền đem chính mình cam tâm tình người bán bất quá nó vốn là không được chọn nó mướn cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét là được ký kết khế ước mệnh khống chế tại hứa khinh chu trong tay không ký mặng của nó hay là khống chế tại hứa khinh chu trong tay cuối cùng là giống nhau thế nhưng là ký liền không giống mới nó có một thân thể hay là phù tăng một làm mặc dù nhỏ một chút mặc dù là con chó Nhưng là nói cho cùng, nó hay là chiếm đại tiện nghi. Ngẫm lại, vốn cũng không có lý do cự tuyệt. Hứa Khinh Chu triệu hoán ra giải ưu sách, cùng hệ thống chặt một đợt giá cả, cuối cùng đang mở lò sách phụ trợ bên dưới, Hứa Khinh Chu dỉ máu nhập phù tang đặt vững khế ước. Chủ tớ ước hẹn. Chủ chết, bổ vong. Bổ vong, chủ tổn. Chính là một cái đến từ thời kỳ thượng cổ sinh tử khế. Khế ước đặt vững sau khi thành công, Hứa Khinh Chu giải khai mộng cảnh công xưởng, đem áp mộng một vòng thần niệm toàn bộ quán chú tiến vào một điêu bên trong. Theo thần niệm chui vào. Hắc vụ đem toàn bộ mục điêu đoàn đoàn bao vây, sau đó ánh lửa ngút trời mà lên. Hùng hậu sinh mệnh chân nguyên, tràn ngập tại nho nhỏ trong phòng trúc. Không kiêng không kiêng nệ gì cả, mạnh mẽ đâm tới. Một chút thời điểm, một điêu hóa thành một vòng lưu quang, rơi xuống trên mặt đất, một đoàn hắc vụ tựa như mây cuốn mây bay, biến hóa khó lường. Cuối cùng, hắc vụ tan hết chỗ, một cái đại hắc cẩu, chính lẻ lưỡi, ngoát ngoát cái đuôi, một mặt hưng phấn, miệng nói tiếng người nói sống, ra sống, ha ha ha. Chương 855, Hạo nhân đầu tiên là con chó. Chương 855, hạo nhân đầu tiên là con chó. Thiếu niên thư sinh sợ lên cằm, xem kỹ lấy trước mắt đại hắc cẩu, mắt cười nói vẫn được. Giải ưu trong sách, hội tụ một tờ, đơn độc nhắc nhở nhấp nhở, nhân vật nguy hiểm. Mục tiêu, đại hắc cầu ác mộng. Cảnh giới, nửa bước thần tiên cảnh. Vĩnh hằng đại lục, cảnh giới tu mot to đon đoc nhac nho nhac nho nhan vat nguy hiem muc tieu đai hac cau ac nhân gian 13 cảnh, cực cảnh là Thánh. 14 cảnh thành tiên. Là đã biết hạo nhiên thiên hạ, cảnh giới tối cao. Nhưng tiên tri cảnh cũng có phân chia cao thấp. Tổng cộng có tứ cảnh. Phàm tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, thần tiên cảnh. Thần tiên cảnh bên trên. Còn có đế cảnh, đế cảnh phía trên có thần cảnh. Thần cảnh phía trên chính là sáng thế chi cảnh, cũng là đã biết vũ trụ đã từng tồn tại qua cảnh giới tối cao ngày xưa ác mộng chính là thần cảnh hiện nay còn lại nhất nghiệm không có bản thể tất nhiên là không có thần cảnh tu vi vì vậy chỉ có thể ký thác tại vạn vật trong mộng cảnh kéo dài hơi tàn bây giờ đến phủ tang mục là thân thể lại để giải lo sách cấm thuật làm cả hai cộng sinh tại tố nhu thể liền giống như cây khô gặp mùa xuân lại sống một thế mặc dù không bằng đỉnh phong thời điểm nhưng lại vẫn một chân bước vào thần tiến cảnh so bán thần tiên cảnh giới này hứa khinh chu ở nhân gian còn là lần đầu tiên gặp cụ thể mạnh cỡ nào hắn cũng không rõ ràng dù sao tại phía xa tiên phía trên cũng được hắn nhớ ký tiên chỉ là phàm tiên cảnh ở giữa kém dòng giã hai cái đại cảnh giới hiện nay ác mộng hóa hình là chó nhìn xem thường thường không có gì lạ lại là hoàn toàn xứng đáng hạo nhiên người thứ nhất bất quá cũng may giải ưu trong sách khế ước gia thân tựa như là tôn nộ không bị mặc lên kim cô chú mặc nó như thế nào mình đồng ra sát có thông thiên phủ dày đất tri năng ở trước mặt mình cũng phải thành thành thật thật nắm sớp nếu không chỉ cần nhất nghiệm trong khoảnh khắc liền có thể để nó hồi phi yên diệt nấu lại ngong tốt có khế ước kết thúc không phải vậy con hàng này chỉ sợ vừa được bộ thân thể này tại chỗ liền phải cho mình mac no nhu the nao minh đong ra sat co thong thien phu day đat chi nang o truoc mat minh cung phai thanh thanh that that nam sop neu khong chi can nhat nghiem trong khoanh khac lien co the đe no thì đi tóm lại xem như một chuyện tốt mặc dù hao phí chút làm việc tiện giá trị lãng phí một tiết phủ tăng mục có thể chính mình cũng nhiều một cái đệ nhất thiên hạ tay chân không phải nghĩ đến khoe miệng lợi dụng không cầm được đi lên nghiêng ác mộng giành lấy cuộc sống mới nhưng cũng bị hạn chế tại một tiết này phủ tăng mục bên trong sâu trong thức hải càng là lạ cấn lấy thuộc về thiếu niên trước mắt ấn ký đó cũng là mạng của nó cựa chỗ bất quá nó có thể không thèm để ý đem so với trước đơn giản không cần tốt lại nhiều nhưng là ai là đại tiểu vương nó hay là phân rõ bởi vì cái gọi là người thức thời mới là tu kiệt ngắn ngủi hưng phấn qua đi nó chủ động tới đến hứa khinh chu trước mặt cung kính túi đầu túi đầu cảm kích nói đa tạ lao đại tái tạo tri ân vô luận như thế nào cũng mặc kệ trước mắt thư sinh lan xuất phát từ loại nào mục đích tóm lại hắn ban cho chính mình lần thứ hai sinh mệnh nó trước kia muốn giết người bây giờ lại là cứu được nó cho nó muốn tự do cực kỳ giống một trò đùa rất châm chọc các mộng là xảo trá không giả thế nhưng là cũng có thể phân rõ tốt xấu chỉ ít giờ này khắc này một tiếng này càm tạ, là từ đáy lòng phát ra từ đáy lòng nói ra được thành ý trần đấy hứa khinh chu phun ra một mụng trọc khí dán ra đôi lông mày lấy ra cái chén tiểu tiểu nhấp một miếng nước trà hứng hở nói không cần cám ơn ta đây bất quá là giữa ngươi và ta lại một trận giao dịch thôi đại hác cẩu cặp kia đen nhánh mắt to nắm nhìn thiếu niên thấp giọng nói đối với ngươi mà nói là nhưng đối với ta tới nói lại không giống với mấy triệu năm chỉ có thể sống ở trong mộng của người khác là một đạo hối hận nó người sống không người quỷ không quỷ loại kia cô độc loại kia tịch liêu cùng dày vỏ chỉ có chính nó trong lòng rõ ràng nhưng bây giờ không giống với lúc trước nó có thể cảm nhận được trong không khí lưu động linh khí có thể cảm nhận được vụn trộm từ cửa sổ ẩn vào tới thanh phong cũng có thể cướp đạp thực địa dâm ở trên vùng đại địa này nó cảm nhận được sinh mệnh cũng lại một lần nữa cảm nhận được mình còn sống nó từ trước đến nay cực kỳ sợ chết cho nên còn sống đối với nó tới nói rất trọng yếu hứa khinh chu không có xoắn suýt cũng không thích phiến tình đem lợi mở ra đến nói ngươi nghĩ như thế nào đó là ngươi sự tỉnh ta không xem vào tại ta chỗ này giữa chúng ta chỉ là theo như nhu cầu thôi có một chuyện ngươi nói rất đúng ngươi ta tại tội châu làm những sự tính kia đã sớm đem chúng ta khóa lại ở cùng nhau là trên một sợi dây từng châu chấu tương lai thanh toán ai cũng chạy không khỏi hạng nhân vùng thiên hạ này miếu nhỏ yêu phong lớn nước cạn con ruồi nhiều vũng nước đục này sâu đâu đây là ngươi so ta rõ ràng mặc dù giữa chúng ta có một đạo khế ước đạo khế ước này để cho ta có thể tùy thời giết chết ngươi mà ngươi cũng không thể không bởi vì đạo khế ước này đối với ta nói gì ngay lấy nhưng là ta vẫn là hy vọng chúng ta giữa lẫn nhau quan hệ hợp tác là xây dựng ở tín nhiệm trên cơ sở mà không phải ta dùng mệnh của ngươi uy hiếp ngươi cho nên ngươi thỏa hiệp ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa ác mộng thần sắc cầm tình biến hóa kinh ngạc nói ta hiểu Uống xong cuối cùng một mụn trà cái chen móc ngược mặt bàn thứa khinh chu đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đại hắc cầu mỉm cười nói vậy hôm nay cứ như vậy ta cũng phải đi ác mộng biến thành đại hắc cầu hướng bên cạnh xây dịch cho hứa khinh chu nhường ra trước người đường hứa khinh chu cất bước hướng về phía trước từng bước sinh phong đi tới cửa ra vào lúc đột nhiên dừng lại ghé mắt nhìn lại một chút đại hắc cầu vô tình hay cố ý dặn dò làm nhiều sự tỉnh ít nói chuyện về sau cũng đừng tại có nhiều như vậy tâm nhãn tử đại hắc cầu ngần người ngược lại liệt ra một ngụm răng nanh là cá a đạo biết. đi, đi. thê nha một tiếng thiếu niên đẩy cửa mà đi nhờ ánh trăng đi vào mênh mông đêm tối một bộ áo trắng đi lại sinh phong xuân phong đáp ý thiếu niên là như vậy hăng hái để cho người ta hâm mộ đại hắc cầu không tự chủ được đi tới cửa lại đứng tại cửa ra vào một đôi tròng mắt thâm thúy nặng nề đưa mắt nhìn cho đến thiếu niên hoàn toàn biến mất ở trong đêm tối vẫn như cũ chưa từng thu tầm mắt lại phía sau là nến một chiếc giấy lên đầy phòng mờ nhạt chiếu sáng lúc đến đường trước người là một vòng hạ nguyện hạ xuống một ngày trong sáng thắp sáng trước người đường giờ này khắc này đại hắc cầu suy nghĩ cực kỳ phức tạp qua lại từng màn lóe qua bộ não hai tròng mắt của nó lúc sáng lúc tối ba quang lưu chuyển hồi lâu sau không khỏi nết miệng cười một tiếng đậu đen rau muốn nói a thật đúng là cái lạn hảo nhân a đáng tiếc người tốt Giống như đều sống không lâu. Lắc lắc to lớn đầu chó, lại nói thầm một câu bất quá tiểu tử này là thật có tiên a, đi theo nó, hẳn là có thể hút chút nước, ta không ăn thiệt tỏi. Nói xoay người, nhảy lên nhảy lên bàn trúc, rồi ra chân trước, đụng vào cái kia đoạn dây thừng màu vàng. Tiếp xúc đến trong ngay mắt, dây thường biến mất không thấy gì nữa, đại hắc cẩu nhảy xuống bàn trúc, nhàn nhã đi ra phòng nhỏ, lúc ra cửa không quên chân sau đạp một cái, tiêu sái đóng cửa lại. Vênh vang đáp ý đại hắc cẩu, dương dương đáp ý, cơ cái đuôi, toét miệng, tâm tình tựa hồ rất là không tệ. Nó thừa nhận, Hứa Khinh Chu nói không sai, toàn thân nó trên dưới đều là tâm nhãn tử mặc dù tại mấy trăm năm ở chung bên trong nó dần dần hiểu rõ thiếu niên cũng bắt đầu ưa thích thiếu niên thưởng thức thiếu niên thậm chí có chút sùng bái thiếu niên thế nhưng là nó nhiều lắm là chính là đối với thiếu niên rốt cuộc không sinh ra sát tâm thôi cuối cùng vẫn là nghĩ đến muốn chạy trốn nếu như có thể nó không muốn ở chỗ này chết trên thuyền nhỏ về sau phiền phức khẳng định rất nhiều bỏ mệnh khả năng cực lớn có thể thẳng đến vừa rồi hứa khinh chu nói ra lời nói kia sau nội tâm của nó thế mà dao động nói ra khả năng có chút hoang đường nó thế mà bị như vậy vài câu lời nói hời hợt cho xúc động tiếng lòng thế mà cảm động rõ ràng hứa Kinh chu cũng không nói cái gì à rõ ràng chính mình là lòng dạ độc ác như vậy thế nhưng là trong đầu nhưng là một mực có một thanh âm đang không ngừng nói cho nó biết đi theo nó dù là thật cho nó khi một con chó cũng không có việc gì làm đồng bọn của nó cùng nó đồng hành đi lãnh hội tương lai phong cảnh đi đặt chân ngàn vạn tinh hải không hiểu nhiệt huyết không hiểu cảm động để nó cảm thấy hết thảy đều là quen thuộc như vậy không hiểu đấu không thể nói lý dứt khoát liền không muốn như thiếu niên kia nói tới tùy tâm sở dụng, sống ở ngay sau đó thuận theo tự nhiên cho nên nó đi tới tiên thai phụ cận giang ngạ nam đoài trên một tảng đá lớn nhìn lên một chút tinh hà tắm rửa tinh quang thổi thanh phong nghe linh thủy róc rách trầm rãi hai mắt nhắm lại khuôn mặt giãn ra một mặt hài lòng có thể còn sống thật là thoải mái a chương 856 tinh hà đầy trời viên phó nhân gian chương 856 tinh hà đầy trời viên phó nhân gian thiếu niên thư sinh vừa đi liền liền đi núi cao rừng rầm chỗ khe sông hoang cổ không còn khi cái kia tiên sinh cùng tư sinh mà là hóa thân trong núi đốn tuổi tiểu phu giang hà đánh cá lão ông dừng hái thuốc phu ngày ngày nghỉ lại sân dã cùng vạn vật làm bạn Tìm kiếm sơn hạ, gặp được bất luận cái gì giống loài, đều sẽ không chút do dự xuất thủ, lấy nó tính huyết. Liền ngay cả trên mặt đất kia con kiến, Hứa Khinh Chu đều không có buông tha. Bất quá, chỉ lấy tính huyết, nhưng xưa nay không thương tới nó tính mệnh. Có đôi khi, cân nhắc tới địa ngục khác biệt tính, giống nhau giống loài, Hứa Khinh Chu cũng sẽ lập lại lấy máu, vì chính là tránh cho vạn vô nhất thất, sợ có tiết ối. Nhiều một chút không có việc gì, thiếu đi phiền phức mới đâu. Chí ít Hứa Khinh Chu là nghĩ như vậy. Hắn đầu tiên là tại Kiếm Châu Du đãng, từ bắc đến nam, từng khúc sơn hạ đều không buông tha. Thân nhập hồng trận, đi tại nhân gian, trong lúc đó tự nhiên cũng không quên gặp người hữu duyên làm việc thiện giải hữu mà cùng lúc đó một năm kia hạo nhiên cũng phát sinh rất nhiều ly kỳ sự tỉnh cũng tỷ tỉ như hạo nhiên thánh nhân không hiểu thấu ngủ thiết đi các loại tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy rất nhức đầu trên tay còn bị cắt một đường vết rách bị thả không ít máu mơ hồ liền cùng gặp quỷ bình thường bọn hắn thậm chí không tiếc hao tổn thọ nguyên muốn tôi diễn dòng ngó mất đi trần tướng đến tột cùng chi khong tiec hao ton to nguyen muon gì xảy ra nhưng nhìn đến lại là một mảnh mênh mông xương lớn thiên địa hồn nhiên một mảnh hỗn độn nhìn cái tình mịch suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ từng cái tê cả ra đầu lương phát lạnh hoảng loạn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, luôn cảm giác mình bị người để mắt tới, hay là một cái người khó lường, không phải vậy làm sao đến mức, bọn hắn không có chút nào phát giác. Một năm kia, tất cả thánh nhân cũng thẳng tao độc thủ, không một may mắn thoát khỏi, nghe nói, liền ngay cả thư tiểu nho cùng phương thái sơ cũng không ngoại lệ đều bị đánh. Thế nhưng là vấn đề này, lại là chỉ có chính bọn hắn biết. Mặc dù nói bị người phía sau gõ ác côn, bị người lấy mõ việc này, nhân gian thường có, chẳng có gì lạ. Thế nhưng là thánh nhân bị gõ ác côn, việc này nhưng lớn lắm. Cái này nếu là nói ra, không được ném chết cá nhân cho nên từng cái lựa chọn ngậm miệng không nói, hoàn toàn coi như chưa từng xảy ra. Chỉ là về sau một đoạn thời gian rất dài, hạo nhiên thiên hạ các thánh nhân liền không có đang ngủ qua một cái an giấc, mỗi ngày đều lại ngại luôn cảm giác sau lưng có người đi theo chính mình, xử trí không kịp đề phòng, liền chạy đi lên, cho ngươi một vạy. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, dược lại là làm không biết mệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản đi khắp nhân gian, gặp được thánh nhân, đột vào hư không, đột nhiên tiên sinh tay ngân quân rời, rút đao lấy máu, nên ngang rời đi, cùng hứa Khinh chu một dạng, xong chuyện phủ lão đi, thâm tàng công cùng danh nàng từ kiếm chu nhất lộ hướng đông đem bên trên tứ châu gõ mấy lần sau đó vượt qua linh giang lại từ nam đảo bắc đem bờ bắc bát hoàng cũng gõ mấy lần một đường quét ngang hung danh hiền hách thiên hạ thánh nhân mặc dù không biết kỳ danh lại là đều là đối với nó e ngại không thôi thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn ảnh hưởng phi thường ác liệt phóng nhan thiên hạ thánh nhân còn không có bị kỳ độc tay chỉ có cái kia đã từng nam hại sáu người còn có lý bạch cùng tô thí chi cũng không phải bọn hắn mặt mũi lớn dượng đánh không sợ chỉ dua là... cái này tám cái dính hứa khinh chu cùng tô lương lương ánh sáng thuốc mới không có ra tay thôi về sau đem thiên hạ thánh nhân toàn làm lần dược cũng không có như vậy thu tay lại nàng còn cố ý đi một chuyến đông hải lén lút tại tiên không coi vào đâu cho đầu kia linh rồng cũng tới một đao lúc đầu nàng cũng nghĩ cho trên cây kia cô nương đến một đao thế nhưng là về sau ngấm lại vẫn là nhịn được cô nương này cùng hứa khinh chu dù sao có giao tình rất sâu cả hai ở giữa nói là chi kỷ cố nhiên không sai thế nhưng là dược cảm thấy chưa chắc không thể tại tiến một bước tựa như lúc trước cái kia lý thái bạch nói một dạng hứa khinh chu ưu tú như vậy thiếu niên cưới hai cái la bà đó cũng là hoàn toàn hợp lý hứa khinh chu nghĩ như thế nào nàng không biết nhưng là nàng là nghĩ như vậy đến tận đây chu tước dược vừa rồi tiểu đao trở vào bao trậu vàng rửa tay tính gộp lại tốn thời gian một năm có thừa mà tại dược thu thập thánh nhân tinh huyết một năm này hạo nhiên mảnh này nhân rằng cũng không yên ổn gian cung thành chức thanh truoc bạo phát hai lần đại chiến hứa khinh chu chỉ đi kiếm châu một phần bà sân giã về phần tô lương lương động tác của nàng cũng nhanh rất nhiều hôm đó cùng dược phân biệt sau nàng bước ra một bước liền đến đến kiếm thành bên ngoài một chút rừng tìm được lý thanh sơn sư phụ dễ như chở bàn tay liền được một giọt tinh huyết dù sao gia hỏa này làm mất rồi chính mình cho nàng cây thước cũng thiêu chính mình một cái đại nhân tình muốn một giọt máu tự nhiên không phải việc khó gì tiếp lấy nàng bắt trước làm theo dùng cái này tìm được tam giáo tổ sư đạo tổ nho thánh phật tổ còn có rảnh rỗi đế cùng mình đế bắt đầu thấy tô lương lương lúc nàng người khoác kim bảo đắm mình trong kim quang giống như thần minh cao cao tại thượng. gặp lại lúc hay là một dạng hiển nhiên tô lương lương dịch dung làm ngụy trang bao nhiêu xem như có chút bị thai trộm chung cảm giác bất quá không ảnh hưởng toàn cục lúc đó thời gian qua đi hơn một trăm không năm tại nhìn thấy vị thần hành giả này lúc còn lại năm người cực sợ coi là đối phương là bởi vì bọn hắn bị mất linh minh tới tìm hắn bọn họ thu được về tính sổ mà tô lương lương cũng không đốc liền ứng bọn hắn ý nghĩ mượn linh thức sự tình nói sự tình yêu cầu bọn hắn lấy máu cho mình tinh huyết xem như bồi thường năm người nào dám mập mờ tự nhiên là rất cung kính liền nam nguoi nao dam mo mo tu nhien la rat cung kinh lien len dao liên đạo tổ con trâu già kia cũng không thể may mắn thoát khỏi bị rút dòng giã một thùng nếu không nói tô lương lương là thần hành già đâu gọi là một cái tâm ngoan thủ lạc đem năm người một trâu đó là khi bao máu một dạng rút ra nghe nói lúc đó mấy người đều ngất đi đặc biệt là con trâu đen kia miệng sùi bọt mép chỉ còn sót một hơi chỉ không có mấy trăm năm, bọn hắn là chậm không tới, cùng là một người tinh huyết, đối với tiên thai tới nói, một dọn cùng một trăm dọn, hiệu quả nhưng thật ra là không sai biệt lắm. cho nên tô lương lương cũng có tâm tư của mình, cho mấy người này rút khô, để bọn hắn thành thành thật thật nghỉ ngơi lấy lại sức, chia ra tới quấy rối. biến tướng chính là là hứa khinh chu tiên thái ấp giải quyết một chút không thể biết trước phiền bá nhỏ. bất quá, từ đầu đến cuối chỉ là tiểu thông minh, tất nhiên là đối với tương lai thế cục ảnh hưởng không lớn đương nhiên. nói trở lại, đại sự nàng cũng không dám làm à, động tác quá lớn, nàng thật có thể sẽ lệnh lệnh, chỉ dùng một tháng không đến thời gian. Tô Lương Lương liền thu thập đủ mấy người tinh huyết, nhàn nhã về tới kiếm khí trưởng thành Linh Hà bên cạnh, lén lén trốn ở đám mây. túi người nhìn xuống phía dưới lại nhìn, cẩn thận từng ly từng tí, rón rén liên tục xác nhận, Thư Sinh cũng không ở chỗ này, vừa rồi lấy hết dũng khí từ đám mây rơi xuống, đứng tại ngàn rằm mặt sông, lấy ra bình ngọc, đem tinh huyết đều đổ vào linh thủy bên trong. Tiểu cô nương mặt mày hớn hở, Dương Dương đắc ý, tự nhủ hại tử, ăn đi, ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên. Ngươi phải nhớ kỹ ta hà, ta gọi Tô Lương Lương, chờ ngươi ra đời, ngươi liền cùng ta hảo hảo chỗ, chúng ta dù là làm không được mẹ con, cũng là có thể làm tỉ muội. Không, có việc gì ta không che ngươi, ăn chút thiệt hỏi, để cho ngươi kêu ta một tiếng tí tí. Tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang, gần như si mê. Lại không hề hay biết, nơi xa đã có một đôi mắt, chính nhìn chằm chọc vào nàng, đem nói nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Chương 857. Tô Lương Lương bị chó cắn. Chương 857. Tô Lương Lương bị chó cắn. Tô Lương Lương róc hết bảy thành tinh toan nho nhat đanh đung đung vang gan nhu si me lai khong he hay biet noi xa đa co mot đoi mat chinh nhin trong choc vao nang đem no nhat cu nhat đong thu het vao mat chuong 857 to luong luong bi cho can chuong 857 to luong luong bi cho can to luong luong doc het bay thanh tinh huyet tai linh nước xuống mặt, lại lại nhại nửa ngày, lại nhại bên trong đi lắm điều. Cũng may tiên thai chưa ấp, không biết nói chuyện, nếu không tất nhiên sẽ đối với nàng nói lên một câu, im miệng đi ngươi. Lại nhại xong, Tô lương lương thu hồi tâm tư quay người rời đi mây trôi nước chảy chợt nghe một tiếng chó sửa bản năng ngoái nhìn ngóng nhìn bờ nam bờ sông gặp ra ngạn một cái trên tảng đá lớn nằm sấp một đầu đại hắc cầu ngẩng lên đầu chính nhìn xem phương hướng của nàng đồng thời sông nàng kêu lên hai tiếng ông ông đưa đầu lưới lớn ngu như bò tôi lương lương nhẹ nhàng vặt lông mày chỉ cảm thấy ly kỳ gấp cái này tiên thai cách ra ngạn nói ít hơn mười dặm khoảng cách theo lý chó này ánh mắt cho dù tốt nong nhin bo không nhìn thấy chính mình mới đối với ngưng mắt xem xét nhu bo to luong luong nhe nhang vat long may chi cam thay ly ky gap cai nay nguyên từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hay là nhìn không ra cho đến chính là một bình thường chó thường thường không có gì lạ nhất định phải nói chỗ nào không giống mới cũng liền nhìn xem giống như so bình thường chó màu lông muốn sáng một chút không giống như là chó hoang không biết vì sao tô lương lương trong lòng hiếu kỳ gấp nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền liền quỷ thần xui khiến hướng con chó kia đi đến vừa xài bước ra mười dặm mặt sông một hơi lướt qua một cái trước mắt đã đến đại hắc cầu kia trước mặt giữa găng tơ, hắc cầu gặp một cái hồng y gì người trẻ tuổi đột nhiên đứng ở trước mặt mình cũng không sợ còn đặt nơi đó nằm xớp lẹ lưỡi há mồm thở dốc sau lưng cái đuôi thỉnh thoảng ném lên hất lên một đôi mắt chó ngây ngốc nhìn chằm nhìn. Tô Lương Lương híp lại mắt, sờ lên cằm, đối với trước mắt hắc cậu, xem kỹ một phen. Ráng rấp đen thui, nhìn xem xóa lý xóa khí, đặc biệt là cặp mắt kia, lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn. Theo lý, bình thường chó gặp chính mình mặc đồ này, tấm này tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặt, không cứ gọi hai tiếng, vậy cũng phải quay đầu liền chạy mới đối. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt cái này không giống với, còn nhìn mình cặm chằm. Tô Lương Lương cơ bản có thể kết luận, đây là một cái chó đần, đáy mắt khó tránh khỏi phất qua một tia đồng tình thật là có ý tứ a, ngươi thế mà không sợ ta? Bất quá nhưng cũng cảm thấy chó này chó thú vị lập tức chơi hưng nổi lên nửa nghiêng nằm lấy thân thể hướng về phía cầu tự phất phất tay này đại ngốc chó ngươi tội ta đại hắc cầu cứ như vậy nhìn xem nàng không nhúc ních bất quá dư quang lại là rơi vào ngọn thanh đăng kia bên trên chủ nhân ngươi ở nơi nào à chỉ một mình ngươi sao ngươi đừng sợ ta không phải người xấu nói tô lương lương nửa ngồi xuống tới đưa tay muốn sở một chút người ta thế nhưng đúng vào lúc này thời gian một cái nháy mắt con chó kia khỏe miệng thế mà cao giơ cao lên dường như mang theo một vòng ý cười cặp kia thanh tịnh lại ngu xuẩn trong mắt cũng lóe lên một tia giảo trong tháng chốc Tô Lương Lương bản năng cho là mình xuất hiện ảo giác, rũa ra bàn tay cứng ngắc giữa không trung. Tô Lương Lương lắc lắc đầu, tại mở mắt nhìn lại, một đạo hắc ảnh đã lặng yên ngăn trở ánh nắng, đem nó bao phủ. Nàng nhìn thấy con chó kia đứng lên, giống người mở dạng, nhìn mình chằm chằm, khóe miệng tràn đầy trêu tức nhưng ngẫm. Tô Lương Lương ngộng một chút, một cố dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh, Chất phát nhìn qua trước mắt đại hắc cẩu, theo bản năng nuốt một miếng nước bọt ta đi. Sau đó, trước mắt hiện lên một đạo tàn ảnh, đầu đột nhiên trầm xuống, trợn trắng mắt, nằm xuống liền ngủ. Hôn mê trên mặt đất, Thanh đang giật mình, giãy lên thanh mang, cũng không quay đầu lại vớt xuống chủ nhân liền chạy đại hắc cầu cái đôi veo một tiếng như một cây dây gần lập tức trở nên rất dài trong chớp mắt liền tóm lấy trốn xa thanh đăng lại veo một cái khôi phục như lúc ban đầu về tới hắc cầu sau lưng thanh đăng thì bị cái đuôi gắt gao quấn lấy không thể động đậy đại hắc cầu hai chân đứng ở trên mặt đất chân trước giống người một dạng giao nhau vây quanh ở trước ngực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất nằm ngáy hó hó hồng y lìa người trẻ tuổi cười khẩy nói gọi ta chó đần ngươi lệ phép sao ngươi nhìn gian nện không nện ngươi liền xong rồi cái đuôi hướng về phía trước hất lên dư quang liếc qua thanh đăng lạnh lùng nói bất tranh khí đổ chơi chủ nhân cũng không cần liền chạy rắc rưới thanh đăng run lẩy bẩy đại hắc cầu ý niệm khẽ động màu vàng dây thừng từ hư không ở giữa hiển hóa hắc cầu ngồi xổm người xuống hai ba lần ở giữa đem tô lương lương trói cô vô vô chân trước có chút hài lòng giải quyết một vò rắt lấy dây thừng cái đuôi bọc lấy thanh đăng nhàn nhã liền hướng phía bờ sông tiểu viện đi đến vừa đi còn một bên đắc ý nói để cho ta làm việc này dù sao cũng hơi đại tài tiểu dụng ta suy nghĩ cao thủ gì đâu nguyên lai like cũng chính là chỉ là một chỗ tiên cảnh tiểu cặn bã liên cái này cũng có thể tại vĩnh hằng điện đốt đèn khẳng định là cái cá nhân liên quan không quá lớn đến ngược lại là thật hù do người, không phải là quỷ ca. nó nói nhỏ ở giữa, về tới trong viện. các loại tô lương lương tỉnh lại thời điểm, thái dương ngay lúc sắp rơi xuống. mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy nhức đầu lắm, muốn đưa tay sờ không sờ, nhìn xem chuyện gì xảy ra, lại phát hiện chính mình động đậy không được. mở mắt xem xét, khá lắm, mình đã bị người treo ở trên cây, toàn thân tiên nguyên, bị trên thân sợi dây này khóa gắt đao. cả người đều mộng, não hải trống rỗng. ta là ai? ta ở đâu? ta muốn làm gì? giống như rơi trong mây mù, túi đầu liền thấy trên mặt đất nằm sấp đầu kia đại hắc cầu, tô lương lương con ngươi co rụt lại, cố gắng hồi tưởng đến, ta đi cấp tiên thai đưa tinh huyết, gặp được một đầu đại ngốc chó, sau đó, cái kia đại ngốc chó cho mình một bàn tay, sau đó liền không có sau đó, chính mình liền bị treo ở nơi này đồ đần đều có thể nghĩ rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình chỉ định là bị con chó này cho trói lại, mình bị một con chó chói lại, không hợp thói thường, rời cái đại phổ. không có khả năng tiếp nhận, không thể nào tiếp thu được, không tiếp thu được nửa điểm, thật sự là quá mất mặt, nàng liều mạng rãy rủa, ý đồ tránh thoát, nhưng lại phí công không có kết quả liên đối với dưới cây đảo con đại hắc cầu kia hô cho ăn đại ngốc chó ngươi nhanh ta xuống tới ta lệnh cho ngươi lập tức thả ta ác mộng nằm rạp trên mặt đất lương nang một chút tràn đầy khinh thường không nhìn thẳng không rảnh để ý tô lương lương thấy mình không động được gặp thanh đang bị khóa gặp hắc cầu bất lý chính mình đều muốn gấp khóc kéo cúng họng liền hô lớn có ai không cứu mạng a chó giết người rồi cứu mạng a chó giết người thanh âm cực lớn thê tâm liệt phế hắc cầu thản nhiên nói hô đi trong khu nhà nhỏ này có một tòa ngăn cách đại trận ngươi chính là hô ra cúng họng cũng không ai nghe được tô lương lương ủy khuất ba ba chất vấn ngươi vì cái gì đánh ta ngươi đến cùng là ai ngươi mau thả ta mắt chó đen con ngươi cũng không trợn tiếp tục ngủ tiếng nói lại là hưng hở vang lên ta nếu là ngươi liền tiết kiệm một chút khí lực dù sao lao đại ta trở về trước ngươi cũng đến bị treo đánh giá làm sao cũng còn phải hơn thắng đi Tô lương lương chỉnh lý suy nghĩ nàng mặc dù là hơi vụng về ngốc nết một chút phản ứng chậm chặt điểm nhưng là cũng không ngốc khu nhà nhỏ này đột nhiên xuất hiện hắc cậu còn có trong miệng nói lao đại nối liền cùng nhau lập tức liền hiểu việc này chỉ định cùng hứa khinh chu có quan hệ là hứa khinh chu để cho ngươi bắt ta sao hắc cậu rụt, rụt không nói một lời quả nhiên để cho ta đoán đúng hắc cầu hay là không rảnh để ý các ngươi vì sao bắt ta à ta cái gì cũng không làm à ô ô ô mau thả ta ta phía sau có thể có người Tô lương lương không ngừng hô hắc cầu yên tính ngủ mặt trời chiều ngã về tây vạn dằm dáng mây thoáng qua tức thì gió đêm lên nghe róc rách nước sông trầm trầm chạy chương tám thiếu niên bắt đầu thấy tô lương lương chương 858, thiếu niên bắt đầu thấy tô lương lương vân hải trần thanh sơn hạ ảnh đầy thanh phong lạnh dùng mát Tô lương lương hô mệt đại hắc cầu ngủ thiết đi cái kia không phân do nam nữ cô lương ngửa đầu nhìn qua cái kia phương tinh hà đầu kia linh sông sáng chói ánh sáng rơi trong mắt xen vào nhau ra vô số vòng tròn nhỏ rất bi thương nàng khàn khàn tiếng nói ưu oán tràn đầy trời ạ ta đến cùng đã làm sai điều gì tô lương lương không nghĩ ra nàng chỉ cảm thấy mệnh của mình thật đắng vốn là kỷ nguyên người quan chắc nhân gian như bức nhất thiên nhân tới lui tự nhiên ngồi xem nhân thế tăng thương bụi bặm thế nhưng là một ngàn năm này đến nàng lại là thời vận không đủ đầu tiên là bị chu tức giữ đánh hiện tại lại bị một con chó cho trói lại nàng thật không nghĩ ra vì sao bình thường hạng nhiên ra như thế hai vị tội phạm còn cho hết chính hao nhien ra nhu the hai gặp được nàng không khỏi nghĩ lại có lẽ chính mình thật không nên hỏi đến chuyện nhân gian chỉ là hơi động hai lần tâm tư lặng lẽ nhúng tay hai lần liền chịu hai bữa đánh hồi tường hai tháng trước cùng chu tức phân biệt lúc nàng nói qua hứa khinh chu có thể sẽ làm chính mình khi đó nàng liền rất cẩn thận nàng xác thực không có bị hứa khinh chủ đánh lại bị hắn nuôi trò đánh tinh tế tưởng tượng mình bị đánh hai lần đều cùng hứa khinh chu đanh lai bi han nuoi cho đanh tinh te tuong tuong minh bi đanh hai lan đeu cung hua khinh chu co quan hệ thiếu niên này thư sinh quả nhiên là người gian ác ai đụng phải đều được tàn nàng tốt bị khuất lần trước bị đánh nàng nhận lần này nàng rõ ràng là hảo tâm a nàng không tam tâm chính mình không phải liền là muốn trộm trộm tiền hồ sao? có cái gì sai đâu đâu? nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, tiểu tiểu hơi nhướng mày, phụt phụt một chút cái mũi, nói lầm bầm tựa như là rất đáng đợi a, cũng cảm giác không hiểu thấu, lắc lắc đầu, tô lương lương ngạnh sinh sinh đem nước mắt cho nén trở về, nói với chính mình phải kiên cường dự tả, ngươi mau trở lại đi, chỉ có ngươi có thể cứu ta, ô ô, lần sau ta cũng không tiếp tục gây hứa khinh chủ, ta chạy xa xa ta, không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát sao? nghe nhá đầu này nói một mình, đại hắc cầu lặng yên cười một tiếng, ở trong lòng không khỏi khẳng khái một câu ha ha, thật giỏi liền cái này còn tưởng là thần hình giả dưới cái nhìn của nó nha đầu này không chỉ có nhìn xem có bệnh đầu góc này sát suất lớn cũng không thế nào dễ dùng liền trí thông minh này thế mà còn nói chính mình là chó đần ngẫm lại thật đúng là thật tươi tô lương lương cứ như vậy bị treo nhìn xem cây kia cây đảo rút nhanh mới nở hoa hoa rơi cuối cùng kết quả rơi quả lá rụng tận cái này một sâu chính là dòng dã một năm dược trong lúc đó tự nhiên trở về cũng đem thánh nhân máu ném ăn cho tiên thai đại hắc cầu bởi vì bắt lấy tô lương lương cũng không có nhìn chằm chằm tiên thai tự nhiên cũng không có khả năng biết chu tức tồn tại bởi vì trong tiểu viện có hứa khinh chu dựa vào hệ thống bày ra một tòa ngăn cách trận pháp cho nên dược cũng không biết tô lương lương bị bắt chỉ coi là tô lương lương đi nhân gian du đãng cũng không suy nghĩ nhiều dù sao lúc trước nha đầu này vốn là luôn muốn cách mình xa một chút chỉ là về sau nha đầu này đảo ngược thiên tương ngược lại là quấn lên chính mình hiện tại đi có lẽ là nghĩ thông suốt nàng cũng rơi cái thanh tịnh mà lại nàng chắc chắn nha đầu này cũng không dám đối với hứa khinh chu thế nào dứt khoát liền liền không có quản thuận theo tự nhiên cứ như vậy dược thâm cư sân giã không ra mắt ở giữa sự tình một lòng liền thay hứa khinh chu trông coi thiên thai không có tiếng tăm gì trong tiểu viện đại hắc cũng đồng đạo không hỏi ngoài viện sự tình cũng yên lặng y mắng thay hứa khinh chu nhìn xem vị thần hành giả này dù sao nha đầu này thế nhưng là thần hành giả thực lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng là thần hành giả có được có thể liên hệ cái kia vĩnh hằng điện thủ đoạn đây là hứa khinh chu giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất không cho phép nửa điểm qua loa cho nên nó gặp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cô nương này không phải vậy thật đem vấn đề này hiện tại liền đâm đến thượng giới vậy phiền phức nhưng lớn lắm chí ít mình bây giờ rất khó bảo vệ hứa khinh chu an toàn mà lại tiên thai sự tình nếu là để lộ tin tức đến lúc đó không cần vĩnh hằng điện đàm kia giới hồn xuất thủ sợ la tiên vực vạn tộc những lao gia họa kia nhất định sẽ kìm nén không được lặng lẽ hạ giới âm thầm ra tay xông về phía trước một đoạt đến lúc đó đừng nói hứa khinh tru toàn bộ hạo nhiên đều được đại loạn vì vậy lúc giờ phút này không dám phân tâm thời khắc nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia chỉ cần phát hiện tình huống không đúng lập tức ngăn cản nếu là không ngăn cản được vậy liền làm thịt đương nhiên đó là tình huống xấu nhất mà tô lương lương cứ như vậy bị treo một sâu treo mười một tháng sớm đã sinh không thể luyến bất quá cũng dần dần thói quen mỗi ngày không có việc gì liền cùng đại hắc cầu trò chuyện hai câu mặc dù từ đầu đến cuối nàng đều là một người đang lẩm bẩm lồ bẩu tuy nhiên lại cũng vui vẻ này không mệt lại nhải cái không xong nói lời tới tới đi đi cũng chính là những cái kia liệt như chủ tử nhà ngươi lúc nào trở về a ngươi tên là gì a ngươi có phải hay không không biết nói chuyện a ngươi đến cùng là chủng loại gì cho a ngươi nghe không hiểu có thể hay không kêu to một tiếng a năm mọi việc như thế một cái lại nhải cái không xong một cái cao lạnh đáng sợ đơn giản tới nói chính là không hài lòng một câu không nói chủng loại khác biệt cự tuyệt câu thông Thẳng đến tháng 12 hai Lương Lương ngẩng đầu lên, đại hắc cầu tại trong ngủ mê thức tỉnh. Một người một chó, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ra vào đập vào mi mắt là một người nam tử, đầu đội một đỉnh màu xanh sẫm mũ trúc, người mặc một bộ tẩy tới trắng bệnh cáo thô, bên hông treo một bó dây thừng, cài lấy một thanh khảm đao, vòng quanh ông quần, mặc một đôi bình thường dày vải. Từ ngoài viện đi tới đây là một thiếu niên, một cái nhân gian thế tục, lên núi hái thuốc đốn tuổi thiếu niên, bình thường, tầm tầm thường thường. Mặc tuy có chút mèo rất mừng tươi, nhưng lại sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái. Giữa hai bên tương phản, đồng thời xuất hiện tại một thân một người, khó tránh khỏi để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng vô luận là đại hắc cậu hay là Tô Lương Lương, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn qua thiếu niên này, ánh mắt hoảng hốt giao thoa, ngây ngốc không phân rõ. Một người một chó rất xác định, trên thân người này khí tức, chính là Hứa Khinh Chu không sai. Một người một chó nhưng cũng rất buồn bực. Ngày xưa thiếu niên thư sinh, Ngọc Thụ Lâm Phong, áo quyết bồng bẹn, đầy bụng thi thư khí, cách hai dặm địa đầu có thể bị hằn cái kia bảng quan khí chất chết phụ. Thế nhưng là hôm nay, lại là đổi dạng này một thân trang phục, nhất thời thật đúng là để cho người ta không dám phân biệt. Cho dù là thấy rõ Hứa Khinh Chu gương mặt kia, hai đầu lông mày thường xót chi ý, bọn hắn vẫn còn có chút mộng nhiên. Cao mày, suy nghĩ thâm trầm. Hứa Khinh Chu bước vào tiểu viện, tiện tay lấy xuống mũ trúc, hướng trên cửa một chàng, dư quang quét về phía phía trước, gặp trên cây treo chật vật thân ảnh, khóe miệng khánh nết, thuận miệng nói ra a có thể a, thật đúng là để cho người cho bắt lấy. Hắn nói rất tùy ý, không có chút nào nửa điểm kinh ngạc, thật giống như đã sớm biết đây hết thể giống như đại hắc cẩu từ dưới đất bò dậy, chân trước cào, răng Miệng nói tiếng người oán giận nói ngươi cuối cùng bỏ được trở về, chúng ta cũng không chỉ hoa điều dụng, mắt nhìn thấy lại phải mở. Không đợi Hứa Khinh Chu đáp lại, Tô Lương Lương trừng mắt đại Hắc Cẩu, không hiểu thấu nói một câu nguyên lai ngươi biết nói chuyện a. Chương 859, chè bữa. Chương 859, chè bữa đại Hắc Cẩu có chút nhát lông mày, dư quang phóng nhìn, tràn đầy ghét bỏ, tức giận mắng ngươi không nói lời nào, thật không có đem người sẽ đem ngươi coi câm điếc, chích, chích cha, chích chích cha, phiền chết cá nhân. Tô Lương Lương chừng đến đôi mắt nhỏ căng tròn, rất hiển nhiên, nàng lại bị không tôn trọng. Hứa Khinh Chu trực tiếp đi hướng trong tiểu viện ban đá không khỏi hiểu ý cười một tiếng dù sao có thể làm cho ác ngộng cái này lại nhảy người ghét bỏ nói nhiều vậy cái này người trẻ tuổi chỉ định không ít nói ai trêu chọc nói hiếm lạ ngươi cũng sẽ ngại người khác nói nhiều thiếu niên ngồi xuống trước bàn vung tay háo quét hết lá rụng dư bụi, bàn đá giật mình đổi mới hoàn toàn tại dưới ánh mặt trời chết xạ phản quang nhìn xem bóng lưỡng không gì sánh được đại hắc cầu dạo bước đi vào trước bàn đá nhảy lên nhảy lên một băng ghế đá ngồi xổm ở phía trên kia phàn nàn nói ngươi là không biết người này là thật có thể ồn à từ nói sớm đến muộn trong đêm cũng không yên ổn đều một năm ta là thật phủ hứa khinh chu cười cười không nói Tự mình bận rộn, như ảo thuật bình thường biến ra đầy bàn chén trà, ấm nước, linh năng nước ấm, nước nóng pha trà, không lâu sau, liền chỉ thấy khói trắng miểu miểu hương trà bốn phía. Tô Lương Lương thở mạnh cũng không dám, lẳng lẽ nhìn qua Hứa Khinh Chu. Thiếu niên nàng đương nhiên quen tất, nhưng lại cũng vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cũng không dám chăm chú nhìn, liền sợ không cẩn thận bị hắn cũng đánh một trận. Thanh Thanh thật thật đợi, thỉnh thoảng nhìn lén một chút. Mặc dù Thiếu Niên đổi một thân trang phục, thế nhưng là Thiếu Niên hay là nguyên bản cái kia hảo hảo tiên sinh, bình thản, bình tĩnh, gặp chuyện không vội vã tựa như hiện tại một dạng, chính mình treo ở trước mắt hắn, hắn giống như làm như không thấy bình thường, không thèm để ý chút nào. Hứa Kinh Chu rót cho mình một ly trà, nhỏ nhỏ uống một ngụm, lập tức sảng khoái không được, dư quang không quên liếc một chút cái kia tóc hai bù xù người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Người này dáng dấp rất chịu tượng. gầy trơ cả xương, hồng sam tàn mạn, tóc hai bù xù, khóe mắt có một nốt rồi nước mắt, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, mắt quần thâm cực nặng. Cho người ta một loại cảm giác, tựa như một thứ từ trong bãi tha ma vừa bò ra tới a Thu hồi ánh mắt, lại nhìn trước mắt giống người mờ dạng, cho mình đổ nước uống trà còn nhế lấy cái răng đại hắc cẩu, Hứa Khinh Chu nhỏ giọng hỏi lại: "Ngươi ngược đãi người ta?" Đại Hắc Cẩu một mặt ngậm, nhìn lại một chút Tô Lương Lương, lắc đầu nói: "Không có." Hứa Khinh Chu một mặt buồn bực, như mày: "Vậy làm sao làm cho người không ra người, quỷ không quỷ?" Đại Hắc Cẩu im lặng, chật lưỡi nói: "Ta nói nàng nguyên bản liền dài dạng này, ngươi tin không?" Thiếu niên uống một ngụm trà, ánh mắt lại không bên tiếp tục xem Kỷ Tô Lương Lương, không nói gì, suy nghĩ lại từ sâu. Sớm tại tiến vào tiểu viện trước đó, hệ thống bên trong liền liền có nhắc nhở, trong tiểu viện có một đạo xa lạ khí tức phong hiểm nhắc nhở. Mục tiêu, không biết. Cảnh giới địa tiên cảnh sơ kỳ. khi đó, hứa kinh chu liền đã biết ác mộng khẳng định các thủ, cho nên sau khi vào cửa, hắn mới có thể cùng người không việc gì một dạng. chỉ vì hết thảy đều là nằm trong dự liệu. chỉ là người này bộ dáng, đúng là dáng dấp rất không tầm thường. không hiểu thấu hỏi một câu là người không. đại hắc đạm, đạm đạo nói nhảm, không rõ ràng sao? nhìn xem giống a phiêu. hứa kinh chu đậu đen rau muốn đại hắc cầu hiếu kỳ hỏi, a phiêu, đây là cái gì giống loài? hứa kinh chu thuận miệng nói, chính là quỷ ý tứ. đại hắc cầu hiểu rõ, nói thầm một câu, thật nhỏ chúng phương a. Hứa Kinh Chu hiểu ý cười một tiếng, ánh mắt ra hiệu, treo bao lâu? Đại Hắc Cầu nghĩ nghĩ, hẳn là có hơn 10 tháng đi. Hứa Kinh Chu theo bản năng gật đầu. To Lương Lương mơ hồ, con mắt nhỏ chừng đến lớn hơn, nghe một người một chó đối thoại, trên mặt nội không rên một tiếng, trong lòng lại sớm đã hùng hùng hổ hổ. Cái gì a phiêu? Cái gì gọi là không phải người? Hứa Kinh Chu lấy ra một cái mới cái chén, rót một chén trà nước, đứng dậy đi tới dưới cây. To Lương Lương chất phát nhìn qua thiếu niên khác không. To Lương Lương ngây ngốc không nói, sừng sốt một chút, theo bản năng gật đầu. Hứa Kinh Chu hiếp mắt cười một tiếng, như gió xuân ấm áp chuyển. Đưa tay liền đem cái chén bỏ vào Tô Lương Lương trước môi há mồm. Tô Lương Lương sững sờ, không thể không nói, hắn thật thật ôn nhu a quỷ thần sui khiến liền há miệng ra, đem nước trà đều uống xong, có thể là uống đến quá gấp, còn bị bị sặc khụ khụ. A Thiếu Niên nhẹ giọng cười một tiếng. Tô Lương Lương vụng trộm nhìn một chút Hứa Khinh Chu, không hiểu nói một câu tạ ơn. Hứa Khinh Chu nhữ mày lại, tiếp mắt cười nói, ân ngươi vẫn rất lễ phép. Tô Lương Lương chân thành nhìn xem Hứa Khinh Chu nói ra, Hứa Khinh Chu, ta là người tốt, không phải người xấu. Thiếu Niên đầu lại ra, hơi biến sắc mặt, cảm thấy thú vị người tốt. Đối với, ta thật là người tốt, ngươi tin ta. To lương lương vội và nói, khuôn mặt có chút lo lắng. Hứa Kinh Chu sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, Ôn Thanh nói đi, ta tin ngươi. Câu trả lời này, ngược lại là cho To lương lương làm mơ hồ, đáy mắt thần sắc lúc sáng lúc tối, mơ mơ hồ hồ, không tự tin nói thật thật. Hứa Kinh Chu nhún vai, miễn cưỡng nói, đương nhiên. To lương lương đại hỉ, đột nhiên có như vậy trong nấy mắt, cảm thấy thiếu niên ở trước mắt người vẫn được, quá tốt rồi, ngươi người coi như không tệ à? Vậy ngươi mau buông ta xuống, ta đều muốn bị hỏng khô thành cương thi. Thiếu niên nghe nói, hai mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười cự tuyệt nói vậy không được. To lương lương đầu một động con mắt chừng đến lớn hơn chút vì sao hứa kinh chu xem kỹ lấy trước mắt hồng y gì người trẻ tuổi ánh mắt quái gì có thể hỏi ra vấn đề như vậy hắn cảm giác đứa nhỏ này nhìn lại một chút đại hắc cầu đôi lông mày để ép đại hắc cầu ngầm hiểu thản nhiên nói ân là có chút đốc ta cũng cảm thấy nàng đầu có vấn đề thiếu niên thoải mái ta liền nói sao thì ra là thế tô lương lương một mặt động nhìn xem đại hắc cầu lại nhìn xem thiếu niên lang một hồi thật lâu mới phản ứng được lập tức liền không làm nữa có ý tứ gì rõ ràng nói mình ngốc thôi Thẹn quá hóa giận bắt đầu dãi dùa tức giận bất bình nói a sĩ khả sắt bất khả nhục các ngươi vũ nhục ta ta muốn liều mạng với các ngươi hứa khinh chu nghe nói xoay người đi trở về bàn đá đối với đại hắc cầu nói ra ân nếu nàng đều nói như vậy vậy liền dễ đi đại hắc cầu làm xấu cười một tiếng ánh mắt ý vị sâu xa tô lương lương oán trách thanh em im, im bật mà rừng mặt soát một chút liền âm xuống tới nhìn chằm chằm hứa khinh chu bóng lưng gọi là một cái mộng chính mình liền tùy tiện nói chuyện mà thôi cảm nhận được đại hắc cầu quăng tới ánh mắt không có hảo ý khóc không ra nước mắt nói đừng à ta liền theo miệng nói chuyện ta là người tốt ta hứa khinh chu không nói một lời trong mắt lại là mang theo một chút trêu đùa. Tô lương lương mắt thấy mềm không được liền liền có khí phách nói hứa khinh chu các ngươi không có khả năng giết ta ta phía sau có người ta có quan hệ giết ta các ngươi sẽ bị trả thù nghe nói hứa khinh chu bình tĩnh nhìn hướng đại hát cầu bĩu môi nói nặng có phải hay không đang uy hiếp ta đại hát tâm lĩnh thần hội cười toe toét một ngụm răng nhanh phối hợp nói rất tính toán hứa khinh chu trọng trọng gật đầu tán đồng nói đi chương tám trăm sáu mươi thẩm vấn chương tám trăm sáu mươi thẩm vấn tô lương lương nói ngươi muốn mắng chửi người cuối cùng nghĩ nghĩ hay là cho nghẹn trở về nhịn một chút bảo trụ mạng nhỏ quan trọng phát điên hô một tiếng a thỏa hiệp nói phiền chết muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi ta nói không được sao hứa kinh chu cùng đại hát lướt nhau trên mặt là không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác đại hát nói ân vẫn rất tức thời hứa kinh chu nói xác thực ta thu hồi ta vừa mới lời nói người trẻ tuổi kia không lốc đại hát tán đồng nói hoàn toàn chính xác còn có chậm hứa kinh chu còn nói cái kia cho nàng một cơ hội đại hát phụ hòa nói ta thấy được một người một chó một sướng một hát phối hợp gọi là một cái ăn ý cho tô lương lương đều nhìn bó tay rồi trong lòng đã sớm tiếng mắng một mảnh nên cần thăm hỏi xong hai người mười tám đời tổ tông. Mùa đông linh bờ sông, thanh sơn vẫn như cũ, ánh nắng cực nóng. Một tòa tiểu viện, một phương bàn đá, một thiếu niên, một đầu hắc cậu, một vị hồng y liền người trẻ tuổi. Tất cả ngồi một bên, tạo thế chân vạc. Hồng y liền người trẻ tuổi ngồi ở giữa, chói gồ, dầu di không vui, trong mắt tràn đầy ưu u hoán đại hắc cậu ngồi ngay ngắn bằng ghế đá, nhếch miệng, cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Khinh Chu thì là hít mắt, cười khanh khách nhìn qua trước mắt hồng y liền người trẻ tuổi. Bầu không khí có như vậy một chút kiềm chế. Chỉ gặp thiếu niên Hứa Khinh Chu đem lọng lấy chén trong tay chén, mở miệng hỏi ngươi tên gì? ta không có gọi. ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước? không y gì hay người trẻ tuổi nhất miệng. đắc, tô lương lương. nam hay nữ vậy? tô lương lương trừng mắt trâu, túi đầu nhìn thoáng qua ngực, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói nữ. hứa kinh chu cũng liếc qua người tuổi trẻ chỗ ngực, vung đất bằng thẳng, nhưng cũng hơi có gợn sóng, có chút xấu hổ. xin lỗi nói mạng muội. tô lương lương hừ một tiếng, rất không cao hứng dáng vẻ đại hắc cầu cười đến không kiêng nghề gì cả, cặc cặc vui vẻ, một hỏi một đáp, chỉ cảm thấy hai người này quá làm, là thật thú vị. hứa Khinh chu hỏi lại, lớn bao nhiêu? tô lương lương hai mắt lại trừng một cái hứa khinh chu nửa nghiêng đầu qua hầu nghi nhìn xem ân tô lương lương suy nghĩ kỹ đại nhất sẽ ủy khuất ba ba nói ta không nhớ rõ hứa khinh chu một lục bộ kém chút không có trở sơ qua thất thố chán ta thật không nhớ rõ tô lương lương chăm chú cường điệu hứa khinh chu khoát tay áo, lương, lương ngây ngốc ca một tiếng trong lòng lại tại mắng không trọng yếu ngươi hỏi thăm cái dám đâu hứa khinh chu tiếp tục hỏi cái kia tiên thai tinh huyết là người cho ăn tô lương lương không trả lời mà hỏi lại ngươi phát hiện hứa khinh chu có chút im lặng nhìn qua nàng cũng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào tô lương lương không có dấu diếm thản nhiên thừa nhận không sai là ta làm nói xong không biết vì sao còn cực kỳ lớn tiếng cường điệu nói ta một người làm nghe lại dù sao cũng hơi giấu đầu lòi đôi cảm giác hứa khinh chu cùng đại hát lướt nhau đều bắt được tô lương lương trong ánh mắt né tránh cùng trong lời nói lỗ thủng lẫn nhau hiểu ý nhìn điệu bộ này tiểu nha đầu này sau lưng rất có thể có một đội a ra vẻ trầm tư nhưng cũng che giấu suy nghĩ tiếp tục nói còn nhớ rõ ném ăn bao nhiêu thánh nhân tinh huyết sao tô lương lương trên hai mắt liếc nhìn trời thật tốt tính toán một cái lập lờ nước đôi nói đại khái đến có hơn một cái đi cụ thể ta không nhớ được ta người này trí nhớ không tốt lắm. Thiếu niên thư sinh hiểu rõ, nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn biết không kém nhiều. Nghĩ đến nàng trong vấn đề này cũng không hề nói dối, chỉ là hiếu kỳ, nàng đi đâu làm nhiều như vậy tinh huyết người cho nào làm, có thể nói một chút sao? Tô Lương Lương cũng không dầu díếm, thành thành thật thật liền chiêu có thể à? Ta chính là đi một chuyến Bắc Hải, đem nơi đó tất cả đại yêu tinh huyết cho hết cầm trở về. Bắc Hải. Tô Lương Lương nói, đúng à, chính là Bắc Hải. Ngươi không biết, những đại yêu kia đều không phải là cái gì tốt đồ chơi, ta cho hết bọn chúng đánh, lần lượt lấy máu. Bắc Hải, Hứa Chu tự nhiên là có chút hình ảnh nhân. Tại Hạo nhiên gặp được Kiếm Tiên lúc, hắn dễ dàng cho Kiếm Tiên cuộc đời bên trong nhìn trộm đến Bắc Hải tồn tại, về sau vào Thượng Châu, cũng đã được nghe nói không ít Bắc Hải sự tình. Bắc Hải nơi ở, cũng là một mảnh cấm khu, có thể tiến không thể ra, cùng tội châu có chút giống. Bất quá nhưng cũng chưa từng đi. Thành diễn chính là ở nơi đó ra đời, hắn cũng từng nghe nói một chút, liên quan tới Bắc Hải chiếm cứ rất nhiều đại yêu nghe đồn, hiện tại nghe trước mắt cô nương tiểu nói này, nghĩ đến nghe đồn dĩ nhiên cũng là thật. Chủ động đánh gãy Tô Lương Lương lại ngại, hứa khinh chu đi thẳng vào vấn đề hỏi chính mình muốn hỏi nhất ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn cho tiên thai nếm ăn tinh huyết, xuất phát từ loại nào mục đích? Tô Lương Lương tựa hồ đã sớm liệu đến Hứa Khinh Chu sẽ hỏi như vậy, không chần chờ chút nào, nói thẳng ra, ông cụ non nói, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Một câu, kém chút cho chut nao noi tot ra ong cu non noi nhung lam chuyen tot cho co hoi tuong lai mot cau kem chut cho hua Khinh Chu CV đều làm nốt đi, lời kịch này, giọng điệu này, đơn giản không nên quá quen thuộc. Thiếu niên khỏe miệng cổ quắp rút. Tô Lương Lương kinh ngạc nói thật, ta nói ta là người tốt. Hứa Khinh Chu lớn im lặng nói, ý của ngươi là nói, ngươi là lút, thả trên trăm đại yêu tinh huyết, nếm ăn tiên thai, chính là vì làm người tốt chuyện tốt. Tô Lương Lương lý Châu nên nói đúng a. Hứa Khinh Chu mí môi, khinh bị nói, ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Tô Lương Lương mặt không đỏ tim không đập tin à? Ta chính là người như vậy, người tốt ta, liền nữa thích giúp người làm niềm vui, làm việc thiện tích đức, không cầu hồi báo. Bà ba ban ba nói một đồng lớn, dùng sức hướng trên mặt thiết vàng, cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu ta và ngươi mở rộng, chúng ta đều là người tốt. Hứa Kinh Chu lộ ra một cái tin ngươi có quỷ biểu lộ, Suy Thanh nói ngươi chầm chầm ta rất lâu đi. Tô Lương Lương sững sờ một chút, ánh mắt lấp lóe, một tia trộn dạ lóe lên liền biến mất, đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như không có, tuyệt đối không có. Lời nói nói chắc như linh bóng gụt, tâm tư lại toàn viết lên mặt, người này cảnh giới không thấp, diễn kỹ lại là cửa kém, chỉ ít so ám noi chac nhu linh tam tu lai toan viet len mat nguoi nay canh gioi khong thap dien ky lai la kem chi it so am kém nhiều uống một ngụm trà hứa khinh chu hứng hở nói ngươi nếu là dạng này vậy ta cảm thấy cũng không cần phải đang hỏi một chút thành ý đều không có ngươi muốn làm gì đại hắc cầu bẹ động lên cổ tay Tô lương lương lập tức chịu thua nói tốt ta ta thừa nhận ta là chằm chằm ngươi rất lâu nhưng là ta là thần hành giả hạo nhiên kỷ nguyên người quan trác ngươi ưu tú như vậy ta không có khả năng không chằm chằm ngươi việc này thật không thể trách ta ta cũng là vì làm việc thừa nhận đồng thời không quên đập một đợt mưu ngựa chêu đến đại hắc một mặt ghép bỏ Hứa khinh chu ngược lại là rất được lợi hít mắt cười nói đây cũng là lời nói thật hắc hắc tôi lương ngây ngô vui hứa khinh chu đôi lông mày quét ngang lập tức trở mặt nói có thể ngươi biết ta muốn nghe không phải cái này tô lương lương yếu ớt hỏi vậy ngươi muốn nghe cái gì hứa khinh chu nói thẳng hỏi ngươi thành thật nói ngươi có phải hay không đánh tiền thai chủ ý vậy không có thật không có thật người xác định tô lương lương thành thật nói thật ta chính là nghĩ đến cùng cái này tiền thai giữ gìn mối quan hệ tương lai có thể làm cái mẹ con a không đối là tỉ mội cái gì dính được nhờ ôm một cái bắp đuổi của nó thật ta thể ta không nghĩ tới muốn cướp ngươi tiền thai cũng không nghĩ tới muốn đem việc này nói cho người khác biết ngươi tin ta chương tám thiếu niên thư sinh thì nộ vô thường chương 861, thiếu niên thư sinh thì nộ vô thường chờ chút hứa khinh chu đưa tay đánh gây tô lương lương lời nói nhữ mày hầu nghi nói ngươi vừa nói cái gì mẹ con có ý tứ gì đại hắc cậu cười trên nỗi đau của người khác nín cười tô lương lương ánh mắt lấp lóe đánh lên mã hổ nhãn cái gì mẹ con ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì hứa khinh chu đông nhiên nhìn chằm chằm tô lương lương hít một hơi lanh khí bừng tỉnh đại ngộ nói tê ta hiểu được tô lương lương trột dạ cực kỳ yếu ớt hỏi ngươi minh bạch cái gì Hứa Khinh Chu ngón tay đập mặt bàn, đôi lông mày buông xuống, thần sắc nghiêm trọng, thầm nói, ngươi đây không phải muốn cấp ta tiên thai à, ngươi đây là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, muốn làm ta mẹ vợ à? Đại hắc cẩu rốt cuộc nhịn không nổi, phất thử một tiếng cười ra tiếng, toét miệng ba cặc cặc cười ngây ngô ha ha ha. Chết cười ta, ha ha ha. Châu, tiểu nha đầu, ngươi so ta có tiền đồ à? Ha ha ha. Tâm tư bị đâm thủng, Tô Lương Lương xấu hổ không chịu nổi, hắn không thể tìm cái đất, đem đầu nhét vào. Gấp không được, nhìn xem Hứa Khinh Chu tấm kia âm mặt, mạnh miệng nói, Hứa Khinh Chu, không phải như vậy ngươi nghe ta rảo biện không đối ngươi nghe ta giải thích bốn nói năng lộn xộn nói mơ hồ không rõ cuối cùng cũng không nói ra một hai ba đến hứa khinh chu trên mặt mang một cây hát tuyến không nói gì chỉ là khoát tay áo tô lương lương mở to thật to mắt nước mắt đỏ quanh hay là trước khi chết dây rủa nói thật không phải như thế đại hắc cậu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vô an tán dương hứa khinh chu một ánh mắt vung đi qua lạnh lùng nhìn qua nó cười đã chưa đại hắc cậu tiếng cười im bặt mà rừng bị dọa giật mình một chút chỉ vào tô lương lương lên án nói không phải lão đại ngươi đường hướng ta à không phải ta nói là nàng à Có lựa ngươi xong nàng à?" Hứa Khinh Chu hơi híp mắt lại, thản nhiên nói, "Ta hỏi ngươi, cưới đã chưa?" Đại Hắc cầu ngậm miệng, điên cuồng lập đầu, dư quang nhìn về phía Tô Lương Lương, hoán niệm tràn đậy, hận không thể đem nàng xé nát. Cái nồi này cũng không hiểu thấu. Tô Lương Lương cũng không cam chịu yếu thế, nhỏ giọng ngầm xì đáng đợi. "Để cho ngươi vui Đại Hắc Cầu tức giận chỉ vào Tô Lương Lương, ngươi." Lại trở ngại Hứa Khinh Chu sát mặt, lựa chọn nén giận. Nó có thể cảm giác được, thư sinh tâm tình rất tồi tệ, lúc này, nó cũng không muốn tại đạp lôi, nghiêng đầu đi, không rảnh để ý Tô Lương Lương gặp Đại Hắc ăn quà đáng, đừng đề cập trong lòng cao hứng bao nhiêu. Đắc ý viết đầy mắt, thế nhưng là vừa nghiêng đầu, liền thấy Hứa Khinh Chu cái kiết như là đổ bụi bình thường đôi mắt. Trong nháy mắt kia nhu hòa, dục vọng cầu sinh kéo căng kỳ thật ta là có thể giải thích. Hứa Khinh Chu nhìn xem nàng bộ dạng này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng hại. Sau đó đứng dậy, hướng phía trong phòng truc đi đến đem Tô Lương Lương phơi ngay tại chỗ, không quan tâm. Tô Lương Lương có chút luống cuống, hô, ai, ngươi đi nơi nào a, Hứa Khinh Chu. Bất quá nhưng lại không được về đến đứng, chờ đợi nàng chỉ là một tiếng trùng điệp tiếng đóng cửa. Chúc môn nặng che đậy. Tô Lương Lương một mặt một bức trong đầu một mảnh trống không, vốn chỉ muốn, Hứa Kinh Chu làm sao cũng phải nổi trận lôi đình đi, hoặc là đánh chính mình một chút. Nhưng bây giờ thì sao, lại vẫn cứ không rên một tiếng, cái này để nàng rất hoang mang, đồng thời cũng cảm giác thật không tốt, không thích hợp, phi thường không thích hợp. Tha rằng như vậy, nàng ngược lại là cảm thấy bị đánh một trận, tới càng an tâm một chút, cũng tiết kiệm chính mình bắn mỏ. Theo bản năng nhìn về phía Đại Hắc Cầu, tràn đầy băng hoàng Đại Hắc Cầu lườm nàng một chút, cũng không hùng, cũng không cười, chỉ là ném ánh mắt đồng tỉnh, lắc đầu nói chuẩn bị hậu sự đi, nói xong cũng đi chỉ còn lại tô lương lương một người ngồi tại trước bàn đá lộn xộn tại trong gió có ý tứ gì muốn làm gì cho ăn nàng la to lại là không người đáp lại cuối cùng cả người sụ xuống tang viết một thân thầm nói xong ta tô lương lương hôm nay mạng nhỏ đừng vậy một mình bi thương nhìn lên trời xanh trong lòng cực kỳ bi thương dược tả ngươi làm sao còn chưa tới cứu ta a trong phòng trúc hứa khinh chu xuyên thấu qua trúc môn khẽ hở đem tô lương lương nhất cử nhất động thu hết trong mắt nhất miệng lên đôi lông mày gảy nhẹ bật cười lên tiếng á nha đầu này thật là có ý tứ lắc đầu thu hồi ánh mắt lại lẩm bẩm một câu chính là nhìn xem không quá thông minh dáng vẻ. Hứa Kinh Chu từ trước đến nay biết người rất chuẩn, cũng giỏi về phỏng đoán nhân tính, đây là nhiều năm như vậy đến thay người giải ưu để dành tới kinh nghiệm. Có thể không chút nào khoa trương, một người chỉ cần hắn nhìn lên một cái, nói chung cũng liền có thể nhìn ra người này tốt xấu đến. Nếu là có thể nhàn nhạt đảm luận bên trên hai câu, người này tính tình, hắn liền liền có thể lấy ra cái 7 tắm phần. Tô Lương Lương mặc dù nhìn xem tướng mạo là không thế nào tốt, cả người âm trầm, cực kỳ giống A -fiel. Bất quá, tư nàng trong lúc nói chuyện với nhau, nhưng cũng có thể suy đoán ra, nha đầu này, xác thực không phải cái gì đại ác tội lớn người. Chủ yếu nhất là từ đầu tới đôi nàng không có từ tô lương lương trong ánh mắt nhìn thấy một tờ một hảo, nửa điểm sát khí cho dù là một câu lợi hoán giận theo lý vô duyên vô cớ bị trói đối với mình hoặc là đối với ác ngộng, đều hẳn là rất căm hận mới đối không nói nổi sát tâm hoán hận tóm lại là muốn có a có thể nàng không có nhiều lắm là cũng liền có chút phản nàn thôi phắt vài câu bực tức nói thật giống như chính nàng bị đánh là chính mình đáng đời giống như cùng người khác không quan hệ giải thích thời điểm càng là không đúng tư thái từ đầu đến cuối rất thấp hứa khinh chu gặp qua rất nhiều cường giả ác ngộng cũng tốt tiến cũng được còn có ngày xưa chu tước đây đều là tiên cảnh tu sĩ, cùng tô lương lương cảnh giới không sai biệt lắm. có thể những người này ánh mắt lại cùng tô lương lương hoàn toàn không giống. tô lương lương con mắt bên cạnh là có một vòng mắt quầng thâm không giả, thế nhưng là tròng mắt của nàng chỗ sâu cũng rất sạch sẽ, tựa như là không có nửa điểm tạp niệm bình thường. hứa kinh chu có thể nhìn ra nàng đối với mình nói gì nghe nấy, hỏi cái gì liền liền đáp cái đó, lại đang cực lực giải thích lời của mình đã nói, đã làm sự tình đều không đơn giản chỉ là bởi vì mạng nhỏ không chế ở trong tay chính mình, hoặc là đơn giản một chút dạng nàng biết mình sai, là thật biết sai, mà không phải bởi vì biết mình phải chết mới biết được sai hoàn toàn trái lại nàng là thật xấu hổ đồng thời tự trách thành tâm xin lỗi cho dù biểu hiện ra bộ dáng giống như là rất sợ chết nhưng là hứa khinh chu có thể cảm giác được đến so với chết Tô lương lương càng để ý một chút những vật khác chỉ là việc này khả năng ngay cả chính nàng cũng không biết thôi hứa khinh chu đang suy nghĩ một người như vậy lại thế nào khả năng có cái gì chân chính ý đồ xấu đâu nhiều lắm là cũng liền có chút không thiết thực tiểu tâm tư sợ tỉ như trông coi tiên thái xuất thế sau đó đụng người trước mặt lừa dối khé đảo đến câu trước ta là mẹ ngươi chỉ thế thôi một loại nào đó nói không nên lời đam mê hoặc là hứng thú cho phép đương nhiên cũng có thể là chính là đơn thuần vờ ngớ ngẩn Tô lương lương là thiên tiên cảnh tiên nhân cũng là giới hồn càng là thần hành giả có thể hứa khinh chu nhìn thấy cũng chỉ có đơn thuần nhìn xem nàng hứa khinh chu nhìn thấy cũng không phải một vị bệ nghệ thiên địa đưa tay ở giữa liền có thể chi phối thiên hạ cách cục kỷ nguyên người quan trắc hắn nhìn thấy là một cái quân cờ mặc người thúc đẩy lại là hồn nhiên không quan sát thượng như là tua nhu la cái qua sông tốt vốn là tự thân khó đảm bảo hay là ngây ngốc không biết cắm đầu hướng phía trước đương nhiên cũng có thể là chỉ là hứa khinh chu chính mình nhìn sai rồi Chương 862. Đi xem thiên hai. Chương 862. Đi xem tiên hai. Nhập cái kia trúc viên phòng nhỏ, Hứa Khinh Chu đổi một bộ quần áo đem tại đậy cửa ra đi tới lúc, dường như đại biến người sống. Vừa rồi thiếu niên hái thuốc lang, lắc mình biến hóa, lại trở thành ngày xưa tiên sinh. Giày mây vô cấu, áo trắng không bụi, buộc tóc biết châm, cẩn thận tỉ mỉ, để cho người ta gặp chi, liền sẽ kìm lòng không được ngâm ra bài thơ kia đến. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nhẹ nhàng cất kia đen mach thuong nhan nhu ngoc cong tu the vo song nhe nhang tat buoc đi ra trong phòng. Tô Lương Lương nghe được động tĩnh, quay đầu xem ra vốn là sinh không thể luyến trên khuôn mặt, lại một lần phất qua một vòng hồ nghi ánh sáng, hốt hoảng, nghĩ thầm không đến mức đi, đưa chính mình lên đường, còn cố ý đổi một thân y phục, đột nhiên cảm giác mình lại bị coi trọng đến, không biết nên vui nên sầu. trong chớp mắt, thiếu niên thư sinh liền đứng ở trước mặt của nàng, tô lương lương xi si ngốc nhìn qua thiếu niên, nhất thời thất thần, không nói một lời, nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt thanh tịnh như trong ngọn mat cua nang to luong luong si ngoc nhin khê tuyển. hứa kinh chu túi xuống thân, tô lương lương khẩn trương rụt, hứa chu đối với cô nương phản ứng ngẩng mặt làm tự mình giải khai tô lương lương trên người cây kia chói trời dây thừng. Tô lương lương cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê nhìn qua hắn trận tròn mắt dù là lúc này một thân tu vi đã khôi phục nàng nhưng vẫn là không nút đích. sân nhỏ trong góc đại hắc cầu cũng trận tròn mắt bất quá lại cũng chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt quay đầu đội tư thế tiếp tục nằm xuống bất đắc dĩ cười một tiếng nhỏ giọng đậu đen rau muốn một câu thật đúng là cái lạn hào nhân hơi kinh ngạc cũng không ngoài ý muốn, tựa hồ nó đã sớm nói được sẽ là kết quả như vậy bình thường thế nhưng là đối với Tô lương lương tới nói lại là tuyệt đối không nghĩ tới hứa khinh chu bông ra tôi lương lương về sau đứng lên khoe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười thuận tay đem dây thừng bỏ vào tô lương lương trên hai đầu gối tô lương lương chất phát ngầm đầu ngước nhìn hứa khinh chu mộng bức nói ngươi làm gì thiếu niên thư sinh mạc mi vừa nhấc thản nhiên nói không làm gì à không phải ngươi để cho ta thả ngươi sao tô lương lương càng ngộng trong mắt ánh sáng trợn tối trận mình tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không biết nên nói cái gì là tốt ta để cho ngươi thả người thật thả á. việc này nghe không thể so với bánh từ trên trời rớt xuống còn nguy hiểm nuốt một miếng nước bọt cái cổ nhúc ních xác nhận nói ngươi thật thả thiếu niên thư sinh ánh mắt ra hiệu dây thường kia nghiền ngâm nói cái này còn có thể là giả Tô Lương Lương trừng mắt nhìn, tâm loạn như ma, suy nghĩ như nước thủy triều, không phân rõ cái thật thật giả giả đến. Cảm giác càng giống là đang nằm mơ, không nghĩ ra nửa điểm vì sao. Thứa Khinh Chu chấp chớp mắt, mỉm cười nói, "Bởi vì ta tin ngươi." Một câu ta tin ngươi, tại thời khắc này, dường như một tiếng sấm rền, vang một chút, đập vào Tô Lương Lương đỉnh đầu đối mặt cái nhìn kia, thư sinh ánh mắt giống như là thấm nhuần Tô Lương Lương thứ hải, thời gian trong ngáy mắt, liền liền nhấc lên đầy trời sóng lớn. Tô Lương Lương xi si ngốc ngó nhìn, trầm mặc không nói. Hứa Khinh Chu ôm lấy khóe môi, trêu kẹo nói, "Bất quá, ngươi coi ta mẹ vợ việc này, coi như xong, ngươi cũng đừng hỏng." nói xong phóng qua tô lương lương trực tiếp đi hướng ngoài viện lướt lên cái kia một trận gió vung lên lại không chỉ là tô lương lương ngạch trước phát vàng thoái phát còn có nàng viện kia phủ bụi hồng trận tâm vạn lại câu tĩnh đưa mắt nhìn tấm lương kia cô nương tâm thần không yên tại sao muốn thả ta vì cái gì hắn phải tin ta vì cái gì không hỏi ta khác đâu thì như giới hồn sự tỉnh hạo nhiên sự tỉnh giới chủ sự tỉnh vô số vì cái gì lóe qua bộ não để nàng thật lâu không có khả năng bình tĩnh giống như rơi mây mù ngây ra như phóng một câu ta tin ngươi nói tùy ý như vậy thế nhưng là lại làm cho nàng không có khả năng lắng lại nàng không rõ cũng nghi không thông hứa khinh chu có phải bị bệnh hay không hay là chính mình có bệnh túi đầu xuống nhìn xem trong ngực sợi dây kia lại vội vàng ngầm đầu gặp thư sinh mới ra sân nhỏ dơ dây thừng đứng người lên hô hứa khinh chu ngươi dây thừng không có cẩm thiếu niên thư sinh bước chân không chỉ cũng không quay đầu nó âm thanh lại giống như gió xuân nhu nhu thổi tới đường ngươi coi như là lễ gặp mặt cho là buổi lễ cũng được nằm chặt trong tay trói trời dây thừng tô lương lương thong xuống đôi mắt không rên một tiếng suy nghĩ mơ mơ màng màng hốt hoảng mà một mực vờ ngủ đại hắc lại là không bình tĩnh đằng một chút rồi dài lấy cổ trận tròn một đôi mắt chó kinh hô một câu nọ tạo một kiện viễn cổ thần khí người nhà nói đưa liền đưa lần này nó là thật phá phỏng người liền xem như không muốn cũng cho tạ à ta không chê có thể đưa ra ngoài liền vì lúc đã muộn không trượng nghĩa a hứa Kinh chu sau khi rời đi thẳng đến tiên thai chỗ mà đi hắn đổi y phục trái tóc chính là vì cố ý đi gặp cô nương kia đi vào bờ sông lơ lửng trên sông gọi ra một chiếc thuyền lá nhỏ ngồi ở mũi thuyền ngã xuống một năm thu tập được tinh huyết thiếu niên ngồi tại chu đầu mục lấy gió sông lấy ra một bầu rượu thản nhiên uống trong miệng cũng bắt đầu thuộc về hắn lạnh ngại còn lại đó một dạng giảng nhân gian chuyện lý thú nói cùng giang độ nghe cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu một vò rượu một cái cố sự rượu không chỉ một vỏ cố sự cũng không chỉ một thiên thai nghe không hiểu an tâm ngủ say tại phía xa trên đám mây vị kia hồng y dẻ cô đường lại nghe luôn luôn híp mắt vẻ mắt cảm thấy thú vị cực kỳ khổ một giấc chiếm bao không người phái độ lương thu nghe bên ngoài làn can cô mưa nhẹ tấu tương tư lại bên trên lông mày chỉ vì khanh sầu ấm một bầu rượu ngựa muốn đốt trong lồng ngực buồn ba cấu gặp thanh thiên cùng mây che mắt cũng biết tình không phải tự cứu nước trôi khó chảy thiếu niên hăng hái tài trí hơn người ngọc diện nhựa quan vốn là dễ dàng để thế nhân lòng sinh ái mộ nếu là thiếu niên này tại thâm tình một chút vậy liền thật rất để cho người ta cấp trên dược tựa hồ minh bạch vì sao cô nương kia nguyện ý vì nàng mua dây của mình phong tiên hồ một tòa, giống như hồ minh bạch vì sao cái kia vong yêu trên núi các cô nương nguyện ý phòng chống độc thủ thiếu niên này thật rất là không giống bình thường đừng nói là đặt ở hạo nhiên vùng thiên hạ này chính là sinh ở nàng thời đại kia chắc hẳn hắn viết xuống một bút kia cũng sẽ là nổi bật tá dược cũng tại đám mây cách không uống vào một ngụm thế tục phạm trần rượu, rất là ghét bỏ Nếu mày thật là khó uống lại nhìn thương cung, cùng với vội vàng mà qua gió khi mắt đọc diễn cả một tiếng ngày xuân du lịch hoa mơ thổi đầu đầy mạch bên trên nhà ai tuổi nhỏ như vậy phong lưu ngày đó hứa khinh chu ở trên sông tiên thai bên trên đọc uống một ngày say nằm từ nhỏ lại ngủ một đêm trong tiểu viện tô lương lương cũng không hề rời đi thậm chí chưa từng bước ra tiểu viện nàng an vị tại bàn đá kia trước nhìn chằm chằm trong tay cái kia đoạn dây thường người vô thanh vô tức không nói một lời cũng không nhúc ních nhìn dòng một ngày một đêm ngón thanh đăng kia cũng thành thành thật thật rơi vào trên bàn đá kia đại hắc cầu cứ như vậy nhìn nàng ngồi một đêm chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đại khái là tròn váng một đêm này ba vị nhân gian không được ra hỏa đều có các tâm tư cũng đều có các yêu sầu giống nhau là những suy nghĩ này đều là cùng thiếu niên tư sinh hứa khinh chu một người có quan hệ Thựa như gió người rõ ràng nhìn không thấy có thể nó thổi qua lúc nó hết lần này tới lần khác trêu chọc khắp núi lá rụng vội vàng vốn là vô ý gió lửa hết lần này tới lần khác câu ngạo mạn dẫn lũ ống hứa khinh chu nếu là biết cũng sẽ rất bất đắc di đi thời gian khắp theo dòng nước bất quá là phủ sinh một sắt na trước mắt một đêm bình minh hứa khinh chu vô thần trong gió tỉnh lại Giá thuyền trở về tiểu viện đẩy cửa nhập viện lúc, con chó kia cô nương kia liền cùng trước đó một dạng đều nhìn lại, sau đó liền theo dõi hắn hung hăng nhìn ai nhìn. Thiếu niên thư sinh sờ sờ mặt, hỏi nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa, chương 863. Lại xuống. Chương 863, lại xuống. Hứa Khinh Chu từ tiên thai chỗ sau khi trở về, chờ đợi một hồi, cũng không có phản ứng đại hắc cậu, cũng không có phản ứng Tô Lương Lương, lại đi đi một chuyến nhân gian, làm việc tiện giải ưu, gián tiếp lại đi một chuyến trong núi trúc, định tìm Lý Thanh Sơn uống một chén. Không đi qua lúc gặp Lý Thanh Sơn đang lúc bế quan, liền liền hậm hực mà về. Vừa nghiêng đầu lại chạy tới kiếm khi ngoài trưởng thành linh bờ sông ngồi sum nửa ngày. Năm ở trên đồng cỏ, phơi lên mặt trời lớn, khi thì ngẩn người, khi thì uống rượu, khi thì lật sách. Trong tiểu viện, Tô Lương Lương vẫn là không có đi. Nàng hay là không nghĩ ra, Hứa Khinh Chu tại sao phải thả chính mình, đuổi theo đại hắc cẩu nói bóng nói gió hỏi rất lâu đại hắc cẩu từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không dành để ý thẳng đến về sau bị hỏi tức giận, lối ra nhân ngôn mắng hai câu, nghĩa vẫn điên đứng nói ngươi mau đưa đem miệng ngậm đi. Lão tử không cùng vĩnh hằng điện chó săn nói chuyện. Cũng liền hứa khinh chu không tại, không phải vậy chỉ định cho nó dựng thẳng lên cái ngón tay cái, tán một câu châu ngươi là ngon nhân hung ác lên ngay cả mình đều mắng Thôi lương lương ngộng vĩnh hằng điện vu hạo nhiên mà nói tựa như là không khí tồn tại cũng tuyệt đối không ai thấy qua thậm chí đều không có người nghe qua nàng biết đến cũng liền chu tức dược có biết một hai, trước mắt chó làm sao lại biết đâu phải biết cho dù là tại thượng giới tiên vực cựu thiên thập địa tam tiên châu biết vĩnh hằng điện tồn tại người đó cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay cộng lại hai cánh tay cũng có thể coi là minh bạch nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có một loại khả năng con đại hắc cầu này cùng chu tức một dạng cũng là đến từ thượng giới mà lại trước đó rất có thể hay là cái gì khó lường ra hỏa một phương tiên đế hoặc là thượng cổ kỷ nguyên lưu lại cổ thần minh cũng có thể tóm lại không dễ chọc là được rồi vội vàng im miệng núp xa xa chó này nhìn xem cũng không giống như cái gì tốt cho a bất quá nhưng vẫn là trong góc vô tình hay cố ý lén lén đánh giá con đại hắc cầu này năng liêu mạng tìm kiếm chính mình hồi ức tô lương lương rất xác định tại đến hạo nhiên trước đó giao tiếp thời điểm giới chủ đem hạo nhiên tình huống đều cùng mình nói cái rõ ràng không rõ chi tiết cũng coi là chủ đáo hạo nhan bảy vị chân linh cho dù là nam hải phong ấn chu tước đều cố ý nói một chút nhưng đối với trước mắt hắc cầu này lại là không nói tới một chữ chó này hiện tại không hiểu thấu sâu ra là cảnh giới gì nàng nhìn không thấu nhưng là có thể một quyền đem chính mình đánh ngất sỉu thực lực tuyệt đối trên mình rất có thể cùng chu tước dược xong ra la dạng cũng là nửa bước đanh ngat xiu tiên cảnh đương nhiên dược là thượng cổ thần minh cho dù dục hỏa trùng sinh thực lực cũng tuyệt đối không chỉ nửa bước thần tiên chỉ là bởi vì hạo nhiên vùng thiên địa này không cách nào gánh chịu thần tiên cảnh chiến lực nếu không liền sẽ dẫn tới thiên đạo phản công vì vậy mới là nửa bước thần tiên cảnh mà thôi nói cách khác nửa bước thần tiên là hạo nhiên hạn mức cao nhất không phải chu tước những chuyện này người biết tự nhiên không nhiều có thể nàng là rõ ràng cho nên tô lương lương nghiêm trọng hoài nghi hắc cầu này là hứa khinh chu từ tội châu mang ra toàn bộ hạo nhiên nàng duy nhất không có đi qua địa phương cũng chỉ có thể là tội châu tội châu bên trong mặt đi ra một vị hư hư thực thực thượng cổ thần ngẫm lại cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy lưng phát lạnh cũng vô cùng hiếu kỳ hứa khinh chu là thế nào để người ta mang ra đương nhiên càng buồn bực hơn chính là hứa khinh chu lại là làm sao làm được để hắc cầu này đối với hắn nói gì ngay đấy có lẽ cùng chu tức một dạng hứa khinh chu cứu được mạng của nó đáp án hẳn không phải là Tô Lương Lương có thể cảm giác được, chó này cùng Chu Tước không giống với, Chu Tước là vì báo ân, là cảm kích Hứa Khinh Chu, nhưng là tuyệt đối sẽ không nghe hứa khinh chu, càng sẽ không sợ hắn. Mà trước mắt con chó này không giống với, con chó này là thật sợ Hứa Khinh Chu am một ánh mắt, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong đó tất nhiên không có ai biết chuyện ẩn ở bên trong. Nàng phi thường tò mò, bất quá nàng muốn, coi như hỏi, Đoàn Trường Hứa Khinh Chu cũng sẽ không nói đi. Nhưng là, Hứa Khinh Chu nàng trong lòng mà nói, lại là càng thần bí, không cách nào nhìn trộm. Cho dù biết đối phương chỉ định không có khả năng nói với chính mình, nhưng là nàng hay là muốn đợi nhất đẳng Hứa Khinh Chu, hỏi một chút nàng có rất nhiều vấn đề không hỏi một chút nàng ngủ không được chờ a chờ từ sáng sớm đợi đến giữa trưa buồn bực ngán ngẩm tô lương lương cũng không dám cùng hắc cầu kia đang nói chuyện không có chuyện làm liền thay hứa khinh chú quét trừ cỏ chạy trong phòng một trận quét dọn phương châm chính một cái làm hao mòn thời gian mà đại hắc cầu cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng dày vỏ chỉ cảm thấy đứa nhỏ này bệnh không nhẹ nó cũng làm không rõ ràng cái này tô lương lương đến cùng đang suy nghĩ gì đều cho ngươi thả thường nhân này sống chạy nàng ngược lại tốt cùng người không việc gì một dạng còn lại lấy không đi không khỏi đậu đen rau muốn một câu tuổi trẻ chính là tốt tâm là thật to lớn a tô lương lương giày vò nửa ngày, sống đều làm xong hay là không gặp hứa khinh chu trở về dứt khoát liền chạy tiến vào trong phòng trúc hướng cái kia bản trước ngồi xuống ánh mắt đảo qua quanh thân giá sách ánh mắt cuối cùng rơi vào trong đó một bản bên trên mang theo một chút hiếu kỳ hồng lâu ngậu làm sao còn gọi danh tự này đâu chỉ một ngón tay tiểu thanh lấy tới ta ngó ngó làm sao chuyện gì thanh đăng một chiếc rất không tình nguyện tung bay đi qua một đạo năng lượng nắm nâng đem nó từ một đống sách bên trong rút ra về tới tô lương lương bên người tô lương lương nhận lấy sách loay hay một phen mang theo hiếu kỳ lật ra một tờ sau đó như vậy mở ra thế giới mới nhìn nhập thần quên cả trời đất thỉnh thoảng còn chặt lưới nói lên một câu sách này rượu a dòng dã một ngày trời chiều rơi mà minh Nguyệt thăng tiếp lấy sao dày đặt một mảnh hội tụ một ngày tinh hải viết lên ầm ầm sóng dậy hoàng hôn lúc thư sinh về tới tiểu viện thấy trên mặt đất cẩn thận tỉ mỉ nao nao có chút ngoài ý muốn, lại gặp trong phòng thành quang lây nhẹ vặn bên trên lông mày liếc qua sân nhỏ nơi hẻo lánh đại hác cầu thuận miệng hỏi còn chưa đi đại hát cầu lông mày mở ra thản nhiên nói không có nhìn nàng dạng như vậy đoán chừng là ỉ lại vào ngươi không có ý định đi Hứa Khinh Chu im lặng, ác mộng chính là nói mật, không thèm để ý chuẩn bị vào nhà, nhìn xem tình huống đẩy ra cửa phòng. Gặp một chiếc thanh đăng, một bộ hồng y ngừng được động tĩnh, Tô Lương y đuoc đong bản năng quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt đó, vốn là sớm có chuẩn bị tâm tư hứa Khinh Chu trong lòng vẫn là đột nhiên máy động đột. Thanh đăng, hồng y tóc thai bù sủ, còn có cái kia tại thanh quang bên dưới, trắng phát tí mặt. Trong thoáng chốc, giống như là nhìn thấy chân tử giống như. Trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng ta đi. Nói thật, liền trang diện này, nếu là nhát gan một chút, thật khả năng nguyên địa liền qua đời. Tô Lương Lương cũng không phát giác dị dạng, chỉ là vội vàng đứng dậy đem trong tay sách vợ có thể giấu chắp sau lưng nói ra ngươi trở về hứa khinh chu méo méo lông mày ừ một tiếng cũng không có nói cái gì chỉ là đi đến trên bàn đầu ngón tay dưng lên đem ngọn đèn thắp sáng liếc qua tô lương lương sau lưng cất dấu sách hững hờ nói ngươi đọc sách đều không đốt đèn sao a tô lương lương đầu tiên là sướng sở hiển nhiên không nghĩ tới thư sinh sẽ hỏi cái này lập tức phản ứng lại một thanh kéo qua chính mình thanh đăng cầm ở trong tay lung lay chân thành nói ta có đèn ngươi nhìn điểm thiếu niên thư sinh trên dưới nó mắt đúng là không phản bắt được chỉ là chấp chớp màu mực kiếm mi chỉ thế thôi được chưa chương 864. Tạ tin ngươi, chương 864. Tạ tin ngươi. Thiếu niên thư sinh đứng thẳng một núi bay, chuẩn bị trở về về tiểu viện, ghé mắt vừa nhìn về phía tô lương lương, trên dưới nó mắt một trận xem kỹ, cảm nhận được hứa khinh chu ánh mắt khác thường, tô lương lương cũng không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, chỉ cảm thấy có chút không hiểu đâu. hứa khinh chu nói, tô lương lương, ân. thiếu niên thư sinh chăm chú hỏi, ngươi bình thường sẽ soi gương sao? tô lương lương giật mình, mơ hồ lắc đầu không chiếu a. hứa Khinh chu chặt lưỡi nói khó trách. Nói xong quay người hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi đến, Tô Lương Lương đứng tại chỗ, một mặt một bước, theo bản năng gãi đầu một cái, nói thầm một câu có ý tứ gì không hiểu đấu. Tại nước mắt, gặp thư sinh ra trong phòng, đưa trong tay sách buông xuống, vội vàng chạy chậm đuổi theo, đi theo trong viện, nghiêng đầu hỏi hứa khinh chu, ngươi làm gì hỏi ta chiếu không soi gương, có ý tứ gì? Thiếu niên thư sinh đi đến trước bàn đá ngồi xuống. Tô Lương Lương thì là đứng ở mặt của hắn đối với, chờ lấy đáp án. Thiếu niên thư sinh lại nhìn Tô Lương Lương một chút, đưa tay trên dưới một chỉ, những mày đề nghị ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bộ trang phục này, trách người. Tô Lương Lương lý trô nên đáp, biết a. Thiếu niên như mày, đúng nhiên hỏi, vậy ngươi còn như thế mặc, cố ý, đúng a. Tô Lương Lương nói, Hứa kinh chu sững sờ, ép lông mày hỏi, cố ý dọa người. Tô Lương Lương trong mắt tràn đầy không hiểu, không trả lời mà hỏi lại nói nhìn xem dọa người không tốt sao? Thiếu niên thư sinh khoẹt miệng co quắp rút, đúng là không biết thu sinh khoe mieng co đáp lại ra sao, bất đắc dĩ ngâng chán ngươi thế nào nghĩ? Tô Lương Lương chăm chú giải thích nói, ta chính là muốn cho người khác sợ hãi ta, dạng này người khác vừa nhìn thấy ta, liền biết ta không dễ trọng, hoặc là trực tiếp lẫn mất xa xa. Nói xong không quên vùng vẫy một chút năm đấm, một bộ rất đắc ý bộ dáng thế nào, ta thông minh đi. Hứa Khinh Chu không phản bác được, phun ra một chữ trâu. Có sao nói vậy, ý tưởng này đơn giản tuyệt, phản bác không được một chút, dù sao nếu là xuyên qua trước, chính mình đêm hôm khuya khoắt thấy được nàng, chỉ định là chạy dậy đều không cần loại kia đạt được Hứa Khinh Chu khen ngợi. Tô Lương Lương trong mắt nổi lên tiểu đắc ý dơ cằm, dương dương tự đắc. Hứa Khinh Chu miễn cưỡng nói, "Tô Lương Lương." Ấn. Thiếu niên thư sinh nhắc nhở, "Ngươi có phải hay không tìm ta có chuyện gì?" Nghe xong, Tô Lương Lương mới nhớ tới chính sự, chính mình có việc muốn hỏi, vội vàng ngồi xuống Hứa Khinh Chu đối diện hai tay đặt lên bàn, trùng điệp điểm đầu nói có, hứa kinh chu hứng hờ, pha trà, tẩy trà, pha trà, châm trà, không quên nói ra hỏi đi, hứa kinh chu đi thẳng vào vấn đề sảng khoái, ngược lại để tô lương lương có chút hoàng hốt, nhất thời đều không phân rõ ai đang hỏi ai, lại là cũng không nghĩ nhiều, nói ra vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao muốn thả ta? thiếu niên thư sinh dư quang thóp nhìn, vấn đề này, hôm qua ngươi không phải đã hỏi sao? tô lương lương giải thích nói, ý của ta là, ngươi vì cái gì nguyện ý tin tưởng ta? thư sinh linh năng nước cấm, nước nóng chỉ cần một hơi, nước nóng nhập trà, ám hương liền lên, cùng với thanh phong giải đầy tiểu viện. Hứa Kinh Chu thản nhiên nói, vậy ngươi nói là lời nói thật sao? Tô Lương Lương không rõ, nhưng vẫn là chém đinh chặt sắt nói, đúng vậy a. Hứa Kinh Chu nhẹ giọng cười nói, cái kia không phải, ngươi nếu thực sự nói thật, ta làm gì không tin ngươi đây? Tô Lương Lương ngọng, đầu ông ông, con mắt trợn tròn lên, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào thiếu niên. Một hồi thật lâu mới phản ứng lại, nói ra, không phải, ta nói là lời nói thật ngươi liền tin a. Hứa Kinh Chu là ca a đạo, ta nói, ta tin ngươi. Tô Lương Lương trong nháy mắt trầm mặc, một hồi thật lâu mới vớt xem rõ ràng Hứa khinh Chu lời nói là có ý gì bởi vì ngươi thực sự nói thật cho nên ta tin ngươi bởi vì ta tin ngươi cho nên ta tin ngươi nói nói thật là lời nói thật hoàn mỹ bê hoàn không thể bắt bẻ. nhưng là nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào cảm giác mình đầu hóc không đủ dùng thật cùng máy vi tính của một dạng đốt đi tiến vào lười biếng cơ trạng thái ánh mắt thanh tịnh bên trong tràn đầy ngu xuẩn ngây ngốc ngồi không chỉ nàng ngộng liền ngay cả đại hắc cũng ngộng nhưng là ác ngộng dù sao cũng là rào hỏa sói mà không phải tô lương lương loại này đơn thuần dê rất nhanh cũng liền phản ứng lại xác nhận hứa khinh chu chính là cố y đang đùa nha đầu này không thể nghi ngờ thiếu niên thư sinh rót hai chén trà nóng đem bên trong một chén đẩy lên tô lương lương trước mặt gặp nha đầu này đang ngẩn người đưa tay ở tại trước mắt gơ gơ hắc ngủ thiết đi tô lương lương mơ hồ hoàn hồn nhìn về phía hứa khinh chu thiếu niên thư sinh cách không chỉ chỉ trên bàn cái chén mỉm cười nói uống vừa cua tô lương lương a một tiếng vẫn thật là nhu thuận bưng lấy cái chén liền chuẩn bị muốn uống mắt thấy cái chén đến trước môi nhưng lại ngừng lại tô lương lương nhìn về phía hứa khinh chu nói ra chờ chút hứa khinh chu thổi thổi hớp một cái liếm một cái môi thế nào không thích hợp ta cảm giác ngươi vừa mới nói không, đối. không đúng chỗ nào Tô Lương Lương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại là lắc đầu nói, ta nói không ra. Hứa Kinh Chu vui cười cười một tiếng, lại giải thích một lần, chậm rãi nói ngươi nhìn, ta tại cho ngươi vớt một chút à. Tô Lương Lương liên tục gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên thư sinh, nhưng hai yên lặng nghe. Hứa Kinh Chu nói, ngươi hỏi ta, ta tại sao muốn thả ngươi? Ta nói ta tin ngươi, ngươi hỏi ta ta tại sao muốn tin ngươi? Là trong nội tâm ta biết ngươi nói ngươi thực sự nói thật, cho nên ta tin ngươi. Ngươi lại hỏi ta, ta vì cái gì tin tưởng ngươi thực sự nói thật? Ta nói bởi vì ta tin ngươi, cho nên ta tin tưởng lời của ngươi nói chính là lời nói thật. Tô Lương Lương con mắt bay tròn chỉ chuyện thiếu niên thư sinh ngừng nói, tổng kết nói bởi vì tin tưởng, cho nên tin tưởng, mỗi một cái người thành thật đều đáng giá bị tin tưởng, ngươi là người thành thật, cho nên ta tin ngươi. nâng chung trà lên, hứa khinh chu túc mục đạo lấy trà thay rượu, tính người thành thật. nói xong uống một hơi cạn sạch. tô lương lương đuôi lông mày dần dần tán, trong mắt mê mang cởi tận, hình như có ánh sáng, bừng tỉnh đại nội bình thường ta đã hiểu. cũng giơ cao trong tay trà, kích động nói, ta làm. nói xong uống một hơi cạn sạch, có chút hào sảng. thiếu niên thư sinh cười gọi là một cái sát lạ, khấp mắt nói cho nên, còn có vấn đề sao? Tô Lương Lương không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói không có. Vậy còn có khác vấn đề muốn hỏi sao? Tô Lương Lương cười tủm tỉm nói, không hỏi. Thật không hỏi. Tô Lương Lương nói rất chân thành, không cần thiết, ta cũng tin ngươi, ngươi là người tốt. Hứa Khinh Chu trong mắt nổi lên một vòng vui mừng, tán thưởng nói, xem ra, ngươi hiểu. Tô Lương Lương hỏi ngược lại, vậy ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Hứa Khinh Chu ôn tiếng nói, không có, ta tin ngươi, ngươi cũng là người tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Hiếu Kỳ cũng tốt, mới lạ cũng được, còn có điều vị hoang mang, bức thiết muốn hiểu rõ, chỉ căn cứ vào một chút đó chính là không biết cùng lo lắng, không biết là tốt là xấu, không biết vấn đề đáp án sẽ hay không uy hiếp đến mình tương lai, thậm chí sinh mệnh. Hiện nhiên, hiện tại đã không cần thiết. Hứa Kinh Chu làm sao rời đi Tội Châu, Đại Hắc Cẩu là thế nào tới đều không trọng yếu, bởi vì Tô Lương Lương biết Hứa Kinh Chu sẽ không giết chính mình. Nàng cũng biết Hứa Kinh Chu buông tha mình, chính là người tốt, không có tâm tư khác. Thiếu niên tin nàng là người tốt, nàng cũng tin thiếu niên là người tốt. Cái này gọi có qua có lại. Nếu tin tưởng, vậy những thứ này vấn đề đáp án, nói cùng không nói, lại có gì khác biệt? Nàng học được đang nhìn Hứa khinh Chu trước mắt nhiều một tia kính sợ cũng có ngưỡng mộ chính như hứa khinh chu nói tới bình thường nàng đúng là hiểu chỉ có đại hắc cậu ngây ngốc không phân rõ ở nơi nào cười trên nỗi đau của người khác thầm nói chắc chợt người trẻ tuổi kia chính là tốt lừa dối chương 865. ác ngong lo lắng thư sinh tâm tư chương 865, ác ngong lo lắng thư sinh tâm tư tô lương lương túi đầu uống trà nhìn lén thiếu niên tô lương lương ngửa đầu nhìn lên trời đầy hao trang sao tâm tình tựa hồ cũng không thể lắm quét qua lúc trước bị ác ngong treo ở cây kia trên cây đào khói mù đem chính mình không thoải mái ném chi lên chín tầng mây Ngây ngô vui vẻ trò chuyện với nhau thật vui đêm dần quý lúc thiếu niên thư sinh nói muốn nghỉ ngơi tô lương lương từ không quay dậy cùng nó lên tiếng chào hỏi hỏi hứa khinh chu trong phòng chi thư rất là thú vị trước kia chưa từng nhìn qua có thể mượn nàng nhìn xem hứa khinh chu nói một câu đương nhiên sách vở chính là dùng để để cho người ta nhìn khách nhược muốn nhìn trong phòng chi thư có thể đảm nhiệm lấy chi tô lương lương khen ngợi thiếu niên trưởng nghĩa còn lấy ra cái kia trói trời dây thường lung lay đối với hứa khinh chu nói vô công bất thủ lộc vật quy nguyên chủ cũng là bị hứa khinh chu cự tuyệt nói đây là bồi thường Tô Lương Lương nói nàng không trách Hứa Khinh Chu, cũng không trách con hắc cẩu kia, đều là hiểu lầm, không, có khả năng cẩm. Thiếu niên thư sinh liền nói, vậy liền toàn bộ làm như vậy này, là cảm tạ đi, cảm tạ Tô Lương Lương ném ăn tiên thai tinh huyết. Ba cự ba đường, lại cho Tô Lương Lương cả cảm động, không đợi Hứa Khinh Chu hỏi, liền đem sự tình cho hết chiêu. Chỉ bất quá, không có đem dự khai ra, chính mình đem hết thảy đều kiêng. Nhìn như rất trượng nghĩa, thế nhưng là Hứa Khinh Chu nghe vào trong tai, bao nhiêu cảm thấy nàng có chút tranh công hiểm nghi đứng dậy rời đi, liền vào trong phòng trúc. Tô lương lương mượn sách, liền dựa vào tại sân nhỏ trên ghế xích đu, mượn thanh đăng ánh sáng nhạt, linh giang sáng chói, cùng từ từ tinh hà, trắng đêm lật sách đến hừng đông. Hứa Kinh Chu cảm thấy nha đầu này không có gì ý đồ xấu, cũng cảm thấy thú vị gấp, tại cửa sổ giông nó, xem ra thật đúng là không có ý định đi đại hắc cầu thừa dịp màn đêm, từ cửa sổ chối nhảy lên vào trong phòng, thần niệm khẽ động, ngăn cách phòng nhỏ, ánh mắt ra hiệu ngoài cửa sổ, mang theo chút nghiêm túc, hỏi lão đại, cô nương này, ngươi thật sự dự định như thế thả? Hứa Khinh Chu ngọn đèn chấm bài thi, thuận miệng ứng phó nếu không muốn như nào, ngươi thật đúng là muốn cho người giết không thành. Hắc Cẩu lật lên tròng trắng mắt, hướng trên mặt đất một nằm sấp, miễn cưỡng nói ta nói cho ngươi thật, ngươi ta làm sự tỉnh, nếu là thật sự tiết lộ phong thành, để không nên người biết biết, hậu quả, ngươi nghĩ tới sao? Hứa khinh Chu nhàn nhạt đáp, ta biết. Hắc Cẩu chậm rãi nói những tên kia, ngươi không hiểu rõ, nhưng là ta kiến thức qua, người mang lợi khí, sát tâm tất lên, ngươi hứa khinh Chu bản thân liền là một thanh lợi khí, bọn hắn đều nhận lý lẽ cứng nhắc, hết thể không nhận nó khống chế không biết nhân tố, liền không chút do dự xóa đi, dạng này thuận tiện, cũng trực tiếp, những lao gia hỏa kia, sống lâu như vậy, gặp quá nhiều, bọn hắn cũng sẽ không giống ngươi một dạng hảo tâm, nhân tử, đồng tình sẽ cùng ngươi tin tưởng nha đầu kia một Dạ, tin tưởng ngươi sẽ chỉ đem ngươi giết chết chỉ có ngươi chết bọn hắn mới có thể ngủ được thiếu niên thư sinh không nói gì lẳng lặng lật sách ác mộng lao thao nói băn khoăn của mình cùng lo lắng các ngươi bất quá bắt đầu thấy không giao tình gì vọng đàm luận tín nhiệm bản thân cái này chính là kiện rất buồn cười sự tình ngươi hẳn là rất rõ ràng trên thế giới này chỉ có lợi ích khóa lại từ đâu tới thành thật thủ tín hứa khinh chu dư quang nhìn từ từ nói mọi thứ không có tuyệt đối ác mộng không có phản bác chỉ là nhắc nhở ta minh bạch ý của ngươi nhưng ta hay là muốn nói không nên canh trường hiểm ký thác tại tín nhiệm ký thác tại nhà đầu kia thật sẽ giữ uy tín thật không đem ngươi sự tình trọc ra hứa khinh chu khép cười một tiếng hỏi ngược lại vậy ngươi dậy ta một chút ta nên làm như thế nào ác mộng không hề nghĩ ngợi thuận miệng nói ngươi làm sao đôi ta liền làm sao đối với nàng không được sao vào tay đoàn a thiếu niên thư sinh chặt lưỡi khinh bị nói người ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, có ý tứ gì xem thường ta ác mộng nói hứa khinh chu vui cười nói nhà đầu này cũng không có người nhiều như vậy tâm nhãn tử nàng không có cái kia đầu góc nói bóng gió tôi lương lương đơn thuần hoặc là nói To lương lương có chút đần đại hắc cầu có chút ngửa đầu hít sâu một hơi trinh trọng nói ngươi muốn nói như vậy vậy ta không cùng ngươi cưỡng vô luận là từ thực lực cùng trí thông minh góc độ xuất phát nha đầu này so ta kém xa nhìn xem đắc ý ác ngọng hứa chu bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng thản nhiên nói đi ngủ ngươi đại cảm giác đi việc này trong lòng ta có vải hắc cầu nằm thẳng nói ngươi là lão đại ngươi nói tính nói xong bỏ xuống nhắm mắt hô hấp chậm hứa chu vô tâm đọc sách dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ núi xa tinh hà thở một hơi dài nhẹ nhõm khẽ dương đôi lông mày ánh mắt nặng nghề ngươi có thể nói ác mộng hỏng nhưng là ngươi không thể nói nó đồ ăn nó nói cũng không phải là không có đạo lý đem tính mạng của mình ký thác tại giữa lẫn nhau cái gọi là tín nhiệm bên trên việc này nghe vốn là rất hoang đường không giống như là bọn hắn tu hành như vậy người người nên làm ra đến sự tình ngược lại là càng giống là tuổi nhỏ các thiếu niên đấu nào nóng lên một câu hứa hẹn căn đàm động lông tóc đứng thẳng lời hứa ngàn vàng nặng thiếu niên nghe tới nhiệt huyết sôi sục trường giả nghe tới cho cười một trận đại khái chính là như vậy tình huống dù sao không phải mỗi người đều có thể giống hứa khinh chu một dạng nghiêm tại kiềm chế bản thân đem làm việc thiện tích đức rộng tại đối xử mọi người xem như một loại tu hành vận mệnh xác thực chỉ hẳn là nắm giữ tại trong tay của mình không khỏi ngoái nhìn sau lưng ánh mắt xuyên thấu qua tường mỏng rơi vào ngoài viện cái kia tập trang sức màu đỏ chi thân trong mắt phù quang giao thoa có thể vận mệnh của nàng phải chăng cũng nắm giữ tại chính nàng trong tay đâu ác mộng tóm lại là sai hứa khinh chu tin tưởng xưa nay không là cái gì tô lương lương hắn chỉ tin tưởng mình tin tưởng mình phán đoán tin tưởng mình nhìn người ánh mắt chí ít cho đến trước mắt hắn cảm thấy cái này tô lương, lương cũng không có ý đồ xấu mà lại tại trận này mơ hồ không rõ trong cục hiển nhiên. Tô Lương Lương bất quá là một con cơ thôi. Cung Thiên, Tô thí chi, Lý Thái Bạch một dạng. Nhiều lắm là chính là so với chúng nó tác dụng hơi lớn một chút, tựa như tiểu tốt cùng xe ngựa, nói cho cùng, hay là không thoát khỏi được chính mình là một con cờ sự thật. Nhưng là, nói trở lại, tha rằng vẽ vời cho thêm chuyện ra, không thể chủ quan qua loa ác mộng lời nói, Hứa Khinh Chu hay là nghe lọt được, thu hồi ánh mắt, sờ lên cằm, hắn muốn, chính mình hay là nên cùng nha đầu này trò chuyện tiếp một trò chuyện. Trong lòng có chủ ý, thiếu niên vứt bỏ ưu phiền, lọ đèn đi học tiếp tục, thẳng đến trắng đêm bình minh. Ngày kế vut bo uu phien ngon đen đi hoc tiep tuc thần quang tảng sáng, đại nhật mới lên trong tiểu viện giang phong thanh lương tô lương lương còn tại nhìn quyển sách kia đọc say sương ngon lành mặt mày hớn hở chỉ cảm thấy có sự thú vị say mê trong đó không bỏ tự kiềm chế hứa khinh chu đi tới lúc nghe nói động tĩnh tô lương lương cũng chỉ là lướt qua nói một câu sờ ma liền liền túi đầu tiếp tục lật sách thiếu niên thư sinh không có trả lời chỉ là đi đến bàn đá kia trước tọa hạ, nhìn chằm chằm tô lương lương nhìn một chút sau đó không khỏi hô một tiếng tô lương lương tô lương Lương nhìn về phía thiếu niên thư sinh ta tại làm gì thiếu niên thư sinh thuận miệng hỏi ngươi sau đó cờ tướng không Tô Lương Lương nghi nghi, nhỏ giọng nói biết một chút, nhưng là không nhiều. Hứa Khinh Chu nết miệng cười một tiếng sẽ là được, "Đến, theo giúp ta ván kế tiếp, ta đọc sách đâu?" Tô Lương Lương cự tuyệt nói. Hứa Khinh Chu tựa hồ đã sớm ở tới bình thường, từ nơi ống tay áo lấy ra một cái túi chữ vật, hướng trên bàn nhẹ nhàng vừa để xuống, khép mắt cười nói không năng kình, "Ngươi nếu là thắng, đây đều là ngươi chương 866, đặt mình vào văn cỡ." Chương 866, đặt mình vào văn cỡ. Nghe nói, Tô Lương Lương khép lại sách trong tay, từ trên ghế xích đu đứng dậy, chạy chậm đến Hứa Khinh Chu trước mặt, đưa đầu nhìn chằm chằm trên bàn túi chữ vật thần thái sáng láng mà hỏi, đánh bàng à, hứa kinh chu như mẩy, xem như thế đi. tô lương lương tới hào hứng, hướng hứa khinh chu đối diện ngồi xuống, cũng từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ cái túi nhỏ, hướng trên bàn gỗ, cười tủm tỉm nói được à, nói một chút, chơi như thế nào? hứa kinh chu sững sốt một chút, nhìn xem tô lương lương đấy mắt ánh sáng, không có nghĩ rằng, nha đầu này còn người bạn, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không muốn xem kỹ, hỏi một câu ngươi ở trong đó là cái gì? linh Thành à. tô lương lương nói, thuận miệng lại hỏi ngươi không phải sao? hứa Khinh chu mỉm cười nói, đương nhiên là. tô lương lương lột lên ống tay áo nghe lấy một ngụm tiểu bạch nhà hỏi chúng ta chơi bao lớn hứa Kinh chu hiếp lửa mắt chầm dài nói liền một ván một ván phân thắng thua tô lương lương nghe nói trong mắt tinh mang càng sâu hương phân nói cực lớn như vậy kích thích à đi vậy liền một ván phân thắng thua đánh cược toàn bộ thân ra hắc <cười> hắc bất quá ta có thể trước tiên nói rõ ta rất lợi hại ta sẽ không để cho ngươi thua cũng đừng chơi xấu hứa khinh chu có chút im lặng luôn cảm giác tại nhà đầu này trên thân thấy được tiểu khê vân bằng dáng vừa mới ngươi nói sẽ chỉ một chút nghe chút đánh bạc trước mắt liền thành cao thủ nói nói chắc như đình đóng cột nhún vai nói đi nhanh nhanh nhanh bắt đầu đi tô lương lương thúc giục nói thiếu niên thư sinh ống tay tháo vung lên đường cong giao thoà trong nháy mắt liền đã vẽ xuống sở hà hàn giới đầu ngón tay đẻ ép thư không sinh có quân cờ quý vị bày trận bãi binh thiếu niên chấp tốt phe đen cô lương chấp binh phe đỏ hứa Kinh chu làm ra một cái dấu tay xin mời ôn thanh nói theo lệ cũ đỏ còn tiên cơ lương lương cô đường mời đi việc quan hệ đánh bạc tô lương lương cũng không giả mồm vui vẻ đáp ứng nhai lấy răng vui vẻ nói vậy ta liền không khách khí nói xong một cái vào đầu tháo khí thế rất mạnh lợi thế son sắt nói xem ta như thế nào đem ngươi đánh xuyên qua thiếu niên thư sinh cười cười, ngựa đạp tàn nhật, lạc tử vô hối, mỉm cười nói cái kia ta rửa mắt mà đợi. ván cờ đã mở, thiết mã kim qua, tô lương lương cả người khí thế chớp mắt biến hóa, trở nên đặc biệt chăm chú, cũng biến thành đặc biệt tự tin, bá khí tiết ra ngoài. trong thoáng chốc, hai người tựa hồ đưa thân vào một mảnh cổ chiến trường, bốn phía hoàng sa đầy trời, màn trời phía dưới, xoang phương tinh kỳ che lớp mặt trời, giết tiếng la ầm thanh, chống hào văn trời. một trận đại chiến trong nháy mắt trình diễn. tại hai người điều khiển bên dưới, thiên quân vạn mã bắt đầu xông vào trận địa song kích. đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa, kỵ binh sông băng nhập ngậm bên trong. Bản cờ thu điểm binh. Tô Lương Lương mặc dù nhìn xem nhu nhu nhược lượng, nhưng đánh pháp lại là lệnh thấu xương trừng dương, không ngừng tiến công, đối với thắng lợi, tự độ khát vọng ta ăn. Ta đang ăn. Ha ha, ta lại ăn hứa khinh chu, ngươi được hay không? Đối cục hơn phân nữa, Tô Lương Lương một chân giống trên băng ghế đá, ở trên cao nhìn xuống, Dương Dương đặc ý, chiếm hết thượng phong nàng, tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, vui vẻ không được. Hứa khinh chu thì là một tay chống đỡ cái cằm, lười biếng tùy ý, tựa hồ đối với thắng thua cũng không quan tâm, trong tay còn không ngừng đem lọng lấy chính mình vừa ăn hết hồng kỷ. Thời gian trong ngay mắt, Tô Lương Lương lại ăn hết Hứa Khinh Chu một cái xe ăn. Hứa Khinh Chu, ngươi chăm chú điểm a, như thế sơ ý, đều nhanh không có binh. Nhìn thoáng qua bản cờ, quân cờ sớm đã không có một phần ba. Liếc một chút Dương Dương đắc ý cô lường, thư sinh cười nhạt một tiếng nói, là nguyên nên chăm chú một chút đi. Tô Lương Lương chỉ cảm thấy không hiểu thấu có ý tứ gì. Hứa Khinh Chu ngón tay nhẹ nhàng đẩy, khẽ nhả hai chữ tướng quân. Tô Lương Lương đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía bản cờ, tuôn ra một câu chửi bậy ta dựa vào. Ngươi trường nào thì tới? Hứa Khinh Chu cười không nói. Tô Lương Lương hối hận nói không tính, ta không ăn xe của ngươi, hối hận một bước thiếu niên thư sinh hai tay quanh ngăn chặn cái cảm nghiền ngẫm nhìn chằm chằm tô lương lương nói nhân sinh như kỳ lạc tử vô hối thua chính là thua tô lương lương chép miệng trên mặt viết đầy không cam tâm liền lui một bước cũng không được sao ngươi cảm thấy thế nào nhờ một chút nữ hải tử thế nào tô lương lương còn tại dãy rủa hứa Kinh chu bình tĩnh hỏi đối thủ của ngươi lại bởi vì ngươi là nữ liền để lấy ngươi sao tô lương lương á khẩu không trả lời được nhìn qua trên bàn bởi vì chính mình chủ quan cùng lòng tham tạo nên bại cục cô đơn ngồi xuống lại sớm đã không có vừa rồi xuân phong đắc ý thật nhỏ bọn thua chính là thua còn có thể làm sao Chơi xấu đó không phải là không chơi nổi. Hứa Khinh Chu nhìn xem thất lạc cô nương, không hiểu hỏi, biết ngươi tại sao phải thua sao? Tô Lương Lương nít miệng, bản thân phàn nàn nói, bởi vì ta chủ con thôi, mắc bẫy ngươi rồi. Hứa Khinh Chu lắc đầu, nói chúng tim đen nói không đối, là bởi vì ngươi xem thường ta. Tô Lương Lương giật mình. Hứa Khinh Chu chậm rãi nói binh ra tối kỵ, kiên kỵ nhất chính là khinh thị đối thủ, mù quáng tự đại, cho nên ngươi thua. Tô Lương Lương yên lặng rủ xuống đuôi lông mày a một tiếng. Hứa Khinh Chu nói tiếp dạy nói ngươi ta thẻ đánh bạc vốn là giống nhau, tất nhiên là lực lượng ngang nhau mới đối, ai khinh địch liều lĩnh, ai tự cao tự đại ai liền thua đã hiểu đi mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng là thiếu niên nói vốn là không sai chính mình không nhận cũng không được biết rồi lại nhải bên trong đi làm điều có chơi có chịu cho ngươi là được bản cô nương cũng không phải thua không nổi nói liền đem trên bàn thẻ đánh bạc đẩy lên hứa khinh chu trước mặt ngồi trên băng ghế đá hai tay ôm hai đầu gối dầu gì không vui thiếu niên thư sinh đưa tay loay hoay chiến lợi phẩm của mình ý vị thâm trường hỏi biết ta vì sao muốn nước ngươi đánh cờ không tô lương lương không hề nghĩ ngợi thốt ra muốn thắng ta thì thôi hứa khinh chu nghe nói dù sao cũng hơi rợ khóc giờ cười, lắc đầu cười nói không đối tại suy nghĩ thật kỹ Tô Lương Lương vụng trộm nhìn thoáng qua thư sinh, nghĩ nghĩ, thử dò xét nói đó chính là nói cho ta biết ngươi lợi hại hơn ta, không đối, để cho ta phải cẩn thận một chút, không hoàn toàn là Tô Lương Lương không muốn đoán, phán nan nói, ai nha, ngươi có thể hay không nói thẳng, quanh co lòng vòng, các ngươi người đọc sách làm sao đều ưa thích dạng này, lằng làng nhằng, Hứa Kinh Chu liếc nàng một cái, tại sao ta cảm giác các ngươi đối với người đọc sách ý kiến đều lớn như vậy chứ? Tô Lương Lương trừng mắt mắt to nói bởi vì người đọc sách dông dài, tựa như ngươi một dạng, các thiếu niên cắt một tiếng, đem trong tay chiến lợi phẩm ném về Tô Lương Lương. Tô Lương Lương tiếp nhận, một mặt ngượng bức ngươi làm gì? Hứa Khinh Chu thở dài một ngụm trọc khí, ánh mắt ngắm nhìn bản cờ, chậm rãi nói ra ngươi nói, nếu là thiên hạ này, cũng là một cái bàn cờ, người ta đặt mình vào trong cụ, xem như người đánh cờ, hay là chỉ là phía trên này một con cờ đâu? Tô Lương Lương không hề nghĩ ngợi, thuận miệng liền nói nói nhảm, đương nhiên là quân cờ lạc. Hứa Khinh Chu cảm khái nói, đúng vậy à, chỉ là quân cờ, ngươi Tô Lương Lương, cũng chỉ là một con cờ. Tô Lương Lương nghe được không thích hợp, nhéo nhéo lông mày, truy vấn Hứa Khinh Chu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chương 867, cờ chí cô nương. Chương 867 cơ trí cô nương thiếu niên thư sinh trên mặt cười yếu ớt không vội vã chậm rãi nói nhân sinh như kỳ cục bởi vì lạc tử vô hối cho nên bộ bộ kinh tâm có người lạc tử nhập như phi có người do dự chỉ là vì một cái kết cục thắng liền giống với vừa mới ngươi cùng ta ngươi lại khai đại hợp sĩ si khí như hồng mà ta cẩn thận từng ly từng tí lấy lui làm công thận trọng từng bước mặc dù thủ pháp khác biệt tâm tính khác biệt đường cờ càng là khác nhau một trời một vực thế nhưng là chúng ta nghĩ đơn giản cũng là vì thắng mà thôi tô lương lương bên hay lắng nghe ánh mắt hoảng hốt hứa khinh chu thiếu niên lời nói tiếp tục vừa ta hỏi ngươi nếu là hạo nhiên làm bản cờ, ngươi vào trong cục, chính là gì? xác nhận quân cờ. vậy ai lại là người chấp cờ đâu? thiếu niên thư sinh hỏi xong, liền bản thân phụ định nói, không trọng yếu, ai là đánh cờ không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, thân ở trong cục ngươi, chỉ là một con cờ thôi. mà kỳ thủ là ai, đối thủ của hắn là ai, cùng ngươi vốn là không con hệ nhiều lắm. kỳ thủ mục đích chỉ có một cái, thắng. mà vì thắng lợi, kỳ thủ từ trước tới giờ không sẽ để ý con cờ trong tay cảm thụ cùng chết sống, vô luận là cái này qua sông tiểu tốt cũng tốt, hay là cái này mạnh mẽ đâm tới tới lui tự nhiên xe cũng được, tại kỳ thủ trong mắt đều là giống nhau vì thắng lợi tùy thời đều có thể bị ném bỏ hy sinh hết nói chuyện âm một trận hứa khinh chu cách không chỉ hướng vừa mới bị tô lương lương ăn hết cái tiêu màu đen xe tiếp tục nói ngươi nhìn ta vừa mới không phải liền là đem xe của ta làm mồi nhử dẫn ngươi mắc câu rồi ta mặc dù không có xe nhưng ta thắng ta cũng sẽ không bởi vì quân cờ không có mà khổ sở ta sẽ chỉ bởi vì ta thắng lợi mà chúc mừng về phần những ngày chết đi quân cờ ai có thể nhớ kỹ ai lại sẽ quan tâm đâu mung ve phan nhung nay chet đi quan lương lương xi si ngốc nhìn qua hứa khinh chu nghe hiểu tựa hồ lại không toàn hiểu mơ mơ màng màng hạo nhiên nếu là một trận vắng cờ nàng la mot tran ván co cờ Như vậy người chắc cỡ chính là vị kia. Không thể phủ nhận Hứa Khinh Chu nói lời, vị kia xác thực sẽ không để ý sinh tử của mình điểm ấy nàng từ trước tới giờ không hoài nghi. Ngắn ngủi lâm vào trầm tư, nhìn chằm chằm ván cờ, ánh mắt thâm trầm, suy nghĩ lộn xộn không chịu nổi. Gặp Tô Lương Lương không nói lời nào, Hứa Khinh Chu thoáng vặn lông mày, sợ cô nương này thật không có nghe hiểu, dù sao đại hát nói, đầu góc nàng không dùng được. Thử hỏi, ta nói, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu đi. Tô Lương Lương nâng lên đuôi lông mày, nhìn qua Hứa Khinh Chu tốt một hồi, mới mở miệng nói ra, ta không đốc. Hứa Khinh Chu nửa tin nửa ngờ, vậy là tốt rồi, có thể nghe hiểu liền tốt. Tô lương lương lại nhỏ giọng lầm bầm một câu ta cũng sẽ không thật cam tâm tình nguyện thay người khác bán mạng hứa khinh chu hiếp lửa mắt vui mừng nói không sai trẻ nhỏ dễ dạy như vậy rất tốt hồng y cô nương thu hồi suy nghĩ cẩn thận xem kỹ lấy hứa khinh chu không núp ních nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hứa khinh chu đều có chút trộn dạng nhìn không được hỏi nhìn ta như vậy làm gì hứa khinh chu ân ngươi làm gì nói với ta những này ân hứa khinh chu bị hỏi có chút mộng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào tương đối phù hợp Tô lương, lương nói ra ngươi gạt lớn như vậy một chỗ ngặt nói với ta những này không có khả năng chỉ là nói đuổi nói thuận miệng xảy ra. Không biết vì sao, Hứa Khinh Chu có một loại hảo giác, trước mắt cái này ngu ngơ cô đường, trong lúc bất chợt trở nên thông minh, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, cái kia nhìn về phía mình ánh mắt cũng tràn đầy cơ trí. Hứa Khinh Chu không có dầu diếm, thản nhiên nói không sai, ta chính là tận lực nói, ngươi muốn hỏi vì cái gì, ta chính là nhìn ngươi quá đơn thuần, sợ ngươi bị người bán, còn thay người kiếm tiền, cho nên nhắc nhở ngươi một chút. Tô Lương Lương nửa nghiêng đầu, khuôn mặt đó mà không biểu tình, răng môi khẽ mở, mở miệng nói vậy ta phải cảm ơn ngươi lạ. Khách khí. Tô Lương Lương còn nói, ngươi yên tâm ta sẽ không bàn đứng ngươi, cũng sẽ không đem ngươi sự tình, nói cho không nên nói cho người. Thiếu niên thư sinh uống một ngụm trà, không có trả lời. Tô Lương Lương trực câu câu nhìn qua hứa khinh tru, tiếp tục nói bất quá, giấy không thể gói được lửa, tóm lại có một ngày hay là sẽ bị phát hiện. Ngươi nếu là không muốn làm quân cờ, muốn làm chấp cờ người, vậy ngươi nhưng phải hảo hảo cố gắng tu luyện. Thiếu niên thư sinh ép lông mày, hắn xác định, trước mắt nha đầu này, sắp thực khai khiếu, thật biến thông minh. Tô Lương Lương sờ lên chóp mũi, thầm thực nói dù sao, ngươi cùng ta đánh cờ, ngươi ta thể đánh bạc mở dạng có thể ngươi nếu là cùng người khác bên dưới, vậy người ta thể đánh bạc nhưng so sánh ngươi nhiều hơn, liền ta như vậy, ngay cả cái tiểu tốt cũng không tính, thậm chí đều lên không được ngươi nói bản cờ kia. ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu niên thư sinh nhăn nhăn hơi thở, nghiêng ngẫm nhìn chằm chằm trước mắt Hồng Y thì người trẻ tuổi ôm lấy khoe môi, tán đồng nói ân có đạo lý, ta nhớ kỹ, đa tạ nhắc nhỡ. không khách khí. Tô Lương Lương nói. Hứa Kinh Chu hai tay mở ra, hứng hờ nói đi, vậy cứ như vậy đi, hòa nhau. Ta thuyết giáo ngươi một lần, ngươi thuyết giáo ta một lần, cũng coi là có đến có về. Tô Lương Lương lại là hoang mang vẫn như cũ, chất pháp mà hỏi ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Hứa Khinh Chu không hề nghĩ ngợi nói không có Tô lương lương chặt lưỡi ánh mắt ý vị sâu xa tin người có quỷ hứa khinh chu ý vị thâm trường nói thời cơ không đến nhiều lời vô ích cách không chỉ chỉ bên người trong viện cây kia cây đào hứa khinh chu lập lờ nước đôi nói tựa như hôm nay cây đào hoa còn không có mở đâu người hỏi ta sang năm cái này đào ngọt không ngọt ta đi đâu biết đi có thể hay không kết xuất tới còn chưa nhất định đâu Tô lương lương như có điều suy nghĩ gật đầu cũng có ý riêng nói một câu cũng là nói không chừng không đợi quen liền bị người hái được đâu hứa khinh chu vui cười cười một tiếng làm bộ rất hung hăng nói ta cây đào ta quả ai dám trộm ai dám động đến ta muốn nó mệnh tô lương lương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ngươi trâu khiêm tốn nhìn nhau cười một tiếng liền không còn nói hứa khinh chu uống trà tô lương lương lại liếc qua bàn cờ không hiểu hỏi một câu hứa khinh chu giảng tô lương lương cười hì hì trêu chọc nói ngươi nói nếu là ta thành trong tay ngươi quân cờ ngươi sẽ cùng vừa mới vì thắng ta từ bỏ xe kia một dạng đem ta cũng cho bán sao nghe nói thiếu niên thư sinh trong tay có chút dừng lại đến miệng bên cạnh trà đứng tại trước ngôi nhấc lông mày liếc mắt nhìn chằm chằm cô nương ngắn ngủi trong tư suy nghĩ kỹ đại nhất sẽ híp mắt cười nói khó mà nói cắt tô lương lương cắt một tiếng tự tin nói, ngươi chắc chắn sẽ không. Ân, làm sao mà biết? Ta nói, ta không đốc. Tô Lương Lương lần nữa cường điệu a thư sinh cười cười không nói. Tô Lương Lương lại hỏi, bất quá ta rất ngạc nhiên, nếu là ngươi tương lai thật bên dưới hạo nhiên bản cờ này, ngươi cảm thấy mình có mấy phần thắng đâu? Vấn đề này Hứa Khinh Chu thật đúng là không nghĩ tới, đặt chén trà xuống, không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cảm thấy thế nào. Tô Lương Lương nghĩ nghĩ một chín mở đi. Hứa Khinh Chu mím môi hỏi, ai 129? 2 chín Tô Lương Lương nói, ngươi chín. Hứa Khinh Chu có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế xem trọng ta? Tô Lương Lương nói nó một giây đồng hồ, thắng ngươi chín lần. Hứa Khinh Chu dựa vào. Chương 868. Dựa đột nhiên bại phòng. Chương 868. Dựa đột nhiên bại phòng. Cô nương, phốc chỉ đùa một chút. Thiếu niên, không tốt đẹp gì cười. Tô Lương Lương kịp phản ứng không đúng, không phải hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng không? Hứa Khinh Chu dị thường tự tin nói, ta à, có thể hay không thắng, ta không biết, nhưng là, ta chắc chắn sẽ không thua là được rồi. Nghe không hiểu. Cái gì gọi là không biết có thể hay không thắng, nhưng là chắc chắn sẽ không thua, đánh cờ không phải thua chính là thắng à? Tô Lương Lương kinh ngạc hỏi, Hứa Kinh Chu uống một ngụm trà, Phong khinh Vân Đạm nói nếu có thể từng hạ xuống, chính là ta thắng. Bên dưới nhưng mà, Hứa Kinh Chu làm xấu cười một tiếng, bên dưới bất quá, ta liền đem cái bản cho sốc, ai cũng đừng thắng. Tô Lương Lương một ngụm ta đi, ngươi đây không phải lại bị sao? Thế nào rồi? Dù sao ta cũng thua không nổi, liền lại, người Châu, Tô Lương Lương giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy khinh bị nói, ta hy vọng ngươi không cần chỉ biết là khoác lác, hảo hảo tu hành, để cho mình có lật bản thực lực, không phải vậy, bị vén cũng không chỉ là cái bản, người ta đem ngươi cũng cho sốc. Hứa Khinh Chu cười tủm tỉm nói, "Không nhọc hao tâm tổn trí. Tô Lương Lương cảm thấy Hứa Khinh Chu tại lấy chính mình treo gẹo, rất không có ý nghĩa, liền liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, không quên cảnh cáo Hứa Khinh Chu nói lần sau có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng làm nhiều như vậy có không có, ta lại không đốc, ngươi nói thẳng ta cũng có thể nghe hiểu, hiện tại làm cho cùng ta thua không nổi giống như." Hứa Khinh Chu liếc nàng một cái, "Vậy ngươi đem tiền cho ta, ta đổi chủ ý." Tô Lương Lương như cái thần dữ của một dạng, đem túi tiền nhét vào trong ngực, tự tin nói, nghị hay thật." Hứa Khinh Chu thản nhiên nói, "Cho nên ngươi bây giờ, không chả không phải thua không nổi sao?" Tô Lương Lương phản bác, cái này không giống nhìn nói ra, trở về phòng bên trong đọc sách đi à Ngươi thật ngươi sáo lộ ta, là lừa dối. Thiếu niên thư sinh lười nhac cùng nói dốc, không nói gì. Tô Lương Lương thấy mình chiếm thượng phong, cực kỳ cao hứng, đắc ý dương dương hướng phía phòng trúc phương hướng đi đến chạy đi đâu đâu. Tô Lương dừng lại, ngoái nhìn nói ra, trở về phòng bên trong đọc sách đi a. Ngươi thật đúng là không đi. Tô Lương Lương mặt không đỏ, tim không đập nói tại sao phải đi, đều là bằng hữu, ở nhà ngươi không được sao? Ngươi sẽ không đổi bằng hữu đi đi, ngươi không phải người như vậy. Hứa Kinh Chu im lặng, đây là thật ỉ lại vào chính mình, bất đắc dĩ lắc đầu, dư quang liếc nhìn cửa viện chỗ, cô ý lớn tiếng nói ngươi vui lòng ở lại liền ở lại. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải cùng ngươi bằng hữu nói một tiếng đi, đừng để người chờ xuất ruột. Tô Lương Lương chỉ cảm thấy không hiểu đấu, không rõ Hứa Khinh Chu vì sao đột nhiên hô lớn tiếng như vậy. Con mắt thùng ngủ cục chuyện, mơ hồ bằng hữu, bằng hữu gì? Hứa Khinh Chu méo méo mỏi như khóe mắt. Cùng một thời gian, cửa viện Lặng Yên bị đẩy ra, tiếp lấy một bóng người liền liền từ ngoài cửa vào trong tiểu viện. Hắc Cẩu bản năng cảnh giác, nhìn chằm chằm. Tô Lương Lương bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ vẻ vui mừng. Hứa Khinh Chu quay người nhìn lại, đập vào mi mắt đồng dạng là một cái hồng y liễu cô nương. Bất quá, Cũng tô lương lương lại là hai thái cực này nhân sinh mai hùng không thua binh sĩ ghim cao cao đôi ngựa thân mang tình trạng toàn thân cao thấp cẩn thận tỉ mỉ thiếu niên hẹp khí cũng không chỉ nam nhi có trước mắt vị này không chút nào thua nửa phần nàng đứng tại cửa sân lạnh lùng như băng bên người chi địa không khí cũng là tính ngược hàn rung động trong đầu bốn chữ miêu tả sinh động vang sương mỹ nhân cũng là người quen bốn mắt nhìn nhau ở giữa thiếu nữ áo đỏ trên khuôn mặt một vòng đường còn không đúng lúc xuất hiện nghiêng đầu hít mắt cười nói thiếu niên chúng ta sinh đong vang xương my nhan cung la nguoi quen bon mat gặp mặt hứa khinh chu mỉm cười nói Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Lương Lương nhăn nhăn chóp mũi, cười trên nỗi đau của người khác đại hắc cẩu một mặt ú mê, ánh mắt hoang hốt. Nhìn nhau cười một tiếng, qua lại phiêu tán trong gió. Hồng Y dì Cô nương nguyện chuyển cười nói, không nghi tới, ngươi còn nhớ do ta? Không đối, phải nói, ngươi thế mà có thể nhận ra ta đến. Hứa Khinh Chu mấp máy môi, ta cũng không nghi tới, ngươi thế mà còn tại Hạo Nhiên, không đối, phải nói, ngươi thế mà nút trong bóng tối, nhìn ta chằm chằm. Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu cười khẽ. Thiếu niên thư sinh đều là nghiêng ngẫm. Thiếu nữ áo đỏ đem ánh mắt từ thư sinh trên thân dịch chuyển khỏi nhìn về phía một bên Tô Lương Lương. Hoán giận nói vốn là không muốn để cho ngươi biết, đáng tiếc, gặp một cái giống đồng đội như heo. Yên nhiên một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt. Tô Lương Lương trong lòng một lỗ buột, đồng đội heo, hẳn không phải là nói mình đi. Phản xạ cũng hơi chút chầm chậm, chạp, một hồi thật lâu mới phản ứng được, vội vàng giải thích nói dư tạ, ta cũng không có bắn ngươi, thật, không nói tới một chữ. Không tin ngươi hỏi hứa khinh chu ánh mắt cầu trợ nhìn sang, vô cùng đáng thương. Nhìn ra được, Tô Lương Lương rất sợ thiếu nữ áo đỏ. Hứa Khinh Chu ngược lại là cũng không hề hỏi, thản nhiên nói, sắp thực không nói. Tô Lương Lương giống như là bắt lấy cây cổ cứ mạng, vội vàng nói ngươi nhìn Thật không có nói. Thiếu nữ áo đỏ nhìn xem Tô Lương Lương, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó vừa nhìn về phía Hứa Khinh Chu, ý vị thẩm trưởng nói nàng là không nói, có thể ngươi đã sớm đoán được, đúng không? Hứa Khinh Chu như mày, không có trả lời, ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết. Trước đó, Tô Lương Lương nói thánh nhân kia tinh huyết đều là nàng một người lấy, có thể Hứa Khinh Chu đi xem tiên thai về sau phát hiện, cùng Tô Lương Lương nói số lượng căn bản không khớp. Mà lại, chính mình vừa rời đi không đến một tháng, ác ngộng liền đã bắt được nàng. Vô luận là thời gian hay là số lượng đều không khớp, hiển nhiên, trừ Tô Lương Lương Nhất định còn có mặt khác người thứ hai tồn tại đây vốn là không khó đoán. To Lương Lương lại làm động, trừng mắt căng tròn, con mắt chất vấn hứa khinh chu. Làm sao ngươi biết? Ngươi mở thiên nhãn. Thiếu niên chỉ là cười cười, không nói gì. Thiếu nữ áo đỏ lại là ghét bỏ nói ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, đần độn, ngốc đến muốn chết. To Lương Lương không hiểu cung nổi, ủy khuất vô cùng, muốn phản có noi nhưng lại khuất phục tại dược cái kia ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng cũng chỉ là nhỏ giọng lầm bầm một câu ta thật không đốc. Thiếu nữ áo đỏ than nhẹ một tiếng, bày ra nha đầu này cũng không có người nào. Dư Quang Lặng yên nhìn thoáng qua đại hắc cẩu, trong mắt hiện lên một tia hờ mang cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trên người thiếu niên diễn ra vừa ra một hơi tam biến mặt vợ kịch lớn nhìn tô lương lương là chỉ tiếc rèn sắc không thành thép bằng trách nhìn lại hắc cầu rét lạnh như băng sương cảnh giác nhìn hứa khinh chu đào hoa tiếu xuân sơn thưởng thức hỏi có thời gian không có thiếu nữ áo đỏ mời nói theo giúp ta đi một chút hứa khinh chu đuôi lông mày trêu chọc trêu kẹo nói giai nhân mời đâu có không theo lý lẽ nói đi liền liền đứng dậy đi đến thiếu nữ áo đỏ trước người không thất lễ tiết nói xin mời thiếu nữ áo đỏ cười nhạt một tiếng quay người cất bước ra trong tiểu viện Hứa Kinh Chu cũng cất bước đi theo. Một trước một sau, ra tiểu viện, hướng phía Giang bạn đi đến. Trong viện chỉ còn lại có Tô Lương Lương cùng Đại Hắc Cầu. Tô Lương Lương vũ bộ ngực nhỏ, như nhặt được đại xá, lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn còn tốt. Còn tốt, lần này không có bị đánh Đại Hắc Cầu ánh mắt thâm trầm, suy nghĩ cực loạn. Nó chưa từng nghĩ, mảnh này nhân gian, thế mà còn có như thế một vị tồn tại. Mà lại nó trùng hợp còn nhận biết, mà lại nàng cùng Hứa khinh Chu tựa hồ cũng nhận biết. Nhìn về phía Tô Lương Lương, hỏi hắc, vậy ai, hai bọn nó tình huống như thế nào? Tô Lương Lương nhìn, không biết từ nơi nào tới dũng khí hung hăng trận mắt nhìn đại hắc cầu một chút có khí phách nói ta liền không nói cho ngươi ngươi còn có ta không gọi hắc ta có danh tự người mới đen nói xong hất lên tay áo nhanh chân vào trong phòng dạng như vậy thật giống như đang nói tỉ nhà mẹ để người đến chớ cùng ta nói chuyện lớn tiếng đại hắc mộng chứng mắt mắt chó không hiểu thấu ngày xưa ngươi không đúng ngươi bây giờ trương dương ngưng ạnh cái này ta đi đây không phải cho cha vợ thế sao không đối có vẻ giống như đem chính mình cho mắng chương 869. trăm vở sông một lần chương tám trăm vở sông một lần Bạch Vân Thăng việt tụ, chập chân nhập trời quang, nam sơn như rừng, bắc giang như biển. Thiếu niên áo trắng cùng thiếu nữ áo đỏ tắm rửa thanh phong, từ tiểu viện đầu này, đi thẳng đến giang ngạn treo vách tường trước. Rất có một loại đi tới nước chỗ cùng, ngồi xem vân khởi lúc cảm giác đứng tại trên bờ sông, thanh phong từ đến, lay động hai người tóc dài đen, kinh động đầy người áo bảo. Cô nương ở bên trái, thiếu niên bên phải, một trắng một đỏ đứng ở nhân gian, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, cái gì cũng không làm. Thanh sơn mây trắng, ung dung nước sông liền đã mất tận nhan sắc. Cái này nếu là một bức tranh, trừ bọn hắn, còn lại hết thảy đều là tô điểm, càng nguyện vật làm nền cô nương nhìn qua xa sông không nói gì thiếu niên nhìn qua trời xanh không có mở miệng nói thiên địa sơn hà vạn lại câu tĩnh cuối cùng hay là cô nương dẫn đầu phá vỡ phần này yên tĩnh têu một tiếng hứa khinh chu ân ngươi biết ta là thế nào từ cái kia trong trứng bỏ ra tới sao cô nương đột nhiên tới câu nói này để nguyên bản bình thản bầu không khí nhiều chút xấu hổ đều khiến người cảm thấy đây là một thoại hoa thoại có thể hoàn toàn vấn đề này hứa khinh chu thật là có điểm hiếu kỳ hắn xác thực mới biết vì sao một mực không có động tính chứng chu tước hết lần này tới lần khác ngay tại chính mình vừa đi sau liền ấp nữa nha trùng hợp có chút tận lực ôn thanh đạo xin lắng hay nghe thiếu nữ áo đỏ nói ra ta là bị tô lương lương đánh thức hứa Kinh chu nao nao một chút kinh ngạc một cái ý nghĩ to gan lóe qua bộ não nhưng vẫn là hỏi việc này cùng nàng cũng có quan hệ dượng nhìn hứa khinh chu một chút hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ kia không nhẫn mại được cười cười chậm rãi nói việc này nói đến vẫn rất thú vị lúc đó ngươi chân trước vừa đi cái kia tô lương lương chân sau liền đến không nhiều lắm một hồi ta liền phá xác mà ra dục họa tân sinh nhìn thấy người đầu tiên chính là nhà đầu kia thiếu niên thư sinh vinh thanh nghe dượng giống như cười mà không phải cười mà hỏi ngươi đoán xem nàng lúc đó câu nói đầu tiên nói với ta là cái gì hứa khinh chu nghĩ nghĩ liền thuận miệng nói ra cũng không thể nói với ngươi nàng là mẹ ngươi đi dược đưa tay làm ra một cái ngón tay cái thông minh hứa khinh chu dợ khóc dợ cười theo bản năng lắc đầu nói thầm một câu quả nhiên xem ra đó là cái kẻ tái phạm a bắt lấy ta một người trộm đâu đây là trước trộm chu tước muốn làm mẹ nàng hiện tại muốn trộm chính mình nàng dâu muốn làm chính mình mẹ vợ đứa nhỏ này thật không có người nào ai nghe ai không mơ hồ ai chịu phục dược tự nhiên cũng biết hứa khinh chu chỉ là cái gì cười nói nàng đều chiêu thiếu niên thư sinh lắc đầu nói thế thì không có chính nàng nói lớ miệng dược tiêm mi vặn một cái cũng không cảm thấy bất ngờ phong khinh vân đạm nói giống nàng làm ra sự tình đột nhiên nhớ ra cái gì đó hứa khinh chu cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi đúng rồi ngươi lúc đó không có thật gọi nàng mẹ đi dược nhất phiên nhăn trắng im lặng nói nghĩ gì thế ta đó là dục hỏa chủng sinh chuyện trước kia ta nhớ được rõ ràng sau đó thì sao dược hoảng hốt nói cái gì sau đó hứa khinh chu hiếu kỳ hỏi ngươi liền không có đánh nàng dược đạm, đạm nói đương nhiên đánh hung hăng đánh một trận hứa khinh chu nhún vai phát biểu ý kiến của mình cũng coi là đáng đợi đi dược cười cười nói sang chuyện khác kỳ thật đi nàng không có gì ý đồ xấu hứa khinh chu ân một tiếng dược nói ra nàng sẽ không bán đứng ngươi yên tâm đi nghe được nhìn như hứng hở kỳ thực là muốn thay tô lương lương hướng mình cầu xin tha cũng tiện thể để hứa khinh chu an tâm hứa khinh chu không nói thêm gì chỉ là mỉm cười nói ta biết dược méo méo lông mày bổ sung một câu chỉ là có chút ngu xuẩn để cho ngươi chê cười hứa khinh chu cười nói không có việc gì nhà ta lão nhị cùng nàng không sai biệt lắm ta sớm đã thành thói quen lúc này tại phía xa vong lưu sơn một thanh niên hắt xì hơi một cái tiện thể nói một câu ai nghĩ đến ta đâu dược lại không tán đồng trêu chọc nói nhà ngươi lão nhị ta gặp qua nàng cùng nhà ngươi lão nhị không giống với hứa kinh chu cảm thấy tám à, chỗ nửa cân a chỗ nào không giống với lúc trước thế là liền hỏi chỗ nào không giống với dược nói rất chân thành nhà ngươi lão nhị là ngốc một chút thế nhưng là hán dáng dấp nhìn rất đẹp về phần tô lương lương ngươi hiểu nói nói không có thanh âm dược lông mày lại là nhăn ở cùng nhau hứa kinh chu ngầm hiểu là gã đạo đây cũng là lời nói thật lúc này Tiểu viện trong phòng đang xem sách tô lương cũng hát hơi một cái, tiện thể mang một câu, dựa vào, lại có người nói ta nói xấu. Hai người đối mặt, người trước cười cười, người sau cũng cười cười. Dược lại hỏi, ngươi là lúc nào biết ta là của ta? Hứa Kinh Chu không có dấu diếm, vừa mới, ngươi đứng tại cửa viện trước thời điểm. Dược rất ngạc nhiên, mặc dù chỉ là một môn chi cách, có thể nàng dù sao cũng là nửa bức thần tiên, khi tức nội liễm, nếu là không lớn, chính là đứng tại thánh nhân trước mặt, thánh nhân cũng không có thể phát giác nàng mảy may mặc dù đã sớm biết hứa khinh chu có một loại bí mật không muốn người biết có thể dò xét đến trong phạm vi nhất định cảnh giới cao hơn chính mình tồn tại có thể nàng vẫn là không nhịn được mà hỏi ta rất hiếu kỳ ngươi là dùng biện pháp gì phát hiện được ta lại là làm sao nhận ra thiếu niên thư sinh vớt vớt trong núi có chút khó khăn Dược tự nhiên đã nhìn ra thiếu niên khó xử liền khách sáo nói không cần không phải trả lời không muốn nói liền không nói ai ngờ hứa khinh chu nửa điểm do dự không có tại chỗ nói đi vậy liền không nói không khỏi để dược nhất giật mình ngậm một chút ngươi không nghe ra đến ta đây là lời khách sáo đã hiểu a hứa khinh chu lý chỗ nên về Dược biết miệng, ngươi là chân thật thành a? Không hỏi tới nữa, người tóm lại có một ít sự tỉnh, chỉ có thể tự mình biết, không cho phép người khác biết được. Hứa Khinh Chu cũng không có ở nói tiếp, đề tài này cũng liền như vậy coi như thôi. Dược có nói, ngươi vừa cùng Tô Lương Lương nói lời, ta đều nghe được. A. Dũng Tâm Lương khổ. Dược bình luận. Thiếu niên tư sinh lắc đầu, không nói gì. Dược nói tiếp, ta rất hiếu kỳ, Hứa Khinh Chu, ngươi bình thường nói với người khác đạo lý thời điểm, cũng là dạng này quay tới quay lui sao? Hứa Khinh Chu ngơ ngác một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, những mày nói không sai biệt lắm, đại đa số thời điểm là dường nói không mệt mọi sao tạm được Dược lại là nói tiếp hay là ngươi cảm thấy dạng này rất khóc cho nên đang đùa đẹp trai hoặc là dùng ngươi nói rằng, ngươi đang chăn bước tận lực loại kia nghe nói hứa khinh chu sờ lên chót mũi che giấu bối rối của mình suy nghĩ kỹ một chút xác thực có nhân tố ở phương diện này nhưng cũng không hoàn toàn là hắn không có giải thích chỉ là phong khinh vân đạm nói ngươi có thể nghĩ như vậy dược đội phụ nói ngươi thật đúng là thực sự hứa Kinh chu khiêm tốn nói vẫn được dược đột nhiên ngồi xuống một đôi đôi chân dài treo tại sông vách tường bên ngoài trước sau lắc lư vẻ vải phơi nắng thổi gia phong Thuận miệng hỏi ta nghe các ngươi nói rằng cờ, muốn bên dưới Hạo Nhiên bản cờ này là thật sao? Ngươi thật dự định muốn trôi Hạo Nhiên vũng nước đục này sao? Chương 870, độc thân vào cuộc, sợ không. Chương 870, độc thân vào cuộc, sợ không. Thiếu niên thư sinh nhìn về nơi xa linh giang, đắng chát cười một tiếng, thản nhiên nói ta giống như không được chọn đi. Dưỡng nhẹ nhàng ép lông mày không nói. Thiếu niên thư sinh trầm dài nói, người tại Hạo Nhiên, thân bất do kỳ, hoặc là khi một quân cờ ngồi xem phủ thế tiếp khởi kết lạc, bùi quỳ về bụi, đất quỳ về đất, hoặc là liền làm kỳ thủ, sán hỏa trời ngừng nói hứa khinh chu nhìn về phía bên người chu tước đột nhiên họ như đổi sẽ như ngươi ngươi sẽ như thế nào tuyển dược chăm chú nghĩ nghĩ vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ra không biết ân thiếu niên hầu nghi dược giải thích nói thieu nien ho nghi có phát sinh sự tỉnh ta không thích làm giả thiết sẽ không phát sinh sự tỉnh ta cũng không muốn đi vòng đò cho nên ta không biết đương nhiên cho dù ta biết đáp án của ta ngươi tới nói cũng vô dụng ngươi là ngươi ta là ta ngươi từ đầu đến cuối không làm được ta ta cũng không làm được ngươi hứa khinh chu hơi trầm tư gật đầu tán đồng lợi mặc dù khó nghe chút bất quá đúng là lý này dược dư quang sâu nhìn hứa kinh chu một chút muốn nói lại thôi nói bất quá cứ nói đừng ngại hứa kinh chu cười nói dược ở trong lòng tìm từ một phen mới lên tiếng thiên hạ trong ván cờ trừ người chấp cờ và quân cờ còn có còn lại cả hai nhất giả bố của người cả hai xem cờ người ngươi nếu là không muốn ta có thể giúp ngươi mặc dù không làm được bố của người nhưng khi cái nhìn cờ vẫn là có thể tỷ như ta cũng là người sau nói xong không quên nói bổ sung ngươi hẳn là minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì đi thiếu niên gật đầu nói biết dược tham dò tính truy vấn vậy ngươi muốn sao hứa Khinh chu lắc đầu Khẽ cười một tiếng biểu thị tự tuyệt Dựa trong mắt thần sắc sáng tối giao thoa sắc mặt tâm tình biến hóa cuối cùng hỏi có thể nói cho ta biết tại sao không thiếu niên thư sinh túi đầu nhìn xem cô nương câu lên khoẹ môi phong khinh vân đạm nói ta không phải một người hứa khinh chu đương nhiên có thể không đếm xỉa đến cho dù không có chu tức hỗ trợ hắn cũng có thể làm đến nhưng người khác đâu thiên hai, không lo tiểu bạch thành diễn khê vân bốn lâm xương nhi kiếm lâm trời bạch mộ hàn chỉ dân thư bốn các loại thậm chí cả tòa nhân gian thương sinh văn vật bọn hắn đều là tại trong cục chính mình cũng không thể không quan tâm đi đây không phải hứa khinh chu tính tình vứt bỏ những người này cho tới bây giờ liền không có xuất hiện tại hứa khinh chu tuyển hạ bên trong hắn không cho rằng chu tước có thể đem bọn hắn đều không đếm xỉa đến trở thành xem cờ người như muốn bảo vệ bọn hắn cho dù là là chu tước trừ vào cuộc cũng đừng không gì khác pháp giữa không nốc tự nhiên biết hứa khinh chu nói chính là cái gì hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã biết đáp án chỉ là không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào nàng vẫn hỏi đi ra dù là vẽ vời cho thêm chuyện ra nàng không có khuyên hứa khinh chu cũng không có quá nhiều đánh giá chỉ là nhẹ nói một câu ta hiểu được trầm mặt một lát Dược nghiêng đầu nhìn xem thiếu niên, chăm chú hỏi vậy ngươi sẽ sợ sao? Cái gì? Dược ngữ khí tăng thêm nói đối mặt sau đó không yên ổn nhân gian, ngươi cả người và cục phải sợ không? Hứa Kinh Chu thiếu đáp, mặc dù ngàn vạn người, ta hứa vậy, mặc dù ngàn vạn giảm, nhật nguyện đi gốc. Cảm nhận được thiếu niên trong mắt cái kia kiên định ánh sáng, Dược biết câu này nhìn như lời nói hời hợt, Hứa Kinh Chu tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Nàng từ trong mắt của hắn thấy được thấy chết không sờn, thấy được thẳng tiến không lùi. Tung con đường phía trước sông lớn mặt trời, dừng dao biển lửa, hắn cũng nhất định sẽ đi. Lông mày dần dần sâu, hiện hiện chữ xuyên. Trong dữ liệu, lại khó tránh khỏi vì đó lo lắng, bởi vì nàng biết, cục này vừa vào sâu như biển, tương lai không chỉ hạn nhiên, cũng không chỉ có chỉ hao nhien cung Hạo Nhiên. Vĩnh hằng 3000 châu, Cửu Tiên thập địa, thậm chí ngàn vạn tinh thần. Nàng biết rõ, Hứa Khinh Chu tương lai phải đối mặt địch nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi lên phía trước, trước mặt là trời, không chỉ một đạo, mà là như núi sông kia, một núi vẫn còn so sánh một núi cao, kéo dài không rước, vô tận không đã, không chỉ không lứt. Không thể phủ nhận, Hứa Khinh Chu rất ưu tú, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, tương lai thành tựu không thể đo lường. Thế nhưng là Hắn hiện tại từ đầu đến cuối chỉ là một người ở giữa thiếu niên lang, mà hắn muốn đi đi con đường này, lại làm một đầu ngay cả mình đều nhìn mà phát khít đường. Không chỉ chính mình, mà là trăm ngàn vạn năm tuế nguyện đến, không người đi thông qua đường. Trên con đường này, thậm chí không có một cái nào người dẫn đường, có chỉ là thi hải xương khô. Giờ khắc này, nhìn xem thiếu niên lang, nàng tựa hồ thấy được, tại cực kỳ lâu sau này tương lai, la mot đau ngay ca minh đeu nhin bộ xương tue nguyet đen khong nguoi đi thong đứng ở đó đầu trên đại đạo, không cam lòng nhìn về phía trước đôi lông mày rủ xuống, dược nói ngươi chỉ là một phàm nhân, ngươi cảm thấy chính mình thật có thể thắng sao? Thanh em mặc dù không lớn. Bất quá hứa Khinh Chu vẫn là nghe được. Vấn đề này, hắn tự nhiên là nghĩ tới, mà lại không chỉ một lần. Nói thật, hắn cũng không rõ ràng. Cho dù hắn có hệ thống, bởi vì hắn cũng không biết thời gian có đủ hay không, càng không biết tương lai đối mặt địch nhân sẽ có cường đại cỡ nào, lại có bao nhiêu. Hắn rõ ràng chính mình con đường phía trước trở ngại không chỉ là hạo nhiên cái kia đến cướp, cũng không chỉ là giới chủ, thậm chí không chỉ là giới linh. Rút ra củ cải mang ra bùn, hồ điệp Vũ cánh do có thể gây sóng gió. Chính mình muốn cho trời đầm cho lô thủng lớn, ai biết tương lai sẽ như thế nào đâu? Có thể vậy thì thế nào đâu? Chính mình tóm lại không được chọn nhẹ giọng cười nói sự tình chưa thành dùng cái gì trước nói bại phụ du lây cây sâu kiến quýnh thiên, một cái là người si nói mộng một cái là ý nghĩ hão huyền thượng thương gặp ta như phụ du cũng như sâu kiến ta dòm thượng thương nên như che trời đại thụ cao cao thương cùng nếu nói có thể thắng nghe giống như là mơ mộng hão huyền cũng mặc kệ thế nhân như thế nào bình luận cũng mặc kệ cái khác người như thế nào đối đãi toàn lực ứng phó không lưu dư lực đây là thái độ của ta ta không phải phụ du cũng không phải sâu kiến chưa hẳn liền không thể xóc hôm nay không phải dược tinh tế lắng nghe ánh mắt lưu động một chút si mê thiếu niên thư sinh nguyện nhi cười một tiếng cường điệu một câu nói mà lại ta nói ta không phải một người giữa ánh mắt hoảng hốt giao thoa nhất thời thất thần hứa khinh chu trả lời đơn giản sáng tỏ nhưng lại ẩn chứa thâm ý giải rác mấy lời liền rằng cái thấu triệt sự tình tóm lại không có phát sinh có thể hay không thắng là thế nhân suy đoán làm thế nào mới là thái độ của hắn mà có một câu là nói như vậy thái độ quyết định thành bại đặc biệt là một câu cuối cùng để dược giao động nàng hỏi thiếu niên vì sao vào cuộc thiếu niên trả lời ta không phải một người nàng hỏi thiếu niên có phần thắng không thiếu niên trả lời vẫn như cũng là Ta không phải một người đúng vậy a Hứa Khinh Chu cho tới bây giờ cũng không phải là một người, vô luận là ở đâu, vô luận đi chỗ nào, hắn luôn luôn có thể nhất hô bách đứng, chỉ cần hắn muốn, vung cánh tay hô lên, ngàn vạn người đi theo, nguyện ý vì hắn liệu mình người, không phải số ít. Hắn vốn là trời sinh lãnh tụ, lại thế nào khả năng khi quân cờ đâu? Sinh ra chính là người chất cỡ. Cuối cùng của cuối cùng, dược chỉ cấp cho Hứa Khinh Chu hai chữ đáp lại ủng hộ. Hứa Khinh Chu tiêu đáp, tạ ơn. duoc mạc danh hỏi, Hứa Khinh Chu, ngươi đã cứu ta, tương lai ngươi có biết dùng hay không việc này đạo đức bắt cóc ta a. Thiếu niên thư sinh ngậm một chút, lập tức khoảng cách lớn như vậy, còn hỏi như thế không hiểu đấu, để hắn một hồi thật lâu mới phản ứng được lời này của ngươi, có ý tứ gì? Chương 871. Xem cờ không nói. Chương 871. Xem cờ không nói. Gặp thiếu niên kia, mắt hiện hồ nghi, rướn mí môi cười một tiếng, nó âm thanh thanh lệ nói chính là mặt chữ ý tứ, ngươi đã cứu ta, ta đương nhiên muốn báo ân, có ơn tất báo, nhân gian thường tình, ngươi như lấy báo ân làm lý do, để cho ta thay ngươi làm việc, tỷ như, thay ngươi phá kiếp, hoặc là nói cho ngươi một chút ngươi tại trong cục không biết sự tình, các loại, ta như cự tuyệt, chính là vong ân phụ nghĩa chi độ ta như tiếp nhận, liền cũng phải vào cuộc. Hứa Kinh Chu lắc đầu cười khẽ, treo chọc nói ngươi ngày bình thường nói chuyện đều là trực tiếp như vậy sao? Dược gần người nghiêng đầu qua, ánh mắt trợt tối trợt minh đạo, ngươi là cảm thấy ta nói như vậy có chút khó nghe có đúng không? Hứa Kinh Chu không tự chủ được sở lên chót mũi, thản nhiên thừa nhận nói có một chút, bất quá còn tốt, ngươi dạng này tính cách ta cũng không chán ghét. Dược Quyền Nhi cười một tiếng vậy là tốt rồi. Thiếu niên thư sinh giống như cười mà không phải cười, kỳ hỏi vậy nếu như ta thật đạo đức bắt cóc ngươi đây, ngươi sẽ giúp ta phá tiếp, hoặc là nói cho ta biết một ít chuyện sao? Dược ngửa đầu nhìn chăm chăm thiếu niên nhìn. Chân thành nói là trước tiên ta hỏi ngươi tới trước tới sau ngươi nên trả lời trước ta mới đối hứa kinh chu mặc mi vẩy một cái thở một hơi dài nhẹ nhõm mây trôi nước chảy có chút bất cần đời nói sẽ không dừa ánh mắt lấp lóe không nói một lời thiếu niên thư sinh dư quang thoáng nhìn thản nhiên nói mà lại ngươi vốn cũng không thiếu ta cái gì viên cổ chân linh phủ tăng mục thượng cổ hàn băng thạch một phương xích lôi ao còn có niết bản chân hỏa chu tước vấn linh quốc những này không đều là ta cứu ngươi thủ lão sao đương nhiên chủ yếu nhất là lúc trước cứu ngươi là chuyện của ta ta không có hỏi qua ngươi có muốn hay không ta cứu ngươi ngươi cũng không có cầu qua ta để cho ta mau cứu ngươi cho nên a cô nương ngươi đều có thể đem tâm đặt ở trong bụng dưỡng tính văn trong mắt đối với thiếu niên lại nhiều mấy phần thưởng thức không sợ người khác làm phiền xác nhận nói hứa khinh chu ngươi thật là nghĩ như vậy tự nhiên thiếu niên chém đinh chặt sắt nói dưỡng theo bản năng gật đầu nói thầm một câu trách không được ngươi có thể làm tiên sinh thật đúng là giảng đạo lý cũng rất rõ lý lẽ hứa khinh chu nhẹ giọng cười nói ta coi như ngươi là đang khen ta đây vốn là tại khen ngươi a dưỡng nói thiếu niên thư sinh cũng không dây dưa cái đề tài này mà là nhìn qua cô nương nói ra tới phi ngươi dược sờ lên cảm nghĩ nghĩ rất nghiêm túc hồi đáp ta cũng sẽ không thiếu niên thư sinh sắc mặt như thường không nói lời nào chu tước kinh ngạc chủ động hỏi thăm ngươi không hỏi ta vì cái gì sẽ không sao hứa khinh chu nhăn nhăn múi, phối hợp diễn xuất vậy ngươi vì cái gì sẽ không đâu dược ngẩng lên cái đầu nhỏ cao cao tóc dài theo gió múa nàng tự hiếp lửa mắt thần thái sáng láng nói ta không tại trong cục mà tại ngoài cuộc cho nên xem cờ không nói thiếu niên hai mắt tỏa sáng không khỏi nhìn nhiều cô nương hai mắt lợi hại chỗ nào lợi hại so ta có thể giả bộ ha, ha ta nhưng không có nói chuyện hỏi một chút đều là đến đáp án, người trước sẽ không, người sau hay là sẽ không. Về phần lý do, đều là hợp tình hợp lý. Chỉ là đối với người trước tới nói, thiếu niên đáp án rất trọng yếu. Thế nhưng là đối với người sau tới nói, cô nương đáp án không trọng yếu. Thiếu niên đáp án sẽ tạ hữu cô nương lựa chọn, mà cô nương đáp án lại không đủ để cải biến thiếu niên bất luận cái gì kế hoạch. Bởi vì trong kế hoạch ban đầu vốn cũng không có cô nương. Chu Tước ngồi tại trên bờ sông, một đôi mảnh khảnh chân dài trước sau đông đưa, tắm rửa lấy ánh nắng, cái kia trên khuôn mặt lạnh như băng, nhưng thủy chung đều mang ngủ âm ý cười. Thiếu niên thư sinh cũng ngồi xuống một tay khoác lên giữa gối, một tay lấy rượu một bầu, nhìn qua phương xa, một bên hồng gió, vừa uống rượu, hắn hỏi Chu Tước: uống không? Dược bái thủ huyện cự thư sinh, không phải sẽ không, là không thích. Thư sinh cũng không có ép buộc, chẳng qua là cảm thấy sẽ không uống rượu. Chu Tước thời gian trải qua dù sao cũng hơi không thú vị, bầu không khí theo chính sự trò chuyện xong trở nên bình thản rất nhiều, giống như nước sông này chậm chậm mà chảy. Trong lúc đó, hai người cũng nói một ít chuyện khác. Hứa Kinh Chu hỏi Chu Tước: không hề nghĩ rằng rời đi vùng đất thị phi này sao? Chu Tước nói cho Thư sinh: trò hay sắp bắt đầu hiện tại đi chẳng phải là thua thiệt chết thiếu niên thư sinh tất nhiên là cười cười nghe được chu tước là tại nói với chính mình lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm chu tước cũng hỏi hứa khinh chu từ giờ trở đi đến tương lai khả năng có thật nhiều rất nhiều không như ý sự tính phát sinh hứa khinh chu làm như thế nào ứng đối còn nói nha đầu kia nói không sai hiện tại hứa khinh chu thẻ đánh bạc có ít lại muốn làm gì chuẩn bị hứa khinh chu chỉ là cười cười nhìn lên trời xanh mây trắng ý vị thâm trường thuyết giáo đạo ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc phẳng có việc phát sinh chắc chắn có lợi cho ta chu tước hoảng hốt không do ý nghĩa liền hỏi có thể nói tỉ mỉ thiếu niên thư sinh giải thích nói sự tình ở giữa là vốn không phân đúng sai, tự cũng không tốt xấu có khác, tựa như ban ngày ngày đêm tháng, âm dương đen trắng, bất luận cái gì phát sinh hoặc là muốn phát sinh sự tình, tự nhiên đều là thật nhanh cùng tồn tại, mặc kệ là phát sinh qua cũng tốt, hay là chưa từng phát sinh cũng được, thiên hạ này sự tình không quan tâm hai loại. chu tước ngưng mắt, nín thở ngưng thần, thiếu niên tiếp tục mở miệng từ từ nói hoặc là giúp ta, hoặc là độ ta. chu tước vặn lông mày, suy nghĩ thâm trầm, nhìn lén thư sinh, phù quang phun trào, nho nhỏ thiếu niên, nhân gian thư sinh phần này thản nhiên cùng lòng dạ, quả thực để nàng giật nảy cả mình lại nổi lòng tôn tính chuyển tiên hạ, nhất giả trợ, cả hai độ, không lấy tốt xấu đi phân chia đạo lý kia người biết có lẽ không ít, thế nhưng là nghe người ta như vậy nói ra, nàng còn là lần đầu tiên, hứa kinh chu thật rất không giống với, tuy chỉ là thập nhất cảnh tu vi, thế nhưng là trong bộ thân thể này ở linh hồn kia, lại là xa xa muốn thắng qua chính mình, có như vậy độ lượng, như vậy ý chí, thiếu niên chưa hẳn thật sự không thể thành sự ở thế nhân chuyện không có thể, mở hạo nhiên tiền lệ, minh lý, biết chuyện, mới có thể độ người độ mình, độ thương sinh vong ưu tiên sinh nhân, dược tiểu doanh doanh nói ta quyền, ngươi gọi vong ưu tiên sinh hứa khinh chu dù sao cũng hơi cảm thấy không hiểu thấu khiêm tốn nói tại ngươi cái này ta nhưng không đảm đương nổi tiên sinh hai chữ dược chống đỡ cái cảm đánh giá hứa khinh chu nghiền ngẫm nói vong ưu tiên sinh có người hay không đã nói với ngươi qua khiêm tốn thì ngạo a hứa khinh chu khẽ giật mình nhìn qua cô nương cười nhạt một tiếng ngược lại uống vào một ngụm nhiệt cựu tiếp tục thổi giang phòng nghe cạn sóng đập đê sông đáp án đương nhiên là có chu tước là một cái đương nhiên cũng không chỉ chu tước một cái dược tại trong gió nhẹ giọng nhắc nhở đúng rồi nhắc nhở một chút đi theo ngươi con hắc cậu kia cũng không phải cái gì người tốt hứa khinh chu nói đùa nhìn ra được à, nó vốn cũng không phải là người là con chó hắc cầu dược đi môi tựa hồ đối với việc này nàng cũng không có tâm tư nói đùa nói ra ta nói cho ngươi cũng không phải cái này gặp nó lời nói nghiêm túc như thế hứa khinh chu cũng thu hồi đùa bỡn chi ý lạnh nhạt nói ta biết đa tạ nhắc nhở dược lại cường điệu một lần nó thật rất xấu ngươi thật tín nhiệm hắn hứa khinh chu nết miệng cười nói yên tâm mạng của nó nằm ở trong tay của ta đâu không phải do nó chu tước như có điều suy nghĩ gật đầu vậy là tốt rồi ân hứa khinh chu chu tước lại kêu một tiếng thế nào rồi chu tước nghĩ Chậm rãi nói chúng ta đánh cược như thế nào. Chương 872, một vụ cá cược. Chương 872, một vụ cá cược. Hứa Kinh Chu giật mình, hiếu ký hỏi, cái gì cực? Dương nói, liền cực hạo nhiên bàn cờ này, ngươi có thể hay không thắng? Thiếu niên hiếp mắt hỏi, tiền đánh cực là? Dược đè ép ép lông mày, thấp giọng nói, nếu là ngươi thắng, van kế tiếp, ta liền ngồi xe của ngươi. Thiếu niên thư sinh sững sốt một chút, mỉm cười nói, nếu là ta thua đâu? Dương hít một tiếng khí, chậm rãi nói nếu là ngươi thua nói, ngươi liền theo ta đi, ta đi nơi nào, ngươi liền đi chỗ nào, như thế nào? hứa kinh chu thần sắc cầm tình biến hóa khó hiểu nói ngươi mưu đồ gì dược nghĩ nghĩ tìm từ một phen nói liền rồi mới ngươi thấy được ven đường có một cái nụ hoa ngươi biết nó nếu mở liền sẽ rất xinh đẹp nếu như không gió không mưa ngươi sẽ nghĩ lẳng lặng nhìn nó nở hoa nếu như gió táp hoa neu nhu gio tap vua xa liền nghĩ phải đem nó mang đi nhìn nó nở hoa Ấn tóm lại chính là muốn nhìn hoa nở thiếu niên thư sinh như có điều suy nghĩ nói đơn giản tới nói chính là tích tài thôi dược bị ra một cái ngón cái tán thưởng nói ngươi rất biết tổng kết nói chúng tím đen hứa kinh chu cười không nói dược truy hỏi cớ sao thiếu niên thư sinh nói, trận này đổ ước cũng không công bằng, ta nói là đối với ngươi không công bằng. dược không có vấn đề nói, đó là việc của ta, ngươi chỉ cần trả lời ta có đánh cược hay là không là xong. thiếu niên thư sinh hai mắt nhắm lại, cái kia, nếu như mưa gió tới quá mau, chờ ngươi phát hiện lúc, hoa không có mở, nụ hoa rơi lại bị gãy. dược sờ lên cằm, tốt một trận trầm tư, thản nhiên nói vậy liền mà về. chờ đến năm, các loại hoa nở, dù sao là hoa, tiểu gì cũng sẽ mở, ta không đội. thiếu niên thư sinh nhẹ giọng cười một tiếng, khoe miệng như gió xuân ấm áp. dược hơi nhướng mày, thúc giục nói, ngươi đừng cứ mãi cười à. Được hay không ngược lại là cho câu thống khoái nói a." Hứa Khinh Chu thẳng nhiên nói, đang nói. Giữa không quan tâm, Đơn Vương tuyên bố, "Vậy ta coi như ngươi đồng ý." Hứa Khinh Chu nhún vai, ngửa đầu uống vào một ngụm. Chưa hề nói đi, cũng không có nói không được đối với hắn tới nói, trận đánh cược này vốn cũng không có ý nghĩa có thể nói, đối với Chu Tước tới nói, cũng không có ý nghĩa. Hạo Nhiên bàn này đến nay hắn còn không có tuc toi noi để thấy rõ ván cờ. Mặc thay ro vang chính mình thua hay là thắng, Chu Tước thắng muốn nhúng tay, thua còn muốn nhúng tay. Người trước vào cuộc, người sau cũng lả vào cuộc. Nói cho cùng, cái này lại có gì khác biệt đâu? Chỉ là thời cơ khác biệt, thời gian tuần tự vẫn để thôi. Chu Tước đây không phải tại cùng Hứa Khinh Chu đánh cược, nàng chỉ là tại tìm cho mình một cái lấy cớ, một cái có thể quang minh chính đại báo ân lý do, nhưng lại sẽ không để cho Hứa Khinh Chu cảm thấy đây là nàng tận lực đang giúp hắn đang tiếc. Nàng tiểu tâm tư, như thế nào lại giấu giếm được Hứa Khinh Chu đâu? Tất nhiên là nhìn rõ ràng. Nói thật, Hứa Khinh Chu hay là rất cảm động, đã nói xong xem cờ không nói, cuối cùng bất quá là nghĩ một đằng nói một nẻo thôi. Bất quá, khám phá không nói toạc, Hứa Khinh Chu cũng không có vạch trần Chu Tước dự định. Làm sao tuyển, cái kia thủy chung là chính nàng lựa chọn chu tước là thượng cổ để lại thần cùng mộng điểm một dạng nhưng cũng không giống với mộng điểm chỉ còn một đạo hối hận thế nhưng là chu tước lại là lấy nét bàn chủ sinh hứa khinh chu không cho rằng chính mình có thể thay đổi một vị thần ý nghĩ dù là lãng phí lại nhiều miệng lưới nếu không cải biến được vậy liền theo nàng mà đi đương nhiên tuy nói hắn không cải biến được chu tước như thế nào tuyển nhưng là hắn lại có thể để chu tước lựa chọn biến thành chính xác hoặc là đến gần vô hạn tại câu trả lời chính xác hắn không muốn chu tước thua chu tước đánh cược là chính mình đồng dạng là lấy thân vào cuộc hứa khinh chu như bại nó kết cục có thể nghĩ cho nên kỳ thật trận này do chu tước phát khởi không có chút ý nghĩa nào đánh cược chu tước cùng hứa khinh chu muốn đáp án trên thực tế đều là giống nhau phá cục không chỉ là phá tòa này thiên hạ cục còn có hạo nhiên bên ngoài cục nếu là vào trong cục cũng chỉ có thể là có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ. vì vậy hứa khinh chu mới không có nói cược hoặc là không cá cược mới có thể nói trận đánh cược này không có ý nghĩa bởi vì hán cùng chu tước vốn là đứng ở một bên chỉ thế thôi đương nhiên vậy cũng là đây là chu tước chính mình tiểu tâm tư vạch trần người khác tóm lại là không tốt Khi Chu Tước nói chắc như đinh đóng cột quyết định thời điểm, thiếu niên không nói, lựa chọn ngầm thừa nhận. Nhưng là, có một chút là có thể khẳng định, hạo nhiên cục, Chu Tước không muốn nhúng tay, nàng muốn nhìn Hứa Khinh Chu chính mình phá, nếu như thiếu niên nếu có thể. Hai người ngồi gần đường này, vừa rồi rời đi bên bờ. Trên đường trở về, Chu Tước hỏi Hứa Khinh Chu, sau đó chuẩn bị làm gì? Thiếu niên nói, trước tiên đem tiên thai ấp đi ra rồi nói sau, cái khác, lại nói, còn chưa nghĩ ra. Chu Tước hỏi Hứa Khinh Chu, chuẩn bị khi nào khởi hành? Hứa Khinh Chu nói rõ ngày liền chuẩn bị đi. Chu Tước nghe nói, cũng không nói cái gì, chỉ là chuẩn bị lên đường đến viện kia trước. Đối với Hứa Khinh Chu nói, nàng có thể đi giúp hắn thu thập tinh huyết. Hiển nhiên, Chu Tước sớm đã vào trong cục, hiện tại càng là không kịp chờ đợi vào trong cục, chỉ là chính nàng khả năng không biết thôi. Lại hoặc là nói, nàng trước đó lời nói đều là nghĩ một đằng nói một mẹo lý do thoái thác, cũng là bị Hứa Khinh Chu từ chối nhã nhặn. Hứa Khinh Chu nói, các ngươi đã thay ta lấy lấy hết thiên hạ thánh nhân tinh huyết, còn lại chính là vạn linh tinh huyết, những chuyện này, chính hắn từ từ sẽ đến là được rồi, còn nói tiên thai ấp, vốn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhanh không dùng, đến từ từ sẽ đến dựa biểu thị tán đồng xác thực như thế thuyền nhỏ lời nói tiên thai thay nghén ấp cần thời gian rất dài 500 trăm năm một ngàn năm ai biết được cho dù là hiện tại thật sự đem thiên hạ tinh huyết tập hợp đủ nó cũng ấp không được thai nghén cần thời gian liên cùng 10 tháng hoài thai, là một cái đạo lý liên đối với hứa khinh chu nói ra mình có thể hỗ trợ chiếu cô tiên thai dù sao tóm lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lần này hứa khinh chu không có từ chối nữa lựa chọn vui vẻ tiếp nhận đạo một câu vậy liên làm phiền ngươi giữ khoát tay nói việc rất nhỏ hôm đó trở lại tiểu viện sau chu tước đem tô lương lương gọi đi không biết đi nơi nào cũng không biết muốn đi làm gì hứa khinh chu chỉ biết là tô lương lương lúc gần đi nhìn về phía ánh mắt của mình tràn đầy khẩn cầu vô cùng đáng thương nghĩ đến hẳn không phải là chuyện tốt gì đương nhiên chuyện như vậy hẳn là cũng không phải lần đầu tiên phát sinh hứa khinh chu không có để ý nữ hải tử ở giữa sự tỉnh hắn cảm thấy mình hay là thiếu nhúng tay một chút tương đối tốt chu tước sau khi đi đại hắc cầu thừa dịp ánh trăng thuận bệ cửa sổ nhảy vào trong phòng nói dông dài nửa ngày họ đơn giản chính là chu tước sự tỉnh hứa khinh chu cũng không muốn giấu diếm đem chính mình là như thế nào cứu được chu tước quá trình đại khái cùng mậm nói một chút Ngô Nghiễm ngay lúc đó biểu lộ có thể nói là cực kỳ ngoạn ngủ. Trong lời nói, Hứa Khinh Chu có thể nghe được, Ngô Nghiễm tựa hồ rất kiên kỵ chu tước. Liên hỏi, "Các ngươi nhận biết?" Ngô Nghiễm không hề nghĩ ngợi liền nói, "Nàng có nhận hay không cho ta, ta không biết, nhưng là ta đối với nàng, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a." Hứa Khinh Chu lúc đó liền đến hào hứng, khép lại sách trong tay, mong đợi nói a, "Cùng ta nói một chút." Ngô Nghiễm ra vẻ khổ sở nói, "Không tốt ta, phía sau nghị luận người khác giải ngắn, việc này không đặng nghĩa." Hứa Khinh Chu lại há nhìn không thấu ra hỏa này tâm tư, đơn giản chính là muốn sâu một sâu khẩu vị của mình thôi. Ra vẻ mê hoặc sự tình. Nó từ trước đến nay không làm thiếu thích nói thì nói, không nói dẹp đi. Nói xong nhìn như không thấy, lại bắt đầu đọc sách. Mộc Nghiễm đầu tiên là sướng sở, cảm thấy thiếu niên làm sao lại như vậy có khí phách, chẳng lẽ lại thật không muốn biết. Về sau gặp Hứa Khinh Chu thật không có dự định truy vấn ý tứ, thực sự nhịn không nổi, liền chủ động nói đi, ta cho ngươi biết là được. Hứa Khinh Chu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hết thể đều là tại trong lòng bàn tay, âm thầm nói thầm một câu tiểu tử, cùng ta đấu. Mộc Nghiễm chậm chậm, đem Chu Tức Bắt Quái êm thai nói ra nàng trước kia danh khí rất lớn, vạn hỏa chi chủ, nhưng là so với nàng danh khí còn lớn hơn là tính tình của nàng chương 873. trăm dược đánh chó chương 873, trăm dược đánh chó trời tối người yên ác mộng đậu đen rau uống thiếu niên lắng nghe bắt quái chuyện này xác thực rất dễ dàng để cho người ta cấp trên hứa khinh chu từ cũng không ngoại lệ về sau trời đã sáng hứa khinh chu lui ra áo trắng mặc vào khi trở về cái tia thân y phục vải thô đeo lên mũ trúc đi lại hát vấn có muốn hay không ta đi theo ngươi hứa khinh chu nói không cần còn đối với ác mộng nói ra ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì liền đi nhân gian đi một chút không cần thiết không phải thụ tại chỗ này đại hát nói quên đi thôi ta vẫn là cho ngươi xem lấy tiên thai tốt một chút chớ bị người trộm đi hứa khinh chu cười giải thích nói ta cùng dược nói xong nàng sẽ thay ta nhìn cứ yên tâm đi đại hắc không nói gì miệng đây đáp ứng xuống bất quá trong lòng nhưng vẫn là không yên lòng nó vốn là trời sinh tính đa nghi nhiều khi nó chỉ tin tưởng mình tiên thai việc quan hệ về so đối mặt thiên đạo phản công nó cùng hứa khinh chu như thế nào né tránh sự tình nó cũng không dám chủ quan tự nhiên cũng không yên lòng đem chuyện này toàn quyền giao cho chu tước dù sao hiện tại vùng thiên hạ này đột nhiên toát ra một cái chu tức đến ai biết vụ trộm có thể hay không lại toát ra một cái bạch hổ, một đầu thanh long đầu. vấn đề này nhưng khó mà nói chắc được. cho nên hứa kinh chu sau khi đi, nó liền nhàn nhã chạy tới tiên thai phụ cận ra ngạn bờ, nằm xuống ác ngọng tu hành cùng người khác không giống với nó chỉ cần đi ngủ, liền có thể hấp thu giữa thiên địa tinh hoa. vì chính mình mà dùng ở nơi nào đi ngủ, cũng không phải ngủ đâu. tuy nói trước mắt hạo nhiên thiên hạ tồn tại tiên đạo chất hảo, trời không rơi thập nhị trọng tiên lôi, thế nhân không thể thành tiên, chính là thần minh tới, cảnh giới cũng sẽ bị áp chế ở thần tiên cảnh phía dưới. thực lực của nó bây giờ khó khăn lắm đến cái điều kia, không nhiều không ít vừa vặn theo lý thường nhân xem ra nó tự nhiên là không cần tu hành tu tự nhiên cũng vô dụng có thể ác ngọng không giống mới nó dù sao cũng là đã từng thần ma tộc vô thượng người nổi bật nó tự có khác nhau người không có thủ đoạn thường nói hậu tích bát phát cái này tu hành the ac mong khong giong voi no du sao cung một cái cây nếu thuong noi hau tich bac có khả năng đi lên dài vậy cũng chỉ có thể hướng xuống cắm rễ đem căn cơ thắt nút thực tương lai nếu là rời đi hạo nhiên lại đến trên 9 tầng trời liền có thể như cái kia phá đất mà lên mang mùa xuân bình thường nhất trụ kính thiên điện cũng sinh trưởng rời đi tiểu viện về sau hứa khinh chu hướng đông mà đi một đầu chìm vào kiếm châu trong sân giã, mai danh nhận tích, hành tẩu trong hồng trần. Trừ ra Phàm Châu cùng tội Châu, Hạo nhiên tổng cộng còn thừa lại 16 phiến đại lục, Nam Bắc tất cả tám châu, Hứa Khinh Chu dự định tại trong vòng trăm năm đem vùng thiên hạ này đi một cái vừa đi vừa về, nên vấn đề không lớn. Cho nên hắn cũng không sốt ruột đi đường, mà là chậm rãi từ từ, bình tâm tĩnh khí, gặp núi tốt, xem một chút, gặp nước tốt, thưởng bên trên một thưởng. Thoải mái nhàn nhã, rất khoái hoạt. Sinh hoạt đều là khổ, khổ bên trong là vui, đây vốn là trạng thái bình thường. Hôm đó, tiểu viện từ biệt đằng sau, Hứa Khinh Chu đi nhân gian Đại Hắc Cầu đi tới bên mở, hoàng hôn thời điểm, bầu trời tối rất nhiều. dường lặng yên đi tới Đại Hắc Cầu bên người, liền như vậy đứng đấy, hai tay chắp sau lưng, lãnh khốc vô tình bộ dáng. Dược không mời mà tới, để Đại Hắc Cầu rất không thoải mái, nhưng cũng không dám ngôn nữ, chỉ là lường vị này ngày xưa yêu vương một chút, giữ im lặng, tiếp tục bò nằm sớp. Về sau, từ từ Giang Phong bên trong, Dược dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, nói ra ta bên ngươi. Đại Hắc đáp, nhận biết ta người nhiều, không hiếm lạ. Dược lạnh lùng nói, ma tộc thứ nhất tiểu nhân, vĩnh hằng giới sợ chết nhất thần, nhát gan, nhu nhược, vô sỉ hạ lưu đại hắc cầu con mắt nhắm lại bị nói như vậy cũng không khí dù sao chu tức trần thuật vốn là một cái sự thật không thể chối cãi không đối không thể nói là sự thật chỉ có thể nói thế nhân đúng là nhìn như vậy đó. có thể nói nhưng xưa nay không để ý người khác thấy thế nào nó càng không thèm để ý người khác nghị luận như thế nào cho dù ở ngay trước mặt nó nói nó cũng sẽ không tức giận thích nói như thế nào liền nói thế nào chính mình cũng sẽ không thiếu khói thịt chỉ là trêu ghẹo nói biết đến vẫn rất nhiều dược dư quang liếc mắt nhìn hắn lạnh lạ thường trong đôi mắt tìm không thấy nửa điểm thiện ý chỉ có ghét bỏ ta nghe qua càng nhiều, đáng tiếc không có một câu lời hựu ích đại hắc phong khinh vân nhạt nói không có việc gì, ta dù sao cũng không nghĩ tới muốn làm người tốt. Người xấu là rất nhiều, có thể hỏng thành ngươi dạng này lại không nhiều. Dược nói đại hắc cẩu ghé mắt nhìn chằm chằm Dược, hỏi, sau đó thì sao, ngươi muốn nói cái gì? Dược đè ép ép lông mày, nói ngay vào điểm chính, vậy ta liền nói thẳng đi, thượng cổ kỳ nguyên, vĩnh hằng vạn tộc tranh phong, bị diệt tộc có nhiều lắm, có thể bị người một nhà diệt tộc, ngươi chủng tộc là đầu một cái. Ngươi thần vị làm sao tới, chính ngươi rõ ràng, vì trở thành thần minh, không tiếp thôn phệ toàn bộ chủng tộc A việc này nghe đều cảm thấy Hoang Đường Đại Hắc Cẩu không rên một tiếng, thế nhưng là trong mắt lại là Lãng Yên ở giữa sẹt qua một tia vẻ đau xót, lộ ra cùng hắn ngày thường bất cần đời dáng vẻ, là như vậy không hợp nhau. giữa hứng hở tiếp tục nói ta không biết, ngươi vì cái gì đi theo Hứa Khinh Chu, ta cũng không rõ ràng, Hứa Khinh Chu tại sao lại tự tin như vậy, cảm thấy ngươi sẽ không phản bội hắn, bất quá đây đều là chuyện của hắn. Có thể Hứa Khinh Chu là của ta ân nhân cứu mạng, ta không muốn hắn bị tiểu nhân đâm lưng, càng không muốn nó bị người bán, ngươi hiểu ta ý tứ không? Đại Hắc Cẩu chỉ cảm thấy buồn cười, đừng nói chính mình không nghi tới, chính là muốn, cũng muốn, có thể làm a cái mạng nhỏ của mình còn bóp trong tay người khác đâu chính là ngươi lấy oán trả ơn chính mình cũng sẽ không bội bạc khẽ đảo trong trắng mắt thản nhiên nói cho nên ngươi là đến cảnh cáo ta lạ là... dược cũng không có che giấu thản nhiên nói ngươi có thể cảm thấy như vậy a vẽ vừa cho thêm chuyện ra ác ngộng đậu đen rau múng đạo dược đôi mắt chấm xuống một tia lệ khí từ trong mắt lõi lên chu thân linh có thể táo bạo bất an đại hắc cầu phát giác được trong không khí tăng thêm sắc khí hai con ngươi ngưng tụ tá thao còn không có kịp phản ứng một cái mảnh khảnh đôi chân dài cũng đã áp vào mặt của chính mình bên trên sau đó đầu chấm xuống còn không đợi ứng đối nó toàn bộ thân thể liền bị một cỗ lực đạo kinh khủng trực tiếp cấp hiên phi ra ngoài giống như là một viên cách thân đạn tháo nước đổ khó hốt lên xuống ở giữa liền liền tiến vào linh giang trung bịch bịch một tiếng không gian nổ tung một đạo bọt nước ngàn trượng trên bờ sông tiếng gió hú vang lên ong ngọng trên mặt sông vẽ lên bọt nước trọn vẹn mấy trượng có thừa rất nhanh cũng rất đột nhiên đại hắc cầu liền bị một cước rơi vào linh giang trung trên bờ sông dự đạm nhiên thu chân ánh mắt hờ hững lạnh như băng nhìn qua mảnh kia mặt nước bình tĩnh dị thường không lâu sau đại hắc cầu bò lên trên bờ chất vật không chịu nổi, tựa như là một cái chó rơi xuống nước, kỳ thực cũng là một cái chó rơi xuống nước, hùng hùng hổ hổ nói ta thao, ngươi có bệnh à? Nói sự tình liền nói sự tình, ngươi đánh ngươi làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ đạo lý, ngươi không biết sao? Nó rất phẫn nộ. Thế nhưng là nó biết, nó đánh không lại con chim lớn này, cho nên nó chỉ có thể kìm nén, cũng chỉ có thể mạnh miệng. Dược nhìn qua nó, nói ra ta vốn cũng không phải là quân tử, ta là nữ. Dựa vào, có bệnh ác mộng tức giận, ngấm xì một miếng nước bọt. Dược xem thường, lạnh lùng nhìn nó, nói ra vừa một kia, là thay tô lương lương đá, ngươi đánh nàng một quyền, ta trả lại ngươi một cước có qua có lại, việc này xem như thanh toán xong chương 874. Lại đi nhân gian. Chương 874, lại đi nhân gian đại hắc cẩu nghe chút, giận không chỗ phát tiết, tức giận nói đây không phải là hứa khinh chu để cho ta làm sao, ngươi đánh ta làm cái giám, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi tìm hứa khinh chu a. Dược Lãnh hừ một tiếng, không nói một lời đại hắc cẩu càng nghĩ càng giận, nghĩ đến không thể chơi vào, còn không trốn thoát. Quay đầu bước đi, đi ngang qua dược bên người lúc, không quên thả câu ngăn thoại. Qua qua miệng nghiện lão nương môn, ngươi đi, ta đi. Dược không nói chuyện, đột nhiên lại là một cước. bịch đầu đại hắc ông một chút, mắng ta mẹ nó lại tới chân ra chó bay rơi vào linh thủy linh giang giang ngạ, một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi lại là vội vàng không kịp chuẩn bị một cước đại hắc không chỉ có không nghĩ tới còn không có kịp phản ứng cùng là thiên tiên cảnh đình phong thế nhưng là giữa lẫn nhau tranh lệnh, nhưng tuyệt không phải một chút điểm dượng đánh ngất ngộng tựa như là lao tử đánh nhi từ một dạng người trước trọng quyền xuất kích người sau cũng chỉ thừa ai hào chửi rủa lần này đại hắc không có lên bờ đầu chó toát ra mặt nước nhìn hằm hằm chu tức ngươi rốt cuộc muốn làm gì có hết hay không đánh chó cũng không nhìn chủ nhân sao ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành tin hay không láo tử liệu mạng với ngươi Rướn mắt điếc thay ngơ, hai tay vòng ngực, lạnh lùng nói cho hứa khinh chú cái mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, lần sau, ngươi tại dám phía sau vọng nghị ta, muốn ngươi mạng chó. Nói xong không đợi đại hắc cẩu có chỗ đáp lại, rượt quay người, tiêu sái rời đi. Chỉ còn lại một đạo bóng lưng, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, ác mộng vừa tức vừa náo, hùng hùng hổ hổ, thực sự hai cước, cho nó đá gọi là một cái phiền muộn. Mặc dù nói, không thế nào đau, nó cũng là lông tóc không tổn hao gì, tất nhiên là không ảnh hưởng toan cục. Thế nhưng là mặt mũi xem như triệt để đá không có. Hai chữ, biết quất đường đường ma thần, thế mà bị người như thế đá mà lại đá hay là mặt, việc này chuyện đi, mặt mình xem như ném đi được rồi. Gặp Chu Tức đi xa, Tha Phương mới từ linh giang bên trong leo lên, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, cũng không phát hiện có khác khí tức, vừa rồi thở dài một hơi. Có tốt, chỉ cần không ai nhìn thấy, vậy thì đồng nghĩa với không ai biết, chỉ cần không ai biết, vậy thì đồng nghĩa với không có phát sinh. Bất quá, hay là rất giận, nói một mình, nói không ngừng, đem Chu Tức tổ tông đều tham hỏi một lần đàn bà thúi, ngươi đợi đấy cho ta lấy lao tử cũng chính là nhìn ngươi là nữ, để cho ngươi, đến tương lai, ta triệt để khôi phục Ta đem ngươi lông cho hết ngươi rút, đem ngươi chu điệu bộ tộc mộ tổ đều cho tới, chuyển xương dương hôi trả lại ngươi là nữ nhân, thật coi lão tử là chó, không biết chứ đâu. Quân tử còn phân nam nữ sao? Không học thức độ vật năm. Trời chiều dần dần bên dưới, đầy trời tinh hà. Chu đau quan tu con phan nam nua sao khong hoc thuc đo vat nam troi chieu dan dan ben duoi đay troi tinh ha chu tuoc sau khi rời đi, cũng không trở về cái kia bờ Bắc dãy núi, mà là đi Hứa Khinh Chu tiểu việt kia. Thư sinh không tại, vậy liền ở nhờ một chút đẩy cửa vào, nhìn xem nho nhỏ trong phòng trúc, cái kia bị nhồi vào giá sách, không khỏi cảm khái trách không được như vậy có thể nói, xem ra sách này, xem không ít. Buồn bực ngán ngẩm, cũng cầm một bản đọc đứng lên đông đi xuôi tới, vạn vật khôi phục nhân dân đại đa số địa phương dần dần cảnh xuân tươi đẹp oanh bay của mọc kiếm châu đông bộ một núi ở giữa con trà Hứa Kinh chu mua một bát trà ngay tại nghỉ ngơi nhắm mắt lại thử phát khúc đầu ngón tay có tiết tấu gõ lấy bàn gỗ mặt hoàn toàn không để ý trước mắt một bóng người vô thanh vô tức ngồi xuống sau đó hắt hô một tiếng Hứa Kinh chu khúc gâm thanh im bặt mà dừng hít mắt ra một đường nhỏ nhìn thoáng qua trước người người sắc mặt như thường đạo một câu ngây thơ tựa hồ đối với đột nhiên bóng người xuất hiện không có một tia một ngoài ý mới tô lương lương ngọ một chút hỏi ngươi liền phản ứng này thiếu niên hít một tiếng khí nhìn qua nàng trêu chọc nói vậy ta nên như thế nào đâu nói ta rất sợ đó sao không có ý nghĩa Tô lương lương niét miệng một chút thất lạc hứa khinh chu thuận miệng hỏi người tới làm gì Tô lương lương không hề nghĩ ngợi nói giúp ngươi a hứa khinh chu nghiêm mặt giả cười một tiếng ha ha to, lương lương chẳng biết xấu hổ nói thêm một người nhiều một phần của tôi ta cùng ngươi cùng một chỗ có câu chuyện xưa là nói như vậy nam nữ phối hợp làm ít công to ngươi không cần cảm ơn ta hứa khinh chu trong ánh mắt toát ra chính là không chút nào che giấu ghét bỏ khinh bị nói cái kia rất không cần phải các tô lương lương ngạo kiểu nói ta giúp người đó là nể mặt người người bình thường ta còn không giúp đâu đừng cho mặt không biết xấu hổ à hứa khinh chu nhìn xem cố làm ra vẻ tô lương lương hứa khinh chu thản nhiên nói tốt vết sẹo quên đau ngươi nói chuyện với ta như vậy liền không sợ ta đem ngươi cũng cho trèo ngược lên tô lương lương ánh mắt lấp lóe có chút chột dạng nhưng vẫn là có khí phách cường điệu nói ta thế nhưng là dược tả phải tới dược tả người thiếu niên hít mắt giống như cười mà không phải cười nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao tô lương lương không trải qua lừa dối gặp lừa dối không được liền thành thật khai báo nói tốt ta, ta thừa nhận là ta tự mình tới chính là rất nhàm chán, còn muốn chạy vừa đi, thuận tiện giúp giúp ngươi. Ngưng nói, nói chắc như linh đóng cột nói lần này là lời nói thật. Hứa Kinh Chu đuôi lông mày thoải mái, hết thảy đều tại hắn phỏng đoán bên trong. Đầu đen rau muốn một câu quên đi thôi, ngươi đừng cho ta thêm tiền, ta liền cảm ơn trời đất. Dứt lời, từ nơi ống tay áo lấy ra mấy đồng tiền, hướng trên bàn vỗ Tiểu Nhị tính tiền. Đế lạc, Hứa Kinh Chu đứng dậy, lấy ra một bên mũ trúc, đeo lên trên đầu tiêu sái rồi đi. Sau lưng Tiểu Nhị thu hồi trên bàn tiền, đặt ở trong lòng bàn tay đước lượng, lập tức vui vẻ ra mặt, đối với Hứa khinh Chu bóng lưng hô khách quan đi thông thả. Lần sau thường đến à? ngược lại thu thập lại trên bàn đó bác toàn bộ quá trình đối với cái kia hứa khinh chu bên người hồng y để cô lương dường như làm như không thấy bình thường tô lương lương đi theo hứa khinh chu theo sát đồng hành ngươi chờ ta một chút hứa khinh chu ngươi đến cùng có đồng ý hay không a hứa khinh chu đáp ngươi vui lòng đi theo ngươi liền theo chân dài tại trên chân ngươi ta còn có thể quản ngươi đi đâu con đường không thành tô lương lương hưng phấn nói ha ha vậy ta coi như ngươi đồng ý yến tâm ta sẽ giúp ngươi hứa khinh chu nhất miệng thầm nói giúp ta coi như xong ngươi nếu là thật có tâm liền đem ngươi háo liền quần này đổi đi nhìn xem trách dọ người Tô Lương Lương giải thích nói, không có việc gì, ta dùng nghiệm thuật thuật, người khác không nhìn thấy, không dọa được người, yên tâm đi ngươi. Hứa Khinh Chu nhéo nhéo lông mày, bình tĩnh nói, ta biết, thế nhưng là ta có thể trông thấy. Tô Lương Lương đầu lệch ra, ngươi ý tứ này, chính là ghét bỏ ta xấu xí lạc. Ta xấu xí còn có sai lạc. Hứa Khinh Chu dư quang thoáng nhìn, hứng hở nói xấu xí, không phải lỗi của ngươi. Cái kia không phải. Hứa Khinh Chu tiếp tục nói bổ sung, nhưng là đi ra dọa người, liền lạc của ngươi không đúng. Tô Lương Lương nghe rõ, giận dữ khinh bị nói không nghi tới, người Hứa Khinh Chu cũng là tục nhân, trông mặt mà bắt hình dong, ta nhìn là ngươi. Hứa Khinh Chu nghe chút cứ vui vẻ, tức giận nói đầu tiên, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, thứ yếu, ngươi đây là xấu sao? Ngươi đây là làm người ta sợ hãi biết không? Tô Lương Lương nhanh chân hướng về phía trước, chạy đến Hứa Khinh Chu phía trước, nạo khí nói các ngươi biết cái gì, ta cái này gọi dáng dấp không câu nệ tiểu tiết, mặc kệ ngươi. Hứa Khinh Chu trận trắng mắt, cũng lười đàng quan. Nàng vui lòng đổng vai xấu, liền để nàng đổng vai đi, dù sao cũng không phải nhà mình nàng dâu. Chương 875, 30 năm đi khắp nam hạo nhân. nhien chuong 875, 30 năm đi khắp nam hạo hao nhien Về sau Tô Lương Lương chẳng biết lúc nào, thật cởi bỏ nàng cái kia thân hồng sam, còn nữ giả làm cái nam trang, như cái gã sai vật bộ dáng, đầu kia áo choàng tóc dài cũng bị buộc lên, tạm biệt một chiếc chấm gỗ. Sắc mặt đương nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây không tốt, mắt quần thâm cũng không có tiêu tán. Gầy gò cao cao, nhìn xem yếu đuối, dinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá, nhưng cũng không thể không thừa nhận, so với trước kia, nhìn xem thuận mắt nhiều, cũng càng phù hợp tính tình của nàng. Dù sao lấy trước, bộ dáng kia là thật là phẩm nhân khó bình. Ngọn thanh đăng kia, nhưng như cũ thường bạn bên người. Thanh đăng có linh, nó diễm không thôi. Hứa Kinh Chu hiếu kỳ lúc hỏi qua To Lương Lương, không có việc gì già mang theo một chiếc đèn làm gì. To Lương Lương nói, đèn kia đúng vậy nàng mệnh, đèn đốt người sống, người chết đèn tắt, là một chiếc bản mệnh đăng. dường như bản mệnh pháp khí bình thường. Lúc đó Hứa khinh Chu còn mở câu nói đùa, nói nếu là ai vụng trộm đem đèn này thổi tắt, chẳng phải là nàng liền thật lệnh lạnh, lạnh. To Lương Lương lúc đó chỉ là cười cười, ý vị thâm trường đối với Hứa khinh Chu nói ra, người cho rằng đèn này là ai muốn thổi đều có thể thổi đến việc sao? Không để ý, có thể đem người đốt thành cho. Còn cảnh cáo Hứa Khinh Chu, đừng đánh đèn này chủ ý, không phải vậy thật thiêu chết nàng cũng không chịu trách nhiệm hứa kinh chu nửa tin nửa ngờ như tin như không hắn thật đúng là không tin ngọn đèn kia còn có thể cho mình đốt đi không thành đi tại sân giã. tô lương lương một mực đi theo chính mình hoặc đồng hành hoặc tiêm hành nói là hỗ trợ lại là một lần chưa từng xuất thủ qua dung năng giảng hạo nhiên vùng thiên hạ này sự tình nàng chỉ có thể phụ trách nhìn không có khả năng đúng tay không phải vậy liền phiền phức lớn hơn rồi nói tóm lại phương châm chính xem kịch. thiếu niên rất im lặng nói vậy ngươi cùng ta ta có ích lợi gì tô lương lương nói chắc như đinh đóng của nói đương nhiên là cho ngươi cha thiếu bổ loạn mặc dù không thể giúp ngươi lấy máu Thế nhưng là có thể chỉ điểm ngươi một chút ta, tỉ như ngươi đem cái gì đem quên đi, hoặc là có cái gì giấu đặc biệt sâu giống loại. Có thể lý do thoái thác như vậy, đối với Hứa Khinh Chu tới nói, lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cho dù dứt bỏ hệ thống, mình bây giờ có được một đạo thân niệm, chính là thâm tàng dưới mặt đất sinh linh, chính mình cũng là có thể nhẹ nhõm tìm kiếm đến, vừa lại không cần tô lương lương hỗ trợ đâu. Bất quá lười nhắc quản, yêu đi theo liền theo, chỉ có đôi khi đáng ghét một chút, còn lại có tốt, cũng không ảnh hưởng kế hoạch của mình. Thời gian từng năm qua đi. Hứa Khinh chậm rãi từ từ tại mảnh này nhân gian đi qua, dấu chân đạp biến mỗi một phiến sân hạ. Hắn bỏ ra thời gian 5 năm, đi khắp Kiếm Châu, sau đó trở về một chuyến kiếm khí trưởng thành, đi xem một chút tiên thai đem tinh huyết ngã xuống, tại trong tiểu viện ở một ngày, cùng đại hắc cậu, chu tước cạn trò chuyện nửa đêm, sau đó rời đi. Lần này đi Phật Châu. 6 năm sau, gián tiếp đi Đạo Châu, tiếp theo là Nho Châu. Nhoán một cái 20 năm thời gian, Hứa Khinh Chu dấu chân đạp biến bên trên tứ châu, hắn đương nhiên không chỉ nhìn khắp cả bên trên tứ châu núi cùng nước, lãnh hội khác biệt phong thổ. Hắn cũng tại cái này tứ đại châu nhân gian, khắp kết thiện duyên. Kiếm Châu kiếm khí trưởng thành, Phật Châu lôi trì thánh địa Đạo Châu tiên đạo viện còn có cái kia nho châu hạo nhiên thư viện, bốn cái tràn ngập sắc thái thần bí địa phương, hứa kinh chu đều đi nhìn một lần, không giống với kiếm khí trường thành. còn lại ba cái địa phương, hà vân ba phủ, khí vận chủ tiên, phong thủy cực dài, xem xét liền liền biết là khó được tiên gia chi địa. thị như lôi chỉ thánh địa, tọa lạc ở phật châu một mảnh cao nguyên, nhắc tới cũng kỳ quái, mảnh kia cao nguyên liền đứng vững tại linh giang biên bên trên. trên cao nguyên nhật chiếu kim sơn, đúng là tường thủy chi cảnh, trung vang huyền áo, tử khí đi về đông, thiện ý sâu xa. toàn bộ phật châu, phật giáo thịnh Hưng chùa miếu rất nhiều nhân dân phàm tục vương triều, phụng Phật như thần minh, đem nó làm tín ngưỡng. Thật có thể nói là một nửa hòa thượng miếu, một nửa am ni cô. Còn có một đám Bất Tôn Phật môn giới luật thanh quy, lại tập Phật môn công pháp hàng rời hòa thượng, lại tỷ như thiên đạo viện, thiên phong như rừng, vân sơn bộ hải, tiên khí bừng bền, đi ngang qua chỉ một cái liếc mắt, liền liền nhìn thấy người tâm thần hướng chi đạo giáo thịnh hưng, thờ phụng tuân theo bản tông. Tuy là đạo gia một nhà độc đại, nhưng là đối với còn lại một chút lý niệm nhưng cũng nắm giữ bao dung thái độ. Chính những chứng câu cách nút kia, bao hàm toàn diện đạo châu tu sĩ là nhiều nhất, phản có núi có nước chi địa, đều có đạo tràng nơi này đạo sĩ thích nhất thu đồ đệ mở cửa thuyết giáo phát dương tư tưởng đạo gia cuối cùng chính là nhất tới gần Đông Hải Nho Châu tòa kia tiếng tam lừng lấy Hạo Nhiên thư viện tựu tọa lạc tại Linh Giang bên trong một mặt lâm giang ba mặt vân sông Hạo Nhiên thư viện ở vào đảo hoang bên trong hai tòa trường tiểu vượt ngang người dặm kết nối đông tây hai bờ dường như quỷ phủ thần công bình thường cực kỳ tráng quan vô luận là kiếm khí trường thành cũng tốt lôi chỉ thánh địa cũng được lại hoặc là cái kia thiên đạo viện tại Hứa Khinh Chu xem ra đơn giản chính là cảm khái một câu thiên nhiên quỷ phủ thần công hoặc là kiến tạo người thiên mã hành không có thể duy trì có cái này hạo nhiên thư viện không giống với hứa kinh chu nhìn hạo nhiên thư viện liền như là nhìn một mảnh cón sót lại thần tích nó kết cục có lẽ là thiên nhiên tự nhiên tạo nên thế nhưng là cái kia từng tòa vượt ngang trường tiểu tuyệt không phải người thường chi lực như vì, chính là tiên nhân cũng khó tạo nên để cho người ta mở rộng tầm mắt đoán mò liên tục bất quá ngay từ đầu mới lạ nhìn nhiều hai lần cũng chính là bình thường nho châu là hứa kinh chu cảm thấy thân thiết nhất một châu một tròng nơi này người đọc sách rất nhiều văn nhân mặc khách cùng hứa khinh chu một dạo du ngoạn nhân ra người chỗ nào cũng có đi khắp tứ châu đằng sau thiếu niên thư sinh không thể không thừa nhận cùng uống một sông, văn hóa tín ngưỡng ở giữa quả thật có thiên ti vạn lũ quan hệ. trời, huyền, vang bốn đầu sông lớn, thiên hà nho châu cùng thiên châu, liền liền nhiều người đọc sách. sau đó là địa hà đạo châu cùng châu, tiếp lấy chính là huyền hà phật châu cùng huyền châu, cuối cùng thì là hoàng hà kiếm châu cùng hoàng châu. thượng du văn hóa tín ngưỡng, gián tiếp chiếu dọi hạ du văn hóa hình thái. từ trình độ nào đó tới nói, bên dưới tứ châu chi địa, xem như bên trên tứ châu một cái phụ thuộc. mặc dù tồn tại pháp tát thiếu thốn cùng khác biệt, nhưng cũng không cách nào tiêu trừ giữa lẫn nhau liên quan đi qua đằng sau. hứa kinh chu mới biết được, nguyên lai hạo nhiên lớn như vậy. Bên trên tứ châu, hắn đi ước chừng 26 năm. Tuy nói trong lúc đó, thiếu niên nhiều dung loạn, thế nhưng là nói cho cùng, Hứa Khinh Chu dù sao cũng là người tu hành, nhiều khi, hắn là dùng bay. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, hắn muốn, chính là đi cả một đời, đều chưa hẳn có thể từ Hạo nhiên về phía Tây đi đến cái kia phía Đông đi đến bên trên tứ châu sau. Hứa Khinh Chu trở lại trốn cũng đi bên dưới tứ châu chi địa, trong lúc đó còn cố ý đi tìm một chuyến Lý Thái Bạch, cùng lão đầu kia uống một đêm rượu. Cuối cùng mượn tới một giọt tinh huyết. Lý Thái Bạch ngược lại là cũng sảng khoái, không có nửa câu chối từ, tại chỗ rút dao lấy máu. Liên tiếp làm mấy nhỏ. Hao Sảng nói, bất quá còn có, nói là người trong nhà, để thiếu niên chớ có khách khí. Dù sao trước đó hắn nhưng là cầm hứa khinh chu kiếm, cái này nghĩ đến trả nhân tình đâu. Tiếp lấy lại đi tìm Tô thí chi, Dung rút thưởng lấy được một chút thuốc lá, cũng cùng đối phương đổi một dọn. Bên dưới tứ châu chi địa vốn là quen thuộc, mà lại cương vực so với bên trên tứ châu vốn nhỏ rất nhiều. Không có qua mấy năm, Hứa Khinh Chu cũng liền đem nó lại đi toàn bộ đến tận đây. Nam Hạo Nhiên vạn linh tinh huyết, trừ phạm tội hai châu tại, đều đã bị Hứa Khinh Chu bỏ vào trong túi. Chương 876. Bờ Bắc Man Hoang Chương 876, bờ Bắc Man Hoàng đi khắp bờ Nam sau. Hứa Khinh Chu ngựa không dừng vó, vượt qua ngàn dặm linh giang thủy vực, đi bờ Bắc, đặt chân yêu tộc Bắc Hoàng địa vực. Nguyên bản Hứa Khinh Chu coi là đầu kia linh giang đem Hạo Nhiên đại lục một phần thành hai, hai bên hẳn là một dạng lớn. Thẳng đến đi về sau, thiếu niên mới biết được, chính mình nghĩ sai đi một vòng xuống tới, Hứa Khinh Chu mới phát hiện, bờ Bắc Bắc Hoàng, cộng lại, sợ là khoảng chừng bờ Nam gấp ba còn dư đúng vậy. Bắc Hoàng rất lớn. Nơi này không có nhân loại sinh hoạt tung tích, mà là sinh hoạt đủ loại yêu tộc, tinh tế mới cái đến, sợ là không chỉ vào loại. Nơi này sơn lâm cực lớn, địa vực rộng rộng rãi vô ngần nơi này yêu tộc phân bố rất tán chủng tộc khác biệt khác biệt gia tộc đều có một mảnh rộng lớn khu vực săn bán một khối mênh mông thổ địa một cái từ ngữ hình dung khít khao nhất hoang vắng hoang vực cùng nhân tộc chi địa không giống với bọn hắn là lấy chủng tộc tới phân chia lại lấy huyết mạch sắp xếp cao thấp nơi này không có cái gọi là văn minh nơi này càng nhiều thời điểm ưa thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề lệ khí cực nặng lúc gặp sơn giã trong rừng manh thu chém giết trong văn tộc tồn tại tám đại vương tộc cũng là bát hoang cộng chủ một cái vương tộc thống trị một hoang chi địa đất ở xung quanh hẳn là vương thần thiên hạ vạn yêu đều là tôn vương làm cho nếu không chính là đổ tộc diệt chủng triệt để là út bát hoang là yêu thú thiên hạ nơi này tuân theo chính là rừng dậm pháp tác đẳng cấp sông nghiêm từ trên xuống dưới hứa kinh chu phát hiện bát hoang yêu tộc ở giữa chế độ cùng cách sống kỳ thật cùng tội châu thần thổ bên trên yêu tộc rất giống vốn là đồng căn sinh ngược lại là cũng không đủ là lạ thiếu niên thư sinh dùng thời gian năm năm đi khắp toàn bộ bát hoang chi địa nhìn khắp bát hoang vạn tộc ở giữa những sự tình kia nghe khắp cả yêu tộc cố sự cùng truyền thuyết đối với bát hoang yêu tộc cũng có nhận thức mới mảnh đất này tuy đều lấy chữ hoang mệnh danh nhưng lại cùng hoang vu kéo không lên nửa điểm quan hệ nơi này địa vực rộng rộng rãi giống loài phong phú vô luận là yêu tộc số lượng hay là động thực vật chủng loại vừa xa bờ nam bởi vì cái gọi là cạnh tranh sinh tồn bờ bắc có thể tồn tại ở ai nhiều giống loài trừ thổ địa rộng lớn bên ngoài hứa khinh chu muốn có lẽ là bởi vì nơi này càng thích hợp động vật sinh tồn đi hứa khinh chu cũng thuận tiện biết rõ bắt hoang quyền lợi hệ thống đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất là hai vị yêu đế minh đế cùng không đế một đầu lao hổ cùng một cái vợ già Hứa Khinh Chu không có nhìn thấy, bất quá liên quan chuyện của bọn hắn, lại là nghe được không ít, cùng trước kia mình tại Hạo Nhân nghe được không giống với. Cũng tỉ như, cái này Minh tai hao nhien nghe đuoc khong là một con cái lão hổ, Hứa Khinh Chu trước kia cũng không biết. Tô Lương Lương cùng Hứa Khinh Chu nói, năm đó lần thứ nhất Nam Hải mở ra, tổng cộng liền sống sót mà đi ra ngoài sáu cái sinh linh. Cái này Minh Đế chính là sáu người kia bên trong, một cái duy nhất nữ tính sinh linh. Siêu cấp hung. Còn nói có cái cái mông sở không được. Cố sự này Hứa Khinh Chu ban đầu ở Nam Hải Tiên Trúc Bí cảnh lúc, nghe chỉ cảnh nói qua, Tô Lương Lương nói cùng chỉ cảnh nói, không sai biệt lắm. Bất quá lại so chỉ cảnh giảng kỹ lưỡng hơn chi tiết càng cẩn thận tôi lương lương còn nói năm đó nam hải lần thứ nhất mở ra chính là nàng cho người trong thiên hạ này phát thư mời sáu người này lúc đi ra nàng còn cho sáu người một người đưa một kiện linh minh còn hùng hùng hổ hổ nói bọn hắn là phế vật toàn đem linh minh làm mất rồi hứa khinh chu nghe đuôi lông mày thẳng run nhưng cũng không nói thêm gì dù sao Tô lương lương là thần thành giả những này nghe vào không hợp lý sự tình xuất từ nàng chi thủ liền không giữ quy tắc sửa lại không đế cùng minh đế phía dưới chính là bát hoang trung tâm quyền lực bát hoang vương tọa do bát hoang cường đại nhất tám vị đại yêu tổ hợp một cái liên minh hoặc là thông tục dễ hiểu một chút chính là bát hoang chính phủ liên hiệp cộng đồng thống trị toàn bộ bờ bắc phan bát hoang sự tình đều là do bọn chúng thương lượng đi bọn chúng tồn tại tác dụng lớn nhất chính là thương thảo như thế nào tiến công nam hạo nhiên hứa kinh chu biết đến không nhiều nhưng cũng hơi có nghe thấy bờ bắc sở dĩ xâm chiếm bờ nam nguyên nhân căn bản ngay tại cái này bát hoang vương tọa trên thân hoặc là nói đây là không đế cùng minh đế ý tứ bắt đầu tại một cái hư vô hoang luân sau đó tích lũy được chính là huyết hải thông cửu Hứa Kinh Chu còn phát hiện, tại Bát Hoang trên vùng đất này, thế mà lấy săn giết nhân tộc vị vinh quang. Bọn chúng có một bộ rất thành thủ quân công thống kê hệ thống cùng lên cao thông đạo. Phạm tại kiếm khí trưởng thành bên dưới, chém giết người tu hành nhân loại, liền sẽ căn cứ đối phương cảnh giới cao thấp, loại, liền sẽ căn hoạch được đối ứng quân công giá trị. Khác biệt quân công giá trị đối ứng khác biệt đẳng cấp. Liên cung một trò chơi một dạng, đẳng cấp càng cao, có thể từ Bát Hoang Vương tọa nơi này lấy được ban thưởng cùng tài nguyên thì càng nhiều, quyền lợi cũng liền càng lớn. Tương đối, địa vị cũng liền càng cao. Thậm chí, còn có thể vì mình chủng tộc cùng gia tộc tranh thủ đến càng lớn lãnh địa cùng địa vị. Thiên hạ rộn rộn rằng rằng đều là lợi lai lợi vãng yêu tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ tại bờ nam vùng thế giới kia ngươi muốn trở nên nổi bật khả năng có rất nhiều đường có thể đi tỉ như tên để bảng vàng cao chúng trạng nguyên thăng quan tiến tước cũng có thể từ thương xuống biển cuối cùng phú khả đế quốc trở thành thân hảo phú giáp một phương cũng có thể đạp vào tu hành con đường này trở thành tương giả cùng hứa khinh chu một dạng khai tông lập phải bốn chờ chút nhưng là tại bắc hoang cũng chỉ có một đầu đường tắt đó chính là giết địch kiến công lập nghiệp đây là duy nhất một đầu có thể cho yêu thực hiện giai cấp vượt qua đường tắt duy nhất yêu tộc vốn là chủng tộc quan niệm cực nặng. Vì gia tộc, không ít các yêu không màng sống chết. Mà lại, sinh hoạt tại dạng này một mảnh đẳng cấp sông nghiêm, coi trọng huyết mạch cao thấp trong thế giới, đám yêu thú sinh ra đã có một cái tín hiệu, trở nên nổi bật. Leo về phía trước, trở thành yêu bên trên chí yêu. Vì mình, cũng vì gia tộc, vì cả một tộc đàn. Cho nên, bọn hắn hiếu chiến, cũng khát vọng chiến tranh đây là một loại vô hình bên trong khu lực, tại dạng này lợi ích cùng dụ hoặc điều khiển, Bát Hoang yêu vương cái gì đều không cần làm. Tự nhiên là có vô số đến không hết yêu cái sau nối tiếp cái trước gia nhập bọn chúng, không màng sống chết phóng tới tòa kia kiếm khí trưởng thành, xây bất thế chi công tại hứa khinh chu xem ra một chiêu này sức hấp dẫn thực sự quá lớn có thể xưng vô dại dương như nếu là đổi lại chính mình nghĩ đến hẳn là cũng sẽ như những yêu này một dạng làm đi ngươi nói bọn hắn sai lầm rồi sao đương nhiên là không sai bọn hắn chỉ là muốn trèo lên trên muốn cho chính mình cùng người quan tâm qua tốt hơn không tiếc liệu mình đánh cược một lần bọn hắn có cái gì sai đâu đâu sai chỉ là lợi dụng dục vọng khu động người của bọn hắn thôi tám vị yêu vương hoặc là hai vị yêu đế có thể hứa khinh chu rõ ràng đây hết thể biểu tượng phía dưới bản chất tuyệt đối không có thế nhân nhìn thấy đơn giản như vậy nó đi qua tội châu gặp qua nhân tộc bất đắc dĩ, gặp qua yêu tộc không thể làm gì, không chi huyện tình toàn cảnh, hắn không dám đi nói bừa. Hai vị yêu đế đúng sai, thậm chí là bắt hoàng vương tỏa tốt xấu. Hạo nhiên, bản thân liền là một cái bẫy, chính mình người trong cuộc cũng có hay không có thể làm sao thời điểm, bọn hắn lại làm sao không tại trong cuộc. Ai biết, bọn họ có phải hay không cũng giống như mình, cũng có được không thể không làm như vậy lý do đâu? Có người nói qua, không lấy thành bại luận anh hùng. Thiếu niên thư sinh cũng không lấy thấy biện đúng sai. Xuyên đầu qua chuyện mặt ngoài, nhìn bản chất chỉ có dạng này mới có thể thấy rõ sự tình chân chính bộ dáng. Tại không có thấy rõ trước đó, thiếu niên từ trước tới giờ không đoán, yêu đế, vương tộc, vạn tộc, đây cũng là bờ bắc, thiếu niên nhìn thấy Man Hoang Thiên Hạ. Chương 877, một phương tiểu trấn. Chương 877, một phương tiểu trấn. Năm đó năm Hải, Hứa Khinh Chu liền liên tiếp xúc đến Man Hoang Thiên Hạ, có thể ngày xưa những cái kia yêu, nhưng đều là bát hoang người nổi bật, bọn hắn sớm đã đứng tại đỉnh núi, quan sát bình thường khẽ rảnh. Tự nhiên đại biểu không được toàn bộ Man Hoang. Lúc này đi khắp Man Hoang, 50 năm xuân hạ, mặc dù mỗi một cái địa phương đều là vội vàng đi ngang qua, nhưng đối với Man Hoang yêu tộc hứa khinh chu nhưng cũng có càng thêm khắc sâu nhận biết hứa khinh chu thấy người cùng yêu vốn không khác biệt bọn chúng cũng là vì còn sống bọn chúng bên trong cũng không thiếu thiện lương người chủ yếu nhất là hứa khinh chu tại mảnh này man hoang thiên hạ thế mà nghe được rất nhiều chuyện xưa của mình vong Yêu tiên sinh lúc nào cũng nghe cái kia yêu tộc thiếu niên đề cập nghĩ đến đó là ngày xưa vong Yêu quân các đồng bạn sẽ thuộc về chuyện xưa của hắn chuyển sướng đến khu này thiên hạ đi hứa khinh chu tại man hoang thiên hạ hành tấu lúc tất nhiên là đem chính mình ngụy trang thành một cái bình thường yêu cũng gặp người hữu duyên cũng được tốt giải yêu man hoang 50 năm năm Bị giải ưu người sớm đã không chỉ vào người, Hứa Khinh Chu phát hiện, Man Hoang yêu, cầu chính mình chữa bệnh cực ít, cầu tài cũng không nhiều, ngược lại là cái này cầu con, chỗ nào cũng có đặc biệt là những cái tiêu huyết thống thuần chính yêu tộc, hậu đại của bọn hắn sinh sôi rất khó. Hứa Khinh Chu vị này mai danh nhận tích tiên sinh, tại Man Hoang này thiên hạ, đến là thành đưa con quan tâm âm đi khắp Man Hoang 50 năm, từ nam hướng bắc đi, lại từ tây đi về phía đông. Thanh Hoang, Mãng Hoang, Kim Hoang, Mộc Hoang, Thiên Hoang, Tối Hoang, Lạnh Hoang, Sói Hoang, Bát Hoang chi địa, đi khắp từng khúc sơn hà đều là lưu lại thuộc về mình dấu chân. Trong lúc đó Hứa Khinh Chu đã từng gặp một chút Nam Hải cố nhân, bất quá, lại chỉ là vội vàng một chút, Hứa Khinh Chu cũng không có chào hỏi đại biến thiên hạ, hái sạch vạn linh tinh huyết, nhìn khắp hai tòa thiên hạ nhao nhau hối loạn, thị thị phi phi, chìm chìm nổi nổi. Hứa Khinh Chu đối với một mực đi theo bên người mình Tô Lương Lương nói ra không sai bị lắm, cần phải trở về. Tô Lương Lương lại là vui vẻ nhìn qua thiếu niên lang, nói ra có một chỗ, ngươi còn chưa có đi. Hứa Khinh Chu giật mình, có chuyện nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu. Tô Lương Lương đứng dậy, đối với Hứa Khinh Chu nói ra, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi, đi ngươi sẽ biết thiếu niên hứa khinh chu không có suy nghĩ nhiều liền liền đi theo cuối cùng tại tô lương lương dẫn đầu xuống hai người tới sói hoang cùng thanh hoàng chỗ giao giới hoàn toàn hoang lương chi địa đứng ở đám mây chỉ hướng dưới thân tô lương lương nói ra chúng ta đến chính là chỗ này hứa khinh chu nhìn xuống một chút nhẹ trao lại lông mày hắn có chút ấn tượng nơi này bọn hắn tới qua thuận miệng nói lành lạnh ngươi đùa bỡn ta đâu nơi này chúng ta không phải đã tới sao tô lương lương hai tay vào ngực giống như cười mà không phải cười nói ngươi tại xem thật kỹ một chút nhìn cẩn thật lạc nghe cô lương nói như vậy nhìn tôi lương lương cũng không giống là đang trêu đủa chính mình nửa tin nửa ngờ mang theo xem kỳ ánh mắt đang nhìn nơi đây trong mắt linh mang nói lên thân niệm khẽ động lại dòm đến tột cùng đuôi lông mày đẻ ép đông nhiên nhìn lại tô lương lương tô lương lương cười hì hì nói dấu dếm càn khôn tiểu thế giới trong này có kinh hì a thiếu niên không có nhiều lời thản nhiên nói một câu đi thôi từ đám mây rơi xuống đi tại hoàng sa mênh mông đất cằn sỏi đá dừng bước một chỗ hứa khinh chu ống tay háo nhẹ nhàng vung lên trước mắt trời cao nổi lên gọn sóng xe rách kết giới một góc mở ra một đầu thông đạo tô lương lương xác thực không có lửa gần mình nơi này tồn tại một mảnh kết giới một tòa trận pháp, đem một cái tiểu thế giới giấu ở trong đó. Nếu là không tận lực do xét, chính là thánh nhân từ nó bên cạnh đi ngang qua cũng rất khó phát giác. Bí ẩn gấp. bố trí xuống trận này người, tuyệt không phải người phạm tục đứng ở đây trận trước đó. trong lúc mơ hồ không biết có phải hay không ảo giác. tại tòa trận pháp này phía trên, hứa khinh chu đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. tại chính mình xa xưa ký ức chỗ sâu, có một chỗ, cùng trước mắt đạo kết giới này rất giống. mặc dù không có nơi này khí tức bí ẩn để cho người ta khó mà phát giác, nhưng là thủ pháp cùng trận hơi thở, nhưng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đó chính là ngày xưa còn tại phạm châu thời điểm hàn phong lĩnh bên trên phía kia tiểu đầu tiên hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa thành diễn mẫu thân kiếm tiên giang vân mờ là trùng hợp hay là vốn là xuất từ cùng một người chi thủ đâu hứa khinh chu không rõ ràng cũng không dám vọng đo tóm lại ở trong đó vẫn có chỗ khác biệt gặp thiếu niên mật người tô lương lương ở bên cạnh thúc giục nói nhìn cái gì đấy đi vào a thu hồi suy nghĩ nhìn chằm chằm tô lương lương một chút hứa khinh chu theo bản năng gật đầu từ một tiếng liền cắt bước vào trong cái giới hứa khinh chu mắt tối xâm lại tối không bờ bến hứa khinh chu hai mắt tỏa sáng dây núi xanh tươi hết thể trong nháy mắt hoán đổi nước chảy mây trôi cách một bước một hơi có khác lại lấy là hai loại hoàn toàn không giống phong cảnh dường như đã có mấy đoi thiếu niên gặp hai mảnh hoàn toàn khác biệt thế giới thậm chí thân ở trong đó ngay cả ở giữa thiên địa này lực lượng phát tắc đều hứng chịu tới một cố lạ lẫm lực lượng quấy nhiễu thiếu niên đứng tại một núi đỉnh nhìn về phía phía trước gặp bích lạc mây cuốn mây bay gặp núi xa nước biết thanh sơn từng đầu dây núi trùng trùng địa điệp giống như là ngủ say ở nhân gian cự lòng xoay quanh nơi này như thơ như họa kéo dài không rước mà tại giữa dây núi hứa khinh chu gặp được một cái chấm nhỏ liền bình yên nằm tại màn trời phía dưới phong ốc trưng bày dòng suối nhỏ giao thoa đồng ruộng một mảng lớn lúc nghe mục ca âm thanh thỉnh thoảng thấy khói bếp lên không khỏi nhớ tới đảo viên minh cũng nhớ tới hắn dưới ngòi bút thế ngoại đảo nguyên chỉ là đã từng hắn là tại trong sách nhìn mà dưới mắt ngay tại trước mắt của mình hứa khinh chu hít sâu một hơi cảm thụ được trong núi đánh tới cái kia khắc gió hương hoa sông vào mũi không khỏi cảm khái một tiếng tán thưởng nói thôn này không tầm thường a tôi lương lương vào một cái cũng xuất hiện ở hứa khinh chu bên người cười nhẹ nhàng nói à chỗ nào không tầm thưởng nói một chút hứa khinh chu lường nàng một chút chỉ vào trong dãy núi tòa tiểu trấn kia nói ra long bàng hồ cứ khí vận trung tiên tô lương lương trợn trắng mắt cắt một tiếng ngươi liền qua loa đi ngươi hứa khinh chu nhăn nhăn chóp mũi cũng không có xoắn suýt mà là hỏi nơi này đều cái gì đào hoa thôn thôi đào hoa thôn tô lương lương nhìn qua nơi xa chuyện đương nhiên nói ra ngươi không thấy được trong thôn này khắp nơi đều là cây đào sao không gọi đào hoa thôn gọi cái gì cho nên hoa đào này thôn danh tự là chính ngươi cho người ta lên tô lương lương chăm chú nhìn qua hứa khinh chu rất thành khẩn hỏi không được sao hứa khinh chu khỏe miệng co quát rút không thèm để ý đi ngươi vui vẻ là được rồi nói xong không để ý tô lương lương trực tiếp hạ sơn hướng phía tòa tiểu trấn kia đi đến hắn thật đúng là muốn nhìn một chút tòa này bị người giấu đi thôn đến cùng có gì để cho người ta mở rộng tầm mắt địa phương tô lương lương chạy chậm đuổi kịp cùng sánh vai nghiêng đầu nói thiếu ni lăng ngươi liền không hỏi xem ta trong thôn này đều ở người gì sao hứa kinh chu miễn cưỡng nói ta không ngủ tô lương lương im lặng tiếp tục nói vậy ngươi liền không muốn hỏi hỏi là ai làm sao hứa kinh chu phối hợp hỏi ai làm tô lương lương ngạo kiều nói ngươi cầu ta hả cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết hứa kinh chu khi mũi vậy ngươi hay là đừng nói nữa Tô Lương Lương không cao hứng nguyên liên thái độ này. Hứa Kinh Chu không quan trọng ta liên thái độ này. Chương 878, bán yêu. Chương 878, bán yêu. Tô Lương Lương hai tay vòng ngực, ngạo kiêu đạo ngươi muốn thái độ này, vậy ta coi như. Lời còn chưa nói hết, liên liên bị Hứa khinh Chu cho vô tình đánh gãy thích nói thì nói, không nói dẹp đi. Ngươi Tô Lương Lương chỉ vào thiếu niên, giống như là khí cầu, đầy bụng tức giận, vung tay lên, lớn tiếng nói không nói thì không nói. Hứa Kinh Chu mây trôi nước chảy, sắc mặt không thay đổi, đi ở phía trước. Tô Lương Lương tức giận, đi theo phía sau. Hứa Khinh Chu trong lòng mặc niệm ba Tô Lương Lương chạy chậm đi lên, miệng môi nói tính toán, "Ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cố mà làm nói cho ngươi tốt." Hứa Khinh Chu không nói gì, trong mắt lại là lóe lên một vòng rào hoạt. Nói thầm một tiếng "tiểu tử." Tô Lương Lương tính tỉnh tĩnh, Hứa Khinh Chu đã sớm thâm dò rõ ràng, đó là một cái không nín được nói người. Nàng nếu có thể nhịn xuống, chỉ thấy quỷ nói đến, làm bên dưới người nơi này, ngươi hẳn là còn gặp qua đâu. Hứa Khinh Chu nhẹ vặn lông mày, không có trả lời, thế nhưng là trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại chính mình lại đoán đúng phải không? Tô Lương Lương tiếng nói tiếp tục bên thai bợ vang lên chính là nhà các ngươi cái tên ngốc lão nhị mẹ. Giang Vân bạn cùng nàng lao công làm, nơi này ở không chỉ có nhân cùng yêu, còn có một loại giống loài mới, ta quản bọn họ gọi người yêu. Thiếu niên nghe chút, lập tức tới hào hứng nhân yêu. Gặp Hứa khinh Chu thấy hứng thú, To Lương Lương trong mắt nổi lên tiểu đắc ý, tựa như là tiểu nhân được trí bình thường, ngẩng lên, cái đầu nhỏ đúng à, chính là nhân yêu. Muốn biết ta, ta không nói hử. Lướt qua Hứa khinh Chu, thẳng đến phía trước thôn xóm nhỏ, nhúng nhảy một cái, rất khó lường ý Hứa khinh Chu dở khóc dở cười, một cái thần hành giả, ngây thơ như vậy, cũng là không có người nào. khi một tiếng khí, lắc đầu, tiếp tục đi đường. Về sau, To Lương Lương vẫn thật là không nói tựa như là cố ý trả thù hứa khinh chu cùng hắn hởn dỗi giống như mà hứa khinh chu cũng không có hỏi dù sao tiểu trấn này đang ở trước mắt chạy không được tô lương lương không nói hắn cũng có thể biết đến không phải không bao lâu tiểu trang cách gắn mặc, liền liền vào trong tiểu trấn đi tại tiểu trấn cảm khái rất sâu gạch xanh ngói hiên tây đường kính cầu nhỏ nước chạy đổ thuyền đi tiểu trấn kiến trúc cổ kính tảng đá xanh đạo ngọ sâu còng phố dài vãng lai tiếng huyền áo trường tiêu vượt ngang tĩnh dòng nước tường đỏ ngói hiên vẽ gian nam nghe là thuyền nhỏ chập trợn ngư ca hát muộn nhìn là nhi đồng chơi đùa Quấn đường phố chạy, chỉ là đi tiểu trấn một góc, ý nghĩa minh mông cũng đã có thể nhập bài thơ. Câu nhỏ nước chảy rầm rầm, nhân gian khắp nơi mùi hoa đảo. Hứa Kinh Chu mang theo To Lương Lương từ không người hẻm nhỏ đi vào phố giải, lại dọc theo phố giải, vào trong đi. Một đường lãnh hội ven đường chi cảnh, chính như To Lương Lương lời nói, phương này tiểu trấn không chỉ có người, còn có yêu, chủ yếu nhất là nơi này còn có rất hơn nửa người bán yêu tồn tại. Bọn chúng có khác biệt màu da, có khác biệt màu tóc, còn có khác biệt con người nhàn sắc. Mặc dù đều là nhân loại bộ dáng, thế nhưng là cũng có rất nhiều bảo lưu lại thuộc về yêu đặc thù. Không chỉ tại tóc cùng màu da, có con ngươi màu sắc khác biệt, có trên đầu mọc da sừng, có lỗ tai đặc biệt lớn, còn có cái mông phía sau kéo lấy một đầu dài ngắn không đồng nhất cái đuôi. Hứa Kinh Chu tự nhiên nhìn ra được, bọn hắn đều là người cùng yêu kết hợp thể. Tức bán yêu, nói đơn giản một chút, bọn hắn hòa thanh diễn đều là giống nhau, chỉ là đặc thù khác biệt thôi. Giống như thành diễn, hắn liền có một đôi huyết nhãn, chỉ là thành diễn ở mảnh này nhân gian là gì loại, mà ở chỗ này lại cũng chỉ là bình thường. Tại dạng này di loai bọn người yêu từ xưa đối lập thiên hạ bên trong, thế mà cất giấu một cái chấm nhỏ, người ở đây yêu cùng ở còn diễn sinh ra được hậu đại truyền thừa đến nay còn tưởng là thật là khiến người ta hai mắt và sáng cảm khái không vậy đập vào mắt liền đã biết nơi này xác nhận hạo nhiên vùng tiên hạ này hiếm thấy thanh tịnh tri địa đi nửa ngày du lịch tiểu trấn đào hoa mãn sân mở gặp mấy cái hài đồng trước hết nước mũi bỏ ra mặt quần bùng chân đối với hứa khinh chu chỉ trỏ tiểu trấn khi nào nhiều một thiếu niên sinh như vậy điểm đạm nho nhã làn da tinh tế tỉ mỉ so cái kia dạy học tiên sinh còn muốn nho nhã ca ngươi nhìn tiểu tử này rất đẹp ân so ta cha đẹp mắt nhiều cũng so ta cha đẹp mắt gặp mấy cái bán ca ông trông coi so cá ngồi sổm ở đầu cầu quất lấy thuốc lá sợi chào hỏi thiếu niên tiểu hoạ tử mua cá không cưng chảo tươi mới đâu cái này tiểu hậu sinh giống như chưa thấy qua nhà ai chật chập tiểu trấn hơn một vạn nhân khẩu ngươi còn có thể nhớ kỹ không thành cũng là hạ đầu cầu gặp mấy cái bung dù cô nương sinh đoan trang có có như tinh linh lỗ thai có có ngạo nhân bộ ngực còn có có một đôi như như bảo thạch sáng chói hai con ngươi từng cái không nhịn được vụ trộm nhìn xem thiếu niên lang giữa lẫn nhau khe khẽ, khẽ bàn luận nghiến nghiến hắn dáng dấp thật trắng nha cũng không phải liền cùng trong họa đi ra mở dạng đáng tiếc nếu có thể có đầu cái đôi liên tốt Tiểu chấn người, dân phong thuần phác, từ đó đi qua, cảm khái rất sâu. Tô Lương Lương cầm trong tay thanh ngăng, những người này tất nhiên là không nhìn thấy nàng, nàng lại là nghe cái rõ ràng, đi theo thiếu niên bên người, trêu ghẹo nói Hứa Khinh Chu, ngươi có thể à, mấy cái kia nữ yêu tình, giống như đều coi trọng ngươi. Hứa Khinh Chu làm bộ bất đắc dĩ nói không có cách nào, thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ, có đôi khi dáng dấp đẹp trai, cũng là một loại phiền não a. Tô Lương Lương trợn trắng mắt, im lặng đến cực điểm. Tuy nhiên lại không có phản bác, Hứa Khinh Chu bộ dáng, vô luận để ở nơi đâu, đều là nhất đẳng tốt. Mà lại Hứa Kinh Chu cũng không chỉ có một bộ đẹp mắt túi ra, trên người hắn phát ra loại kia khí chất, là từ trong ra ngoài, làm liêu tả sinh động để cho người ta nhìn lên một cái, sẽ rất khó tại chuyển khai ánh mắt. Tướng Tụy Tâm sinh, hảo hảo tiên sinh, càng xem càng đẹp mắt. Còn có chính là cùng trong sách nói một dạng, thu tăng lớn bố khỏa kiếp sống, cũng có thi thư khí từ hoa điểm này, thật đúng là không có khả năng đoạt riêng Chính là mình dạng này đối với dung mạo không có quá nhiều theo đổi người, đều sẽ nhịn không được nhìn chằm chằm Hứa khinh Chu khuôn mặt này sờ phát thần, càng đừng đề cập những này phạm tục thế nhân, không đối. Phải nói là yêu tinh đi gần nửa ngày, đi dạo hơn phân nửa tiểu trấn. Hứa Kinh Chu sờ lên cằm, thầm nói, kỳ quái, tiểu trấn này bên trong người, làm sao một cái người có tu vi cũng không có chứ? Tô Lương Lương lộ ra một vòng xấu xa cười nói cái này không tốt sao? Không có tu vi, tốt thao tất cả Lén lút, cho bọn hắn máu toàn thả bọn hắn cũng không biết. Hắc hắc. Thiếu niên liếc nàng một cái, không nói gì. Tô Lương Lương chừng mắt trâu nói ngươi hướng ta mắt trợn trắng làm gì? Ta nói không đúng sao? Phải biết, tiểu trấn này bên trong mỗi người đều là một cái hoàn toàn mới giống loại a, trong cơ thể của bọn hắn tinh huyết đều không giống với. Ta đại khái tính toán một cái. Tiểu chấn này tối thiểu đến có hai vạn người, ngươi có thể làm đến ít nhất hơn một vạn trùng tinh huyết đâu? Hứa Kinh Chu nghe nói như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không thể phủ nhận đúng là như thế một cái đạo lý. Tiểu trấn này, ngươi cũng yêu, yêu cùng người, bán yêu cùng yêu, bán yêu cùng người, bán yêu cùng bán yêu. Nói không rõ, cũng kéo không rõ, đúng vậy chính là một người, một loại huyết mạch sao? Không có tâm bệnh. Tô Lương Lương Đắc ý nói, thế nào? Ta liền nói, mang theo ta, ngươi không thiệt thòi đi. Phần này lẽ lớn không lớn, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Hứa Khinh Chu lườm nàng một chút, cố mà làm nói ân. Xem ra ngươi cũng không phải là không còn gì khác, hay là có một chút dụng. Tô Lương Lương rào rạt nói liền một chút. Hứa Khinh Chu híp mắt hỏi lại, "Nếu không muốn như nào, chương 879, tiểu trấn phía sau núi một miếu nhỏ." Chương 879, tiểu trấn phía sau núi một miếu nhỏ đi vào tiểu trấn sau. Hứa Khinh Chu mới biết được, Tô Lương Lương tận đứa thích nói lung tung, tiểu trấn này không có danh tự, liền cứ gọi tiểu trấn. Tiểu trấn này bên trong sinh linh, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại tiểu trấn trong thôn. Bọn hắn thậm chí không biết, tiểu trấn bên ngoài thế giới vẫn tồn tại sinh linh khác. Trong tiểu trấn tự sản tự mãn, tựa như là một cái nho nhỏ góc già có chính mình tiền tệ hệ thống giao dịch hệ thống chứ cùng ngoại giới không có liên hệ cái khác cùng nhân gian tuội hổ cũng đều cùng mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ đúng là một mảnh thế ngoại đảo nguyên trong tiểu trấn người không có khả năng tu hành hoặc là nói là không người dạy bảo bọn hắn tu hành sinh lão bệnh tử chính là cả đời dấu chân không ra được bốn phía này núi lớn nhất làm cho hứa khinh chu nhất đầu là đi khắp cả tòa tiểu trấn thế mà không có một nhà khách sạn bất quá đây cũng là cũng không kỳ lạ dù sao trong tiểu trấn mấy ngàn năm qua vốn cũng không có xuất hiện qua từ bên ngoài đến người người ta mọi nhà có phòng có. Tiểu Trấn liền lớn như vậy, muốn rất khách sạn đâu? Cũng may, Hứa Kinh Chu cùng To Lương Lương từ trước đến nay không coi trọng, có cũng được, không có cũng có thể đối phó. Các loại trời tối, tìm một tòa ít người lại trạch viện, hướng người ta trên mái hiên một nằm, tinh hà khi bị, minh mật khi chén, chính là một đêm, không cũng không khác biệt gì. Thiếu niên thư sinh tại Tiểu Trấn này ngẩn ngơ chính là mấy ngày, thể nghiệm rất phong, đem lấy máu sự tỉnh, để tại một bên. To Lương Lương mặc dù vẫn là không có nói cho Hứa Kinh Chu liên quan tới Tiểu Trấn này một chút bí mật, Hứa Khinh Chu tự nhiên cũng không có hỏi, có thể đến được ngày sau đến, Hứa Khinh Chu tại Tiểu Trấn này thấy mấy vị người hữu duyên giải quyết một chút trong lòng ưu phiền, cũng nhìn trộm đến thuộc về các nàng cuộc đời, lại thêm đi khắp hang cùng nó hẻm, nghe người ta ngôn nữ, đối với tiểu trấn sự tình, không nói như lòng bàn tay, 89 phần 10, đại để là đều hiểu. Hứa Kinh Chu cảm thấy hứng thú nhất sự tình, là trong tiểu trấn lưu truyền một cái cố sự. Trong chuyện xưa là nói như vậy, nói là vài ngàn năm trước, thiên địa băng liệt, thần minh di thế, ngày tận thế tới nhân gian, vạn vật tịch diệt. Lúc này, một vị nhân tộc nữ kiếm tiên cùng một cái Bạch Lang đại yêu hợp lực hộ hạ bọn hắn, đồng thời thành lập tòa này ngăn cách với đời tiểu trấn trong chuyện xưa còn nói cứu thế kiếm tiên cùng đại yêu đều đã chết lại là hộ hạ tiểu trấn này tiên tổ từ nay tien to thu nay ve sau may mắn còn sống sót tiên tổ liền chính là ở đây phổn diễn sinh sống trong chuyện xưa còn nói tiểu trấn dây núi bên ngoài địa phương là một phiến đất hoang vu không có chút nào sinh cơ bọn hắn chính là mảnh đại lục này duy nhất may mắn còn sống sót sinh linh cố sự này rất không hợp thói thưởng ngoại nhân nghe chút đương nhiên liền biết đây là biên thế nhưng là đối với tiểu trấn này bên trong người tới nói lại là tin tưởng không nghi ngờ dù sao qua nhiều năm như thế bọn hắn một mực sống ở trong tiểu trấn giống như hết ngồi đáy giếng con hết nhìn thấy chỉ có miệng giếng lớn như vậy thế giới mà lại qua nhiều năm như vậy tiểu trấn này người đều bị kết giới ngăn trở bọn hắn muốn đi ra ngoài cũng là làm không được đến đây là một mảnh thế ngoại đào nguyên nhưng cũng là họa địa vi lao bọn hắn đã mất đi đi ra quyền lợi nhưng cũng hưởng thụ bây giờ thái bình sinh hoạt rời xa thế tục ồn ào náo động rời xa hồng trần phân tranh tị thế không ra không tranh quyền thế thứa khinh chu muốn làm đây hết thể người nhất định dụng tâm lương khổ trong cô sự kiếm tiền cùng đại yêu thứa khinh chu tất nhiên là không cần nghĩ cũng biết xác nhận bạch lang cùng giang vân bạn hai người bởi vì lẫn nhau yêu nhau cho nên phù hộ tiểu chấn này tiểu chấn này bên trong nhân yêu cùng tồn tại không nhận thế tục lưu nôn phỉ ngữ nhìn xem tiểu chấn này hứa khinh chu mớn cái này gánh chịu hẳn là năm đó kiếm tiền cùng bạch lang hai người mộng tưởng và ước mơ đi nơi này tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ hạo nhiên bọn hắn muốn cho toàn bộ thiên hạ đều là như vậy chỉ là làm sao làm không được cho nên lùi lại mà cầu việc khác liền thành lập tiểu chấn này cũng vận dụng thần thông thuật đem nó ẩn giấu ở đây ở giữa để thế nhân không quan sát trong tiểu chấn người không thể tu hành mấy ngàn năm thời gian xuống tới trên trăm thế hệ thay đổi đã từng hoan luôn hiện tại thành chân lý, người nơi này tin tưởng tận thế lý do thoái thác, An Lan sinh hoạt ở nơi này chưa bao giờ nghĩ tới rời đi. Nếu như không có ngoại ý muốn, nghĩ đến cũng sẽ một mực cứ tiếp như thế đi. gặp tiểu trấn này, Hứa Kinh Chu cảm khái rất sâu, nếu là thiên hạ có thể như vậy, thật là tốt biết bao. thế nhưng là hắn là một cái lý tính người, hắn gặp Quán Hồng Trần, hắn biết đây vốn là một cái hy vọng xa vời. thiên hạ An Lan nói nghe thì dễ, một phương tiểu trấn, bất quá mấy vạn người, mà thiên hạ quá lớn, sinh linh quá chúng, có lẽ lúc trước kiếm tiên cùng bệ lang cũng chính là nhìn thấu những này mới có thể lựa chọn tị thế thoát ly song phương tập đàn đi bắc hải chỉ là trước khi đi đem giấc mộng của mình cùng kỳ vọng lưu tại đây tòa tiểu trấn cái này không phải là không một loại ký thác đâu hứa kinh chu suy nghĩ nhiều giải một chút liên quan tới ngày xưa kiếm tiên cố sự thế nhưng là trong tiểu chấn người biết đến không nhiều bọn hắn thậm chí không biết kiếm tiên danh tự cũng không biết đại yêu là một cái bạch lang bọn hắn chỉ biết là kiếm tiên là nữ đại yêu là nam chỉ biết là tiểu trấn này là bọn hắn xây xuống tới hứa Khinh chu dự định lấy xong tinh huyết liền cứ thế mà đi đem phần này mỹ hảo tiếp tục trốn ở chỗ này Bất quá trước khi đi hắn vẫn còn có một chuyện muốn làm hắn đi gặp một người trong tiểu trấn duy nhất có tu vi người hứa khinh trung mớn người này hẳn phải biết một ít chuyện một chút thậm chí ngay cả tô lường lường cũng không biết sự tình tiểu trấn phía nam có một ngọn núi trên núi kia trồng đầy cây đảo kéo dài một mảnh nói là trên núi có một tòa miếu trong miếu cung phụ chính là ngày xưa kiếm tiên cùng đại yêu hàng năm cửa hải cuối năm lúc trong tiểu trấn cư dân đều sẽ bên trên, trên núi kia tế bái cầu phúc cầu hai vị thánh nhân phù hộ tiểu trấn năm sau mưa thuận gió điều hôm đó đi lúc Tô lương lương xưa nay chưa thấy không có cùng đi, một mình đi trong tiểu trấn du ngoạn. Hứa Kinh Chu một thân một mình leo lên ngọn núi kia. Khi đó, đối với tiểu trấn tới nói, hẳn là trung tuần tháng tư, hoa đào nở đặc biệt tiên liên diễm. Trong sách từng có thi nhân nói, nhân gian tháng tư mùi thơm tận, sơ tự hoa đào bắt đầu nở rộ. Sắp thực không giả. Lúc này trên núi, hoa đào đỏ thắm, bạn đỏ nhạt, có thể say giò núi, có thể say suối tháng đi ở trong đó. Hứa Kinh Chu không tự chủ được nhớ tới tiên âm các bên ngoài cái kia một mảnh hoa đào biển, cũng nhớ tới những năm kia chính mình hái hoa cất rượu thời gian. Hắn muốn tiểu trấn này vô cấu vô trần. Hải hoa đào hữu thành rượu, có thể hay không cũng sẽ có điều khác biệt đâu. Tính toán đợi thời điểm ra đi, chính mình vụn trộm hái bên trên một chút. Vào lúc giữa trưa, Hứa khinh Chu bỏ tới đỉnh núi, đi tới trước miếu kia. Miếu kia không lớn, cũng liền bình thường nông ra phòng ở cỡ như vậy. Gạch đỏ ngói đen, Tuyết Nguyệt pha tạp. Miếu này không viện, miếu này không cửa, chỉ là thêm đá cuối cùng, có một cái to lớn sớm nhỏ, thờ nhân tế bài thôi. Bởi vì miếu không cửa, cho nên xa xa một chút, liền có thể nhìn thấy trong miếu hết thảy, hương hỏa phía trên, hai tôn tượng đá, sinh động như thật. Điều khác chính là một người nam tử, cùng một nữ tử. Nữ tử khoa kiếm, nam tử chất đao, coi thường thương thiên. Bất quá, Hứa Khinh Chu ánh mắt nhưng lại chưa rơi vào trong miếu, mà là nhìn về hướng sân nhỏ một góc, ngay tại quét cái kia đầy đất hoa rơi một tên lão hầu tri thân. Thiếu niên tới gần, ấm giọng hỏi lão nhân ra có thể hướng ngài lấy chén nước uống. Chương 880. Đây là ta nhũ rượu. Chương 880. Đây là ta nhũ rượu. Lão bà bà nghe tiếng, ngừng trong tay động tác, chậm rãi trở lại, ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên lang. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Hứa Khinh Chu cũng thấy rõ lão nhân gia này bộ dáng. Nàng mặc tiểu trấn bình thường y phục vài thô, cho dù là mùa hè, lại không chỉ một tầng tóc trắng đầu đầy giống như tuyết rơi cay chán khoe mắt gương mặt như hiện ra gợn sóng mặt nước tràn đầy nếp nhăn còn lưng eo dáng vẻ nặng nề chỉ có trong cặp mắt kia ánh sáng lộ ra mấy phần sinh khí cũng cùng nàng thân này bộ dáng không hợp nhau lão bà bà không nói gì hứa khinh chu tràn đầy ý cười cứ như vậy nhìn nhau một hồi thật lâu lão bà bà không hiểu thở dài một hơi hại chỉ gặp nàng ném trong tay cây trổi lập tức liền đem lưng thẳng hướng phía phía sau núi kia đi đến không quên đối với hứa khinh chu nói ra đi theo ta đi thiếu niên nhữ mày đi theo lão nhân ra chạy như bay cái tia bước chân mặc dù không lớn nhìn xem cũng không nhanh thế nhưng là đi vận tốc độ lại cùng tráng niên tiệu tử chạy không khác nhau chút nào cũng may thiếu niên lang bước chân cũng không chậm cũng không đến mức bị quăng rơi đi qua miếu nhỏ sau đã không đường hoa cỏ dần dần, dần dày rừng đào dần dần mật gió thoáng thổi khắp núi hoa đào tuôn rơi rơi xuống theo gió lắc lư giống như rơi ra một trận lạc hồng mỹ đích không gì sánh được lao nhân ra cắm đầu đi lên phía trước thiếu niên lang tư phương thưởng hoa rơi trên đường đi không có nửa câu hai người đều ngầm hiệu lẫn nhau duy trì trầm mặc không bao lâu trước mắt xuất hiện một tiểu viện ba gian nhà tranh hàng rào vây viện Tọa lạc trong rừng đảo, còn có một đầu tinh tế dòng suối từ trước việc qua rơi xuống khe núi. Trong núi có miễu, miễu sau có căn côn. Lão bà bà vào tiểu viện kia, nói một tiếng ngồi đi. Thiếu niên không có da mồm, tìm dưới cây kia bàn đá liền liền tự mình ngồi xuống. Ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, quét hết trên đó hoa rơi. Lại không lâu sau, lão bà bà mang theo một cái pha tạm tấm xứ, cùng mấy cái đã có tuổi bát, đi tới trước bàn, tại hứa khinh chu trong ánh nhìn chăm chú, vì đó đổ đầy một bát nước. Toàn bộ quá trình vẫn như cũ từ đầu đến cuối không dên một tiếng, thậm chí lão nhân gia này đều không có nhìn qua hứa khinh chu một chút hứa khinh chu nói một tiếng cảm ơn lão bà bà ra hiệu thiếu niên có thể uống thiếu niên nâng lên bát uống một nửa lão bà bà ngồi xuống hứa khinh chu đối diện dẫn đầu phá vỡ giữa lẫn nhau phần này ăn ý nói ngay vào điểm chính nói một chút đi ai bảo ngươi tới là phía nam hay là phía bắc hứa khinh chu đem bắt đặt mặt bàn hít mắt cười nói ta nếu nói ta chỉ là đi ngang qua ngài biết tin sao lão bà bà không nói một lời thiếu niên thư sinh cũng không có giải thích một lát sau lão bà bà lại hỏi ngươi là thế nào phát hiện nơi này nghe người ta nói ai hứa khinh chu nói khéo từ chối nói thật có lôi bởi vì một chút nguyên nhân vấn đề này ta không cách nào cáo chi tại tiền bối tô lương lương là thần hành giả nhân gian người càng ít biết nàng tồn tại càng tốt lão bà bà ngược lại là cũng không có sinh khí chỉ là tự mình nói ra ta biết ngươi đã đến mấy ngày này một mực tại trong tiểu trấn du đãng chẳng có mục đích hứa khinh chu không có trả lời vẫn như cũng mỉm cười nhìn lão nhân ra từ khi nơi này sau khi xây xong liền không có lại đến qua người ngoài người nơi này cũng không có từng đi ra ngoài ngươi xem như cái thứ nhất người từ bên ngoài đến nói dứt lời âm một trận lão nhân ra trầm trầm nói bổ sùng ít nhất bị ta phát hiện chỉ có ngươi một cái Thừa Kinh Chu nghe xong, đôi lông mày hơi nhíu, cười nói nói như vậy, ta rất vinh hạnh, lại là trong tiểu chấn khách hàng đầu tiên, hiếm lạ, cũng khó trách tiền bối thế mà đối với ta cái này đường xa mà đến khách nhân, thật chỉ cấp uống một chén nước. Lão bà bà trầm giọng nói khách nhân hai chữ này, nói chi còn sớm, là địch hay bạn, còn chưa thể biết được. Cảm nhận được đối phương trong lời nói kiên kỵ cùng thăm dò, Thừa Kinh Chu nói thẳng lão nhân gia cư yên tâm đi, ta đến tiểu chấn biệt không hắc ý, mà lại ta trí nhớ không tốt, các loại đi ra, chuyến nơi đây nói quên cũng liền quên. Lão bà bà chỉ cảm thấy buồn cười, trầm giọng nói ha ha, ngươi ta vốn không quá biết, ta như thế nào tin ngươi. Hứa Kinh Chu không trả lời mà hỏi lại ngươi ta vốn không có biết, ta lại vì sao lại muốn gặp ngươi? Lão nhân gia hơi híp mắt lại nói nhanh mồm nhanh miệng, vậy lên lưới thư hoàng. Thiếu niên nhún vai, trêu kẹo nói, vậy phải như thế nào? Tiền bối còn dự định giết người diệt khẩu phải không? Lão nhân gia khoát tay áo, chậm rãi nói nếu là thật sự có tâm tư kia, nên động thủ đã sớm động thủ, không đến mức lưu ngươi đến bây giờ, mà lại, ta từng tuổi này chưa chắc là ngươi người trẻ tuổi này đối thủ. Thiếu niên khẽ gật đầu, đây đúng là lời nói thật, sớm động thủ không cần chờ tới bây giờ, nàng cũng xác thực không phải là đối thủ của mình. Bất quá nàng là độ kiếp cảnh đại viễn mãn chính mình trước mắt lại chỉ là đại thừa cảnh sơ kỳ tính của cả hai phía tính toán trên lệch một cái đại cảnh lại lại ba tiểu cảnh trước mắt độ kiếp cảnh lão nhân gia có thể tại nhìn thấy chính mình sau còn có thể chịu đựng không động thủ xác nhận thật không sát tâm lại có thể nói ra chưa hẳn có thể thắng mình đến nghĩ đến lòng dạ cũng không cạn ngượng ngùng cười nói lão nhân gia nói đùa lão nhân gia gặp hứa khinh chu nước trong chén rỗng cho nó lại đổ lửa bát cũng hỏi ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào phát hiện được ta thiếu niên híp lại mắt tự tiếng nói cái này cũng không thể nói lão nhân gia bất đắc dĩ cười một tiếng ngồi ngay ngắn trước bàn không nói thêm gì nữa. Hứa Kinh Chu ánh mắt liếc nhìn bốn phía ngoài viện, mênh mông rừng hoa đào, không hiểu hỏi một câu những cây đào này đều là tiền bối chính Minh Trùng. Ân, lão nhân gia không hiểu, nao nao. Thiếu niên hứng hờ nói ta nhìn những cây đào này, nhiều năm rồi, đều có ngàn năm số tuổi đi. Lão bà bà không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, Ân, là ta chồng. Hứa Kinh Chu thu hồi nhìn chung quanh ánh mắt, rơi vào người trước mắt, lại hỏi một câu tiền bối nơi này có rượu không. Lão bà bà chỉ cảm thấy không hiểu đấu rất là không hiểu, thâm đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên xem đi xem lại, chỉ cảm thấy thiếu niên sâu không lường được nhưng lại cảm thấy thiếu niên nông cạn đến cực điểm, không để ý đến gió mát nhẹ nhẹ, chập chân nhếch ngạo, thiếu niên níu môi cười một tiếng, khoát tay nói không sao, tiền bối không có, văn bối có, nói xong liền từ ống tay áo cản khôn bên trong lấy ra một vỏ, đặt lên bàn, lão bà bà càng hoảng hốt, nhìn xem cái bình kia rượu, lại nhìn xem tuét miệng thiếu niên, quả nhiên là mơ hồ có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, theo lý làn nên tiền bối mời ta mời đối, bất quá ta là văn bối, ta xin tiền bối cũng giống như nhau, tiền bối nếm thử hứa khinh chú nói, lão bà bà sắc mặt như thường, cự tuyệt nói ta không uống rượu, hay là chính ngươi uống đi trong giọng nói đã có 3 phần không vui 7 phần tức giận đều là qua loa hứa khinh chu ngược lại là cũng không thèm để ý ý vị thâm trường nói ra quân tử khuyên người không khuyên giải rượu có thể chén rượu này tóm lại là không giống với tiền bối hẳn là uống lão bà bà tự biết thiếu niên trong lời nói có chuyện hít mắt hỏi làm sao cái không giống với pháp lại thế nào cái nên cách uống xin lắng hay nghe thiếu niên nhìn chằm chằm vào rượu thản nhiên nói đây là van bối nước rượu sau đó thì sao thiếu niên nhìn xem lão bà bà bị cười nói dùng chính là tiên ấm các bên ngoài mảnh kim mười dặm rừng hoa đào hoa đào nhuỡng chương tám đào hoa tiên chương 881, Đào Hoa Tiên tử. Lão bà bà sắc mặt chớp mắt biến hóa, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau là rung động, tiếp lấy thường phục đầy không thể tin. Cho dù nàng đã tại hết sức khắt chế, có thể thuộc về nàng khí tức biến hóa, nhưng vẫn là đều đã rơi vào hứa khinh chu trong mắt. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, gặp người trước mắt phản ứng, đủ để chứng minh, chính mình suy đoán là đúng. Trước mắt vị lão bà bà này, chính là vạn năm trước đó, xây xuống tiên âm các vị lão tổ kia Đào Hoa Tiên tử. Lão bà bà cái cổ nhúc nhích, dấu ở tay áo hạ thủ tại mất tự nhiên run rẩy, ánh mắt lấp loé rơi vào hũ kia Đào Hoa nhượng bên trên. Châm tiếng nói Cái kia liền uống một ngụm thử một chút. Thiếu niên hiểu ý cười một tiếng, ta cho tiền muối rót. Lão bà bà không có cư tuyệt, đang nhìn hướng Hứa Khinh Chu lúc, ánh mắt trở nên nu hòa rất nhiều, nói một câu mặt mũi hiền lành, tuyệt không là quá, phun ra một chữ tốt. Thiếu niên để lộ đàn phòng, rượu nhập trong bát, nó hương trước nhập trong gió tiền bối, xin mời. Lão bà bà đưa tay nắm chặt cái bát, đưa đến trước môi, sau đó uống trong cửa vào. Mùi rượu sông và muối, thuần hương nhập phổi. Mày trắng giãn ra, ưa thích trong mắt. Lại nhìn Hứa Khinh Chu, lại tán một chữ tốt. Lại uống một ngụm, uống một hơi cạn sạch. Lau khóe môi, vẫn chưa thỏa mãn, hỏi viết rượu này có thể có danh tự thiếu niên đáp đào hoa nhưỡng lão bà bà hỏi lại ngươi gọi danh tự gì thiếu niên lại đáp hứa khinh chu lão bà bà híp lửa mắt gật đầu nói đào hoa nhưỡng hứa khinh chu rượu ngon tên hay hảo thủ nghệ hứa khinh chu mỉm cười nói tiền bối mâu tán chủ yếu là cây đào kia trùng rất tốt hoa nợ vô cùng tốt cho nên cái này u ra tới rượu cũng tốt lão bà bà rất là vui mừng lại nhìn thiếu niên có nhiều vẻ hơn thường lúc trước địch trí cùng kiến kỵ dần dần tắm đi mà là bị nhớ nhà tỉnh hoài từ từ thay thế nàng cũng phiêu linh lâu mấy ngàn năm qua thân ân phụ tận tự sinh sư hữu nàng mà nói cả đời này chưa bao giờ hy vọng xa vời còn có thể trở lại cố thổ càng chưa nghĩ tới còn có thể gặp được cố nhân nhưng trong lòng đối với cô hương nhưng lại chưa bao giờ quên người lời này tóm lại không thể quên được hai dạng đồ vật sinh người của mình cùng dưỡng dục chính mình cố thổ hôm nay cố hương tới một thiếu niên đề cập cố hương sự tình hết thể nàng mà nói tựa như là đang nằm mơ hốt hoảng suy nghĩ lộn xộn có lẽ chỉ có chính nàng có thể hiểu nàng hỏi hứa khinh chu thiên âm các gắn ở không hứa khinh chu tiếu đáp khí trùng đồng lưu như, như mặt trời ban trưa nghe nói Lão bà bà mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, nhắc tới nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nàng không hỏi cố nhân, cũng không có sách chuyện xưa, từ biệt mấy ngàn năm, người cũ chuyện xưa, sớm đã thương hải tang điền. Nghe nói Tiên Âm Các gần ở, chính là nàng lớn nhất thỏa mãn. Nàng mong đợi hỏi, "Ngươi từ Hoàng Châu đến, thế nhưng là ta Tiên Âm Các hậu sinh?" Hứa Khinh Chu nghĩ nghĩ, phụ nhận nói, "Ta chỉ ở Tiên Âm Các ở qua một đoạn thời gian, chưa từng gia nhập Tiên âm Các, tính không được là Tiên Âm Các đệ tử." Lão bà bà trong mắt lặng yên hiện lên một vòng thất lạc, tự quyết định nói cũng là, "Tiên Âm Các chỉ lấy cô đương không thu nam tử, đây là ta quyết định quy củ." ngươi lại thế nào có thể là ta tiên âm các hậu nhân đâu ta còn thực sự là giàn nên hồ đồ rồi thiếu niên không có trả lời chỉ là gậy nhẹ trường mi theo lý tiên âm các sắc thực không thu nam tử nhưng khi đó tiên âm các lại là đối tự mình lái cánh cửa tiện lợi chỉ là chính mình không có đồng ý thôi bất quá việc này cũng không cần phải cùng trước mắt tiền bối giảng lão bà bà hầu nghĩ hỏi ta rất hiếu kỳ ngươi không phải là ta tiên âm các đệ tử lại là như thế nào nhận ra ta hứa khinh chu không có dấu diếm thản nhiên thừa nhận nói ta nghe qua tiền bối cố sự đoán đoán làm sao cái đoán pháp lão bà bà tiếp tục truy vấn tiểu niên nhân tiền nói, nghe người ta nói, đào hoa tiên tử ưa thích đào hoa, không chỉ ưa thích, còn trùng đến một tay tốt đào hoa. trước đây thật lâu, tiền bối liền liền đến thượng châu, văn bối cùng tiên âm các hậu nhân có chút nguồn gốc, vào thượng châu sau, cố ý nghe qua, những năm gần đây, ta cũng coi là đi khắp toàn bộ hạo nhiên, lại là từ đầu đến cuối chưa từng nghe nói đến tiền bối tin tức. từ đầu đến cuối không tin tức, văn bối muốn, một người sống sơ sơ, cũng không thể liền như vậy buốt hơi khỏi nhân gian không phải, vào nơi đây, gặp tiền bối, lại thấy cái này khắp núi cây đào, cùng cái kia tiên âm các bên ngoài đào hoa hải mở dạng, trùng đến vô cùng tốt rất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, liền có suy đoán. Lão bà bà cười hết mắt, chậm rãi gật đầu, chậm chậm nói ra ngươi thiếu niên này, tâm tư kín đáo, thông minh hơn người, khó được. Ngừng nói, tán thành nói có lòng. Thiếu niên khiêm tốn nói để tiền bối chế cười. Biết rõ chân tướng, biết được thiếu niên thân thế, lão bà bà liền không hỏi thêm nữa, ngoài trấn nhỏ sự tình, tóm lại là nhân gian sự tình, cùng tiểu trấn không quan hệ. Nàng nếu thân ở tiểu trấn, có thể tư trấn bên ngoài người, lại không quản lý cái kia ngoài trấn sự tình, hỏi cũng không có ý nghĩa. Nói ngay vào điểm chính ngươi đã đến tiểu trấn, lại tìm được trên núi này nghĩ đến nhất định là có việc mà đến, không chỉ là ôn chuyện đi. Tiền bối minh giám, văn bối quả thật có chút hoang mang, muốn mời tiền bối giải hoặc. Hứa Kinh Chu chắp tay cúi đầu, tôn kính nói ra. Lão bà bà mặt mũi hiền lành cười nói, vậy liền hỏi đi. Hứa Kinh Chu không có giả mồm, lúc này hỏi, văn bối muốn biết tiểu chấn này tồn tại. Nghe nói, lão bà bà cũng không có mảy may ngoài ý muốn, dù sao hạo nhiên tòa kia người trong thiên hạ gặp tiểu chấn này, nghĩ đến đều sẽ hỏi vấn đề này đi. Liên chậm rãi nói ra tiểu chấn tồn tại, cùng tiểu chấn trong cố sự truyền thuyết không khác nhau chút nào, chính là trong miếu tiêu kiếm tiên cùng đại yêu cộng đồng xây xuống đến nay sắp có 3.000 năm, hứa khinh chút như có điều suy nghĩ gật đầu, lão bà bà hỏi một câu, ngươi có biết kiếm tiên này cùng đại yêu đến tột cùng là người phương nào? Thiếu niên cười yếu ớt nói không dối gạt tiền bối, ta muốn biết đến chính là giang vân bạn cùng bạch lang hai vị tiền bối này có sự, bọn hắn là như thế nào cùng một chỗ, lại là bởi vì cái gì xây xuống tiểu chân này? Nghe nói, lão bà bà hít mắt cười nói xem ra hứa tiểu hữu thật đúng là có chuẩn bị mà đến a? Thiếu niên tiếng nói trở nên nghiêm túc lấy, trầm giọng nói ngày trước, hạo nhiên thiên hạ trong ngàn năm đồng thời ra đời hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, một người một yêu, chiếm hết hai bên bởi vạn năm khí vận lực áp cả một cái thời đại. Bờ Nam kiếm Tiên Giang vân ba trăm năm liền liền vào Thánh Nhân Cảnh, sau Thành Kiếm Quan, chấn thủ kiếm khí Trường Thành hơn bốn trăm năm. Bờ Bắc Đại yêu Bạch Lang, năm trăm tuổi liền làm Đại yêu, thành yêu tộc nhẹ nhất yêu vương. Xuất lĩnh bờ Bắc yêu tộc, mấy năm liên tục vượt sông Nam Trình, lập kiem quan trấn chiến thanh hon 400 hiển hách. 500 tuoi lien người, một yêu, hạo nhiên thiên hạ biến thái nhất yêu nghiệt, sinh ra đối lập, rằng có Linh Giang mấy trăm năm, vốn nên là thủy hỏa bất dung mới đối. Vạn bối nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hai người cuối cùng lại là cùng đi tới, diễn ra vừa ra tương sát yêu nhau vợ kịch lớn, dẫn tới toàn bộ hạo nhiên thiên hạ chấn động ở trong đó nguyên do thế nhân không biết ta muốn tiền bối hạn phải biết một chút đi nghe nói lao bà bà lâm vào trầm tư trong đầu mất đi ký ức hiện lên thời khắc kích thích thần kinh của nàng nàng thở dài một tiếng ý vị sâu xa nói đúng vậy à ngươi nói đúng bọn họ hai vị đều là hạo nhiên lộng lẫy nhất tân tinh quang mang vạn trượng che lấp ngôi sao đẩy trời một người sinh ở bờ nam một yêu sinh ở màn hoàng trời sinh túc địch ai có thể nghĩ đến bọn hắn cuối cùng thế mà thật cùng đi tới đâu đáng chắt dưới khỏe miệng ép nhìn qua thiếu niên lang lao bà bà tự dễu cười một tiếng ta ngay từ đầu cũng là tuyệt đối không nghĩ tới thế nhưng là bọn hắn chính là ở cùng một chỗ, ở trong đó sự tình nói đến, vậy coi như nói dài lạc trường 882. kiếm tiên cùng bạch lang cố sự, chương 882, kiếm tiên cùng bạch lang cố sự, thiếu niên nghiêng hay nghe, lão già trầm rãi nói, chuyện xưa nhắc lại, cố sự mở màn, ngàn năm trước kia, giải ưu sách giải rác với hàng, đạo tận kiếm tiên cuộc đời 20 tuổi thập cảnh, 50 tuổi thập nhất cảnh, trăm tuổi thập nhị cảnh, ba tuổi, tuổi 13 cảnh, có một không hai đương đại, độc ép và thế, trường kiếm vừa ra, khốc hạ hà tuyết, cử thế vô địch, nhập chủ kiếm khí trường thành, quan bài kiếm quan, một người một kiếm hộ bờ nam 400 năm Thái Bình, tự tán dương nhân gian người thứ nhất. Hộ khi kiếm thành đầu, cùng bạch lang như vậy lưu lạc thiên ai, không hỏi nam bắc hai bên mở nhân yêu sự tỉnh lại bị hai tòa thiên hạ truy sát bất đắc dĩ vào bắc hải lại sinh hạ thanh diễn dẫn thien ai khong hoi trời bờ nhan yeu bắc hải chưa yêu rình mò cuối cùng trốn xa phạm châu thọ nguyên hết lâm trung ủy thác nửa đời trước vô hạn phong quang tuổi già biển người phiêu linh hăng hái thời niên thiếu mệnh độ nhiều thăng trầm tuổi già ngày cố sự tả minh bạch thiếu niên cũng thấy rõ chỉ là lại là từ đầu đến cuối không có khả năng lý giải bạch lang cùng giang vân bạn giữa hai người giàn buộc vì sao mà lên tình lại từ đâu chỗ sinh tóm lại đó là một đoạn không bị thế nhân chỗ thừa nhận nghiệp duyên hứa khinh chu tin tưởng cho dù là ngày xưa kiếm tiền cùng bạch lang đại yêu trong lòng cũng rất rõ ràng bọn hắn vốn chính là thế nhân bọn hắn không có khả năng không rõ ở trong đó đạo lý thế nhưng là bọn hắn hay là tiến tới cùng nhau không để ý thế tục ánh mắt vứt bỏ sư môn chủng tộc thậm chí ruồn bỏ thiên hạ hai người phần nhân tình này cố nhiên hẳn là được tôn trọng nhưng so với kết quả quá trình hẳn là càng đặc sắc đi hứa khinh chu nếu đã tới dứt khoát liền liền hỏi một chút đoán một cái cái này thốn nhiêu chính mình gần như 2.000 năm nghi vấn trước mắt lão nhân ra cố sự cùng hứa khinh chu biết đến đại đệ xuất nhập giống nhau nhưng cũng có khác biệt chỗ nàng nói cũng chỉ là nàng nhìn thấy từ nàng thị giác đi trình bày lão bà bà nói nàng cùng kiếm tiên lần đầu gặp lúc là tại phật châu nàng bởi vì một ít chuyện đắc tội một vị thánh nhân đằng sau bị đuổi giết là kiếm tiên cứu được nàng cùng kiếm tiên mới quen bị kiếm tiên khí chất cùng lòng dạ khát vọng chết phục nàng liền đi theo tuyết kiếm tiên trở về kiếm khí trường thành cùng kiếm tiên trong dòng giã bốn năm kiếm khí trường thành lão bà bà nói Nàng cũng không rõ ràng, Tuyết Kiếm Tiên là như thế nào cùng Bạch Lang nhận biết, cũng không biết bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt là ở nơi nào. Nàng chỉ biết là Tuyết Kiếm Tiên cùng Bạch Lang hẳn là thật lâu trước đó liền quen biết. Một sói một người mặc dù cách Linh Giang rằng có 400 năm, thế nhưng là cái này 400 năm bên trong, bọn hắn lại là đang diễn trò. Ngay trước người trong cả thiên hạ mặt, diễn một trận vở kịch lớn. Cái kia từng trang đại chiến, nhìn như thanh thế của quận, có thể kỳ thực có khói vô hại. Giang Vân bạn khi kiếm quan cái kia bốn trăm năm, cũng là toàn bộ kiếm châu thương vòng ít nhất bốn trăm năm. Nói bóng gió chính là Giang van ban khi kiem quan cai kia 400 bạn vong it nhat bon nam noi bong Bạch Lang kỳ thật rất sớm trước đó liền quen biết về phần bọn hắn tại sao lại cùng một chỗ dùng lão bà bà lời nói nói hai cái tuyệt thế thiên tài hai cái có được cộng đồng truy cầu cùng mục tiêu thiếu niên giữa lẫn nhau lòng sinh ái mộ dù là yêu nhau cái này không đều là một kiện chuyện rất bình thường sao hứa Kinh chu trầm mặc xác thực như lão bà bà nói tới bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tiêu nhân gian lộng lấy nhất tân tinh quan mang và trượng còn có chút cộng đồng truy cầu cùng khát vọng lại đi tại trên cùng một đại đạo yêu đối phương đây vốn là một kiện chuyện rất bình thường liền cùng thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư là giống nhau nghe chính là thiên kinh địa nghĩa ngược lại là nếu như không đi cùng một chỗ, đó mới không bình thường đâu. Không có cái gọi là nghiệt duyên nói chuyện, đây là một đoạn chính duyên, hoàn chỉnh cố sự tuyến hẳn là so với trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc, cũng nhất định rất cảm động, đồng thời đủ để cho thế nhân hâm mộ. Chỉ bất quá thuộc về bọn hắn tình yêu cố sự, cuối cùng chỉ có hai người bọn họ biết được. Mà bây giờ bọn hắn không có ở đây, cố sự cũng tự nhiên tùy theo đá chìm mấy biển. Lão bà bà nói tiếp nhưng bọn hắn diễn tại tốt, giấy tóm lại không gói được lửa, có thể lừa qua toàn thế tuy theo đa chim đay bien lao ba ba noi tiep nhung bon han dien tai lừa qua hai tòa thiên hạ đông đảo chúng sinh, lại cuối cùng không gạt được những cái kia thánh nhân, tam giáo tổ sư, hai phe yêu đế sự tình cuối cùng vẫn bại lộ, kết quả có thể nghĩ, lão bà bà nhìn trời màn bên trên trời xanh mây trắng, đôi mắt thâm trầm, thấp giọng nói cùng nói là kiếm tiên cùng bạch lang từ bỏ riêng phần mình chủng tộc đi xa tha hương, chẳng nói, bọn hắn là bị khu chủ, bọn hắn không được chọn, cũng không có cơ hội tuyển thế nhân chỉ biết là kiếm tiên quan kiếm, bạch lang ta giáp, quy ẩn sân lâm, không hỏi thiên hạ sự tình, nhưng lại không biết một trận đại chiến, sinh linh đổ thán, để hai vị tuyệt thế thiên tài, nản lòng phái trí, nói, lão bà bà chỉ vào dưới núi tòa tiểu trấn kia nói nhìn thấy những này bán yêu huyết mạch sao, thiếu niên ánh mắt trầm trầm, khẽ gật đầu lão bà bà tiếng nói tiếp tục nói bọn hắn tiên tổ giống như ta đều là năm đó đi theo kiếm tiên cùng bạch vương nhân yêu may mắn còn sống sót hậu duệ năm đó ta cũng tham dự trận đại chiến kia chỉ là ta vận khí tương đối tốt sống tiếp được cũng không phải mỗi người cũng giống như ta cũng như thế may mắn kiếm tiên cùng bạch vương đã từng cũng cố gắng qua ý độ dùng phương thức của bọn hắn đình chiến cái kia hai tòa thiên hạ như toan kết thúc không có tận cùng phân tranh thế nhưng là chúng ta thất bại kiếm tiên cùng bạch vương bất đắc dĩ không đành lòng thương sinh gặp nạn còn kiếm tá giáp mang theo những cái kia chiến tử nhân yêu hậu đại quy ẩn thế tục ngăn cách với đời, hơn 2000 năm xuống tới liền có ngươi bây giờ nhìn thấy tiểu trấn này nói rất lời âm một trận lao bà bà nhìn qua thiếu niên tổng kết nói đây chính là tiểu trấn tồn tại đây chính là kiếm tiên cùng bạch vương cố sự thiếu niên đi mắng trầm mặc không nói trong đầu đem những gì mình biết hết thể sâu trôi cuối cùng chấp và ra một hợp lý mà còn thiện cố sự tuyến trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ có nhiều chính mình 2.000 năm vấn đề cũng theo đó giải quyết dễ dàng hết thể đều hợp lý hết thể cũng đều rõ ràng nhìn qua tòa tiểu trấn kia thiếu niên tự nhủ lai like, đây đều là anh hùng hậu dưỡng a nghe nói anh hùng hai chữ lao bà bà trong mắt phủ quang chất động không hiểu hỏi Anh hùng hậu duệ. Làm sao mà biết? Thứa Kinh Chu tức mực đạo dám vì thiên hạ trước, rút kiếm mà chiến, đi ngược lên trên người, đương nhiên chính là anh hùng. Lão bà bà ánh mắt lấp lóe hỏi, ngươi thật là nghĩ như vậy? Thứa Kinh Chu không có nửa điểm chần chở, trịnh trọng nói, đương nhiên. Lão bà bà đột nhiên cười nói, a khó được, ngươi có thể nghĩ như vậy, khó được a, ngươi biết bên ngoài cái kia hai tòa người trong thiên hạ, ban đầu là làm sao đánh giá chúng ta sao? Thứa Kinh Chu méo méo lông mày, không nói tiếng nào. Lão bà bà tự dêu nói, em hay một chút, gọi chúng ta nằm mơ ban ngày người bệnh, khó nghe một chút, gọi chúng ta chủng tộc kẻ phản bội, mà những này bán yêu liền làm là dương nghiệt. lão bà bà nói cầm qua vào rượu, giúp cho mình tràn đầy một bát, tùy theo uống một hơi cạn sạch, thản nhiên cười nói bất quá, cái này không trách bọn hắn, ai bảo chúng ta vốn là đang làm một kiện người xi nói ngọng sự tình đâu? Đại đạo không tranh, một cái cỡ nào buồn cười ý nghĩ, đúng không? lão bà bà đôi mắt buông xuống, khoe miệng đều là bất đắc dĩ, tự quyết định nói ngàn bạn năm đến cũng không từng cải biến số mệnh, lại thế nào khả năng bị chúng ta thay đổi đâu? Kiếm tiên cùng bạch vương dạng này kinh thế tồn tại đều không thể cải biến may may, ai có thể thay đổi được nữa nha? Việc này có lẽ từ vừa mới bắt đầu vốn là sai. Thế giới liền nên là cái dạng này, quyền sinh sát trong tay, tranh danh trục lợi, hỗn loạn không nớt, không ai có thể thay đổi, cũng vĩnh viễn cũng không cải biến được chương 883. Lão giả thỉnh cầu. Chương 883, lão giả thỉnh cầu. Thiếu niên không nói, bởi vì không biết nên từ chỗ nào nói về. Qua lại mây khói, chính mình chưa từng tham dự, thì như thế nào đi phân tích thật giả đúng sai? Bất quá, chỉ ít Hứa Khinh Chu xác nhận, lúc trước kiếm tiên cùng Bạch Lang đến cùng là bởi vì cái gì cùng hai tòa thiên hạ trở mặt. Cũng biết, Kiếm Tiên quang kiếm lúc trước trong vòng 3 tháng trận kia phân tranh, cũng không phải là nạng cùng Bạch Lang ở giữa chém giết. Bọn hắn đối thủ Hẳn là một người khác hoàn toàn, mà bọn hắn bên này cũng không chỉ kiếm tiên cung bạch lang, còn có hai người bọn họ tùy tùng đúng vậy. Á bọn hắn đã từng trói mắt như vậy, quan mang vật trượng như thế nào lại không có tùy tùng đâu. Bọn hắn có được cùng một cái tâm nguyện. Trước mắt đào hoa tiên tử vừa mới nói đại đạo không tranh, cái gì là đại đạo không tranh? Không có sát lục, không có phân tranh, không có máu nhuộm linh sông. Bọn hắn muốn, hẳn là một cái thái bình thiên hạ. Nhưng đại đạo tranh phong từ xưa đến nay liền có, nói bừa không tranh nói nghe thì dễ. Giống như đào hoa tiên tử chính mình nói một dạng, bản thân cái này chính là một chuyện cười, mơ mộng hao huyền, người si nói ngọng nếu muốn đại đạo không tranh trên bản chất vốn là vẫn là phải tranh đình chiến biện pháp duy nhất chính là thao mâu mà chiến đối kháng bạo lực đường tắt duy nhất cũng là lấy bạo chế bạo lấy lực khắc lực dưới nắm tay xuất đạo để ý bọn hắn xác thực đi làm như vậy bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác bại chỉ là bởi vì bọn hắn quá yếu hứa khinh chu cũng muốn như thế đi làm trước mắt chỉ là muốn mà thôi bởi vì mình bây giờ thẻ đánh bạc còn chưa đủ thời cơ còn không đến chuyện này bản thân liền rất khó bọn hắn bại hứa khinh chu cũng không cảm thấy mất mặt cũng không thấy đến có gì có thể chế giễu đại đạo không tranh khó hơn lên trời Lão bà bà gặp Hứa Khinh Chu túi đầu trầm mặt, thật lâu không nói, thoải mái cười một tiếng, khoát tay nói thôi, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì, đã không có ý nghĩa, đi qua tóm lại đi qua, như bây giờ cũng rất tốt, ngươi thôi, thế nào còn sống không là sống lấy, không cải biến được sự tình, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Ngưng nói, từ đấy lòng nói cảm tạ, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi có thể tán thành, tán thành chúng ta bọn này kẻ thất bại, ha ha, cuối cùng bất quá là thắng làm vua thua làm giặc thôi. Hứa Khinh Chu đột nhiên hồi tưởng lại ngày xưa Hàn Phong Linh, nhớ tới Giang Vân Bờ, nhớ tới kiếm tiên tự nhủ qua một câu. Nhìn qua trước mắt lão bà bà Chậm rãi nói coi như thật không cải biến được sao? Lão bà bà hoảng hốt, vốn muốn uống vào rượu, đình trệ tại trong bát. Kinh nghi hỏi, ngươi nói cái gì? Hứa Kinh Chu nghĩ nghĩ, đôi lông mày mở ra, khoát tay áo, thản nhiên nói, không có việc gì, thuần miệng nhắc lên thôi. Lão bà bà nửa tin nửa ngờ, lại đây uống một bát, nói nhỏ ngươi vừa nói câu nói kia, để cho ta nhớ tới nàng. Thiếu niên không nói, lão bà bà mỉm cười nói, lúc trước nàng cũng hỏi như vậy qua chúng ta, hỏi qua cái kia hai tòa thiên hạ. Thiếu niên cười cười, im mắng đáp lại. Lão bà bà cảm khái nói ở phía sau đến kiếm tiền cùng bạch vương vì hộ bên dưới tiểu chân này rời đi lưu lại chúng ta thủ hộ ở chỗ này vừa lắc đầu này đều đã đi qua hơn 2.000 năm thiếu niên như có điều suy nghĩ gặp lão nhân ra lòng thấy đau buồn đỏ cả với mắt liền thử hỏi ta từ bên ngoài tòa kia thiên hạ mà đến tiền bối liền không muốn hỏi hỏi ta hai vị này tình hình gần đây sao có lẽ ta biết một chút vừa vặn có thể nói cho tiền bối lão bà bà cười nhạt một tiếng định cho chính mình lại rót một chén lĩnh rượu do dự một chút lại không đủ dứt khoát liền cầm lấy cái vỏ trực tiếp uống dù sao thiếu niên lại không bồi chính mình uống dạng này cũng thuận tiện vốn là sách chuyện xưa bi thương xuân thu uống chút cái này dùng cố hương hoa đào nhũng rượu ngược lại là có thể dễ chịu một chút chỉ là đáng tiếc trung pi là mượn rượu tiêu sầu càng sầu từ từ nói ngươi lúc mới tới liền đề cập qua tiên âm trong các, ta đèn trường minh vậy ngươi có biết cái này đèn trường minh là như thế nào tới thiếu niên nhữ mày đã biết thập nhị cảnh độ kiếp cảnh người lấy tự thân một giọt bản nguyên tinh huyết đặt minh trong chén tại lấy tự thân linh khí làm dẫn đem hóa làm bức đèn tại đặt ở dầu cá voi trung điểm đốt hồn không tiêu tan thì đèn bất diệt người mà chết đèn tử tắt lão bà bà neo lại cặp tia tràn đầy nhăn nhơ mắt cười nói đối với, là như vậy, kiếm tiên cùng bạch vương chạy, cũng lưu lại hai ngọn đèn trường minh, sớm tại hơn 1.800 năm trước, đèn này liền liền diện, người chết đèn tắt, hỏi thì có ý nghĩa gì chứ, tóm lại đáp án đều là giống nhau, không phải sao? lão bà bà thở dài một tiếng, tiếp tục nói, chết chính là chết, chẳng còn gì nữa, hứa kinh chu rủ xuống đôi lông mày, cũng không phản bác, thuật lão nhân ra lời nói nói ra, ngươi nói không sai, là không có ý nghĩa, vậy liền không để cập tới, ngược lại lời nói xoay chuyển, lại hỏi tiền mối kia, liền không có nghĩ tới muốn rời khỏi sao, đi bên ngoài nhìn xem, lão bà bà lắc đầu nói, không muốn. Ân. Lão bà bà nói tiếp, ta đã đáp ứng bọn hắn, nếu như bọn hắn đến tắt, chúng ta liền vĩnh viễn không đi ra. Rọi ra khô héo bàn tay, chỉ hướng sân nhỏ cánh bắc trên một sườn núi nhỏ, nơi đó rừng đào hiếm, cây đào cự, là một mảnh đất trống nhỏ, mỗi một dưới gốc cây đều có một cái đống đất nhỏ. Lão bà bà cười tủm tỉm hỏi, ngươi thấy cái nào đống đất không có? Thiếu niên thư sinh theo bản năng gật đầu. Lão bà bà giải thích nói, ngay từ đầu à, không chỉ lão bà bà ta một người, còn có một số thập cảnh tu sĩ, thập nhất cảnh, bất quá, bọn hắn nguyên bản liền so ta lớn tuổi, cảnh giới lại so ta thấp, cho nên đều đã chết, cũng coi là thọ hết chết già đi bây giờ liền thừa ta lão bà từ này một người chờ ta chết tất cả bí mật cũng sẽ cùng nhau vùi sâu vào trong đất tiểu trấn này liền rốt cuộc không có nhớ kỹ đoạn quá khứ kia chúng ta tận lực không có dạy những này hậu sinh tu hành dạng này bọn hắn liền có thể đợi đợi tiếp tiếp làm phổ thông phạm nhân an ổn sống hết một đời đây là kiếm tiên cùng bạch vương chạy ý nguyện ta cũng cảm thấy vô cùng tốt người sống lâu cũng không có gì tốt tăng thêm phiền nào thôi lão nhân ra tóm lại là lứa tuổi nói tới nói lui khó tránh khỏi nói dông dài một chút hứa khinh chu không rõ nàng vì sao đột nhiên nói cái này nhưng là hắn nhưng thủy trung đều an tĩnh là một cái người lắng nghe thực không dám dá Lão thân thời gian, còn thừa không có mấy, ngươi nếu là muộn cái mấy ngày, khả năng cũng liền không gặp được ta. Thiếu niên trong lòng đột nhiên siết chặt, chầm thấp mở miệng tiện bối thân thể cứng rắn, chớ có nói bực này điểm xấu lời nói. Lão bà bà lại là lắc đầu cười cười, mây trôi nước chảy nói sinh lão bệnh tử, thiên mệnh cho phép, cái này có cái gì may mắn điểm xấu, lão thân sống lâu như vậy, chút chuyện này vẫn có thể nhìn tới, lâm xuống một trước, còn có thể nghe được cố hương tin tức, cũng coi là cái này thượng thương hậu ái, không tệ với ta. Thiếu niên trầm mặc. Lão bà chuyen nay van co the nhin thau lam xuong mot truoc đột nhiên nhìn qua thiếu niên thư sinh, trong mắt mang theo chút khẩn cầu ý vị, thỉnh cầu nói hứa khinh chú người ta tuy là bắt đầu thấy nhưng lại là đồng hương nói không chừng ngươi tổ thượng vị nào tổ tiên cùng lao thân còn có chút nguồn gốc đâu lao thân ra mặt dày một chút liền coi như ngươi là ta nửa cái hậu bối theo thế tục này đạo lý chỉ có tiểu bối cầu trưởng bối làm việc đạo lý có thể hôm nay lao thân muốn phá ví dụ cầu ngươi một sự kiện ngươi quyền đương ta là trưởng bối cũng tốt hoặc là vì báo đáp ta hôm nay biết gì nói nấy đáp lại cũng được lại hoặc là đáng thương ta người sẽ chết này cần phải đáp ứng tại ta đột nhiên nghiêm túc để thiếu niên dù sao cũng hơi xử trí không kịp đề phòng nàng dường như tại bản giao di ngôn loại cảm giác này thiếu niên rất không thích Thấp giọng nói, tiền bối mời nói, chương 884, ta có một cái danh hiệu rất vang dội. Chương 884, ta có một cái danh hiệu rất vang dội. Lão bà bà giống nhau, vừa rồi nghiêm túc nói tiểu chấn này, người sau khi đi, toàn bộ làm như chưa từng thấy qua. Ngưng nói, lão nhân gia cường điệu nói, đây là lão bà tử ta duy nhất nguyện vọng, cũng là đối với ngày xưa kiếm tiên hứa hẹn, người không giữ chữ tin khó mà thành công, chết không bình yên. Hứa khinh Chu trong mắt, du du thở dài nói ta vừa tọa hạ thời điểm, liền đã đáp ứng tiền bối, không phải sao? Tiền bối vừa lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu lão bà bà hiếp nửa mắt nói cái này tóm lại là không giống mới thiếu niên không hiểu nhẹ giọng hỏi có khác biệt gì lão bà bà mặt mũi hiền lành nói lao thân nói giong với. thieu nien khong hieu khả năng không dễ nghe ngươi nói lời này lúc là muốn cầu cạnh ta là hứa hẹn nhưng cũng có trao đổi ý tứ nghe giống một trận giao dịch nói về đến không dễ nghe chờ ta sau khi chết giao dịch này tựa hồ cũng mất ý nghĩa mà bây giờ là ta đang cầu xin ngươi ngươi đáp ứng chính là ngươi lời hứa với ta đây không phải giao dịch mặc kệ là đồng tình lao thân cũng tốt hay là cái khác cũng được tóm lại là có tình cảm ở bên trong ta mặc dù không biết ngươi cuộc đời không biết ngươi qua lại lại xem ngươi lông mày mắt sáng lãng liêm khiết thanh bạch trong mắt một chút hạo nhiên khí có thể nhấc lên dài ngàn dặm gió chuyện sư giảng tướng tùy tâm sinh xem ngươi này tướng mạo xác nhận quân tử quân tử trọng tình trọng nghĩa tình này nếu xếp tại nghĩa phía trước tóm lại là có đạo lý nghe nói hứa kinh chu đốn thủ nói lý do thoái thác như vậy văn bối còn thật sự là lần đầu tiên nghe nói lão bà bà cười cười nói trên thế giới này mở không ra hai đoá giống nhau như lúc đào hoa trên thế giới này cũng không có hoàn toàn tương tự hai người người khác nhau đối với cùng một sự kiện vật cách nhìn tóm lại là khác biệt cái này không hiếm lạ ta cho là không chính xác cũng không nhất định không đối ngươi cho là không nhất định sai cũng không nhất định không sai tóm lại chính mình công nhận có thể làm cho mình an tâm nói cho cùng lao thân cũng chỉ là cầu một cái an tâm để cho mình có thể đi bình tĩnh một chút thôi hứa khinh chu nghe rõ đào hoa tiên tử muốn là chính mình một câu hứa hẹn một câu chính nàng cầu tới hứa hẹn dạng này nàng tương đối an tâm một chút về phần cái khác đơn giản chính là một chút lý do thoái thác thôi hắn trầm mặt một hồi từ từ đứng dậy đứng chắp tay đưa lưng về phía lao nhân gia, nhìn qua khắp núi lào hoa nhìn qua dưới núi tiểu trấn trầm giọng nói ta tới qua ta nhớ được ta đi về sau không nhắc tới một lời Thanh âm không lớn, lại là âm vang hữu lực, vào trong hai, kích thích ngàn chống phong tuyết. Sơn phong nổi lên, đào hoa phi dương, vẩy xuống trào như vậy, cái kia lão thân trước hết viện, đầy bàn, đầy người. Lão bà bà thần sắc nghiêm túc, đứng dậy, đối với Hứa Khinh Chu chắp tay vái chào như vậy, cái kia lão thân trước hết đi cảm ơn. Hứa Khinh Chu vội vàng trở lại, cũng về thi lễ, nó thân ép so lão bà bà còn thấp hơn một chút bà bà nói quá lời. Hắn không tiếp tục gọi nàng tiền bối, cũng không có gọi nàng lão nhân ra, mà gọi là bà bà. Hứa Khinh Chu muốn, dạng này tóm lại nhẹ cắt một chút đối với vị lão nhân trước mắt này nhà, hắn không chỉ tại trưởng ti lễ tiết, cũng không chỉ là thể tục khách sáo lễ tiết. Trong lòng cũng nhiều vài tia kính trọng cùng ngưỡng mộ. Vì ngày xưa hứa một lời, câu thủ nơi đây cả đời, người như vậy, đáng giá hứa Khinh Chu phát ra từ đáy lòng kính ngưỡng. Hắn là trọng cam kết người. Ngày xưa đối với Kiếm Tiên hứa một lời, hộ thành diễn đến nay, cho nên, hắn gặp phải loại này cam kết người, khó tránh khỏi cùng chung trí hướng. Hai người một tập đằng sau, lẫn nhau ngồi xuống dưới cây bàn đá. Lão bà bà nói, muốn cho Hứa Khinh Chu pha ly trà ngon, chiêu đãi một phen. Thiếu niên nói không cần phiền phức, muốn cùng lão bà bà uống một chén. Lão bà bà ngượng ngùng cười nói, vậy liền mượn Hoa Hiên Phật. Hai người liền ngay tại Hoa đảo này tiểu viện cùng với khắp núi hoa rơi gió cùng uống hứa Kinh chu thích uống rượu cũng cùng rất nhiều người từng uống rượu bình thường ngâm phu sâu không lường được cao nhân hăng hái thiếu niên phong hoa tuyệt đại gia nhân có thể ngâm nghĩ lại cùng một vị lao bà bà như vậy đối ẩm còn thật sự là bình sinh lần thứ nhất có một phen đặc biệt tư vị chạy lên não rượu qua ba chén nói quá ngũ tuần hai người tâm tình mặt mày hớn hở sớm đã không có vừa rồi nặng nghề cùng kiềm chế mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ cảm khái một tiếng thở dài mệnh đồ nhiều thăng trầm trêu chọc thời vẫn không đủ lại cũng chỉ là cười một tiếng mà qua đương nhiên càng nhiều thời điểm đang nói một chút cố hương sự tình. Thiếu niên nói về sau. Lão giả nói đã từng. Về phần tương lai như thế nào, hai người tất nhiên là không nhắc tới một lời. Từ giữa trưa mặt trời chói chang trên không, đến lạc Nhật Hà Vân, gió đêm chậm chậm. Một cái chớp mắt, thời gian qua nửa ngày. Lão bà bà hỏi thiếu niên nói, dự định khi nào rời đi? Thiếu niên tiêu đáp, mấy ngày gần đây, liền liền đi. Lão bà bà vừa cười vừa nói, vậy liền không lưu thiếu niên, cũng không tiễn thiếu niên, chỉ nói một câu thuận buồm xuôi gió. Còn đối với Hứa Khinh chủ nói, xem ngươi tuổi nhỏ, nhưng còn có cái gì muốn hỏi sự tình, nàng nói mặc dù mình thân không tại hạo nhiên có thể tiên trí đạo so hứa khinh chu có thể muốn nhiều hơn một chút thiếu niên quát tay nói mình nên hỏi đã hỏi cũng không phải hứa khinh chu khinh thường mà là thực tội châu một nhóm sau hắn đối với hạo nhiên có nhận thức mới rời đi tội châu sau trước mắt đi qua sáu năm sáu năm thời gian bên trong hắn không chỉ có riêng chỉ là ở tại cái kia phương tiểu viện đọc sách cho ca ăn tiêu khiển nhân sinh hạo nhiên tỏa kia thiên hạ sự tỉnh hắn nói chung đều lòng dạ biết rõ nhận yêu chi tranh tiếp khởi kiếp lạc cho dù là tam giáo tổ sư cùng hai tôn yêu đế ở giữa những cái kia ám thông xã giao hắn cũng có biết một hai cũng chính bởi vì vậy hôm nay lão bà bà rút kiếm tiên chuyện xưa thời điểm hắn mới một mực giữ ý lặng không có đi phân tích đúng sai càng nhiều chỉ là thay bọn hắn cảm thấy tiếc thật thôi Về phần hắn không biết sự tình nghĩ đến vị tiền bối này cũng sẽ không biết đi chính là biết những sự tình kia nếu là hỏi liền không có khả năng không có chút nào tung tích hứa khinh chu diễn kỹ cho dù tốt sợ là cũng không gạt được trước mắt chừng giả nếu để cho nàng biết được nàng từng cùng kiếm tiên đã làm sự tình chính mình cũng dự định đi làm bên trên một làm sợ là lại tăng thêm một vòng tưởng niệm tức là sinh tử liền nên niệm tiêu cho dù tiêu không được chính mình cũng không nên vì đó tận lực bằng thêm tĩnh, đây đối nàng vốn là rất tốt mình xuất hiện phá vỡ thuộc về nàng yên tĩnh đây vốn là vô ý tự nhiên không có khả năng đang cố ý mà vì đạo lý thiếu niên đều hiểu đạo lý thiếu niên cũng từ trước tới giờ không dừng là giảm một chút mà thôi chi hành hợp nhất đây cũng là hứa khinh chu tại nhân gian một loại tu hành không phải một sớm một chiều cũng không là một chuyện một người mắt thấy trời chiều tuổi xe chiều giống như trước mắt mênh mang lão nhân trước mắt liên tat hứa khinh chu nói ra bà bà ta ở nhân gian có một cái danh hiệu rất là vắn rồi lão bà bà tới hào hứng hỏi nói nghe một chút thiếu niên chân thành nói Vong Vũ tiên sinh, thế nhân gọi ta Vong ưu tiên sinh." Lão bà bà nhỏ giọng thầm thì, "Vong Vũ tiên sinh." Trêu kẹo nói, "Vì sao được tên này? Chẳng lẽ bởi vì ngươi tiểu nhưỡng vô cùng tốt, tất cả bảo ngươi Vong ưu tiên sinh?" Thiếu niên giải thích nói, "Bà bà nói đùa, rượu là Vong Vũ quân, mượn rượu tiêu sầu lại sầu càng sâu, mà ta là Vong ưu tiên sinh hứa khinh chu, hứa thế nhân một chiếc truyền con, độ người, giải ưu, tiêu vạn cổ tình sầu." Lão bà bà như có điều suy nghĩ, trong mắt hình như có ánh sáng, cái hiểu cái không nói như vậy nghe tới, rất là lợi hại a, nghĩ đến danh tiếng của ngươi, tất nhiên không nhỏ. Hứa Khinh Chu kiểm tra chóp mũi xác thực không nhỏ. Lão bà bà vui cười nói khó lường a, hậu sinh khả lý Hứa Khinh Chu đi thẳng vào vấn đề nói ra, ý của ta là, bà bà nhưng còn có cái gì chưa hết sự tình, ta có thể thay bà bà. Nói xong một trận, nói bổ sung, bất quá, ta chỉ có thể thay tiền bối một sự kiện chương 885. Đào Hoa tiên tử chỗ bượn. Chương 885, Đào Hoa tiên tử chỗ bượn. Lão bà bà mặc dù tại tiểu trấn này ngây người gần 3000 năm, liền chưa từng tại từng đi ra ngoài. Có thể nói đến cùng, nàng đã sống gần năm. Từ Hoàng Châu đến Thượng Châu, lại từ bờ nam đến bờ bắc, cuối cùng đi đến tiểu trấn này nàng giấu chân chưa từng không phải trải rộng hơn phân nửa cái hạo nhiên thiên hạ, chuyện thế gian nàng thấy cũng nhiều. Thiếu niên ngay từ đầu vừa nói như vậy, nàng cũng liền như vậy nghe chút, cũng không từng làm qua thật. Giải ưu, tiêu sầu, độ người, nếu là đối mặt phạm tục, hoặc là bình thường hậu sinh, có chút thực lực, tự nhiên cũng không phải không thể làm đến. câu tài, chữa bệnh, tiêu thai, nàng cũng làm được đến, chỉ là muốn cũng không muốn thôi. có thể nàng dù sao sớm đã không phải phạm thế tục nhân, lấy biết thiên mệnh, hiểu nó sinh tử, như hỏi nàng muốn vật gì, nghĩ kỹ lại, thật đúng là không có. lúc đến một thân một mình, chạy lại có thể mang đi cái gì đâu? Nếu là nói nàng trong lòng chấp niệm, chỗ sầu chỗ buồn lo lắng, tự nhiên vẫn phải có, thế nhưng là chính nàng sống vàn năm, đều không bỏ xuống được, ném không xong chấp niệm, một cái sống hơn một ngàn tuổi hậu sinh, lại thế nào khả năng làm đến đâu. Nàng biết Hứa Khinh Chu bất phàm, đúng vậy phàm về bất phàm, có một số việc, chính là thần tiên tới, cũng là vô giải sự tình đương nhiên sẽ không coi là thật. Có thể làm sao Thiếu Niên nói chắc như đinh đóng cột, một bộ nghiêm túc dáng vẻ, cũng không do để nàng hoảng hốt một sát na. Ngồi đam luận nửa ngày, uống rượu số đàn, nàng biết Thiếu Niên, nói không cần nói, nếu dám nói, nghĩ đến là có năm chắc. Cho dù nghe, có chút hoang đường cho dù nàng cho là thiếu niên căn bản làm không được có thể thiếu niên nhìn qua ánh mắt của hắn nhưng vẫn là để nàng dao động chầm mặc hồi lâu chậm rãi nói tiểu hứa ngươi là chăm chú sao hứa khinh chu cười cười không trả lời mà hỏi lại nói bà bà là cảm thấy ta đang khoác lắc sao lão bà bà cũng hít mắt cười cười nói cái kia ngược lại là không có chỉ là lời này nghe quá mức ngang đường lao thân cung hip lâu như vậy còn là lần đầu tiên nghe được hứa khinh chu không có quá nhiều giải thích sống càng lâu người cảnh giới càng cao người vốn là càng lý tính càng lý trí bọn hắn thường thường không tin thần minh chỉ tin chính mình không tin chính mình nghe được chỉ tin chính mình nhìn thấy giải ưu làm việc thiện tiêu sầu tại bọn hắn nghe tới tự nhiên là hoang đường gấp đặc biệt khi nàng biết rõ chính mình sở cầu rất không thực tế lúc càng biết cảm thấy cam kết như vậy cùng lý do thoái thác tới hoang đường đến cực điểm liền nói ra bà bà sao không phiền thử một chút làm không được bà bà không có gì tổn thất vạn nhất có thể làm đâu lão bà bà bị hứa khinh chu thuyết phục đúng là lý này trong mắt thần sắc trận tối trận mình thử do xét nói vậy liền thử một chút nhìn xem hoàng châu tới hậu sinh thế nhưng là thật có như vậy bản lanh thông thiên thiếu niên híp lại mắt nói bà bà thử một lần liền biết lão bà bà chỉ cảm thấy chính mình có chút buồn cười không biết mình vì sao thật bắt đầu mong ngợi nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều coi như nói về vui chính mình kiểu nói này để thiếu niên như vậy nghe chút thôi lão bà tự kia ta coi như thật nói vừa mới chuẩn bị mở miệng lại là liền bị hứa khinh chu cho ngăn lại lão bà bà một mặt u mê không biết vì sao hứa khinh chu nhét môi cười một tiếng tự tin nói bà bà không cần nói van bối liền có thể biết bà bà trong lòng sở cầu lão bà bà hoảng hốt càng sâu chỉ cảm thấy hiếm lạ nha nói như vậy ngươi còn độc tâm vật phải không thiếu niên mỉm cười nói bà bà đợi chút sau một lát liền biết đáp án Dứt lời, đến trước mắt Đào Hoa Tiên tử cho phép, Hứa Khinh Chu tại lão bà bà không thấy được thị giác bên trong gọi ra hiệu rõ lo sách. Một quyển sách cổ treo ở trước mắt, chậm rãi mở ra. Thiếu niên lại đang lão bà bà không hiểu trong sự kinh ngạc, tại trống không trời cao, vẻ rơi hai chỉ, lập tức liền sờ lên cằm, tinh tế nghiên cứu. Khi thì vặn lông mày, khi thì nhỏ mũi, thần sắc chuyên chú, biểu lộ cũng bắt đầu biến đổi thất thường. Ngược lại là thấy lão nhân ra tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu ra sao, như rơi trong mây mù. Gặp Hứa Khinh Chu nhìn chằm chằm giống tuyết không khí nhìn như vậy chăm chú, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, liền như vậy trầm đợi ánh mắt nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng từ thiếu niên tri thân dịch chuyển khỏi, mà tại hứa khinh chu thị giác bên trong nhìn lại, nhưng lại là một phen phong cảnh bất động. trước mắt giải ưu sách, lên một trận hồng quang, màu đỏ kiểu chữ hội tụ thành đi, viết xuống một tờ thiên trường, đến kỹ trước mắt lao nhân ra vạn năm quá khứ tính danh, đào hoa tiên tử trung tộc nhân tộc, tuổi tác 99995335 năm 335 trời, cảnh giới độ kiếp đỉnh phong, giải ưu đẳng cấp màu đỏ. cuộc đời giới thiệu đào hoa tiên tử nguyên danh tô đảo, sinh tại hoàng châu, thở nhỏ thông minh, tư chất thượng giai, vui hoa đảo, tại 1500 tuổi chi niên. Phá cảnh đại thừa. Sau tại Hoàng Châu Linh Hà Bờ, một trận hoa đảo mưa kiếm, Mai Táng tận một phương tông môn, tại nó trên phế tích, gieo xuống 10 giằm hoa đảo, thành lập tiên âm cát, đến đảo Hoa Tiên tử Sương Hạo, cũng là tiên âm các lão tổ. 3,400 tuổi, tại Kiếp Sơn phá tam trọng lối tiếp, đi vào độ kiếp cảnh, lưu lại một chén đèn chứng minh, từ biệt ngày xưa tông môn, đi xa nhập kiếm châu sau tại thượng châu gián tiếp dù đã mấy ngàn năm. 6,800 tuổi chi niên, bởi vì tại một trận cơ duyên tranh đoạt bên trong, nội sát thánh nhân đằng sau, gặp phải truy sát, tại tứ châu đảo vòng, khắp nơi lang thang. sinh tử tồn vong thời khắc, gặp kiếm tiên xuất kiếm cứu chi cũng lấy danh hảo đem nó hộ bên dưới là báo ân cứu mạng từ đó liền thường bạn tuyết kiếm tiên giang vân mở tả hữu một đường đến kiếm thành trở thành kiếm thành trong quân đoàn một thành viên đảm nhiệm kiếm quan thân vệ sau tại tuyết kiếm tiên ảnh hưởng dưới cùng kiếm tiên có đồng dạng truy cầu kiếm tiên có một giấc chiêm bao nguyện đại đạo không tranh thiên hạ thái bình nàng cũng sinh một nguyện nguyện theo kiếm tiên đình chiến hạo nhiên lắng lại nhân yêu chi tranh còn thiên hạ một mảnh không có sắt lục thế giới như thế nào đại đạo không tranh kiếm tiên nói nhân cùng yêu tu hành không đang vì chiến tranh không đang vì tranh đấu mà là chỉ cầu chân chính trường sinh Từ đó đi theo kiếm tiên, vì giấc mộng mà chiến, không tiếc lấy mệnh tướng bác, lúc hơn 300 năm. tiết năm, kiếm tiên từng hỏi Đào Hoa tiên tử, cùng ta đồng hành, có thể sẽ chết, sợ sao? Đào Hoa tiên tử nói, đi theo ngươi, đi chinh chiến, dù là kinh lịch thất bại, không hối hận. Có lẽ là số mệnh cho phép, lại hoặc là mệnh trung chú định, kiếm tiên thất bại. Vì không tăng thêm sát lục, kiếm tiên thỏa hiệp, quăng kiếm tử quan kiếm từ quan, rồi đi kiếm khí trường thành. Nàng cũng tà giáp, theo kiếm tiên quy ẩn, đi vào tiểu trấn này, xây xuống tiểu trấn này. Về sau, hai tòa thiên hạ, sợ kiếm tiên phục hồi, nó tâm không chết, muốn trảm thảo trừ căn là hộ bên dưới tiểu trấn này kiếm tiên bạch lang đại chiến hai tòa thiên hạ bỏ chạy bắc hải lúc gần đi liền đem tiểu chấn phó thác cho đào hoa tiên tử là ngày xưa hứa một lời 3.000 năm đào hoa tiên tử chưa từng tại bước ra tiểu trấn này nữa bước thời gian cực nhanh thời gian dịch lão phương hoa giống như hoa rơi nước chạy cuối cùng còn lại cái này thân thể tàn phế, biến thành mênh mang lão nhân thọ sắp hết chỉ chết mà tôi thành trùng bên trong xương khô duy chỉ có không bỏ xuống được chính là tiểu trấn này năm nhắc nhở tô đào dư thọ lấy không đủ một tháng trong lòng sở cầu tiểu chấn an khang bất luận thế tục Thay đào hoa tiên tử giải ưu, chương 886, thay đào hoa tiên tử giải ưu, huyết sắc kiểu chữ đều đập vào mắt, thiếu niên thư sinh lông mày hiện hiện chữ xuyên, trầm mặc không nói ở giữa lấy thần du trong đó, hám sâu trong đó, lão bà bà gặp thiếu niên mi tâm chữ xuyên văn, lại thất thần không nói, liền hỏi tiểu hứa, phát cái gì ngốc đâu? Nghe nó âm thanh, lấy lại tinh thần, hứa khinh chu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt tự giải lo trong sách dịch chuyển khỏi, nhìn về phía lao nhân ra, trong mắt phủ quang hiện lên, răng môi nhúc đích, cuối cùng là muốn nói lại thôi. Thiếu niên kỳ kỳ quái quái, thấy lao nhân ra không hiểu tấu, trêu kẹo nói, nhìn ngươi bộ dáng này không những không cho lão thân giải hoặc, ngược lại là cho mình chọc đầu đầy vẻ ưu sầu đi. Thiếu niên thán một tiếng khí, lắc đầu, khóe miệng treo đầy đăm chất. Lão nhân ra giống như rơi mây mụ, luôn cảm thấy thiếu niên đột nhiên liền trở nên đặc biệt quái dị, nhịn không được hỏi thế nhưng là nhìn ra cái gì. Dư Quang thật sâu nhìn lướt qua vong ưu trên sách, thuộc về Đào Hoa Tiên Tử ưu Sầu tiểu trấn ác hang, bất luận trần thế, luôn cảm thấy là như vậy trước mắt, đầu lớn giữa không trùng trắng, suy nghĩ lộn xộn, tâm thần không yên. Lâm Bầm lầu bầu nhỏ giọng lại nhải nói ta vốn cho là ba ba sở cầu, không ở ngoài đại đạo không tranh, liền làm là kéo giải tính mạng trưởng sinh. Lão bà bà ánh mắt trầm xuống, trong mắt thần sắc trở nên chăm chú chút, "Túc mục đạo ngươi thấy được cái gì?" Hứa Khinh Chu thản nhiên nói, thấy được bà bà sợ cầu. Ra sao?" Lão bà bà chớ mong hỏi. Hứa Khinh Chu ánh mắt chậm chậm nhìn về phía dưới núi tọa tiểu trấn kia, ý vị thâm trường nói, "Bà bà sợ cầu đơn giản bắt tự." Lão bà bà nín thở ngưng thần, bên hai mà đợi. Thiếu niên tiếng nói tiếp tục, chậm rãi nói ra cái kia bắt tự đến tiểu trấn An Khang, không tranh quyền thế. Lão bà bà nghe nói, nguyên bản vốn cũng không bình tĩnh thức hại, lần nữa lên gợn sóng, liền như vậy nhìn xem thiếu niên bên mặt, không nói một lời, biểu lộ lại là cực kỳ phức tạp đúng vậy thiếu niên nói đúng đây chính là trong nội tâm nàng sở cầu là nàng mướn cũng là nàng cùng ngày xưa kiếm tiên ước định nàng không nghĩ tới thiếu niên có thể nói đúng là đoán hay là vốn là biết là đánh bậy đánh bạ vật lý hay là thật có thủ đoạn thông tin lão nhân ra không biết cũng chia không rõ tương đối không nói gì thiếu niên cũng không ngữ so với cái này đanh bay đanh ba vat khi hay la that co ưu sâu hứa khinh trung ngược lại là càng hy vọng lao bà bà có thể tuyệt khác cho dù là đại đạo tranh phong cùng kéo dài tính mạng trường sinh bên trong cái nào đều được đương nhiên có thể tuyển người sau tốt hơn có thể cuối cùng vẫn là thất phó có lẽ đại đạo không tranh khả năng vu lao bà bà tới nói đã sớm là người si nói mộng trò cười không thể thực hiện tồn tại có lẽ kéo dài tính mạng trường sinh đối với nàng tới nói vốn là không có ý nghĩa hoặc là nói nàng đã sống đủ rồi cũng là thời điểm nên rời đi cho nên nàng tuyển cái này người thứ ba tiểu trần ác hăng, không tranh quyền thế đây là nàng muốn nhất cũng là nàng tại mảnh này nhân gian duy nhất không bỏ xuống được nàng cùng kiếm tia tiên một dạng trước khi chết còn đang suy nghĩ lấy người khác kiếm tiên nghĩ là con của mình đem nó phó thác cho hứa khinh tru hy vọng thành diễn có thể thật tốt sống sót không cầu đi nhanh nhưng cầu đi xa mà trước mắt đào hoa tiên tử cũng giống vậy trước khi chết còn muốn lấy tiểu chấn này cũng có thể một mực cứ tiếp như thế đều có không bỏ xuống được đồ vật đều muốn lấy người khác lúc trước hứa khinh chu còn là thiếu niên nhập thế chưa sâu vì vậy không hiểu kiếm tiên vì sao như vậy tuyển chỉ là bởi vì tình thương của mẹ sao cũng chỉ có thể là dạng này hiện tại trốn đi nửa đời trở về thiếu niên lại là đã hiểu vì sao bọn hắn sẽ như thế có thể cho dù là biết các nàng sở cầu vì sao cũng biết bọn hắn tại sao lại làm như vậy hứa kinh chu vẫn là không nhịn được mà hỏi bà bà ngươi biết chính ngươi sắp phải chết sao lão bà bà có chút lại khẽ giật mình đầu tiên là kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu niên trong lòng lén lút tự đủ không chỉ có biết mình trong lòng sợ cầu thế mà còn có thể nhìn ra chính mình đại nạn sắp tới thiếu niên ở trước mắt quả nhiên không đơn giản chí ít tuyệt không phải chỉ là nàng nhìn thấy thập nhất cảnh đại thừa kỳ tiêu chuẩn sau đó điều chỉnh suy nghĩ bình tĩnh gật đầu nói ta biết hứa khinh chu hỏi lại bà bà kia ngươi vì sao cầu không phải kéo dài tính mạng trường sinh đâu ngươi hẳn là cầu ta để cho người sống tiếp lão bà bà không biết vì sao hít mắt hoà ái dễ gần ánh mắt vẫy vào thiếu niên tri thân ý vị sâu xa hỏi lại hứa khinh chu người đời này à luôn có một ít chuyện so còn sống trọng yếu không phải sao thiếu niên khẽ giật mình Ánh mắt lấp lóe. Vấn đề giống như trước, hắn hỏi qua hai lần, lại không nghĩ rằng vấn đề giống như trước, chính mình cũng bị hỏi hai lần. Nam đó, hắn vẫn kiếm tiên, vì sao không phải cầu ta cứu ngươi đâu? Kiếm tiên trả lời cùng trước mắt lão bà bà không có sai biệt, trừ ngữ khí khác biệt, lợi kịch gần như một dạng. Hứa khinh Trung muốn, khó trách nàng sẽ đi theo kiếm tiên, đi tìm kiếm cái gọi là đại đạo không tranh. Khó trách nàng nguyện ý bảo thủ, tại tiểu trấn này bên trong cả một đời làm một con đít xanh. Cuối cùng đào hoa tiên tử cùng tuyết kiếm tiên vốn là cùng một loại người, các nàng không thèm để ý cá nhân được mất, thậm chí không quan tâm sinh tử của mình thế nhưng là đối với mình hậu đại ký thác tinh thần nhưng lại đặc biệt để bụng kiếm tiên vì thanh diễn bây giờ xem ra sợ cũng không chỉ có chỉ là vì thanh diễn lao nhân ra vì một câu ngày xưa hứa hẹn cũng vì tiểu chấn này tiểu chấn là nàng nhìn xem một chút xíu lớn lên hứa khinh trung muon trong lòng của nàng sợ là đã sớm đem tiểu chấn này xem như con của mình đi bởi vậy các nàng là một loại người đáng tiếc thiếu niên cùng các nàng không giống với cùng các nàng cũng không phải một loại người nhưng là câu nói kia tóm lại không có nói sai người cả đời này luôn có một ít gì đó so tính mệnh còn trọng yếu hơn hắn nhỏ giọng thi thầm một lần liên liên không có lại nói cái gì, thêm lời thừa thãi, nói đến vô dụng, vừa lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lão bà bà lại cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, chủ động chuyển di chuyện nói ta rất yếu kỳ, những này, ngươi cũng là thế nào biết đến, hẳn là ngươi thật có thiên nhãn, hoặc là độc tâm thuật. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, sát mặt như thường, tóm lại trước mắt lão bà bà đã không phải là cái thứ nhất tự hỏi mình như vậy người, nghĩ đến cũng sẽ không là cái cuối cùng. Thiếu niên bình tĩnh nói xem như thế đi. Lão bà bà không có tiếp tục truy vấn, đến cái đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng, mà là đầy cõi lòng chờ mong thử hỏi cái kia ngươi vừa mới nói còn giữ lời sao ta cái này một lo ngươi vị này vong ưu tiên sinh có thể giải không hứa khinh chu rất nghiêm túc nghĩ nghĩ nghĩ sâu tính kỹ một phen chém linh chặt sắt nói có thể coi là thật hứa khinh chu gần từng chữ quân tử không nói ngoa bà bà cái này một lo ta hứa khinh chu tiếp lấy ngừng nói hai con ngươi ngưng tụ một chút nhìn khắp tiểu trấn thiếu niên tiếp tục nói sau này tiểu trấn này ta thay bà bà che chở thế kiếm tiền chống coi chỉ cần ta sống tiểu trấn thái bình không tranh quyền thế thiếu niên hứa một lời thiên kim chi trọng tuy là mới quen nhưng lại không biết vì sao trong đầu có một thanh em tại nói cho tô đảo tin tưởng hắn hắn có thể hắn nói được thì làm được hốt hoảng ánh mắt dần dần thanh tịnh bị thoải mái thay thế lao bà bà trong lồng ngực cuối cùng vện kia chấp nghiệm đang dần dần tiêu tán tại trong nhân thế vện kia hồn khiên ngẫm mộng nhiễu, bởi vì thiếu niên một câu hứa hẹn giải rác mấy lời cứ như vậy bung xuống nàng may loi cu nhu vay buông triển khai mặt giản ra từ từ đứng dậy đối với hứa khinh chu một tập tới đất như vậy vậy liền xin nhờ ngài lần này hứa khinh chu không có đứng dậy cũng là không có cự tuyệt bình tĩnh như trước ngồi sắc mặt như thường túi đầu này hắn nên thụ túi đầu này hắn tự hỏi cũng nhận được lên lão bà bà túi đầu là phó thác chính như lúc trước kiếm tiền một dạng mà hứa khinh chu lạnh nhạt tự nhiên đại biểu cho tiếp nhận cũng như lúc trước mang đi thành diễn bình thường thu bên dưới túi đầu này ngày sau tiểu trấn liền do chính mình che chở gió mát nhẹ nhẹ đào hoa mãn sơn thiếu niên như trong ổn thỏa trong núi thiếu niên như kiếm đứng ở trong trấn chậm rãi mở miệng nhẹ nhàng nói bà bà đứng lên đi chương 887. sự tình thế một giấc trên bao chương 887, sự tình thế một giấc trên bao sự tình đã hết phất áo đi vung vung lên ống tay áo thiếu niên thu hồi giải hữu sách cũng đứng lên Nắm lên trong vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch, vỏ rượu rơi bàn, ống tay háo sắt qua khỏe môi, Hứa Khinh Chu nói tiền bối, đi đường bình an. Thiếu niên vốn là khách, lại càng giống là người tiễn đưa. Một khúc thanh ca đầy tôn rượu, gặp lại lại đạo là kiếp sau. Lão bà bà đem cầu lú eo thẳng tắp, cũng cầm lên vỏ rượu, khi mắt, người đầy nhăn nheo thâm mầu, nói ra không lời nào cảm tả hết được, đều ở trong rượu, thiếu niên con đường phía trước xa, lại tự hành. Nói xong tận uống, hào khí vượng mây. Vỏ rượu rơi bàn, đều là đã trống trơn. Hứa Khinh Chu không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay một tập, lão bà bà vội vàng cũng là một tập. Thiếu niên đứng dậy, đi ra trong viện, đi xuống chân núi, lão giả đứng dậy, ngừng chân trong viện, đưa mắt nhìn đi xa khách, phi bồng riêng phần mình xa, lại tận trong rượu chén, cuối cùng là hoàng hôn tỉnh rượu người xa hơn, đây trời mưa gió bên dưới tây lâu, thiếu niên xuống núi lúc, đưa lưng về phía trời chiều, bóng dáng bị kéo đến dài đặc biệt, trong mắt không nói, bóng dáng dù sao cũng so bước chân dài, tuế nguyệt dù sao cũng so suy nghĩ cạn, lại hứa thương mang, lão nhân ra đưa đến ngoài viện, hồi lâu không hoàn hồn, cuối cùng lái nết miệng lên, thán một câu tốt một cái thiếu niên lang, thiếu niên phong thái, hang hái, người như vậy nàng ở nhân gian thấy qua không nhiều, ngày xưa lang đã từng kiếm tiên còn có hôm nay thư sinh lang trời chiều dần dần rơi tinh thần đã lên tựa như xuống núi thư sinh tuổi già lao ông một cái xa hơn đi một cái lấy giả đi hôm nay chân trời một tao này trời chiều vũ láo người mà nói xác nhận trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếc gần hoàng hôn mà đối với thiếu niên tới nói tất nhiên là chớ nói những năm cuối lợi mượn là hà thượng mã thiên lao giả quanh người vào trong phòng tóc trắng phơ tại tràng sao bên trong giống như tháng chạp tích đầy sương tuyết mà cái kia trùng hợp rơi xuống cánh hoa đào thì là cái kia lăng hẳn một mình mở mai đợi tiếc hoa rơi chính là hoa rơi tựa như lao giả một dạo chung quy là nước trôi khó thu. Thế sự một giấc trên bao, nhân sinh vài lần mắt thu. Thiếu niên xuống núi lúc, giàu gì không vui. Thiếu niên đến rời núi lúc, mặt mà ủ mày cho. Tô Lương Lương gặp, kinh ngạc gấp, cố ý từ đường kia cái khác trên cây đột nhiên xuất hiện, dọa một cái thư sinh a. Có thể thư sinh lại là như là không có trông thấy bình thường, trực tiếp không nhìn, lách qua Tô Lương Lương, tiếp tục đi đến phía trước. Bất động thanh sắc, giữ im lặng. Tô Lương Lương một kế không thành, nhẹ cho lại cho mũi, tái sinh một kế, tiếp tục căn sẹp, chạy chậm đội kịp, nghiêng đầu mà hỏi Hứa Khinh Chu, ngươi thế nào? Hứa Khinh Chu, ta không có hủ đến ngươi đi. Hứa Kinh Chu, ngươi không phải là bị người đánh đi. Hứa Kinh Chu, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi hồn ném đi. Thiếu niên từ đầu đến cuối mắt biết ai ngờ, bị hỏi có chút phiền, cũng chỉ là lơ đãng nói một câu ngây thơ, làm cho To Lương Lương một bụng bực quật. Nghĩ thẩm ta hảo tâm tới đón ngươi, dưới chân núi chờ ngươi, ngươi sao nhỏ chính là như vậy thái độ đâu? Cũng bắt đầu giàu dĩ không vui, vẫn không quên đua nghịch một đua nghịch Tiểu Hải tử tính tình hư không để ý tới ta đúng không? Có gì đặc biệt hơn người, ta cũng không để ý tới ngươi. Lời nói đương nhiên có khí phách, Hứa Khinh Chu càng sẽ không để ý, chỉ là cuối cùng có chịu hay là To Lương Lương chính mình đẩy hao tinh hả? một vòng hạ nguyệt tiểu trấn ban đêm rất là an tĩnh mấy ngàn năm qua những người ở nơi này mặt trời mọc thì làm hoàng hôn mà hơi thở người nơi này từng cái đều là phụ nữ lang hoàng cũng từng cái đều là hán tử đỉnh thiên lập địa tiểu trấn mặc dù không nhỏ hơn vạn người lại cơ bản không có cái gì sống về đêm trời tối cũng liền ai về nhà lấy sớm đóng cửa mọi nhà đóng cửa ánh đến lác lư lấm ta lấm tấm nếu là lúc này mượn trăng sao ánh sáng từ trong tiểu trấn kia đi qua mặc dù không gặp người nhưng cũng có thể nghe được một chút đứa bé khóc nỉ non còn có phụ nhân chửi đồng còn có hán tử chửi mẹ ấm thanh Có tốt có xấu, có gia đình hòa thuận, cũng có gà bay chó chạy, có mẹ hiền con hiếu, cũng có tức miệng mắng to, là thú vị, nhưng cũng không có gì ly kỳ. Hứa Khinh Chu cùng Tô Lương Lương rời đi tòa kia đảo sân sau, quanh đi quần lại lại về tới tiểu trấn. Thiếu niên thư sinh đi ở phía trước, cắm đầu đi đường, Tô Lương Lương theo ở phía sau, ngậm miệng không nói đi thẳng đến thôn phía tây, dưới một gốc cây hòe lớn lúc, thiếu niên vừa rồi dừng bước xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liên liên nhảy lên những cây hòe kia trên ngọn cây, dựa vào một cây chặt cây cây, thiếu niên ngồi xuống. Ngửa đầu nhìn trời, màn trời hạ nguyện sao dày đặc. Tuối xuống nhìn xuống đất, tiểu trấn lấm ta lấm tấm. Dưới cây cầu nhỏ nước chảy, trên cây gió đêm chậm chậm. Chóp mũi người bên trên khẽ ngửi, trong gió kia không chỉ có ban ngày ở giữa nhật khí, còn có nước sông khí, cùng trên núi kia mùi hoa đào. Thiếu niên lấy ra một bầu rượu, đối với vầng trăng kia được uống. Nghe bên thai hồn ảo, suy nghĩ suy nghĩ viền vông. Hôm nay lên núi, biết mình muốn biết, giải khai cái kia khốn nhiều chính mình thật lâu sự tình, tiện thể tay, còn tiếp một cái đại đơn. Hẳn là có thể kiếm một bút. Xem như đã được cái này, cũng được cái kia. Theo lý, thiếu niên hẳn là cao hứng, thiếu niên hẳn là an mừng. Thế nhưng là thiếu niên làm thế nào đều cao hứng không nổi có lẽ là hồi ức chuyện cũ khó tránh khỏi bi thương xuân thu lại có lẽ là uống quá nhiều rượu cho nên không bên trong sinh sầu cũng có thể là là thay trên núi kia đào hoa tiên tử cảm thấy tiếp hận. khó mà nói nói không chính xác cũng nói không rõ tóm lại trong lòng không dễ chịu luôn cảm giác chỗ nào bị ngăn chặn bình thường nhân sinh bệnh cũ chết vốn là trạng thái bình thường cũng là số mệnh lao bà bà sống một và năm chính là chết cũng là thọ hết chết ra đạo lý này hứa khinh chu rất sớm trước kia liền biết cho nên chưa nói tới thương tâm tuy nói trò chuyện với nhau thật vui Có thể nói đến cùng tóm lại mới quen, chưa nói tới bằng hữu, cũng không thể nói là cố nhân. Cho nên cũng chưa nói tới không bỏ. Về phần vì sao, Thửa Khinh Chu chăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ là bởi vì, Kiếm Tiên cùng Đào Hoa Tiên tử đều không có đạt được một cái tốt kết cục đi. Không đối. Không phải như thế, thiếu niên gặp quá nhiều người rời đi, cũng đã gặp quá nhiều người mất đi, hắn sớm đã miễn dịch. Chính là tiếc hận, cũng sẽ không giống như ngày hôm nay phiền muộn. Thửa Khinh Chu muốn, nguyên nhân nhất định không phải cái này. Cang là, nhìn thấy ngày xưa hai cái cùng mình từng có một dạng tâm tư người, về sau đều thất bại đúng vậy. Thất bại nhìn thấy bọn hắn thất bại, nhìn thấy bọn hắn chào cảm ơn cùng bất lực, để thiếu niên thư sinh trong lòng sinh ra ba động. Hứa Kinh Chu tự hồ đang trên người của bọn hắn, thấy được tương lai cái bóng của mình, không chỉ chính mình, còn có những cái kia trong tương lai cùng mình người đồng hành. Hắn muốn đi đi con đường kia, kiếm tiên đã từng đi qua đường, phía sau hắn nhất định sẽ đi theo rất nhiều cùng đào hoa kiếm như tiên tử người. Thiếu niên không sợ bước kiếm tiên theo gót, hắn chỉ là sợ những cái kia đi theo chân mình bước tiến lên người, bước đào hoa tiên tử theo gót. Hứa Kinh Chu nói, kiếm tiên cùng đào hoa tiên tử, các nàng là cùng một loại người, nhưng nếu là nghĩ kỹ lại chính mình cùng bọn hắn lại có gì khác biệt đâu? Chính mình có cái gì? Bọn hắn không có cái gì. Vô số vấn đề bệnh giao thoa, thiếu niên vì thế, tâm thần không yên. Tô Lương Lương cuối cùng vẫn là không nhịn được, chủ động thua trận. Ngôi sổn hứa Khinh Chu hơi cao một điểm trên trạng cây to hạ, tò mò hỏi hứa Kinh Chu, tiểu nha đầu kia đến cùng nói cho ngươi thứ gì a? Chương 888. Ta không phải thánh hiền, làm sao có thể không có gì lo lắng? Chương 888, ta không phải thánh hiền, làm sao có thể không có gì lo lắng? Thiếu niên hoàn hồn, dư quang quét mắt một vòng Tô Lương Lương, lại hớp một cái thanh phong lực qua loa nói nên nói không nên nói đều nói rồi tô lương lương một đôi tròng mắt dưới sự hiểm hộ của bóng đêm mùng ngục cục trực chuyển vậy làm sao nhìn ngươi giàu dĩ không vui đâu có sao thiếu niên biết rõ còn cố hỏi tô lương lương khinh bị nói ngươi còn kém đem ta rất phiền ba chữ khắc trên mặt còn không có hứa khinh chu thản như nói có hay không một loại khả năng ta chỉ là đơn thuần trên người phiền đâu tô lương lương không vui tức giận cười nói đừng cái nổi này ta đúng vậy có a thiếu niên cười khẽ lại uống rượu một ngụm tô lương lương hướng hứa khinh chu bên cạnh đụng đụng nói ra ngại vong ưu tiên sinh nha đầu kia có hay không để cho người cứu nàng thiếu niên nghe nói sửng sốt một chút ý vị thâm trường nhìn chằm chằm tô lương lương xem đi xem lại tô lương lương bị nhìn có chút run dậy đậu đen rau muốn nói ngươi nhìn như vậy ta làm gì ngươi lại biết hừ hừ bản cô nương không gì không biết tô lương lương tiêu ngạo nói hứa khinh chu một chút khám phá cô nương tâm tư lắc đầu khé cười nói cho nên ngươi dẫn ta tới đây không đơn giản chỉ là vì để cho ta lấy nơi này bán yêu tinh huyết đi tô lương lương không có phủ nhận lập lờ nước đôi nói vậy ta cũng không biết tóm lại ngươi nếu là cứu được nàng nàng về sau liền có thể cho ngươi bán mạnh liệt vọt mạnh phong loại kia Hứa Kinh Chu ép lông mày, trong mắt ánh sáng nu hòa rất nhiều. Tô Lương Lương Tiểu Tâm Tư, Hứa khinh Chu lòng dạ biết ừ. rõ, chính mình muốn nhập cục này, tiếp khởi trước đó, tự nhiên cần thu thập một chút quân cờ. Mà Đào Hoa Thiên Tử, một vị đến gần vô hạn thánh nhân tồn tại, nay lại nạn sắp tới, ma đao hoa tien lúc gặp mình ton tai nay đai đến, nếu là thuận tay cứu trì, liền có thể thêm một trận chiến lược, đợi nó đột phá thánh nhân chi cảnh, cái này cũng đúng là một cái không sai trợ lực. Xem như dụng tâm lương khổ đi đáng tiếc. Kế hoạch là kế hoạch, hiện thực là hiện thực, tóm lại không hết nhân ý liền đáp lại nói, không có. Tô Lương Lương giật mình, truy vấn, ngươi không cho nàng giải ưu Giải. Tô Lương Lương hoảng hốt càng sâu, hồ đồ nói đó là cái gì tình huống? Thiếu niên cười cười, khoe miệng hiện hiện một vòng đắng chát, giải thích nói là nàng không có cầu ta cứu nàng, đương nhiên, cho dù cầu, ứng cũng vô dụng. Tô Lương Lương đại để làm động, nàng vốn cũng không phải là rất thông minh, tư duy lo dịp nhiều khi rất khó trước sau như một với bản thân mình, phần lớn thời gian, hay là chết đầu gốc, không chuyển biến tốt cong. Giống như hiện tại, nghe hứa Kinh Chu lời nói, nàng liền đã như lọt vào trong sương ngủ, hốt hoảng không hiểu đều phải chết, vì sao không cầu ngươi, còn có cái gì so còn sống quan trọng hơn đâu? Cầu vô dụng lời này lại là bắt đầu nói từ lâu đâu? chậm rãi mà hỏi, "Không phải, ta từng sợ, có ý tứ gì? Nàng không có để cho ngươi thay nàng kéo dài tính mạng sao?" Thiếu niên không nói, lạnh nhạt lui vai, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tô Lương Lương hỏi lại, "Vậy vì sao ngươi còn nói cứu không được đâu? Ngươi lần trước cho Lý Thanh Sơn lúc không phải nói chính mình rất nhiều sao? Cho nàng một lá không được sao?" Hứa Khinh Chu im lặng, liếc qua cô nương, tính toán này đánh chính là vàng, nhưng chính là quá nghi đương nhiên, chặt lưỡi nói, "Ngươi thật coi ta là thần, không gì làm không được." "Có ý tứ gì?" Tô Lương Lương hoảng hốt. Hứa Khinh Chu không trả lời mà hỏi lại, "Nói ngươi không phải biết nàng phải chết." vậy ngươi không biết nàng còn có thể sống bao lâu sao Tô lương lương nghĩ môi thầm nói ta làm sao biết ta chỉ biết là nàng hẳn là đại nạn sắp tới nói nói đột nhiên phản ứng lại vương tỉnh đại ngộ nói nha ta đã biết ngươi nói là nàng không có mấy ngày có thể sống cho tiên trúc lá cũng không kịp có đúng không nghe nói thiếu niên khó được ném một cái lai like hừa ánh mắt khen cô nương một câu vẫn được không có ngốc đến nhà biết được đáp án tô lương lương ảo nào không thôi hung hăng vỗ một cái chán của mình bản thân phàn nàn nói ai nha thua thiệt chết trách ta ta sớm nên mang ngươi tới một văn năm nhanh như vậy sao ô, ô hứa khinh chu uống một hớt rượu an ủi không có quan hệ gì với ngươi không cần tự trách Tô lương lương lại nghe không vào đi tiếp tục oán giận chính mình áo não nói đều tại ta ta trí nhớ quá kém hứa khinh chu lại là nghẹn ngào cười một tiếng khuyên nói đi coi như sớm một chút đến cũng giống như nhau kết quả nghe ra thiếu niên thư sinh trong lời nói có hàm ý Tô lương lương trận to trong mắt tràn đầy hiếu kỳ hứa khinh chu dư quang thắng nhìn gặp cô nương đầy mắt trở mong nhìn lại vì sao trên trời lắc lư bầu rượu giải thích nói người đều có mệnh chẳng trách ai là chính nàng không muốn sống Tô lương Lương mơ hồ nghe không hiểu hứa khinh chu hỏi Tô Lương Lương đầu như gà con mổ thóc bình thường, manh liệt điểm khẽ đảo. Hứa Kinh Chu hiểu ý cười một tiếng, thuyết giáo đạo còn sống cố nhiên là cái tốt, thế nhưng là trên thế giới này, chính là có một ít người đem một vài sự tình nhìn so sinh tử quan trọng hơn. Lão nhân gia này chính là loại người này, nàng mà nói, sinh tử sự tình không sánh bằng ngày xưa hứa một lời, nàng là sẽ không rời đi tiểu chấn này, mà không rời đi tiểu chấn này, lôi tiếp thì như thế nào rơi đâu. Cho dù chúng ta sớm đến, nàng một dạng sẽ không rời đi, nàng một dạng hay là sẽ chết. Tô Lương Lương đấy mắt ba quang lưu động, thử hỏi, làm sao ngươi biết? Nàng nói cho ngươi thiếu niên cười nhặt một tiếng hỏi ngược lại nàng nếu là muốn sống đã sớm đi ra làm sao đến mức ở chỗ này khô thủ mấy ngàn năm đâu thô lương lương theo bản năng gật đầu nghe hiểu thiếu niên nói không sai nếu là muốn sống nam hải mở lúc nàng liền nên đi nam hải liệu một phen mới đối nếu là muốn sống sớm một chút liền nên ra tiểu chấn này dẫn xuống lôi kiếp tóm lại sống một và năm chỉ cần muốn sống dù sao cũng nên làm những gì mới đối làm sao đến mức cứ như vậy trở lấy các loại thọ nguyên hao hết đâu nhưng là nàng lại không hiểu còn có chuyện gì có thể so sánh còn sống quan trọng hơn đâu âm thầm cô các ngươi những phàm nhân này thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu, chết cái gì cũng bị mất, còn sống không tốt sao? hứa kinh chu không có nói tiếp, cũng không có giải thích, có một số việc nói là không rõ, cũng nói không rõ. tại đào hoa tiên tử mà nói, còn sống chỉ là bởi vì chính mình còn chưa tới thời điểm chết. kỳ thật lòng của nàng sợ là đã sớm tại năm đó trong trận chiến ấy đã chết đi, cố nhân cách lần lượt tàn lụi, tựa như gió thu lá rụng, cuối cùng chỉ còn lại có một mình nàng, cũng chỉ có một mình nàng. tháng năm dài đằng đẵng, cô độc thủ hộ, một người tại nhân dân này đối với nàng tới nói, sống một ngày, liền thủ một ngày hứa hẹn nếu là chết cũng liền nàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi còn sống có thể chết cũng được tô lương lương co quắp tại trên cành cây hai tay vây quanh hai đầu gối đem cái cầm nhẹ nhàng đặt tại trên đầu gối nhìn qua tinh không tiếc hận nói đáng tiếc đều sống đã lâu như vậy liền muốn như vậy chết hứa kinh chu lớn hấp một cái thản nhiên nói nhân sinh không như ý sự tình tám chín phần mười không có gì có thể tiếc không đáng tiếc người cả đời này a sinh thời điểm không được chọn khi còn sống cũng không được tuyển thời điểm chết tóm lại cũng có thể tự chọn không phải tô lương lương cái hiểu cái không mấp máy môi nói người muốn thời điểm chết sẽ có rất nhiều tiếc nuối đi Thiếu niên ý vị thâm trường nói: "Nhân sinh luôn có tiếc đối, không hoàn mỹ nhân sinh mới là thật nhân sinh." Tô Lương Lương cụm trộm nhìn xem thiếu niên lang nói: "Ngươi như thế hiểu, làm gì còn giàu gì không vui?" Thiếu niên mắt trợn mở khởi, đầu đen rau muốn nói ta không phải thánh nhân, làm sao có thể không có gì lo lắng. Tô Lương Lương ồ một tiếng, suy nghĩ thật sâu. Chương 889: Vĩnh biệt cõi đời. Chương 889: Vĩnh biệt cõi đời. Nhất xuyên Đạm Nguyệt sơ tình, hoan xa nhân ảnh phình đỉnh đêm đó sau khi trời sáng, Hứa Khinh Chu mang theo Tô Lương Lương rời đi tiểu trấn, nhưng lại chưa đi xa, mà là đi tiểu trấn phía sau núi. Tô Lương Lương hỏi tham không ngừng, tinh huyết còn không có giúp đâu. Thiếu niên nói không đổi, nàng hỏi khi nào thì đi. Thiếu niên hay là nói không đổi. Tô Lương Lương không có ở tự làm mất mặt, không thèm để ý, trong lòng cũng rất rõ ràng, thiếu niên đang chờ cái gì. Từ ngày đó sau, Hứa Kinh Chu cũng không có ở đi qua tiểu trấn, thậm chí đều không có đi thay trong tiểu trấn kia người giải ưu. Thỉnh thoảng đứng tại đó đỉnh núi bờ, nhìn qua phương xa tiểu trấn, nhìn qua tòa kia nở đầy đào hoa sơn lâm bốn. ngoan một cái chính là nửa tháng dư, một ngày tiết mang trùng, nông gia thiếu nhàn rồi, tháng năm người lần bận điệu, tiểu trấn vùng đồng ruộng, một phái khí thế ngất trời cảnh hôm đó đào sơn bên trong không người hỏi thăm tiểu viện một cái lao bà bà đổi lại quần áo mới là một kiện phấn hồng giao nhau trường sam còn cố ý rửa mặt trang điểm đem tóc mây kéo lên cẩn thận tỉ mỉ ánh sáng mặt trời đầu gậy lúc lao nhân ra đi tới trước miếu kia còn cùng ngày xưa một dạng quét hết đầy đất hoa rơi chỉ là làm sao tháng năm gió lớn đào hoa rơi hùng nàng phía trước vừa đào qua phía sau gió nổi lên lại rơi xuống đầy đất lao nhân ra cũng không thèm để ý hoàn toàn khi không nhìn thấy đi vào trong miếu điểm ba nén hương bãi một cái cắm vào trong lư hương khói xanh mịt mở thăng lao bà bà mặt mũi hình lành khoanh chân ngồi xuống đối với trước mắt hai tòa tượng đá bắt đầu nàng nói liên miên lại nhà tiểu giang tiểu bạch lao bà từ ta ạ lại đến xem các ngươi rồi mấy ngày trước đây trong tiểu trấn không biết sao nhỏ tới một người trẻ tuổi nghĩ đến phải cùng các ngươi nhận biết hỏi ta một chút chuyện trước kia ta đều nhanh nhớ không rõ bốn đứa bé kia gọi hứa khinh tru là từ hoàng châu tới nói đến hay là ta cố thổ kia bên trong hậu nhân cùng tiền âm các cũng có chút mượn gốc tiểu hòa từ tuấn tú lịch sự nhìn xem không hỏng nói chuyện thôi hải là một cái không sai người đọc sách ba năm tiểu trấn lần đầu tiến tới ngoại nhân hắn xem như tiểu trấn này khách hàng đầu tiên bốn ta đem các ngươi sự tình đều nói cho hắn bất quá các ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không phải bởi vì nàng là của ta cố nhân mới nói ta không phải loại kia vì tư tình liền không phân rõ công lý người các ngươi là biết đến ta là muốn a đoạn kia mất đi chân tướng không nên bị vùi lấp dù sao cũng phải có người biết không phải nghe đứa bé kia nói những lao bất tử kia cũng không có thiếu bịa là ta đem các ngươi nói thành chủng tộc phản đồ một đoạn nghệ duyên tỉnh táo thế nhân hại các ngươi cũng đừng để ý thắng làm vua thua làm giặc thôi trong dự liệu sự tỉnh mặc dù xấu chút tóm lại còn có người nhớ kỹ không tính chuyện xấu nói nói, lão nhân ra tràn đầy hiền hòa trong mắt nổi lên chút đỏ mặt hồi ức trước kia luôn luôn để cho người ta bi thương xuân thu ta à nếu không đi lạc các ngươi thời điểm ra đi để cho ta hào hào còn sống ta nghe lời của các ngươi những năm này một mực hào hào còn sống đại nạn đến xem như thọ hết chết ra đi kỳ thật rất sớm trước kia ta liền đã không muốn ở lại một người cảm thấy mệt thấy buồn duy nhất không yên tâm chính là tiểu chấn này bất quá bây giờ ta đem tiểu chấn phó thác cho đứa bé kia đứa bé kia nói hắn có cái tên tuổi gọi vong ưu tiên sinh nói là có thể độ thương sinh khổ có thể tiêu vạn cổ sầu nghe rất mơ hồ danh khí tựa hồ rất lớn ta cũng mời hắn thay ta giải một lo tiểu chân ăn khang, không tranh quyền thế hắn đã đáp ứng ha ha nói ra không sợ các ngươi trò cười ta tin nỗi lòng lo lắng cũng coi là rơi xuống xuống tới thiếu niên này xác thực rất mơ hồ các ngươi nếu là gặp liền biết tuy là mới quen nhưng chính là nói không ra ta chính là cảm thấy hắn rất đáng tin cậy mà lại à ta có thể nghe được hắn giống như chúng ta đều muốn đi làm chuyện kia hắn chưa hề nói ta đoán ta cũng không có hỏi ta sợ hỏi thật đúng là để cho ta đoán đúng lại có không nên có hy vọng Hại nói không rõ ràng giảng không rõ ràng ta mệt mỏi cũng đến thời điểm không muốn quản cũng không muốn hỏi liền nhu nhược một chút phế vật một chút tốt. Nhớ kỹ các ngươi cùng ta nói qua, người chết đến tắt, hồn vào luân hồi, chính là một giấc mộng dài. Mộng tóm lại là tốt, đáng tiếc dễ tỉnh, bất quá lần này, ta cũng muốn đại mộng bất tỉnh lạc. Chờ lấy ta đi, ta rất nhanh liền đi tìm các ngươi năm. Lão nhân ra nói liên miên lại lại, nói rất nhiều, giảng ròng rã nửa ngày. Lúc rời đi, ngày càng lặn về tây, một thân một mình đến, một thân một mình về. Trở lại miếu nhỏ phía sau núi, cũng không trở về tiểu viện kia, mà là đi đến mảnh kia trên sân đất, ngồi ở mấy cái kia đống đất bên cạnh. Dựa lưng vào một gốc cây đào, lão nhân gia nhìn qua nơi xa thanh sơn mây trắng còn có một phương tiện trấn đây chính là nàng ba năm nay toàn bộ phong từ từ lay động mênh mang tóc trắng khắp cây đào hoa lưu loát đúng lúc gặp một mảnh rơi xuống đưa tay tiếp tại lòng bàn tay lão nhân ra híp lửa mắt ngắm nhìn trong lòng bàn tay đường đỏ nhét miệng lên một vòng đường con co mot phuong tieu tran đay chinh la nang 3000 nam nay toan bo phong tu tu lay cả đời này ra hiep lua mat ngam nhin trong long ban thích đào hoa vui trồng cây đào thích mặc phấn hồng váy dài cố hữu thế nhân gọi nàng đào hoa tiên tử lúc tuổi con trẻ tất nhiên là cực đẹp chỉ là hiện tại già liền cùng cái này rơi xuống cánh hoa một dạng ảm đạm phai mờ hôm nay mặc thích nhất phấn hồng váy ngồi ở dưới cây đào mai táng tại hoa rơi bên trong nàng mà nói vô cùng tốt đem đóa kia hoa rơi nắm chặt miễn cưỡng rửa vào hướng rễ cây lão nhân ra hai tay quanh trước ngực hít sâu một hơi lại thật dài phun ra tia hô một hô trong một hơi thoải mái từ lồng ngực phun lên hai con ngươi tràn mặt mũi tràn đầy một thân linh khí dần dần tán đi trước mắt ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ mờ nhạt tà dương đầy trời hoa rơi còn có ngày xưa hồi ức bởi vì gió nham nheo hiện tận gợn sóng đi tạm biệt ta từng tình cảm chân thành nhân gian hai con ngươi giống như rót trì bình thường chậm rãi khép lại thế giới một vùng tắm tối tựa như là phim rơi xuống màn che lược không còn chập trùng, chầm chậm hô hấp đình trệ, nhân gian gió núi nổi lên, giơ lên bay đầy trời hoa, vẩy xuống lao dạ một thân. Sinh mệnh đình trệ. Hôn về trong ngộng đào hoa tiên tử, khuôn mặt điềm tĩnh, ngủ say dưới cây, một giấc chiêm bao bất tỉnh. Cần lúc, trên sườn núi nhỏ, đi tới một nam một nữ, bọn hắn đi tới ngủ say trước mặt lão nhân, dừng bước, thất thần ngắm nhìn. Tô Lương Lương nói, thật đã chết rồi. Thiếu niên không nói. Tô Lương Lương nói, xem ra, đi vẫn rất an tâm. Thiếu niên trầm mặc. Tô Lương Lương nói, cho nên, ngươi không đi, chính là vì đưa nàng chôn xuống sao? Thiếu niên sắc mặt như thường, nói khẽ, "Ân." Tô Lương Lương không nói gì, vặn lên lông mày, thiếu niên trọng tình trong nghĩa, như vậy cũng không tính ngoài ý muốn. Thiếu niên bỗng nhiên cảm khái nói lá rụng về cội, người chết quy trận, xuống mồ mới là an, nàng đã từng cũng tiêu đốt qua chính mình, ý đồ thắp sáng thế giới này, dù là cuối cùng thất bại, thế nhưng không nên phơi thay hoang dã, không phải sao? Tô Lương Lương theo bản năng gật đầu, biểu thị tán đồng, chậm rãi nói ra nói đến, "Nàng cũng họ Tô, xem như ta bản gia, ta giúp ngươi đi." Thiếu niên không có cự tuyệt, "Đi." Tô Lương Lương cuon lên tay nó hỏi, "Làm sao làm? Ta còn không có chôn qua người chết." Thiếu niên thuận miệng nói, "Trước đảo hồ đi a." Chương 890. Thiếu niên mong muốn. Chương 890. Thiếu niên mong muốn. Hôm đó lúc hoàng hôn, cao cao trên sườn núi, dày đặc trong rừng đào, thêm một tòa ngôi mộ mới. Thiếu niên cầm kiếm làm mút, tuyển một đá bổ tát làm bia, khắc xuống chữ lớn mấy hàng đào chi yêu yêu, sáng rực kỳ hoa. Đào hoa tiên tử tô đào chi mộ. Thiếu niên lập bia trước, ngã xuống một bầu rượu, tùy ý lộn xộn hoa đào, rơi xuống đầu đấy, đầy vai, đầy người. Thật lâu không lên tiếng. Suy nghĩ thâm trầm ước hôm đó tiểu viện nửa ngày đàm luận đức năm đó trong núi ngồi đối diện ngữ chuyện xưa như sương khói tuế nguyệt như gió thiếu niên trong lòng cuối cùng là ý khó bình tô lương lương đứng ở bên cạnh nàng cảm thấy lúc này chờ mặc xác nhận tốt nhất không nhiễu không phiền không nói ta dương rơi gió đem đi lương chừng núi hoa đào đẩy trời lên phong tiêu tiêu hoa tuôn rơi một khúc lan âm quấn lâm xảo thiếu niên quay người nói nhỏ một câu đi cô nương nhìn lại một chút ngôi mộ mới bước nhanh đuổi kịp thiếu niên lại như hôm đó bình thường hạ sơn hay là hoàn hôn vẫn như cũ gió bắt đầu thổi bóng dáng rất dài suy nghĩ rất sâu thiếu niên cao giọng tụng một bài thơ ung dung quanh quẩn giữa thiên địa. Nói chính là năm ngoái hôm nay trong cửa này, mặt người Hoa đảo tốn nhau lên đỏ. Mặt người không biết chỗ đi, Hoa đảo vẫn như cũ cười giỡn xuân. Đêm đó Tả dương cực nó lạnh, đem phía tây màn trời nhiễm tận, Hà Vân đâu chỉ vạn dặm đêm đó sơn phong cực liệt, đem khắp núi Hoa đảo thổi rơi, dương đâu chỉ mười dặm. Một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. Lạc Nhật cùng Hoa đảo, sơn phong cùng giáng chiều, hồ ứng lẫn nhau. Thế sự luân hồi, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Cũng như ngày đó bình thường, Thứa Khinh Chu từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Ngày xưa kiếm tiên chạy, tháng sáu tuyết bay, gió tuyết đẩy trời đưa một người. Hôm nay Tô đảo đi lúc, tháng năm đông khắp núi hoa lạc mai tán một người sau lưng hoa đào tan mất lúc thiếu niên trong lòng cái kia đã từng kiếm tiên trong lúc vô tình trôn xuống hạt giống lại nơi này lúc triệt để nảy sinh sau đó điên cùng sinh trường trong trước mắt mở ra hoa đến thiếu niên bây giờ mới biết năm đó kiếm tiên cùng mình nói những lời kia thế mà trong bất tri bất giác ảnh hưởng tới cuộc đời của mình thiếu niên bây giờ mới biết hôm đó kiếm tiên phó thác nguyên lai không đơn giản chỉ là thành diễn kiếm tiên từng nói người sống có một số việc tóm lại so sinh tử quan trọng hơn kiếm tiên từng nói thế đạo này coi là thật liền không thể cải biến sao kiếm tiên từng nói tu hành con đường này đi nhanh không dũng muốn đi xa mới được hôm nay gặp lại kiếm tiên cố nhân nghe nói chuyện xưa thiếu niên tựa hồ minh bạch cũng thấy rõ chính là từ một năm kia bắt đầu hứa khinh chu từ vừa mới bắt đầu chỉ lo chính mình lợi ích người bình thường xuất thủ cứu vân thành thành cái tiếc nhưng làm chuyện tốt thật không cầu hồi báo thiếu niên lại vào hoàn thành độ thương nguyện sau đó hoàng châu huyền châu châu thiên châu nam hải hôm đó kiếm tiên một tiếng tiên sinh hôm nay thật làm cái tiếc tiên sinh kiếm tiên tâm có một nguyện đại đạo không tranh nhân gian thái bình tu đạo tâm có một nguyện kia tien sinh kiem tien tam co mot nguyen đai đao khong tranh nhan gian thai binh tô đao tam co mot nguyen tieu tran an khang không tranh quyền thế Thiếu niên cũng hỏi mình, "Ngươi đây, ngươi có gì nguyện?" Trước kia, hắn không xác định. Trước kia, hắn không biết, hắn có rất nhiều muốn làm, hoặc là không ra gì, hoặc là lập lờ nước đôi. Thì như, tìm được cô nương, bản thân trì tư. Thì như, thế thế độ người, quá mức phiến diện. Hứa Khinh Chu muốn, những này tóm lại cũng không tính là là đáp án đi. Nhưng là bây giờ, tới một chuyến tiểu chấn, Hứa Khinh Chu tìm được đáp án. Cây đào bị gió thổi lấy hết hoa rơi, Lạc Nhật bị Tả Dương tuấn vệ, nhân gian nhan sắc dần tối, xuống núi thiếu niên, cũng không bí thường. Ngược lại trong mắt tinh mang hiện hiện, là trước nay chưa có kiên quyết hắn biết chính mình nên đi làm cái gì lại chưa bao giờ giống giờ này khắc này như vậy sáng tỏ hắn vẫn là phải đi pha cục nhưng không chỉ không phải là bởi vì bất đắc dĩ cũng không chỉ là vì hộ bên dưới mệnh của mình giang độ mệnh vong yêu sơn những thân nhân bằng hữu tiên mệnh hắn muốn pha cục không sợ sinh tử hắn luon pha cục không làm được mất thiếu niên mong muốn thiên hạ êm đèm đêm hôm đó sơn phong không chỉ thiếu niên thừa dịp bóng đêm vô thanh vô tước lấy lấy hết cả tòa tiểu trấn tinh huyết đêm hôm đó tinh hà sáng chói thiếu niên rời đi tiểu trấn trở lại hạng nhiên bố hao một tòa chu tiên tri trận hộ hạ tiểu trấn giống như che chở vong yêu sơn một dạng hệ thống tùy theo truyền đến động tĩnh đào hoa tiên tử trong lòng sở cầu được ban thưởng kiếm lời nhỏ một bút hứa kinh chu không có dừng lại trong đêm mang theo tô lương lương hướng phía kiếm thành tiến đến đi đường bên trong thiếu niên hỏi cô lương thiên hạ biết tiểu chân người có mấy người chỗ nào tô lương lương bẻ ngón tay số a số một cái hai cái ba cái bốn nghiêng đầu chân thành nói tính cả ta cùng tỷ ta chín cái sau đó bản thân phủ định cơ hai bàn tay nói không đối là mười cái còn có một cái người thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng ép lông mẩy liền không nói nữa Tô Lương lương hỏi: "Ngươi liền không hỏi xem ta, đều có người nào sao?" Thiếu niên lắc đầu nói: "Không cần, ta có thể đoán được. Ngươi không phải thánh hiền, ai có thể vô tình, ai lại thật có thể vô tình." Trong 10 người, toàn bộ gọi tên, Hứa Kinh Chu khẳng định không được, thế nhưng là trong 10 người này, Hứa Khinh Chu dám khẳng định, tất nhiên có ngày xưa đem kiếm tiên cùng Bạch Lang đổi vào Bắc Hải đối thủ muốn mất một con. Về phần vì sao tiểu trấn ở đây, mà bọn hắn biết rất rõ ràng, lại lựa chọn làm như không thấy. Nghĩ đến đơn giản hai loại khả năng. Ngày xưa cùng Bạch Lang kiếm tiên đã đạt thành một loại nào đó ước định. Bất quá, Hứa Khinh Chu lại cảm thấy, loại thứ hai khả năng tương đối cao một chút, đó chính là tiểu chấn này bên trong bán yêu không thể tu hành, lại không ra được tiểu chấn, không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, đối với thiên hạ, càng không một chút ảnh hưởng, liền không còn phản ứng. Thánh nhân làm việc, tự có đạo lý, có thể là vì lợi, cũng có thể là vì danh, vì mình, vì thân nhân, vì đại nghĩa. Nhưng là tuyệt đối sẽ không, chỉ là đơn thuần vì sát lục, là giết mà giết. Thánh nhân bất nhân bên trong bất nhân, cũng không phải thất đức ý tứ. Tam giáo tổ sư, hai tôn yêu đế, nắm trong tay đường kim toàn bộ hạo nhiên, hứa khinh chu mặc dù chưa từng cùng đã từng quen biết, thế nhưng là hành tẩu nhân gian nhưng cũng nghe nói một chút liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn chí ít cũng không phải là có tiếng xấu chí đồ bất quá không sao tóm lại có một ngày sẽ gặp phải chỉ là không phải hiện tại thời cơ còn chưa đến mà mảnh kia trong đại mạc hoàng sa tại hứa khinh chu sau khi đi hai bóng người tuần tự lặng yên xuất hiện ở chỗ này đứng ở dưới ánh trăng nóng nhìn mênh mông biệt tắc ánh mắt nghiêm trọng bộ dáng bị hỗn độn ánh trăng bao khỏa thấy không rõ bất quá nghe thanh âm xác nhận một nam một nữ một tòa trật pháp người đi thử xem người coi táng đốc, nho nhỏ thập nhất cảnh lưu lại người sợ cái rắm ai nho nhỏ thập nhất cảnh Ngươi thực có can đảm nói, hắn nhưng là Nam Hải Na Hải tử, vong ưu tiên sinh, hiểu. Phế vật, ta đến trận to người khỉ mắt, chỉ gặp một người trong đó, trực tiếp rơi xuống, vung tay lên, xé mở một vết nước. Nhưng một giây sau, một tòa đại trận ầm vang mở ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vạn kiếm gào thét, thẳng đến người kia đánh tới. Thiêng oanh minh nhầm thanh, kiếm khí tung hoành phô thiên cái địa. Hoàng sa che trời, ánh trăng lấm trầm, thời gian trong nháy mắt, liền đem người kia nuốt hết trong đó. Một người khác treo ở trên không, cái chán gần xanh hiện lên, khí vào Hàn Phong Tê thật là bá đạo kiếm trận. Chương 891. Chấm đợi tiên hai ấp trương chậm đợi tiên thai ấp kiếm quang khuấy động hoàng sa minh ngông trước mắt tiêu tán như khói vân khai vụ tán một đạo tàn nguyệt vẫn treo ở chân trời gặp một đạo tàn ảnh từ màn trời bên dưới chậm chậm thăng nhập trời cao tóc dài xoa vai tay che ngược miệng máu nhuộm quay môi bỏ ra mặt mũi tràn đầy rất là chật vật một nam một nữ cách không nhìn nhau nữ tử suy yếu điều tức vật khí nhìn xuống dưới thân vẻ mặt nghiêm túc nam tử thân hình gầy gò thấp bé cao không quá năm thước dư đầy tóc mai mau sinh xấu xí mọc ra một tấm lồi công mặt vò đầu bước hai một mặt nhìn có chút hạ hê nói ha ha ha có ý tứ ta nhưng nhìn rõ ràng, cọp cái thành mặt hoa con mèo, ha ha ha, ngươi vừa mới thần khí đâu? Nữ tử kia mắt trắng thanh lãnh, chậm chậm thóp nhìn, vương giả chi khí chúng hành, sắc ý tràn ngập ngươi muốn chết sao? Lôi công mặt nam tử hậm hực cười một tiếng, khoát tay coi như thôi, sách tiếng nói a đều nói lao hổ cái mong sở không được, sao nhỏ, hiện tại còn nói đây gớm, không có tí sức lực nào. Nữ tử hư lạnh một tiếng, không muốn để ý tới, điều tức kết thúc đưa tay, trường chỉ lau sạch khỏe miệng máu tươi, tại đầu ngón tay trả một cái, phóng tươi trước mắt, nặng nề ngóng nhìn, lạnh lùng nói ta đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không bị qua bị thương muốn lôi công mặt nam tử không đúng lúc châm chọc nói ha ha ngươi thật đúng là thật là lớn bệnh hay quên vừa bị vị kia lấy máu còn không có một trăm năm đâu cái này nói với ta không nhớ rõ thật có thể trang nữ tử thần sắc đạm mạc nhìn qua 100 năm đâu, cái này nói với ta không nhớ rõ, thật có thể trang. Nữ tử thần sắc đạm mạc, nhìn qua vầng loan ngược kia, nhìn non nói cái kia không giống với. nam đau cai nay noi voi ta khong nho ro that co the trang nu tu than sac đam mac nhin qua vang loan nguc kia nhi non noi cai kia khong giong voi nam tu hai tay ông đầu đạp không ra bước như giống trên đất bằng miệng nát nói đến về sau tiểu trấn này a chúng ta là không đi vào bất quá không quan trọng cũng không có nhiều thời điểm đông nhiên nhìn trước mắt nam tử nữ tử đôi lông mày nhẹ ép nói hắn chỉ là đi một chuyến tiểu trấn liền bày ra như thế một tòa đại trận ngươi làm sao còn có thể cười được lôi công mặt ngầm xì một tiếng nạo nghệ nói nhiều hiếm lạ nữ tử trầm mặt không nói lôi công mặt con khỉ trêu chọc nói ui ui ui ngươi sẽ không tính toán đối với thiếu niên này động thủ đi nữ tử đầu lệch ra hỏi ngược một câu không được sao lôi công mặt khinh thường cười một tiếng khinh bị nói cắt người dám không nữ tử lạnh lùng không nói vong ưu tiên sinh nam hải thiếu niên nhân gian biến số lớn nhất lần đầu nghe thấy thời điểm từng nghe qua cùng cái kia tô thánh giao tình không cạn cùng đông hải vị kia tiên nhân cũng có chút quan hệ nổi tiếng bên ngoài nếu là hỏi có dám hay không nàng thật là có chút chột dạ đặc biệt vừa mới trong ngay mắt đó Chính mình suýt nữa bị trước mắt tòa trận pháp này đeo đầu, giờ phút này vẫn lòng còn sợ hãi. Vì vậy, nàng chần chờ. Nam tử nhìn ra nữ tử bối rối, vui cười nói đi, về đi, người cũng gặp, xấu cũng ra, cứ yên tâm đi, ta coi như cái gì cũng không thấy là được. Nữ tử nước mắt, liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử, đột nhiên quay người, vô thanh vô tức hướng phía bờ nam mà đi không phải, ngươi thật đúng là dám đi a. Cho ăn. Lôi công mặt khẽ giật mình, bất đắc dĩ đến cực điểm, vội vàng đuổi kịp, mở miệng quên giải, thần sắc lo nghĩ ta nói, ngươi rất lớn người, có thể hay không đừng để lão tử quan tâm nữ tử sắc mặt như thường bình tĩnh nói a ta còn không đến mức cùng một kẻ nhân loại tiểu gia hỏa tích cực nam tử không hiểu kinh ngạc nói vậy ngươi đây là đi đâu nữ tử vặn lông mày trầm giọng nói nam hải đông hải linh giang còn có vị tôn giả kia liên tiếp trình diễn ngươi không cảm thấy gần nhất một ngàn năm này nhân gian này quá không tìm thường sao ta muốn nên đi nhìn một chút bạn cũ rất nhiều chuyện cũng nên tính toán nam tử không nói túi xuống suy nghĩ trước có nam hải mấy triệu người về ra cái vong lưu tiên sinh sau có đông hải tiên nhân bá đạo xuất thủ cướp đi linh minh tiếp lấy hạo nhân sinh ra một thánh linh giang nước lại chỉ rơi một thước cuối cùng tôn giả hiện thân rút một nửa tinh huyết rất nhiều không hiệu sự tình liên tiếp trình diễn đặt mình vào đám mây hắn cũng thấy không rõ mơ mơ màng màng hiện nay thiếu niên này đi khắp bắc hoang cuối cùng đi tiểu trấn này làm bên dưới dạng này một tòa trận phát đến thế giới này xác thực không yên ổn thậm chí trở nên có chút lạ lẫm giải thích không rõ nghĩ đến đại kiếp sắp tới thiên hạ này mệnh còn thừa không có mấy là nên đi tìm mấy vị kia tâm sự âm thầm đầu nháy mắt ra hiệu nói ra cũng được cùng một chỗ đi cũng có chút năm tháng không gặp là nên nói chuyện tình cũ Nữ tử ý mắng, chưa từng cự tuyệt, chính là ngầm thừa nhận. Một ngày thời gian, chậm rãi từ từ. Thiếu niên thư sinh mang theo Tô Lương Lương về tới linh giang bờ sông, giá một thuyền nhỏ, xâm nhập linh giang, tận nghiêng nhân giàn máu. Gió sông chậm chậm, bình vặn sóng tuôn ra. Thiên thai thức tỉnh, thôn Vệ tinh nguyên. Bàng bạc sinh cơ, quấy đến linh giang chi thủy không được can bình, sóng quyển sóng thư, thuyền nhỏ lại vững như bàn thạch. Thuyền này không lớn, người ở phía trên lại không ít đại hắc cẩu nằm ngoài đuôi thuyền, thiếu niên đứng ở đầu thuyền. Tô Lương Lương ngồi tại trong phòng thuyền, dựa ngồi sồn ở phòng thuyền định. Hắc cẩu nhắm mắt đi ngủ. Thiếu niên ngóng nhìn linh giang. Tô Lương Lương xem thiên thư, giữa đong đưa một đôi chân dài, luôn luôn lạnh như băng rược, nhìn xem linh giang động tĩnh, cười ha hả nói không ra 300 năm, tiên thai sinh ra, cả thế gian chấn kinh, người ta muốn chứng kiến lịch sử. Thiếu niên nghe nói, lẩm bẩm một tiếng 300 năm sao, giống như quá lâu chút. Tô Lương Lương thò đầu ra, xen vào nói 300 năm còn lâu à, tính toán đâu ra đấy, ngươi cái này tiên thai từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cộng lại 600 năm đều không có, tại thêm 300 năm, ngàn năm cũng chưa tới, trong nháy mắt thời gian vung lên ở giữa, ngươi liền thỏa mãn đi ngươi. Thiếu niên miết môi, cười nhạt một tiếng. Nói cậu thả để ý không cậu thả giống như đúng là lý này cộng lại tính toán đâu ra đấy không đến ngàn năm so với trước kia chẳng có mục đích tìm một ngàn năm xác thực tốt quá nhiều chính mình hẳn là thỏa mãn Tô lương lương nói xong dương dương đắc ý nói đương nhiên việc này ngươi được thật tốt cảm tạ ta cùng dự tả không có ta cùng dự tả sớm đâu nói ít còn phải sáu trăm năm không đối đến một ngàn năm hử hử dự bị suy nghĩ như có điều suy nghĩ gật đầu đại hắc cầu nhẹ cắt một tiếng quay đầu thiếu niên thư sinh thản nhiên tọa hạ mặt hướng hai người nói câu tạ ơn ta khong co ta cung du ta som đau noi it con phai 600 nam khong đoi đen mot ngan nam hu hu du mi suy nghi nhu co đieu suy nghi gat đau đai hát cau nhe cat mot tieng quay đau thieu nien thu sinh than người a tôi lương, lương trêu chọc nói tâm tình không thành đừng chỉ ngoài miệng tạ ơn, ta dược tạ công lao lớn như vậy, có gan ngươi hứa Khinh Chu lấy thân báo đáp à? Thiếu niên khoe miệng co co rút, đây đều là thứ gì hổ lang chi từ A Dược lánh mắt quét ngang To Lương Lương. Ngươi nếu là muốn chết cứ việc nói thẳng. To Lương Lương ngậm miệng lại, làm bộ vô sự phát sinh. Dược nhìn về phía Hứa Khinh Chu, lanh nhat nói, nàng cứ như vậy, nói năng lộn xộn, ngươi chớ để ý. Hứa Khinh Chu hai vai một đứng thẳng, không có việc gì, những năm này ta sớm quen thuộc. Dược đâu đến một hứa ánh mắt, thâm biểu đồng tình. To Lương Lương cái dạng gì, nàng rõ ràng, đây không phải là bình thường lại nhại A Viễn Môi nói, ngươi tính tình là thật tốt thế mà có thể chịu đến bây giờ, còn không có động thủ đánh nàng. Thiếu niên cười cười. Tô Lương Lương siêu nhỏ giọng đậu đen rau mù nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Dược dây trở mặt, lạnh giọng chất vấn, ta làm sao cái dạng? Tô Lương Lương ngượng ngùng cười cười, lấy lòng nói, đương nhiên là khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc rồi cát. Thiếu niên không nói, nhìn lên mây trắng, tắm rửa thanh phong, tâm thần thanh thản. Tô Lương Lương nói sang chuyện khác, hỏi, đúng rồi, Hứa khinh Chu, chúng ta tiếp theo làm gì a? Hứa Khinh Chu mỉm cười nói, đợi nàng ấp. Tô Lương Lương hỏi lại, sau đó thì sao? Hứa Khinh Chu đầy dây gió xuân, đem nàng nuôi lớn. Thô Lương Lương vui cười nói tài giá về nhà thôi. Hứa Kinh Chu lườm nàng một chút, ánh sáng ngươi thí sự. Thô Lương Lương, ngươi. Dược, ha ha. Chương 892, Tam giáo tổ sư, hai tôn yêu đế. Chương 892, Tam giáo tổ sư, hai tôn yêu đế. Một năm kia, Hứa khinh Chu tập hợp đủ thiên hạ vạn vật tinh huyết, tận nghiêng linh trong sông, tiên thai dị động, sáu phách thành hình. Dược thôi diễn tiên cơ, nói về trong vòng 300 năm, chắc chắn sinh linh. Thiếu niên thư sinh trở lại bờ sông, kết thúc đi xa. Một năm kia, toàn này thiên hạ, năm vị đỉnh phong thánh nhân, thời gian qua đi vài vạn năm lại một lần nữa tể tụ linh giang kiếm thành bên ngoài thanh mai trừ tiểu lấy luận chuyện thiên hạ hồi ức trước kia đã là 16 .000 .000 năm trước nam hải lần thứ nhất mở ra mấy triệu sinh linh đi lại vẹn vẹn 6 người về lại tại nam hải bên bờ gặp thần minh một người đến một linh minh tất cả về nam bắc cắt cứ một phương thu nghiệp truyền đạo khai tông lập phái giáo hóa thương sinh sau phật tổ tại lôi trì trọng địa dưới đáy phát hiện một mảnh cổ di tích thấy được một sợi thiên cơ khi đó bọn hắn liền biết thiên hạ sẽ có đại kiếp luân hồi lặp đi lặp lại phật tổ kinh tụ tập sáu người thương thảo việc này là biết rõ ràng đoàn này đoàn mê vụ sáu người đi khắp toàn bộ hạo nhiên đào tận thiên hạ di tích rốt cục biết được kiếp khởi kiếp lạc sự tình từng vì thiên hạ thương sinh tìm ra một con đường đến không tiếp vượt qua đông hải nhìn qua linh sông Tri nguyên trước gặp một tiên hồ lại gặp một tiên thụ cuối cùng bị một tiên nhân a lui đến tận đây đông hải liền thành cấm địa dù vậy sáu người vẫn như cũ không cam lòng trong năm tháng dài đằng đẵng bọn hắn bắc đến bắc hải lại nhập trục xuất chi địa tây bên dưới tây hải hất đi khắp hạo nhiên chỉ vì tìm tới một con đường sống là thành tiên tử đường trường sinh nhưng cũng là thương sinh kéo dài thời cơ mấy ngàn năm thời gian nhoáng một cái mà qua gần vạn năm khổ sở truy tìm bọn hắn tìm được lại là một cái tình thế chắc chắn phải chết vạn vật có sinh tử thiên địa có luân hồi hạo nhiên thiên hạ kiếp khởi kiếp lạc cũng là một cái luân hồi phàm nhân không thể sở thiên đạo chắc chắn nghiêng nhìn chung sách sử 30. không không không sách kiếp này chính là thiên ý không người có thể sắn hỏa trời từ tây hải trở về lúc cái này sáu vị nhân gian thánh nhân lo lắng nhìn qua hai tòa thiên hạ hoảng loạn bọn hắn biết được trần tướng biết trước tương lai đồng thời phát hiện bọn hắn vô lực sửa đổi chính là thánh nhân cũng không được đêm hôm đó Bọn hắn đã từng tụ tập ở nơi đây, một đêm nói chuyện lâu. Từ đó về sau, không Đế Minh Đế trở về bờ Bắc, mặt khắc bốn vị tất cả về bên trên Từ Châu. Về sau, kiếm này Châu chi địa, liền bỗng nhiều hơn một tòa kiếm thành đến tận đây, nhân yêu phân tranh lên, nguyên bản liền không bình yên tiên hạ trở nên càng thêm dung chuyện bất an. Trừ bọn hắn 6 người, không ai biết, đêm hôm đó bọn hắn đều nói rồi thứ gì. Chính như hôm nay, bọn chúng đoàn tụ trong núi, bố trí xuống một tòa ngăn cách chi đia lien đong nhieu hon mot toa kiem thanh đen tan đay nhan yeu phan tranh len nguyen ban lien khong binh yen thien ha tro nen cang them dung chuyen bat an tru bon han sau nguoi khong ai biết, bọn hắn đang nói cái gì bình thường. Ngọn núi này là kiếm thành trong vòng phương viên mấy trăm dặm, bờ nam cao nhất núi, cũng là nhất hiểm núi. Từ xưa Không Linh Có thể sinh ở kiếm thành người, lại đều hiểu được, trên đỉnh núi này có một tòa sân nhỏ. Cái kia sân nhỏ không lớn, tọa lạc tại vách đá chi đỉnh, ba chượng bông. Trong viện có phòng ba gian, lâu năm thiếu tu sửa, sớm đã rách nát không chịu nổi, nóc nhà sập, vách tường đổ, tường viện tường thường, tràn đầy cỏ dại. Một phương tiểu viện, đều là pha tạm. Trong tiểu viện, có một gốc vạn năm thủng, cũng là mênh mang thái độ, tuổi già, dưới cây có một giếng cạn, không giếng tiếng vang, sớm đã không có nước. Bên giếng có 6 cái ụ đá, làm thành một vòng tròn, bây giờ cũng là bị lá dụng bụ bặm, vui lấp hơn phân nữa trước hết nhất chạy tới là bờ bắc một nam một nữ, không minh nhị đế, nhập tiểu viện, thấy vậy rất nát, hai người thần sắc biến hóa, cảm khái rất sâu. Nhiều năm đằng sau, trở lại chỗ cũ, bọn hắn dung nhan không giả, thương hải tăng điển, lại là viết ở chỗ này. Minh đế vung vung tay áo miệng, thanh tùng chập trờn, trường phong nổi lên bốn phía, đỉnh núi tiểu viện tản diệt bụi bặm. cạn chi bên cạnh, dưới thanh tùng, sáu cái băng ghế đá tái hiện người trước. Chính giữa ghế đá, trên tấm đá xanh, ẩn có đường cong giao thoa tung hành du tàu tứ phương, nếu là tinh tế một nhìn, liền có thể biết đây là một bước địa đồ. Mặc dù đường cong đơn giản đã sớm bị tuế nguyệt tan mòn nhưng là cũng có thể nhìn ra, vẽ chính là hạo nhiên mười châu bát hoàng một dòng sông lớn. Minh đế chọn một bậy đá, thảm nhiên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không đế đi vào thanh tùng trước đó, mở ra cái kia tràn đầy lông tóc năm ngón tay, rắn vào vạn niên thanh tùng, mắt hiện kinh mang, linh năng phun trào. Thanh tùng cổ thụ văn rơi phun trào, thanh quang trận trận nổi lên gọn sóng. Thu di ở giữa, hạo nhiên ba khu ba tôn vĩ ngạn hư ảnh gần như cùng một thời gian, ngửa đầu nhìn trời, đầu tiên là sắc mặt kinh nghi bất định, sau đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài lắc đầu, hóa thành ba đạo trưởng hồng kinh không mà lên vút không mà đi vượt qua đám mây tựa như lưu tinh hướng ra một đến, một ngày mà thôi. Tam giáo tổ sư tại hoàng hôn thời gian, liền cùng đã hẹn giống như trước sau chân vào phương này tiểu viện. Cùng nhau mà đến còn có một đầu trâu đen nằm ngoài dưới núi chờ lấy mà mot đau chau đen nam lúc đó xa hơn một chút một điểm địa phương còn có một lão đầu nằm tại trên ghế xích đu nóng nhìn núi này đình thở dài một tiếng tự đủ lại tập hợp một chỗ còn ngại không đủ sao thôi thôi đã sớm không liên quan gì đến ta đứng dậy nhập phòng nhỏ đầy mắt cô đơn chính như dưới ánh trăng khô gậy ảnh đều là tiêu điều trong núi tiểu viện giếng cạn bên mở lục phương trên mặt ghế đá ngồi năm người ngồi tại trên đó tư thái khác nhau phật tổ quanh chân nhắm mắt ép phật châu nho thánh ngồi ngay ngắn thanh phong phụ dâu dài đạo tổ một tay chống đỡ cái cằm ngáp không đế ngồi xổm ở trên băng ghế đá vào đầu đút tai vị cuối cùng nữ tử minh đế quanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm hai mắt ngay tại điều tức bọn hắn đang đợi chỉ là không biết là đang đợi minh đế điều tức vận khí kết thúc hay là tại các loại cái kia không tới người thứ sáu đạo tổ liếc qua minh đế vừa nhìn về phía một bên lôi công mặt không đế chặt lưỡi ra hiệu xì xì không đế hiểu ý Đỗng Nhiên trông lại đạo tổ ánh mắt ra hiệu minh đế, nhỏ giọng thầm thì nói số hầu tử, chuyện ra sao, ngươi cho người ta đánh. Không đế trợn trắng mắt, toát miệng nói, ngươi cảm thấy ta dám sao? Ấn xác thực không dám. Đạo tổ nói xấu trong lòng, tiếp tục hỏi đó là chuyện gì xảy ra, làm sao còn thụ thương nữa nha. Không đế hành thái lạc họa nói ha ha, việc này đi, nói đến coi như nói giải lạc. Đừng thưa nước đục thả câu. Đạo tổ thúc giục. Không đế hào hứng nổi lên, đang chuẩn bị giạng lên giảng đã thấy minh đế híp mắt ra một đường nhỏ, hàn quang phần phật liền rơi xuống tới, run lên lần mình, khoát tay cười nói tính toán, không nói chính là đạo tổ xem thường đầy mắt ghép bỏ cắt sợ hàng minh đế lanh mâu nhìn về phía đạo tổ lạnh a một tiếng đạo xít thúi liên quan gì đến ngươi cứ như vậy ưa thích bắt quái nhà khác sự tình đạo tổ nghe chút lập tức liền không vui tức giận nói vậy ngươi ngược lại là đường đem chúng ta mấy cái kêu lên a nhàn nhức cả trứng minh đế cười lạnh một tiếng miệng vẫn là như vậy tiện đạo tổ hùng hùng hổ hổ dù sao cũng so ngươi lanh a mot tieng đao si thui lien quan cả ngày bày lai la đung đem chung ta may cai keu đen a nhan nhuc ca trung minh đe cuoi lanh mắt chết gặp ai cũng thiếu ngươi tiền giống như nhìn thấy ngươi liền suối quậy phật tổ cười nhạt một tiếng dường như tập mãi thành thói quen không đế con mắt chỉ chuyện xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chỉ có một bên Tiên Phong Đạo cốt nho thánh, chậm rãi mở miệng, đem hai người cái nhau đánh gãy, nói ra hàm vị, chớ ồn nào, nói chính sự đi. Không đế liếc qua còn lại cái cuối cùng băng ghế đá, vui cười nói làm sao, không đợi lao đầu kia. Chương 893, năm tôn lão giả. Chương 893, năm tôn lão giả. Nghe vậy, mấy người không nói, đôi lông mày rủ xuống, chỉ có đạo tổ một người, lối ra chính là một trận đấu đen rau muốn chờ cái cái giấm, liền hắn cách gần đó, muốn tới tới sớm, những năm này, hắn lúc nào tới qua, đừng để ý tới hắn, hắn ưa thích làm thánh nhân, hắn cảm thấy mình thanh cao liền để hắn thanh cao đi đối mặt đạo tổ đầu đen do muống mấy người ăn ý không có mở miệng phản bác tựa hồ cũng chấp nhận sự thật này chỉ là trong mắt nhiều ít vẫn là có chút cô đơn bởi vì cái gọi là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau nho thánh lên tiếng lần nữa đánh vỡ nơi đây trầm mặc trước tiên nói chính sự đi vội vã như vậy gọi chúng ta đến cũng không thể chỉ là vì ôn chuyển đi đang khi nói chuyện đạo nho phật tổ ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng không đế người sau gãi gãi thai tóc mai má lông nói nhìn ta làm gì hỏi nàng đi ánh mắt tùy theo chuyển hướng minh đế minh đế hít sâu một hơi đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề đem chính mình thụ thương sự tình em hai nói toàn bộ thoát ra tất nhiên là nói tới thiếu niên lang vong ưu tiên sinh một phương đại trợ mấy người nghe nói trong mắt thần sắc gầm tình biến hóa tam giáo tổ sư ánh mắt xấu nhất nghe xong minh đế thuật lại nho thánh tử từ, từ nói việc này không hiếm lạ kiếm châu bắc nguyên vạn dặm băng phong tri địa tòa kia vong ưu trên núi cũng có một tòa trận pháp sợ có thể chu tiền chúng ta cũng được chứng kiến đạo tổ phụ hòa hứng hờ nói lao phương nói không sai việc này không hiếm lạ ta còn tưởng là việc bao lớn đâu nếu là dạng này ta xem xong toàn có thể tàn Minh đế đôi mắt chầm xuống, chăm chọc nói: Ta trước kia làm sao không biết, ngươi tâm lớn như vậy đâu? Đạo tổ cười cười đạo cái này vong ưu tiên sinh, chúng ta là hiểu rõ, đến thượng châu cũng có ngàn năm, một mực chưa từng hỏi đến chuyện nhân gian, không tranh quyền thế, so ngươi ta sống còn muốn thông thấu. Nho thánh cùng Phật tổ theo bản năng gật đầu, biểu thị tán đồng. Liên quan tới Hứa khinh Chu, ba người tập hợp một chỗ, sớm đã không chỉ một lần, đối với thiếu niên này, thái độ của bọn hắn là nhất trí. Không còn được, cũng không dám quản, đồng thời cũng cảm thấy không cần thiết quản. Mặc dù ngay từ đầu vẫn còn có chút lo lắng, có thể Sơn môn kia thành lập đến nay, thiếu niên nhập thượng châu nói ít lấy ngàn năm. Nhân gian vẫn như cũng là nhân gian này. Thiếu niên ở nhân gian làm việc tiện tích đức, cùng bọn hắn ở giữa, cũng không có liên quan. Thiếu niên có biết hay không bọn hắn điểm này sự tình bọn hắn không rõ ràng, nhưng là có thể xác định chính là, thiếu niên đối với bọn hắn điểm này sự tình, bảo trì làm như không thấy thái độ. Minh đế lại là phản bác các ngươi nói ta đều biết, ta cũng nghe qua, nhưng bây giờ tóm lại không giống với lúc trước, đứa nhỏ này đi tiểu trấn kia, còn hộ hạ tiểu trấn kia, trong tiểu trấn đều là những người nào, các ngươi không phải không rõ ràng, các ngươi dám can đoan? Thiếu niên không bị người ở bên trong ảnh hưởng, hắn trước kia là bất kể, có thể đem đến đâu, các người dám nói hắn liền sẽ không chặn ngang một cước, làm xuống một cái bạch lang, kế tiếp giang vân mở. Mình đế lo lắng, xác thực không phải không có lý, dù sao trong tiểu trận đều là ngày xưa đi theo kiếm tiên cùng bạch lang trẻ mồ côi. Bọn hắn thờ phụng đại đạo không tranh, y đồ đỉnh chiến hạo nhiên. Cũng không phải là nói bọn hắn là sai, chỉ là bọn hắn lý niệm cùng mấy người là trái ngược. Có lẽ, bọn hắn cảm thấy bọn hắn là đúng. Nhưng tại năm người xem ra, đó bất quá là một trận người si nói mộng huyễn tưởng thôi đối với không đối vốn cũng không trọng yếu trọng yếu là có thể thực hiện hay là căn bản cũng không khả năng cuối cùng chính là muốn một cái đúng kết quả quá trình đúng rồi kết quả sai hết thể hư hảo quá trình là sai kết quả lại đúng rồi vậy liền đáng giá dùng sai lầm phương thức truy tìm một cái chính xác kết quả đây là bọn hắn vẫn đang làm mà lại cho đến ngày nay bọn hắn cũng không thấy được bản thân sai là hạo nhiên kéo dài tính mạng đến nay mười sáu cái một và năm đã thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn thiếu lai cho đen ngay nay bon han cung khong thay đuoc ban than sai la hao nhien keo dai tinh mang đen nay 16 cai mot va nam đa that to vuot ra khoi bon han mong muon thieu nien đi một chuyến tiểu chấn đi ra tiểu chấn hộ hạ tiểu chấn bọn hắn hiện tại ngược lại là vào không được tòa tiểu trấn kia cho nên lòng sinh lo lắng không biết thiếu niên ở trong trấn nhỏ đã trải qua cái gì cũng không biết trong tiểu trấn người và sự việc sẽ hay không ảnh hưởng tới vị thiếu niên này ý nghĩ từ đó cải biến hắn đối với thế giới này thái độ làm ra một ý chuyện bởi vậy đánh vỡ hiện hữu cách cục minh đế lo lắng cố nhiên không sai trên thực tế suy đoán của nàng vốn là đúng đạo lý như vậy mấy người còn lại tự nhiên minh bạch đạo tổ trầm mặc nho thánh vớt dâu phật tổ đội châu không đế nằm thẳng minh đế từ từ lại nói cho đến ngày nay y nghi tu đo cai bien han đoi voi the gioi nay thai đo lam ra mot cai chuyen boi vay đanh vo hien huu cach cuc minh đe lo lang co nhien khong sai tren thuc te suy đoan cua nang von la đung đao ly nhu vay may nguoi con lai tu nhien minh bach đao to tram mac nho thanh vua dau phat to đoi chau khong đe nam thang minh đe tu tu lai noi cho đen ngay nay chung ta lương beo đã đủ nhiều nguyên bản việc này ta cũng là không muốn quản tóm lại không có thừa bao nhiêu thời gian có thể linh giang di động các ngươi hẳn là cũng đều biết nam hải mở ra đến nay mới đi qua hơn một ngàn năm liền liên tiếp ra sáu bảy vị thanh nhân thế nhưng là cái này linh giang nước lại mới rơi xuống bãi thước ta muốn nói không chừng chúng ta còn có thể kéo cái một vàn năm thậm chí càng lâu cho nên việc này hay là đến quản a linh giang di động mấy người lòng dạ biết rõ xác thực nếu như nói tới thời gian tựa hồ còn có thể tiếp tục kéo dài mặc dù đối với bọn hán dạng này thánh nhân tới nói mấy ngàn năm một cái búng tay thế nhưng là đối với nhân gian vạn vật sinh linh mấy ngàn năm, đây chính là trên trăm thay mà sinh linh thọ hết chết già a mà lại thời gian kéo càng lâu, biến số càng nhiều, vạn nhất biến số kia bên trong liền xuất hiện một vòng sinh cơ đâu. Vấn đề này nói không rõ ràng, cho dù khả năng cực nhỏ, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi huyễn tưởng cùng chờ mong. Nho Thánh hỏi Minh, ngươi muốn như thế nào? Có chuyện không phiền nói thẳng, cũng cho ta các loại vừa nghe một cái. Tại mấy người trong chờ mong, Minh bản năng lắc đầu, thành thật nói ta không biết. Đạo Tổ Suy tiếng nói, không biết. Ngươi liền đem chúng ta đều gọi tới, ngươi đúng là không phải người a. Minh Đế Trừng mắt không nói một bên từ đầu đến cuối không nói lời nào phật tổ xưa nay chưa thấy mở miệng nói thiếu niên này a gọi vong ưu tiên sinh hắn là nhân tài càng là thiên tài hoặc là nói là yêu nghiệt đáng tiếc hắn là người tốt ta hơn nữa còn là lạn hảo nhân mấy người mơ hồ nhìn xem bên người đại mập mạng phật tổ híp mắt cười nói loại này lạn hảo nhân a người tốt ưa thích người xấu cũng ưa thích thực không dám giấu dếm hòa thượng ta à cũng ưa thích gấp a các ngươi nếu là dự định giết người ta đại biểu chính ta phản đối phật tổ tỏ thái độ giết người không được đạo tổ lạc ha ha cười nói ta liền không giống với lúc trước ta không phải không nỡ giết ta là không dám a Tiểu tử này cùng Tô Thánh cùng Đông Hải vị kia, dây dưa không rõ, đạo thủ, đoán chừng ta cũng muốn đã chết rất thảm. Minh Đế như mày, nhìn về phía Không Đế, Không Đế xoay người, nhìn lên bầu trời mặt trăng lớn đều mang tâm tư. Phật tổ nói không sai, cái này Lạn Hảo nhân, mặc kệ là người xấu và người tốt đều ưa thích. Bởi vì, hắn mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu, ngươi nếu là gặp nạn, cái này Lạn Hảo nhân gặp, hắn đều sẽ cứu ngươi. Nam Hải chi hành, chính là ví dụ sống sờ sờ đây là xuất phát từ trên tâm lý nguyên nhân đương nhiên, đạo tổ nói cũng không sai, thiếu niên này, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn trọng nội. Cô tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Vì thiên hạ kéo dài tính mạng, nhưng là cũng muốn bảo trụ mệnh của mình không phải đây là xuất từ thực lực nguyên nhân. Bất kể là người trước, hay là người sau, giống như đều không động được. Tóm lại chính là không động được. Thấy mọi người cho mặc, nho thánh mở miệng nói nếu tất cả mọi người cảm thấy không động được, theo ta thấy, liền theo hắn đi thôi. Việc này bàn bạc kỹ hơn. Hải tử này là người thông minh, sống so ngươi ta thông thấu. Chúng ta có lẽ quá lo lắng, có lẽ hắn sẽ cùng như chúng ta, làm ra đồng dạng lựa chọn đầu. Chương 894, tan trong khung vùi. Chương 894, tan rã trong khung vùi ngày mùa hè tinh hà sáng chói như huy linh thủy chi quang chiếu rọi giang sơn đêm đó trong núi giếng cạn bên cạnh hạo nhiên hai tòa thiên hạ năm vị lao tổ từ nhật mộ tây sơn lục cho tới nguyệt trẩm phương tây giảng tòa tiểu trần kia nói vị thiếu niên kia luận hai tòa chuyện thiên hạ rất có tranh luận đều mang tâm tư có người nghe cái vui cười việc không liên quan đến mình có lòng người sự tình trung điệp bày mưu rồi hành động có người phong khinh vân đạo không thèm để ý chút nào có người giả vờ ngây ngốc mơ mơ hồ hồ một tòa vứt bỏ tiểu viện năm người lại có hơn ngàn cái tâm nhã tử vì vậy tranh chấp nửa đêm cuối cùng là tan dã trong không vui bất quá dù cho là cãi nhau lẫn nhau lẫn nhau đỗi có thể có một dạng lại là chấp nhận đó chính là liên quan tới thiếu niên kia thư sinh sự tỉnh tạm thời gác lại không nghe thấy không hỏi mặc kệ mặc kệ sinh diệt coi như hắn là cái kia người bình thường ở giữa thiếu niên tại hắn không xuất thủ tải hữu thiên hạ đại thế trước đó hết thảy liền liền theo hắn đi thôi hạo nhiên tòa này thiên hạ năm người tự xưng là năm trong tay hơn 10 vạn năm thế nhân đều cảm thấy bọn hắn xác nhận không gì làm không được thoáng nhất nghiệm liền có thể là tiên địa quái sơn hải nhưng lại chỉ có chính bọn hắn rõ ràng ở trong đó có bao nhiêu sự tình là bọn hắn không cách nào đi tả hữu. Tỷ như Bắc Hải bên trong yêu, Nam Hải hòn đảo kia, Tây Hải mạnh hất vụ kia, Đông Hải vị kia tiên nhân, còn có Phạm Châu, Tô Thí Chi, Thụy Châu Lý Thái Bạch, hon đao kia tay hai manh hắc chí ngày xưa tặng Linh Minh, lúc này tát tinh huyết người tôn giả kia, hiện tại lại toát ra một cái hứa khinh trù, đối với bọn hắn tới nói là ngoài ý muốn, tự nhiên lòng có rung động, lại không đến mức kinh động như gặp thiên nhân. Tại bọn hắn mà nói, chẳng qua là nhiều một cái, hoặc là thiếu một cái nhìn mình không tấu người, không cách nào tả hữu sự tình thôi. Thế giới nên như thế nào? sẽ còn thế nào khác nhau chỉ là ở chỗ trước mặt những cái kia tựa như là truyền thuyết thần thoại thế nhân biết đến có lẽ không ít nhưng lại chưa bao giờ thấy qua thôi thần long thấy đầu mà không thấy đuoi giống như bọn hắn năm người một dạng thế nhưng là thiếu niên hứa khinh tru lại không giống với nam hải một nhóm huyền nào thiên hạ biết rõ cảnh giới của hắn thấp nhất nhưng là hắn cách vạn vật thương sinh rất gần cho nên minh đế tâm lo gian nan khổ cực thiếu niên tại tòa tiểu trấn kia chịu ảnh hưởng thật tin ngày xưa đám người kia chuyện ma quỷ cũng tới một trận đại đạo không tranh đình chiến thiên hạ tiết mục vì vậy cố ý chạy một chuyến gọi tới ba người thương lượng một phen Không tới đằng sau, lại phát hiện ba người này đối với Hứa Khinh Chu vị thiếu niên này đặc biệt mờ mờ, không đối, thậm chí còn có sợ hãi. Cho dù trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, nhưng là bọn hắn lại không chút nào muốn làm dự ý tứ đối với mình một chút ý nghĩ, còn tràn đầy chơi bùa, tựa như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn nàng. Cái này khiến nàng rất là phiền muộn. Bất quá, cái này cũng không thể trách nàng, tự nhiên cũng không thể trách Tam giáo tổ sư. Dù sao, lúc trước cái kia Nam Hải bên ngoài, Đông Hải vị kia tiên thế nhưng là lộ diện, bọn hắn biết, thiếu niên đứng phía sau ai, là tận mắt nhìn đến, cũng không phải nghe được. Tất nhiên là sẽ không tự làm mất mặt cho dù lòng có lo lắng nhưng cũng làm bộ vô sự cố làm ra vẻ tiêu sái minh đế cùng không đế hấp tấp đến lại là nổi giận đùng đùng đi ngay cả câu chào hỏi cũng không đánh minh đế rất bực bội vốn là bị thương tới này còn ăn quả đắng trung pi là một chuyến tay không đặc biệt là phương lao đầu cái kia cả lơ phất phơ dạng nhất là để nàng tức giận không đánh một chỗ đến vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói một đám ngu xuẩn ta liền không nên tới tức chết lao nương không đế theo sau lưng nhìn có chút hạ hê nói ta liền nói không cần thiết đi ngươi nhất định phải tích cực tiểu tử kia nhưng tại nam hạo nhiên nhảy nhót hơn ngàn năm ba người bọn hắn lại không ngủ nếu thật là dám động hắn đã số động, còn đến phiên ngươi ta để ý tới, chậc chật. Nói cậu thả để ý không cậu thả, đúng là như thế đạo lý, bất quá vẫn là không dễ chịu, mà lại, nàng cũng không nói qua muốn động thiếu niên kia không phải. Tức giận nói, ta lúc nào nói qua muốn động thiếu niên kia? Ta liền nghĩ thương lượng một chút thế nào? Thiên hạ này là ta thiên hạ của một người sao? Cái kia phương lão đầu thái độ gì? Không đế chậc lưỡi nói chậc chậc, muốn ta nói à, hay là ngươi tính tình quá lớn, người ta cũng không nói cái gì à? Minh đế nghe vậy, trời cao dừng bước, đột nhiên ngoái nhìn, nội trừng không đế, lời nói gần như từ trong hàm răng ra, chất vấn ngươi tất tất. Tất tất cái không xong đúng không? Mới vừa ở trên núi, làm sao không thấy ngươi nói chuyện? Như là người chết, cái dám đều không thả một cái. Hiện tại ngươi cùng ta nói lời vô dụng làm gì? Ngươi đến cùng với ai cùng một bọn? Ăn cây táo rào cây sung đổ vật. Không đế cũng không thèm để ý, hai tay mở ra, nếp miệng cười nói cái gì với ai cùng một bọn? Chúng ta năm cái không đều là một bọn sao? Minh đế giận không kềm được, một đôi mắt trắng nổi lên sưng đỏ, chỉ vào không đế chót mũi, muốn nói lại thôi ngươi. Tiếng nói thật sâu bị nén trở về, con khỉ này nói quả thật không tệ, bọn hắn thật đúng là cùng một bọn. Không đế dương dương đắc ý hững hờ nói đi đừng nóng giận bao lớn chút chuyện a nghĩ thoáng một chút chúng ta tận mình có khả năng có một số việc còn phải là trên trời những tên kia nói tính thiếu niên này tạm thời không nói hiện tại không hỏi chuyện nhân gian liền xem như hỏi tự có cao nhân xuất thủ giáo hấn người ta thao cái gì tâm đâu minh đế trường thư một hơi nhìn qua không đế ngoài cười nhưng trong không cười nói ra đi ngươi đi xú hầu tử ngươi thật giỏi ngươi không phải nói ngươi cùng bọn hắn là một bọn sao tốt vậy sau này ngươi bỏ ba người bọn hắn trên thân đừng nghĩ ở trên láo nương giường nói xong ống tay háo hất lên cũng không quay đầu lại độn không mà đi không để sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới vội vàng đuổi kịp lấy lòng nói đừng a cần thiết hay không này làm sao trách ta trên đầu đâu đừng quấn lấy ta ngại chờ ta một chút ta dễ nói dễ thương lượng a trên đỉnh núi kế không minh nghị đế đằng sau hai to mặt lớn phật tổ cùng hai người nói một tiếng đựng cũng đi cũng chỉ lưu lại tiên phong đạo cốt nho sinh còn có một thân anh nông dân bộ giáng đạo tổ hai người người đọc sách vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nhìn xem phật tổ đi xa bóng lưng trêu chọc một câu lại người ta ba người hắn luôn luôn cái cuối cùng đến sớm nhất một cái đi a phương đạo trâm trọng nói ngươi quản hắn làm gì tâm hắn bao lớn nếu không có thể ăn mập như vậy hai to mặt lớn bóng loáng đầy mặt cùng heo giống như người đọc sách lắc đầu cười cười nói ra ngươi cũng từng bởi này tính tình này tính tình cũng nên sửa đổi một chút phương đạo khiến múi làm sao muốn ta giống như ngươi cả ngày bưng làm bộ thật có lôi lao tử không phải tính cách này người đọc sách vuốt vuốt dâu dài hít mắt nói ra trăm năm lớn nhỏ khô dung sự tỉnh xem qua hoàn toàn giống một dấp chiêm bao bên trong chúng ta mấy cái này bên trong à nhìn như ngươi nhất phóng đang không bị trói buộc không nhận được thuốc kỳ thực liền trong lòng ngươi trang sự tình nhiều nhất tâm tư xấu nhất cắt nói ngươi hiểu rất rõ ta giống như đạo tổ khinh thường nói nho thánh đứng người lên dạo bước đỉnh núi bờ ngóng nhìn xa linh giang ý vị thâm trường nói đạo pháp tự nhiên tuân theo bản tâm đây là ngươi nói nhà để ý chi hành hợp nhất dừng ở trí tiện đây là ta nho ra để ý thức có sở trường tức có trông ngắn ngươi ta cũng như là phương đạo dối lưng một cái cũng đứng dậy hai tay ôm cái hót tùy tiện đứng ở nho thánh thân bên cạnh dư quang thoáng nhìn không hiểu hỏi một câu bất quá nói thật lao thư hứa khinh chu thiếu niên này ngươi thấy thế nào nho thánh tính nghe cười nhặt một tiếng lắc đầu nói ta giả ánh mắt không tốt nhìn không thấu phương đạo mắt trận bạch khởi thuận tay dựng ở nho thánh bà vai cười toét hai hàm răng trắng cười nói á lao ra hỏa nơi này còn mỗi ngươi cùng ta không cần thiết đang xếp vào đi chương 895. thiếu niên vào cuộc thiên địa không yên chương 895. thiếu niên vào cuộc thiên địa không yên người đọc sách theo bản năng hướng bên cạnh rời nửa bước trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ không quên đưa tay đem đầu vai quần áo vứt bình phương đạo lạc ga cười một tiếng thầm hực thu hồi thất bại bàn tay bầu không khí có chút xấu hổ người đọc sách ho nhẹ một tiếng chủ động mở miệng làm dịu lúng túng nói tung ngươi nhìn người so ta chuẩn ngươi lại nói nói ngươi lại như thế nào nghĩ Phương đạo dường như còn nhớ hận chuyện mới vừa rồi, hai tay vòng ngực, một bộ hờ hững dáng vẻ, qua loa nói ta có thể nghĩ như thế nào, ta vừa không phải đều nói rồi, ta cũng không dám động thiếu niên này, ta còn không muốn chết, không thể chơi vào, đương nhiên là trốn xa một chút lạc. Người đọc sách chớp chớp mày trắng, đắng chát cười một tiếng, ngươi từ trước đến nay nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhẹ lay động đầu, tiếp tục nói, cũng được, đã ngươi không muốn nói, vậy liền ta thay ngươi nói đi. Phương đạo dư quang thoáng nhìn, giữ im lặng. Người đọc sách đón gió mà đứng, vuốt râu, nóng nhìn nơi xa, Túc Mục đạo nhìn Trung Hạo nhiên trận này vẫn cở, người ta sinh ra liền tại trong cục chớ quá một viên có cũng được mà không có cũng không sao con cờ mà thiếu niên này là được sống chết mặt bây làm cái kia nhìn cờ người nói bóng gió chính là thiếu niên đủ loại biểu hiện hoàn toàn đúng vậy ở đây trong cục đem chính mình không đếm xỉa đến phương đạo tối rủ xuống manh mối thấp giọng mà nói gàn từng chữ hắn như vào cuộc chắc chắn chấp cờ hạo nhiên thiên hạ vĩnh viễn không ăn bình. ẩm thanh rơi hai người đối mắt nhìn nhau trong mắt đều là trước nay chưa có vẻ ngưng trọng bốn mắt nhìn nhau ở giữa đã có vạn ngữ thiên ngôn vang lên bên thai chí ít đối với hứa khinh chu cách nhìn hai người là nhất trí hắn như không đếm xỉa đến liền làm xem cờ không nói hắn nếu chỉ thân vào cuộc sẽ làm trước cờ gây sóng gió tam giới không yên thiếu niên thư sinh tuy chỉ là thập nhất cảnh mà thôi thế nhưng là bọn hắn lại đều rất rõ ràng hắn tuyệt không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy cũng không phải bọn hắn có thể so sánh bọn hắn nhiều lắm là chính là con cờ ở trên thương trong mắt bất quá chỉ là huỳnh huỳnh trí hỏa sâu kiến mà thôi tương lai cục lên thời điểm muốn bảo mệnh đều là rất khó có thể thiếu chi hoa sau không giống với hắn có thể chấp cờ kích thích phong vân đây là hai người trực giác cũng là những năm gần đây bọn hắn đối với vị thiếu niên này nhận biết gần hơn hai năm hạo nhiên biến số liên tiếp phát sinh có thể cuối cùng mỗi một lần biến số trình diễn đều cung vị này vong ưu tiên sinh có chút thiên ti vạn lũ quan hệ linh giang chi ngư bạo động hai lần nam hải chi hành tẩu ra mấy triệu nhân yêu tô thí chi phong một đầu linh hà đông hải tiên cấp đi linh minh còn có về sau linh giang mắng xối giảm mất đi nhiều thần tôn hiển hóa yêu cầu tinh huyết những này hết thảy hết thảy nhìn như không hợp lý sự tình chợt nhìn giữa lẫn nhau không liên hệ chút nào nhưng nếu là xem kỹ một phen nhưng lại đều có thể cùng thiếu niên nhắc lên chút quan hệ thiếu niên nhập thế thiên hạ dị động thiếu niên trố đi qua địa phương biến số kiểu gì cũng sẽ không hợp với lẽ thường trình diễn. Hạo nhiên tương lai chàng Hạo kiếp kia, bọn hắn đã sớm biết được, chỉ là bọn hắn không có phá cục năng lực, vì vậy, bọn hắn lựa chọn kéo. Hạo nhân tại bọn hắn mà nói, tựa như một cái mắc phải tuyệt chứng bệnh nhân, dược thạch vô ý ý, bọn hắn y thuật tưởng tượng, chỉ có thể kéo dài tính mạng đem thời gian trì hoãn, đem Hạo kiếp trì hoãn. Có thể nếu đây là một trận cục, trừ kéo dài chi pháp, tự lua chon keo hao nhien tai còn có phá bon han y thuat thuong thuong chi thuật. Phá cục muốn chính là biến số, bọn hắn cũng một mực chờ đợi biến số này. Chỉ là nguyên bản, bọn hắn không xác định có thể chờ hay không đến, mà bây giờ lại là chờ đến. Hứa Khinh Chu, Vong Vũ tiên sinh, chính là biến số kia. Biến số là phá cục duy nhất thời cơ, cho dù bọn hắn cũng không xác định, đồng dạng không cách nào thấy rõ. Thế nhưng là bọn hắn lại đều rõ ràng, nếu có phá cục pháp, chỉ có thể là thiếu niên. Thiếu niên là biến số. Chỉ có thiếu niên vào cục chớp cơ, phiên vân phúc vũ, phái thiên địa, mới có phá cục khả năng. Minh đế tuy là nữ tử, có thể thủy chung là tứ chi phát chap co phien van phuc vu phai thien đia moi co pha cuc kha nang minh không quen suy nghĩ, nhìn không thấu, cũng nhìn không ra. Không đế giảo hoạt, cho dù là thật khám phá, cũng từ trước tới giờ không sẽ nói phá. Về phân Phật tổ, đại hòa thượng kia, lòng dạ cực lớn, từ trước đến nay theo sóng bụi bặm, hắn có hay không thấy rõ, thật đúng là khó mà nói nho thánh cùng đạo tổ hai người tâm tư từ trước đến nay cực sâu suy nghĩ viền vông vẫn như cũ tâm hệ hạo nhiên tương sinh bọn hắn tự nhiên là thấy rõ cho nên hứa khinh chu xuất hiện cũng không để bọn hắn hai người cảm thấy sợ sệt thiếu niên không vào trong cục hết thể như thường gió hêm sóng lặng thiếu niên như vào trong cục đó chính là đạt được ước mớn hứa khinh chu cùng giang văn bạn cùng bạch lang tóm lại là không giống với cho dù là ngày xưa bạch lang cùng giang văn bạn bọn hắn cũng không phải không đã cho bọn hắn cơ hội hai người tự biên tự diễn bốn năm trận kia đùa giỡn, bọn hắn đã sớm nhìn phát chán cũng phiền thế nhưng là bọn hắn làm không được từ đầu đến cuối khuấy động không gian nửa điểm biến số đến cũng là từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi bọn hắn khống chế thử hỏi ngay cả bọn hắn cục hai người đều không phá được nói thế nào phá thiên hạ chi cục có thể hứa khinh chu lại không giống với hắn vừa ra mắt lợi dụng có thể để hai tòa thiên hạ không thể làm gì hiện tại hai người không sợ hứa khinh chu quản nhân gian này sự tỉnh mà là sợ thiếu niên này còn cùng hiện tại một dạng không hỏi chuyện nhân gian lẫn nhau hiểu ý cười nhạt một tiếng giống như chi kỷ cả đời này đến một người liền là đủ người đọc sách dâu dài tùy ý thanh phong quấn lên tay áo nhẹ nhàng nói lúc trước người ta tại ngoài lồng giam một mặt không hiểu, về sau người ta tại trong lồng giam không nói lời nào. Hiện tại người giao treo đỉnh thiên đạo sẽ nghiêng, vẫn như cũ mơ hồ không rõ. Hắn nếu là có thể đem so với người ta rõ ràng, không biết sẽ còn nhập cục này không. Phương đạo nhếch miệng cười nhạt một tiếng nói đó là chuyện của hắn, không phải người ta nên quan tâm. đã là người chấp cờ, hả có thể bị người ta tà hữu, nếu là người ta có thể chi phối được hắn, đó chính là để hắn chấp cờ. bất quá cũng là thay bay vạ gió, uổng phí một trận thôi. cho nên người ta nên như thế nào, còn thế nào dạng? Nho sinh như có điều suy nghĩ, thật sâu ngóng nhìn một cái đạo tổ, cảm khái nói nói có lý vậy liền giống như lúc đầu giống nhau thường ngày đi nói xong quyền tụ nhẹ nhàng túi đầu thời điểm không còn sớm phương minh ta liền đi trước phương đạo vội vàng gọi lại nho thánh chờ chút nho thánh không hiểu hỏi phương minh thế nhưng là còn có lời muốn nói phương đạo chụp chụp lỗ mũi đi vào người đọc sách phụ cận một quyển khoảng cách là ga á đạo theo quy củ cũ nên ta đi trước ta đi ngươi tại đi mời đối nho thánh bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng cái kia phương minh trước hết mời đi phương đạo dương dương đắc ý híp lửa mắt dùng vừa chụp cái mũi tay vô vô nho thánh bà vai không quên mượn cơ hội lặp đi lặp lại đau cười đao duong duong đac y hip nửa mat dung vua chup hắc hắc sau này còn gặp lại dứt lời, phương đạo bước nhanh mà rời đi, dương dương bất ý, nhọ giọng đầu đen rau muốn nói còn ghét bỏ ta, a láo già, nhô thánh mắt túi xuống, sắc mặt tối sầm, chỉ gặp cái kia đầu vai áo trắng nhiều năm ngón tay chi ấn, nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, phía trên kia còn có đen kịt một đống, không cần nghĩ, chính là cái kia đạo tổ cất mũi, người đọc sách mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cuối cùng lại cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, lưu quang hiển hiện, áo trắng như thường, không nhiễm trần thế, ai toán nói hay là cùng lúc còn trẻ một dạng, có thủ không cách đêm, hẹp hỏi gấp ba. bất quá đối với này. Hắn tự hồ sớm đã thành thói quen. Nhìn lại một chút linh giang bờ, hắn biết nơi đó có tòa tiểu viện, thiếu niên liền ở tại tiểu viện kia bên trong ánh mắt thăm trầm, không nói lời gì đạp gió mà lên, tìm tới lúc đường má quay về tâm giống như mây trắng thường tự tại, ý như dòng nước mặc đông tây, thuận theo tự nhiên đi chương 896, Hứa Khinh Chu tâm tư. Chương 896, Hứa Khinh Chu tâm tư. Hôm đó sáng sớm, Hứa Khinh Chu đi ra ngoài, muốn đi nhân gian hành tốt, mới ra cửa phòng, nam ngoại dưới cây ác mộng ngẩng đầu, đối với nó kêu một tiếng hứa lao đại. Chuyện gì? Hắc Cẩu chạy chậm tới, Phía, hướng về phía đông nam hướng bên mông sơn giã nói ra đêm qua có năm cái ra hỏa tại trên ngọn núi kia gặp mặt hàn huyên nửa đêm len lén lút lút ta đi một chuyến không nghe rõ nói cái gì bất quá người ta đã thấy lấy là một cái hòa thượng béo một cái anh nông dân một cái người đọc sách ba cái đều là lao đầu tử rất lớn tuổi còn có hai cái yêu một người dáng dấp vẫn được rất xinh đẹp dáng vẻ thức tha mềm mại phong vận vẫn còn còn có một cái lại không được xấu xí toàn thân đều là lông nam thiếu niên vận lông mày sơ qua im lặng ngắt lời nói nói điểm chính hắc cầu sưng sờ tiếng nói ngừng vừa rồi lời ít mà ý nhiều nói chính là tam giáo tổ sư còn có cái kia hai cái yêu đế ở trong núi mưu đồ bí mật đâu ta nhìn không giống nói chuyện tốt gì thiếu niên gật đầu phong khinh vân đạm nói tốt biết hắc cầu khẽ giật mình truy vấn ngươi liền không hiếu kỳ bọn hắn nói cái gì ân vậy bọn hắn nói cái gì hứa khinh chú hỏi hắc cầu trận trắng mắt nói ta không phải nói cho ngươi ta không nghe rõ sao thiếu niên mỹ bay mím môi nói cái kia không phải hỏi cũng hỏi không nhìn xem thiếu niên một mặt không có vấn đề chút nào dáng vẻ ác mộng trong lòng lớn im lặng lợi thế son sắc nói ngươi nếu mới biết ta hiện tại liền đi tìm bọn hắn từng cái từng cái thầm hứa kinh chu hai mắt nhắm lại chưa từng tỏ thái độ lại là hỏi vậy ngươi hôm qua vì sao không trực tiếp xông vào nghe cái mình bắt đâu lấy ác ngọng thực lực chỉ cần muốn năm người kia lại thế nào khả năng ngăn được ác ngọng đầu đen rau muốn nói ta đây không phải là sợ đánh cọ động gián sao ta vốn chính là trộm đi đi ra thật độc thủ vạn nhất bị vĩnh hằng điện vị kia phát hiện nhiều không đáng ta cùng con chim kia lại không giống mới ta tại vĩnh hằng điện thế nhưng là thở phụng một đạo suy nghĩ ngươi hiểu ác ngọng lời nói xác thực không phải hư nó bị giới linh chọn chúng chính là thiên khải giới hồn một trong vĩnh hằng trong điện. Tất nhiên là có thuộc về nó một chỗ cắm rủi. Thượng Phụng Trường Minh chén, có thể hiểu sinh chết, trên đó có tín vật, có thể giọm dị động để vĩnh hằng giới chủ, dù cho giám thị thiên vat co the dom di Tác chu dung cho giam thi có hai. Thứ nhất, để phòng nhân gian thiên hạ sinh ra quy tắc bên ngoài biến số, thừa dịp sớm ứng đối. Thứ hai, phòng ngừa cái gọi là giới hồn phản bội, ở nhân gian làm sảng làm bậy đây cũng là vì gì Tô Lương Lương tại nhân gian này, tuy là vô địch chi thân, nhưng cũng không dám chen chân nhân gian sự tình căn bản nguyên nhân. Tuy nói vĩnh hằng điện giới chủ thời điểm bình thường, tất nhiên là sẽ không trong lúc rảnh rỗi nhìn chằm chằm mỗi một cái giới hồn dò xét giám thị thế nhưng là không sợ vắng nhất liền sợ mười không không không hiện tại thời cơ chưa đến hứa khinh chu cho dù là muốn phá cục cũng còn cần chút thời gian chuẩn bị tiên thai cũng còn không có ớt đâu tự nhiên không thể chú quan đây cũng là vì gì trăm năm trước đó bị chu tức liên kích hai cước hắn lại chỉ có thể giữ im lặng không chút nào phản kháng nguyên nhân một trong đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là đánh không lại đương nhiên đánh tô lương, lương một lần kia không tính tô lương lương cũng là giới hồn người đồng tông đồng nguyên không tính chen chân chuyện nhân gian tất nhiên là không có chỗ dị động cho nên đi ra tội châu, nó cũng chỉ có thể đánh tô lương lương bất quá hay là đến lấy đại cục làm trọng há có thể xính sảng khoái nhất thời đâu hứa khinh chu nghe nói nghiền ngẫm hỏi cho nên ngươi bây giờ đến liền không tính đả thảo kinh xạ đại hắc cầu yên lặng nó tự nhiên chỉ nói là nói mà thôi ai bảo hứa khinh chu kích hắn đâu nhưng là không lời nào để nói không phải phong cách của nó liền nói chắc như linh đóng cột nói lời nói này hứa lao đại ngươi một câu lên núi đao xuống biển lửa ta không chối tử vì ngươi ta càng nguyện mạo hiểm lời này nghe giả không có khả năng tại giả hứa khinh chu tất nhiên là cười cười đào khản đã ác ngộng ngài nói Hứa Kinh Chu nói, ngươi tại tội Châu thời điểm, cũng như thế lò trước lò sau sao? Ác Mộng bật thốt lên, cái kia không thể, tội Châu đó là của ta địa giới, ta chính là giày vò, cũng không sợ người khác biết. Ngưng nói, Ác Mộng tự viên kỳ thuyết nói hiện tại cũng không đồng dạng a. Trước kia ta ánh mắt thiệt cận, giống như hết ngồi đại giếng, không biết hạo nhiên nước như vậy sâu. Hiện tại ta biết, hạo nhiên nước được đây, mà lại ta dù sao chạy ra chính mình phạm vi quản hạn, hay là không thể chủ quan, hat hay thận một chút. Lại nói tiếp, ta như vậy còn không phải là vì ngươi hoành đồ đại trí, thiên thu đại nghiệp suy nghĩ sao? Thiếu niên thư sinh thở dài một tiếng, hại ngươi thở dài làm gì? hứa Kinh chu nhìn thật sâu ác mộng một chút ngự trọng tâm trường nói kỳ thật so với ngươi bây giờ ta vẫn là càng ưa thích lúc trước cái tiêu kiệt ngạo bất tuấn ác mộng nói xong còn đối với hắc cầu khẽ gật đầu ra hiệu sau đó nên ngang rời đi chỉnh hắc cầu một mặt một bức ngây ngốc không phân do ngại việc này còn có quản hay không thiếu niên thư sinh ống tay áo rung động khoác tay nói theo hắn đi thôi không cần để ý tới hắc cầu bị môi vạt lông mày lay động đôi sau đó nói buoc ngay ngoc khong phan do mình nói thầm đong khoat tay noi theo nàn y toi hac cau bieu kiệt ngạo bất tuấn ta lao tử cũng ưa thích ta có thể ngươi khi đó làm ta lúc hạ tử thủ a tiểu viện trên nóc nhà dược chẳng biết lúc nào liền nằm tại phía trên kia miễn cưỡng cười nhạo nói thật đúng là một đầu chó ngoan cho a chính là đáng tiếc đầu không quá thông minh đại hác cầu dư quang thóng nhìn lặng lẽ cũng trong lòng thầm mắng một tiếng ánh sáng ngươi thí sự dầu di không vui trở lại chính mình dưới cây đảo tiếp tục minh tưởng dược gối lên cánh tay tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần phơi sáng sớm luồng thứ nhất tiêu dương dương dương tự đắc khoe miệng mất tự nhiên dương lên nhỏ giọng khẽ nói thiếu niên tâm tư thật đúng là sâu như biển sao a kỳ thật nàng tâm như gương sáng thế nhưng là nàng nói qua xem cờ không nói hứa khinh chu rời đi tiểu viện độ trời cao đến ở ngoài ngàn rằm một người ở giữa bay quẩy bán hàng đoán mệnh sáng sớm ác ngộng nói tới thiếu niên vốn là biết được đêm qua hắn dò xét đến năm đạo xa lạ khí tức đi ngang qua tiểu viện phạm vi chăm dặm bên trong cảnh giới đều là thánh nhân đỉnh phong mảnh này nhân gian thánh nhân đỉnh phong trừ chính mình nhận biết mấy cái kia còn lại không cần nghĩ dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được là ai tự nhiên là tam giáo tổ sư hai tôn yêu đế về phần bọn hắn ở giữa nói thứ gì hứa kinh chu đương nhiên là không biết bất quá có thể làm cho hai tòa này thiên hạ năm vị đại lao tề tụ một đường thương lượng hẳn là thiên hạ này sự tình chỉ là đối với Hứa Khinh Chu tôi nói vô luận chuyện gì đều dâu dịa tóm lại thời cơ chưa đến vậy liền để hết thảy tiếp tục theo trước đó quý tích tiếp tục là được hạ nhiên còn có thời gian hắn cũng cần chút thời gian thật có tình huống đột phát nào đó mình tại làm ứng đối liền có thể về phần Tam Giáo tổ sư cũng tốt hai tôn yêu đế cũng được Hứa Khinh Chu muốn bọn hắn hẳn phải biết chính mình tồn tại tựa như tự mình biết bọn hắn tồn tại một dạng nghĩ đến nếu là muốn động chính mình đã sớm động thủ nếu chưa bao giờ lộ diện vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng không muốn trêu chọc chính mình chí ít cho đến trước mắt là như vậy tức là như vậy Thiếu niên vừa lại không cần tại lúc này đi tự tìm phiến phức đâu, vì trong lòng chi nguyện, hắn cần nằm gai nếm mật. Mà trong đoạn thời gian này, nếu là sáng tạo ra một chút hy sinh, kỳ thật đây vốn là không thể tránh né điểm ấy thiếu niên thư sinh rất rõ ràng. Hạo Kiếp đại hỏa đốt qua hoang dã, dù sao cũng phải có người táng thân trong biển lửa. Cho nên, ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên làm như không thấy. Chương 897, 300 năm cổ đợi. Chương 897, 300 năm cổ đợi. Ngoài cửa sổ ánh nắng trong nháy mắt qua, trong bữa tiệc hoa ảnh ngồi di chuyển về phía trước. Nhân gian 100 năm. Vong Sơn bên ngoài tuyết hải, Tinh nhật xét đánh đỉnh, liên tiếp sáu đạo, không lo nhập thánh, lại mười năm, thôn vệ nhân gian còn thừa bốn đám thiên hỏa tiểu bạch, thân đúc mười đầu thú mạnh, hóa thành kim ô nửa thành thể, cũng dẫn lôi kiếp rơi tiểu tiêu, nhân gian lại thêm một thánh. Tiếp qua hai mươi một năm, thành diễn cũng nhập thánh, trọng kiếm chém lôi đỉnh, nhân gian hai trăm năm lúc. Vong yêu sơn bên trên, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, báy vân hải, khê vân nhập thánh. Nhân gian ba trăm năm lúc. Năm đó vị tia tu luyện vô tình kiếm đa tình thiếu niên, cũng phá vỡ hàng đạo, trở thành thánh nhân. Nhân gian ba trăm năm lúc. Vong yêu sơn ngũ thánh đồng tông, lúc thiên hạ chấn động phan thế tục nhân mặc dù không biết được thế nhưng là bờ nam thánh nhân lại đều có nghe thấy nam hải một nhóm đến nay hơn một ngàn năm qua từ hạ châu mà đến cũng bất quá ngàn năm thời gian một ngọn sơn môn xuất liên tục ngũ thánh coi là thật để thế nhân sợ hai thản phục không chỉ mà hết thẻ này lại vừa mới bắt đầu vong hữu sơn bên trong có thánh nhân chi tư người há lại chỉ có từng đó năm người hồ năm người trước nhập thánh những người còn lại tất nhiên là không cam lòng yếu thế từng cái cắm đầu khổ tu ba năm nhân gian tất nhiên là cũng phát sinh rất nhiều sự tỉnh không chỉ vong hữu sơn thêm năm tôn thánh nhân bên ngoài hai tòa thiên hạ cũng tuần tự ra đời hai thánh nhất giả mười giới cả hai mắt đỏ nam bắc hai bên mở lại đánh cái ngang tay đến tận đây nam hải một nhóm kết thúc ngàn năm thứ nhất bên trong tổng cộng có mười thánh hiển hóa nhân gian đếm kỹ nam hải mở ra đến nay 16 thời gian ai có thể biết có hay không còn có thể đang sinh ra mười thánh đâu tất nhiên là không người biết hiện nay nhân gian một thánh linh giang mang suối một thước thế nhưng là thiếu niên nhìn linh giang chi thủy tuyệt không phải vẹn vẹn rơi xuống mười thước tinh tế tính được nước sông chìm xuống gần như ba trượng, ra ngạn hai bờ tăng thêm mấy mét đất trống rất hiển nhiên linh giang mãng xối không chỉ sẽ bởi vì thánh nhân mà rơi chính là độ kiếp đại thừa thiên hạ tu sĩ mỗi người tồn tại đều sẽ tả hữu linh giang nước chỉ là cảnh giới đe dạ ảnh hưởng quá mức bé nhỏ từ cùng thánh nhân không thể đánh đồng nếu là ngày trước đương nhiên là cực kỳ bé nhỏ có thể năm đó nam hải hơn một triệu người về bây giờ đi qua ngàn năm những này người trở về mỗi một cái đều phá vỡ thực cảnh thập nhất cảnh thậm chí rất nhiều sớm đã dẫn xuống tam trọng lối kiếp đi vào độ kiếp cảnh những người này chỗ nào cũng có tuyệt không tại số ít, khổng lồ cơ số ra chỉ bên dưới, linh giang nước hồ, giống như vốn là hợp tình hợp lý. nếu không có thượng du, tiên phong tiên hồ, cưỡng ép đem linh giang quy tắc gáp chế một phần mười, đương kim hạo nhiên, sợ cướp đã lên. nhân gian dung chuyện, bấp bên, trong vòng 300 năm, nhân gian vẫn như cũng là người nào ở giữa kiếm thành trước đó, lúc gặp phân tranh, còn có càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái. thiên hai uống máu, mỗi năm không dứt. trong lúc đó, tô lương lương, đại hắc, cùng dược còn ở tại nơi này trong tiểu viện, không hỏi trong núi tuổi tác, tự làm nhân gian tiên nhân thiếu niên thư sinh vẫn như cũ đi sớm về trễ, làm việc thiện thiên hạ, trong lúc đó cũng trở về đi qua mấy lần vong Ưu sơn, là trừ con trúc. hiện nay vong Ưu các tuy có ngũ thánh, nhưng tại trong núi thường ở, cũng liền hai người mà thôi. kiếm lâm tiên hỏa không lo. về phần thành diễn, thời gian trước liền liền đi nhân gian, hồi âm bên trong nói, nó thật mở một cái tiệm cơm, liền cứ gọi vong Ưu tiệm cơm, nói là sinh ý vẫn được, căn dặn hứa khinh chu, có rảnh nhớ ký đi. khê vân cũng đi nhân gian, ngay tại kiếm châu, tiểu nha đầu không biết có phải hay không là chịu thành diễn dẫn dắt, cũng mở một nhà cửa hàng, là một nhà song bạc đặt tên vong Ưu song bạc hứa khinh chu không yên lòng vụ trộm đi xem một chuyến liền sợ nha đầu này hai họa thiên hạ nhân gian bằng thêm mấy cái chu vi thọ dạng này bị kịch đi một chuyến xác thực còn tốt nàng xong bạc coi như lương tâm kiếm tiền dùng cho cứu tế lưu dân xem như kế thừa hứa khinh chu ý chí dùng phương thức của nàng tích đức làm việc tiện thiếu niên có chút vui mừng liền liền theo nàng đi thôi Về phần tiểu bạch cũng không biết trích hiệu được nàng còn tại kiếm châu đi đâu tản bộ giải quyết xong là không chỗ tìm kiếm toàn bộ vong lưu sơn ở trong danh sách nhân số lại lật khẽ đạo lúc đó có hơn ba người lại có hơn hai lang thang ở nhân gian đương nhiên Bọn hắn cũng không biết, Hứa Khinh Chu ngay tại kiếm này thành bên ngoài, mà Vong Lo núi người cũng sẽ tận lực tránh đi kiếm này thành nơi thị phi. Dù sao, tiên sinh đã từng nói, quân tử thoát đi nơi thị phi là vì tốt hơn bảo tồn chính mình thương xót chi tình. Vong yêu Sơn bên trong người, thủ Hứa Khinh Chu ảnh hưởng cực sâu. Bọn hắn đối với thế đạo nhận biết cùng cái nhìn tự nhiên cùng người thế tục khác biệt, cho nên cố ý tránh đi kiếm thành, đi địa phương khác. Mắt không thấy, tức là chỉ toàn hai không nghe, tức đi mắng. Nhan mây đậm bảy ngày đi mang nhan may đam ngay dung, vật đổi sao rời vài lần thu 300 năm hoa tàn hoa nở, 300 năm xuân đi thu đến. Thiên thai đi mắng sắp hết ấp giữa câu nói kia hàng kim lượng còn tại tăng lên lúc tới gần ấp thiếu niên mỗi ngày đi nhân gian giải ưu sau liền sẽ đến cái kia giang bạn chi mở, thả câu linh giang nói là câu cá nhưng cũng bất quá hao mòn hết tâm uống đại tiểu đọc sách hay ngẫu tấu đàn nhị hồ thổi sáo làm tiêu một ngày này cũng không ngoại lệ hôm nay hứa khinh chu lúc đến vào lúc giữa trưa đại nhật cực liệt giang ngạn sơn giá hình như có sóng nhiệt lan lộn giữa hẻ vốn là khốc nhiệt mà cái kia trên bờ sông cũng đã ngồi một bóng người người này không phải dược cũng không là tô lương lương đương nhiên cũng không phải ác ngọng đầu đại cầu kia đó là một cái hán tử, bóng lưng thô kịch, thân mang hất giáp, một bộ áo choàng màu đỏ, lưng đeo trường kiếm, ngồi ngay ngắn như trông. Hứa Kinh Chu vừa rồi rơi xuống đất, hán tử kia liền vội vàng đứng dậy. đối với Hứa Kinh Chu vội vàng túi đầu, cái kia tràn đầy thô cổ ngấn gốc dại trên khuôn mặt, liền đã hết là vẻ lấy lòng gặp qua tiên sinh, tiên sinh ngài đã tới. thiếu niên nhẹ nhàng như mày, dư quang liếc qua đại hán, dường như tập mãi thành thói quen, một bên hướng phía giang bạn đi đến, một bên không quên thản nhiên nói một câu ngươi tại sao lại tới. hán tử trung niên, mặt mày hớn hở, gấp bước đi theo, áo choàng màu đỏ quyển địa bụi. Trưởng kiếm treo trên bầu trời lăng lự. Vội vàng từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô rượu, hai tay dâng, cười nói ta vừa được một bầu rượu ngon, cố ý cho tiên sinh mang đến, để tiên sinh nếm thức ăn tươi. Thiếu niên đi tới bên bờ, ngồi xuống trên bờ sông chỗ cũ, vuốt vuốt áo trắng, mím môi nói ra rượu của ngươi, ta cũng không dám uống, hậu kinh quá lớn. Thiếu niên có ý riêng, hán tử lòng dạ biết rõ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cung kính đứng ở một bên, ngượng ngùng mà cười. Thật tha hán tử chất phat nói, ha tiên sinh chính là ưa thích nói đùa. Hứa Khinh Chu nhấc lông mày thoáng nhịn, xem xét hán tử một chút, im lặng đến tự điểm, đầu đen rau muốn nói bộ khế tiếu ta nói ngươi không sai biệt lắm liền phải ta hảo tâm cứu ngươi một mạng ngươi dây dưa ta dòng dã mười năm dự định lúc nào coi xong chất phát hán tử đè ép chu kiếm quỳ gối ngồi quỳ chân tiểu lai tướng mạo thiếu niên hai tay dâng bầu rượu tiếp tục lấy lòng nói tiên sinh lời nói này ta đây không phải đến báo ân sao tiên sinh thế nhưng là cứu mạng ta 10 năm sao đủ ta nửa đời sau mệnh đều là tiên sinh thiếu niên nhẹ nhàng nhữ mày vậy ngươi ngược lại là đường phiền ta ạ ta không có hả hán tử trung niên mặt không đỏ tim không đập phủ nhận nói hứa khinh chu thắn một tiếng khí không nói nữa hại hán tử yếu ớt thử dò xét nói tiên sinh vậy cái này rượu Ngươi còn uống không? Hứa Khinh Chu nhếch miệng, mây trôi nước chảy nói uống rượu có thể, để cho ta là cái gì kiếm quan sự tỉnh, hết thể không có không bàn nữa, không, có bộ khê lượng. Chương 898, Kiếm quan bộ Khê tiểu. Chương 898, Kiếm quan bộ Khê tiểu. Nam tử trung niên ngu ngơ cười một tiếng, đối với Hứa Khinh Chu lời nói, dường như mắt điếc ai ngơ, há miệng, chính là miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt tiên sinh, nói lời tạm biệt nói chết như vậy à, ngươi không phải thường nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao? Kiếm Châu chi địa, từ xưa đến nay, trăm nhà đùa tiếng, rắn mắt đầu, bây giờ ngài ở Linh Giang bờ, chính là ý trời khó tránh. Nam tử hắn đại trợ phụ, khi sách ba thứ kiếm, xây bất thế chi công, kiếm thành 251 thay mặt kiếm quan, "Chư ngươi còn ai, chỉ cần tiên sinh ngươi gật đầu, một câu, ta kiếm thành mấy triệu kiếm tu, nguyện vì ngươi sông pha chiến đấu, chinh chiến hạo nhiên thiên hạng." Nhất thống nhân gian ngài ngẫm lại, có phải hay không nghe liền rất để cho người ta kích động phấn. "Khởi." Nam tử trung niên nói rõ ràng, lông mày liếc mắt đưa tình mình, gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là Vu thiếu năm mà nói, lại như ong long con rồi cuốn thai bay, ngày mùa hè ve kêu ngọn cây gọi, há lại chỉ có từng đó là một cái chữ phiền có thể nói lời đến rõ ràng. Thán một tiếng khí Bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra cần câu, không, câu linh giang, nhìn qua phương xa, hô hấp chậm chậm. Bộ Khê tiểu. Nói là kiếm kia thành thứ 251 thay mặt kiều quan, một vị thánh nhân cảnh hậu kỳ kiếm tu, tự xưng kiếm châu người thứ nhất. 20 năm trước, kiếm thành bên ngoài, bạo phát một trận đại chiến, có đại yêu dạ tập kiếm thành, Bộ Khê tiểu nên chiến, một cái đánh ba cái, bị đánh, trọng thương rơi vào linh giang. Lúc thiếu niên gia chưa nhỏ, đi xem tiên hải, gặp tung bay ở trong nước Bộ Khê tiểu hấp hối, thuận tay liền cấp cứu. Về sau, con hàng này trong lúc vô tình biết mình là vong ưu tiên sinh đến tận đây liền liền quấn lên chính mình một mực khuyên hứa kinh chu gia nhập kiếm thành chết sống muốn phái vị để hứa kinh chu khi cái này thứ hai ngày mùng ngày 1 tháng năm thay mặt kiếm khí trưởng thành kiếm quan nói chỉ cần hắn làm kiếm quan liền có thể lắng lại kiếm thành bên ngoài phân tranh nhất định có thể để bờ bắc yêu tộc nhìn mà phát khiếp, không dám tới phạm hứa kinh chu đương nhiên không thể làm hắn chỉ không ở chỗ này liền nhiều lần tự tuyệt có thể việc này suối cầu đó là không dứt bắt lấy chính mình không hé miệng quen biết 20 năm hứa kinh chu liền nghe hắn giả cam giam hai năm đó là các loại thủ đoạn đã dùng hết các loại lời hữu ích cũng nói lấy hết ngay từ đầu thiếu niên còn hiểu chi lấy tình Động chi lấy để ý, cùng hắn nói lên vài câu chàng diện nói ở phía sau đến, cũng liền không có tâm tỉnh. Bộ khê tiểu dùng một cái mài chữ, dùng sức mài, thiếu niên cũng làm thỏa mãn hắn nguyện, mà hắn lại nhải, mắt điếc thay ngơ, một mực rằng có đến này. Một đạo tà dương chảy trong nước, nửa sông lạnh dung nửa sông đỏ, từ giữa trưa đến mặt trời lặn tây thiên, bộ khê tiểu thanh em cuối cùng là ngưng lại. Thiếu niên nhìn đồng hồ, so với một lần trước lại tiến bộ một khắc đồng hồ, còn nhớ rõ mới quen thời điểm, việc này suối cầu vốn là bất thiện luôn từ một cái kiếm khách, nói cứ ít, bất quá hai năm xuống tới, thật là càng ngày càng có thể nói mỗi lần đều có tiến bộ mỗi lần cũng có thể tìm tới chút tươi mới lý do thoái thác phần này bên lòng cùng nghị lực tự nhiên là đáng giá tán dương chỉ là dùng nhấm chỗ hứa khinh chu nghe thanh âm rơi xuống ống tay hào dưới hai tay không khỏi rụt rụt giữ quăng thoáng nhìn hỏi nói xong bộ khê kiểu sờ lấy cúng họng khàn khàn nói ân nói xong hứa khinh chu khẽ gật đầu hứng hở nói được chưa vậy ngươi về trước đi sắc trời cũng không sớm ngửa đầu nhìn thoáng qua trời chiều dáng mây vài dặm bộ khê kiểu bây giờ gật đầu nói tốt, vậy ta đi về trước ân bộ khê kiểu đứng dậy nhẹ nhàng túi đầu mí môi nói cáo tử nói xong quay người một bước ba lần thủ có chút buồn bực vừa đi chưa được mấy bước cũng là bị hứa khinh chu cho gọi lại chờ chút thất lạc hát tử cái kêu mặc mi dưới trong mắt lập tức nổi lên ánh sáng dường như sơn cùng thủy tận lúc nhìn thấy liễu ngạn hoa minh lại một thôn một cái trở về áo choáng cao dương Cười dạng dỡ nói tiên sinh người nghĩ thông suốt hứa khinh chu mắt trợn bạch khởi chặt lưỡi nói ngươi nghĩ gì thế bộ khê kiều khó hiểu nói vậy ngươi gọi ta làm gì hứa khinh chu ánh mắt ra hiệu bộ khê tiểu trong lòng bàn tay bầu rượu có ý riêng nói làm sao ta liền đáng lời phí công nghe ngươi bá bá một ngày thôi bộ khê tiểu túi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay ngầm hiểu bừng tỉnh đại ngộ nhưng cũng thất lạc hiển thị do a một tiếng có chút không tình nguyện đem bầu rượu kia đặt ở hứa khinh chu bên người ta đi đây ân ta thật đi đi thôi bộ khê kiều ánh mắt du tàu cùng thiếu niên cùng bầu rượu nhìn thời niên thiếu là không tam lỏng nhìn bầu rượu lúc là không bỏ nuốt một miếng nước bọt lặng lẽ lau khỏe miệng tay ép chua kiếm lặng yên rời đi lại là một ngày dùng vô ích công mất cả trì lẫn trải bất quá cái này tóm lại không phải lần đầu tiên hắn cũng đã quen trở lại kiếm thành ngồi tại cao thành phía trên mượn tà dương uống rượu đắng bộ khê kiểu trong mắt cũng không có nửa điểm vẻ chán nản 20 mươi năm dòng dã hai năm nhưng hắn lại không chút nào muốn từ bỏ ý tứ từ lúc hắn tập kiếm bắt đầu sư phụ liền nói cho hắn làm người làm việc muốn kiên nhẫn kiếm giả chi kiếm cho là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh kiên trì bền bỉ hết thể gặp chắc trở cũng chỉ là vì mại kiếm để cho mình kiếm càng nhanh sắc bén hơn tập kiếm như vậy làm người làm việc cũng như vậy hắn nhất định phải xin mời vong ưu tiên sinh rời núi toạ trấn kiếm thành nhất thống kiếm châu hắn không phải là vì chính mình cũng không là vì một thành mà là vì sau lưng tòa kiếm phong kia bên trên trôn xuống ngàn vạn anh linh vì sau lưng sơn hà bên trong thiên hạ bất tính gần một ngàn năm đến yêu thú tập kích quay dối càng phát ra tấp nập tiến công cường độ càng ngày càng tăng hắn không rõ ràng chính mình còn có thể kháng bao lâu cho nên hắn mới có thể như vậy chấp nhất gần như chấp nghiệm muốn xin mời hứa khinh chu rời núi cho dù hứa khinh chu chỉ là khu khu thập nhất cảnh đại thừa tu sĩ thế nhưng là hắn là vong ưu tiên sinh a trong truyền thuyết kia như là tồn tại giống như thần hắn nghe qua rất nhiều liên quan tới hắn nam hải cố sự Rất rất nhiều đã từng hắn thậm chí còn đi qua một chuyến Vong Vũ Sơn, muốn tìm người này rời núi, chẳng qua là lúc đó bị một tòa đại trận bức cho lui về tới mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà để cho mình gặp. Tất nhiên là không muốn buông tha. Hắn vẫn luôn không rõ, Vong yêu tiên sinh, tế thế độ người, làm việc thiện thiên hạ, nhưng vì sao mặc hắn như thế nào du thuyết, hắn đều không muốn chen chân kiếm này thành bên ngoài phân tranh đâu. Hắn không nghĩ ra, cũng nhìn không rõ. Lại không trở ngại, hắn muốn xin mời tiên sinh rời núi. 20 năm không được, vậy liền 100 năm, năm. Kiếm thành, thậm chí kiếm châu nếu là còn có vân khai vụ tháng này liệu ám hoa minh lúc bộ khê kiều không gì sánh được xác định cái kia người dẫn đường chỉ có thể là vong ưu tiên sinh năm đó đời thứ nhất kiếm làm quan không đến về sau kiếm quan cũng không làm được hắn cũng làm không được chỉ có hứa khinh chu có thể làm được hắn không gì sánh được tin tưởng vững chắc ta sẽ không bỏ qua ta đã đáp ứng nặng hộ bên dưới tòa thành này chỉ chết hô một bên khác trên bờ sông bộ khê tiểu sau khi rời đi thiếu niên hứa khinh chu lấy ra trên mặt đất bầu rượu kia để lộ đàn phong hít hạ nói thầm một câu nghe cũng không tệ lắm uống một hơi nhỏ chặt lưới nói rượu ngon cũng không hưởng công ta nghe nửa ngày lại nhảy a nhìn lại linh giang tà dương chảy nước thiếu niên tại gió đêm bên trong cảm khái một tiếng thật đúng là một cái cố chấp người a bên người tàn ảnh đoán một cái trong tay bầu rượu không tại ghé mắt liền gặp một bóng người dơ bầu rượu lay động a lay động Cười nhẹ nhàng nói ta uống một ngụm chương 899, trăm thiên thai dị động chương 899, trăm chín mươi chín thiên thai dị động hứa khinh chu thu hồi ánh mắt nóng nhìn tà dương thưỡng hở mà hỏi sao ngươi lại tới đây tô lương lương tại hứa khinh chu bên người khoanh chân ngồi xuống uống một ngụm liệt tiểu nói rượu tả nói thiên thai trong vòng ba ngày Tất có thể ấp, đặc sắc như vậy thời khắc, ta cũng không thể bỏ lỡ. Thiếu niên nghe nói, ánh mắt nhu hòa, trong mắt thần sắc, cũng là trước này chưa có chờ mong. nhẹ giọng nói trầm nói đúng vậy a, chúng ta một ngày này đợi gần hai ngàn năm rồi. To lương lương nhỏ như mày, đầu đen râu muốn nói trợt trợt, ngươi quản chín trăm năm gọi gần hai ngàn năm rồi đúng không? Ngươi thế nào không nói nhanh một vạn năm nữa nha? Thật giỏi. Thiếu niên cười cười, chưa từng giải thích. Từ phàm châu đến tội châu tại cho tới noi chầm giờ, đúng vậy chính là 2.000 nam roi to luong luong nho nhu may đau đen rau muon noi chật chật, nguoi quan chin nam goi gan 2.000 nam roi đung khong nguoi the nao khong noi nhanh mot van nam nua nha that gioi thieu nien cuoi cuoi chua tung giai thich tu pham chau đen toi chau tai cho toi bay gio đung vay chinh la 2.000 nam sao? Phàm châu lúc, thiếu niên một đi không trở lại. Tội châu lúc, cô nương vĩnh biệt có lời giờ này ngày này tiên thai ấp mới xem như chân chính vĩnh viễn không chia lìa đi chí ít có tiền đề này một thế này nàng sẽ không còn là bình thường phạm nhân mà là cũng giống như mình có thể tu tiên đi đầu kia trường sinh đạo các loại tiên thai ấp ngươi hay là đi nhanh lên đi không phải vậy tiểu tử kia có thể đem ngươi lại nhảy chết lại nhảy lẩm bẩm phiền chết cá nhân 20 năm ta thật phụ khí tô lương lương phàn nàn nói hứa Kinh chu đoạt lấy cô nương rượu trong tay ngựa đầu chính là một ngụm dư quang thoáng nhìn khinh bị nói a tới mới ta đều không phiền ngươi còn phiền lên tô lương, lương ngạo kiều nói làm sao không được a Hứa Khinh Chu đậu đen rau muốn nói lúc trước, lấy thiên hạ tinh huyết, ngươi phiền ta dòng dã 80 năm, lúc này mới cái nào đến đâu, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người khác. Tô Lương Lương hai tay cắm eo nhỏ, tức giận nói, ngươi muốn nói như vậy, ta coi như tức giận. Không đợi thiếu niên đáp lại, Sau lưng lại đi tới một người, đạp trên tà dương mà đến, cái kia tập hồng y y dường như bất lựa bình thường, đi bộ nhàn nhã, thân thể nhàn nhã, lạnh lùng nói ra người ta Hứa Khinh Chu nói cũng không sai à, ngươi phiền ta cái kia 600 năm, nói cũng không ít so tiểu tử kia nói ít. Tô Lương Lương nhìn lại một chút sau lưng dược tức giận nói, dựa ta làm sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy ta chúng ta hai một không là một bọn sao? Dược chắp tay đứng ở linh giang mở, thản nhiên nói, đừng, ta và ngươi cũng không phải cùng một bọn, ngươi hay là cùng con chó kia một đám đi, các ngươi dù sao đều là cho người ta vĩnh hằng điện làm việc người. Có tiếng nói chung, tô lương lương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, a tiếng nói, a ta mới không cần cùng con chó kia một đám đâu. Đại hắc cẩu không biết đến đây lúc nào, liền nằm ngoài cách đó không xa, cũng kháng nghị nói yên tâm, ta cũng không cùng rác rưởi làm bạn. Tô lương lương chep miệng, âm thầm nói xấu trong lòng, dầu gì không vui, không có cách nào, ai bảo nàng ai cũng đánh không lại đâu liên cung hứa kinh chu treo chọc nàng lúc nói một dạng tin tức tốt là nàng là thế giới thứ ba tin tức xấu là mỗi ngày cùng đệ nhất thế giới cùng thế giới thứ hai đội cùng một chỗ đối với mấy người cãi nhau hứa kinh chu sớm đã không cảm thấy kinh ngạc tập mãi thành thói quen thậm chí mỗi lần nghe bọn hắn lẫn nhau đậu đen rau muốn thời điểm đều sẽ nhịn không được hiểu ý cười một tiếng cuối cùng sẽ không tự chủ được nhớ tới trước đây thật lâu hắn mang theo ba tên tiểu gia hỏa ở nhân gian lang thang thời gian khi đó tam tiểu chỉ cũng là mỗi ngày cãi nhau bất quá nhưng cũng có khác biệt chỗ tam tiểu chỉ ngây thơ đơn thuần không có ý đồ xấu chính là hồ một chút một chút mà trước mắt ba vị này đây chính là toàn thân cao thấp tất cả đều là tâm nhãn tử liền ngay cả tô lương lương nhìn xem người vật vô hại ngu ngu ngốc đốc tiểu tâm tư kia có thể một chút không ít ta bất quá cũng không kỳ quái ba vị này cộng lại sống tuổi tác đây chính là một cái con số trên trời a gió đêm phơ phất tà dương dần, dần dần rơi Giang ngạn phía trên một chó ba người lẳng lặng nhìn trời chiều rơi xuống lại nhìn thấy tinh hạ dần dần lên có người đi ngủ có người uống rượu có người cao đẳng khoát luận dương hỏi nói thật hứa khinh chu các loại tiên thai ngươi định đi nơi đâu hứa khinh chu nhìn lên đầy dao trăng sao ôn thanh nói còn có thể đi nơi nào ngay tại vùng thiên hạ này thôi ta dự định mang theo nàng tại đi một lần nhân gian tô lương lương bu lại là ga a đạo tốt tốt cùng một chỗ cùng một chỗ đến lúc đó đem ta mang lên 300 năm này ta thật là muốn vô lại chết hứa kinh chu liếc qua tô lương lương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói vậy không được tô lương lương khẽ giật mình vì sao hứa kinh chu đặc biệt chân thành nói ta sợ nàng cùng ngươi ở lâu sẽ biến nốc nghe tiếng dựa buồn cười ác mộng nhe răng vui vẻ tô lương lương mặt mũi tràn đầy bất mãn phản bác ngươi kéo đâu ngốc không đây ngừng nói lớn tiếng cường điệu nói mà lại ta không đốc nhìn xem coi là thật tô lương lương hai người một cho thật sự là nhịn không được nao nao bật cười lên ha ha ha ha ha ha ha ha ha tô lương lương ý thức được chính mình lại bị hứa khinh chu luồng địch gọi là một cái khí phát điên nói hứa khinh chu ta liều mạng với ngươi ngại quân tử động khẩu không động thủ ta là nữ không phải quân tử không học thức thật đáng sợ chính là chính là các ngươi thật làm cho người chán ghét ta trở lấy ta cái này đi cáo các ngươi mật đi ngươi dám không ngươi dám ta liền đem người chôn trong đất đối với ba người chúng ta là cùng một bọn o o thương thiên a đại địa a không có thiên lý a, khi dễ người a. Cãi nhau, lại là một đêm. Mơ mơ màng màng, lại là một ngày. Tiên thai thức tỉnh, linh giang dị động, sinh thế thời điểm, ở trong tầm tay. Ngày thứ hai, Hứa Khinh Chu xưa nay chưa thấy không có đi nhân gian thay người giải uất, mà là canh giữ ở linh giang chi bờ, lặng lặng chờ đợi. Mượn Nhơ hệ thống, nhìn chăm chú dưới nước tiên thai, có thể thấy được tiên trúc chi mang cùng linh ngư chi thân sớm đã dung hợp làm một thể. Nguyên bản cả hai rõ ràng ở giữa hàng rào, hiện nay đã hoàn toàn biến mất không thấy đầu kia du đang ở trong đó linh ngư, cũng đã sớm mất tung ảnh. Trong vũ độ bị một đoàn cực nóng chùm sáng màu trắng chỗ thủ tiêu, cho dù là chui vào linh giang bên dưới, gần trong gang tất quan sát cũng thấy không rõ trong đó đồ vật, trong hỗn độn cũng là một mảnh hỗn độn, mơ hồ không rõ. Dược nói, đây chính là tiên thai sắp đạn sinh ra chân linh lúc trạng thái, vũ trụ tinh thần sinh tại hư vô, diễn tại hỗn độn, chân linh cũng là như vậy, tiên thai muốn nấp trạng thái như vậy, chẳng có gì lạ đại hắc đi ngủ. Thô lương lương đọc sách cũng đang đợi, mà dược thì là nhìn chằm chằm vào cao cao thương cùng ánh mắt thâm trầm, tựa hồ là một mực chờ đợi đợi cái gì. Dược nói, chân linh sinh ra lúc sẽ có vì sao trên trời, không xa vận dặm vượt qua tinh hải mà đến, rớt xuống nhân gian đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, toàn bộ vĩnh hằng giới đều sẽ có cảm giác biết. Trong đó tự nhiên bao quát vĩnh hằng trong điện giới chủ. Cho nên, cần đang sinh ra một khắc này, xuất thủ che lớp tiên cơ, để phòng bị người nhìn rõ điểm này, Hứa Khinh Chu tự nhiên là biết được, hệ thống cũng đã nói, các loại ấp thời điểm, cần bố một tòa trận pháp đến cách trở. Hứa Khinh Chu một mực bỏ tiền là được. Bất quá, dược lại là xung phong nhận việc, nói chuyện này nàng có thể làm được. Hứa Khinh Chu tín nhiệm dược, liên liên tiết kiệm được tiền kia, để dự đến Cho nên dược tại các loại, các loại tinh thần hiện dị tượng, các loại tiên thai sinh linh lúc Dược biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, hứa Kinh Chu cũng càng ngày càng khẩn trương Bởi vì hắn biết, nhìn dược thân sắc, thời gian cũng sắp đến